Quy 2 chương 654, hỏi thái học. Chân Cung phản ứng đầu tiên là từ chối khéo. Từ chối khéo thiên tử chính đích, thậm chí còn ba, mới là danh sĩ Phong Lưu. Nếu như lần đầu tiên liền đáp ứng, không khỏi quá mức cấp bách, lợi dụng quá nặng, sẽ để cho người coi thường. Nhưng từ chối khéo vậy đến mép, làm thế nào cũng không nói ra miệng. Thứ nhất thiên tử còn trẻ, cũng không thích danh sĩ phong phạm, càng không thích những mưu tính này. Hắn theo Lữ Bố đi về phía Tây, thoáng một cái hai năm có thừa. Lữ Bố lấy chiến công lấy được đà xã, Liêu, cao thuận đám người đều phải trọng dụng, ngay cả Lữ Tiểu Hoàn đều được nữ cưới giả đốc, hắn nhưng vẫn là người rảnh rỗi một liên triệu kỳ cũng nóng nảy, giày mặt mo, ngay mặt hướng thiên tử để cử, gần như là buộc thiên tử dùng hắn. Nếu như hắn tự tuyệt, thiên tử thuận thế thu hồi, hắn thế nào xứng đáng với triệu kỳ? chuyện như vậy là có tiền lệ, danh thần trương tắc cũng bởi vì hai lần cự tuyệt thiên tử chinh lý, lại cũng không có được cơ hội. thứ hai lập nghiệp vì cựu giang thái thú, cho dù đối với hắn như vậy danh sĩ mà nói, cũng là rất khó được cơ hội. trước hắn chỉ làm qua đông quận phủ thái thú duyệt lại, còn không có chính thức tiến vào triều đình quan viên hàng ngũ. tấn trình tự bình thường, hắn nên trước vì lang, lại phóng ra ngoài vì huệ lệnh giải, từ từ thăng thiên tới 2.000 thạch, thiếu không thể thiếu. Mười năm luôn làm muộn, nhưng là bây giờ, hắn có thể vừa xài bước qua 10 năm này rèn luyện, một bước làm 2.000 thạch, 2.000 thạch đã là cao quan, là rất nhiều một đời người si đồ cực điểm. Cơ hội như vậy, ai chịu cho dễ dàng buông tha? Ở khách sáo cùng cung kính giữa, trần cung do dự, lưu nhập người, hắn hơi gật đầu. Không sao, công đài có thể suy tính một chút, trong vòng 2 ngày cho ta trả lời là được. Hắn xoay người nhìn chung quanh một chút, xem thái học tường đổ rào gãy, một tiếng thở dài. Công đài vừa mới nói, ta rất đúng đồng ý phạm chuyện hang quá hóa dở, học vấn cùng can lộc liên hệ phải thật chặt, đối học vấn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Tham chính không phải là cầu học mục tiêu thứ nhất, càng không phải là cầu học mục tiêu duy nhất. Không cần lập tức làm ra trả lời, Trần Cung lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, ý nghĩ cũng cùng linh hoạt đứng lên, ngay sau đó hỏi, xin hỏi bệ hạ, cái gì mới nên là cầu học mục tiêu thứ nhất? Hỏi. Triệu Kỳ cười ha ha một tiếng, bệ hạ chẳng lẽ là thấy Nam Sơn mà có quy ẩn tim? Cái này không thể được các bệ hạ phú xuân thu gánh trọng trách, đang lúc triển vọng, hạ có thể quy ẩn? Chờ đến lao thần tuổi tác này, lại hưng quy ẩn tim không muộn. Lưu Hiệp quay đầu nhìn một chút Triệu kỳ không khỏi tức cười. Triệu Công không phải sợ ta có quy ẩn tim? mà là sợ ta có trưởng sinh tim đi. Triệu Kỳ vớt dâu mà cười. Bệ hạ nếu là nói như vậy, cũng không sai. Bệ hạ có tần hoàng hán vũ chi hùng tài, tuy là chuyện may mắn, nhưng nếu là giống như tần hoàng hán vũ vậy cầu trưởng sinh, vậy nhưng như bệ hạ vừa mới nói, hàng quá hóa dở. Thân ra rồi, có hôm nay, chưa chắc có ngày mai. Không có gì phải sợ, liền cả gan trình lên khuyên ngăn một câu. Lưu Hiệp cất tiếng cười to. Triệu Công thản nhiên, có thể gọi là đại trưởng phu vậy. Triệu Kỳ khẽ than thở một tiếng. Phải bệ hạ lời ấy, thân nhưng mỉm cười Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút. Thân buộc tóc từ học. Đến nay hơn 80 năm, trải qua thịnh thế, đã trải qua loạn thế, ra mắt quân tử, cũng đã gặp tiểu nhân. Ở về già thời khắc, còn có thể thấy được đại hán trung hương ánh dạng đông, có thể ung dung ở dưới đất, hướng tiên đế, tiên hiền báo cái bình an, cuộc đời này vô hận. Triệu Kỳ ánh mắt lộ ra một tia lưu luyến. Ta dù khuyên bệ hạ chớ cầu trường sinh, nhưng tự ta lại hy vọng xa vời có thể sống thêm mấy năm, thấy được thái bình chi năm. Bệ hạ, cho dù là từ năm đầu nguyên bình tính lên, đại hán cũng đã rối loạn 14 năm nha. 14 năm trước, Lạc Dương là Lạc Dương, Trường An là Trường An. 14 năm sau, Lạc Dương cũng được Trường An, ai Triệu Kỳ thở dài một tiếng, hai hàng lão lệ bừng lên, lướt qua ban điểm trọng điểm gò má, dính ở trắng như tuyết hàm dâu bên trên. Lưu Hiệp tâm tình cũng cùng trầm trọng, hắn hiểu được Triệu Kỳ ý tứ. Triệu Kỳ nghĩ ở từ trần trước thấy được Thái Bình, không phải là vì người khác, chẳng qua là không nghĩ lại nhìn thấy ngọn lửa chiến tranh lan tràn, dân chúng chịu khó. Hắn là ra mắt Thái Bình, cũng đã gặp khổ nạn người, càng biết Thái Bình chân quý. Triệu Công, Lưu Hiệp trầm ngâm chốc lát, trân trọng gật đầu. Viên đã sương thần, Thái Bình sắp tới, hắn lại ngẩng đầu lên, xem trước mặt hoa có một việc muốn nhờ Triệu Công, mời bệ hạ nói thẳng. Bất kể tương lai là không phải muốn rời đô Trường An, cái này thái học đều là muốn khôi phục. Mời Triệu Công trấn giữ, chủ trì chuyện này, tái hiện năm đó thái học phong thái, vì đại hán trung hương dự trữ nhân tài, nhiều tăng nuôi một ít giống như công đại như vậy đã có học thức, lại không câu nệ với thành kiến nhân tài. Triệu Kỳ thân thể rung lên, mang đầy lệ nóng trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn thẳng tắp thân thể, chắp tay hai tay, không người thi lễ. Thần kỳ, lĩnh chỉ. Từ biệt Triệu Kỳ, Trần Cung, Lưu Hiệp ở thái học địa điểm cũ lưng đứng mà đi, một mực không nói gì. Ra cát lượng, bàng thống đám người theo ở phía sau, cũng không nói chuyện. Bọn họ đều biết, thiên tử tâm tình rất nặng nghề. Một là bởi vì tình cảnh trước mắt rất khó làm người ta cao hứng đứng lên, một là bởi vì Triệu Kỳ tâm nguyện mang đến xúc động. Bọn họ không có Triệu Kỳ như vậy trải qua, bọn họ ban sơ nhất trí nhớ chính là khăn vàng khởi sự, đối khăn vàng trước quá bình thường quăng cũng không có bao nhiêu ấn tượng, cảm xúc xa còn lâu mới có được Triệu Kỳ sâu như vậy. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, chiến tranh mang đến tổn thương quá lớn, mà đại hán đã không chịu nổi thương tổn như vậy. Mỗi kéo một năm, chính là ở đại hán vết thương chồng chất trên thân thể lại cắt một đau, còn dư lại không có mấy máu tươi chỉ biết lại thiếu mấy phần, cách tử vong cũng liền gần hơn một bước thiên tử rõ ràng hơn một điểm này, cho nên hắn mặc dù rất không tình nguyện, hay là quyết định tiếp nhận nghị hòa. Lưu Hiệp tay chân cùng sử dụng, leo lên một tòa tàn phá gò đất, đứng ở đỉnh, bốn phía ngắm nhìn. Cái này là cái gì chỗ? Bang thống, pháp chính đám người lắc đầu một cái, không rõ ràng lắm. Ra các lượng khắp mọi nơi nhìn một chút, nói, nên là Minh Đường. ở dưới chân núi Thái Sơn có một tòa tương tự kiến trúc, nghe nói là Hiếu Vũ lúc xây Minh Đường. Luận mới xây thời gian, kia một tòa mới là đại hán sớm nhất Minh Đường, cái này ngồi là Hiếu năm thường giữa vương mãng chủ chính lúc mới xây. Lưu Hiệp hơi gật đầu, lại không nói gì. Hắn mặc dù chưa nói muốn tới thái học, nhưng hắn để cho Gia Cắt Lượng đi hỏi thăm Triệu Kỳ Hành Tung, nói vậy ra Gia Cắt Lượng đã rõ ràng hắn muốn làm gì, thuận tiện đã làm một ít công khóa. Linh Đài ở nơi nào? Gia Cắt Lượng chuyển cái phương hướng, cánh tay một chỉ, nên ở cái hướng kia, nhưng sớm sẽ phá hủy, liền một chút dấu vết cũng không có còn lại. Pháp Chính không nhịn được hỏi, Bệ Hạ hỏi Linh Đài, chẳng lẽ là muốn hỏi đạo? Linh Đài dù không thể nhận ra, lâu xem lại vẫn còn, Bệ Hạ không ngại cho đòi xem nửa đường người tới trước hỏi ý. Lưu Hiệp cười cười. Đạo không ở đó chút đạo nhân trong miệng, cũng không ở lao tử 5000 nói trong hướng lao tử năm ngàn nói trong hỏi, cùng hướng ngũ kinh trong hỏi vương đạo vậy, như đúng mà là sai. trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết chuyện này muốn tự mình thực hành. đạo là đi ra, làm ra, không phải hỏi lên. coi như không có kinh thư, chỉ cần nhận đúng phương hướng, không quên sơ tâm, cố gắng về phía trước, cho dù muôn vạn khó khăn, cũng có đến mục đích một ngày kia. pháp chính hỏi tới, kia sơ tâm vậy là cái gì? lưu hiệp trầm ngâm chốc lát, nói từng chữ từng câu. thiên hạ vì công, vạn dân đều dân. quy hai chương 655 tiến theo thời đại. lưu hiệp vốn là muốn nói vì nhân dân phục vụ trang cái bức chẳng qua là lời đến miệng lại nuốt trở vào. câu này quá vượt mức quy định, dễ dàng đưa tới không cần thiết hiểu lầm. thiên hạ vì công là khách sáo, rất chính xác, nhưng không có thực chỉ, có thể tùy ý giải thích. vạn dân đều dân liền tương đối thực tại, hơn nữa ngầm mang quân thần phân biệt, sẽ không tự phế võ công. cái gọi là chu thần biến cố, chính là hủy bỏ thế khanh thế lộc quý tộc chế độ, đem người trong thiên hạ chia làm hai loại, một là hoàng đế, một là thần dân. thần cũng là dân, cho dù là hoàng đế nhi tử, thương lai thái tử, ở hắn không có lên ngôi kế vị trước, hắn chính là thần, là dân, không phải quân. Nhưng tư tưởng diễn biến lạc hậu hơn chế độ các tân, thêm là nho học thiên nhiên bảo thủ tư tưởng, Hán triều mặc dù thúc đẩy hoàng đế chế độ, hệ tư tưởng vẫn còn dừng lại ở phân đất phong hầu thời đại, có đồng hậu tiền tần di phong, trong đó điển hình nhất chính là hai tầng quân tần chế. Tỷ như một quận thái thú, một huyện huy lệnh, đối với hoàng đế mà nói, hắn là thần. Đối với hắn trị hạ dưới lại, trong họ mà nói, hắn chính là quân. Đây là tiền tần chế độ phân đất phong hầu tạc vận, cũng là sĩ đại phu cùng hoàng đế tranh quyền lòng tín chỗ. 2000 năm phong kiến sử, chính là hoàng quyền không ngừng tăng cường, thần quyền không ngừng suy yếu lịch sử. Mặc dù trung gian trải qua vô số phản phục, nhưng quân quyền cuối cùng vẫn chiến thắng thần quyền, đem lại thần biến thành nô tài. Trong này đã có tư tưởng nho gia tự mình chói buộc, cũng có sức sản xuất trình độ hạn chế. Tại loại này sức sản xuất trình độ hạ, chỉ có hoàng đế tập quyền chế duy trì quốc gia vận hành hiệu suất cao nhất. Dựa theo xã hội diễn hóa động lực học, toàn bộ chính quyền cũng sẽ hướng hoàng đế chế độ diễn hóa, chỉ bất quá không phải toàn bộ chính quyền cũng có thể thành công. Nhưng Lưu Hiệp mong muốn làm, tuyệt không chỉ là một cao cao tại thượng hoàng đế, hắn càng muốn trở thành hơn vì hoa hạ văn minh tối thủ. Hắn biết hoàng đế tập quyền chế ưu điểm, rõ ràng hơn trong đó tai hại. Nếu muốn đem hoa hạ văn minh đẩy hướng càng đỉnh cao hơn, cuối cùng nhất định phải đánh vỡ hoàng quyền, đi về phía nhân dân đương gia làm chủ. Nhưng đó là sức sản xuất trình độ lấy được để cao chuyện sau đó, không phải dưới mắt muốn cân nhắc chuyện, thậm chí không phải trong vòng trăm năm có thể suy tính chuyện. Ở trước mặt dưới hình thế, giữ gìn hoàng quyền tồn tiếp theo, ở tập quyền cơ sở bên trên dự vững sáng suốt, mới là hợp lý nhất lựa chọn. Lúc này nói vì nhân dân phục vụ hoặc là người cuộc sống mà bình đẳng, chỉ sẽ hỏng việc, không thể được việc. Sĩ đại phu ngày ngày nhớ muốn từ hoàng đế trên tay bạch quyền, sau đó bản thân tác ai tác phúc, lúc này nói gì người người bình đẳng, bọn họ còn không giống như đi cuồng ngẩy lên cao ba thước, sau đó kêu một câu bệ hạ thánh minh, trở tay đâm chết bệ hạ, từ bọn họ đương ra làm chủ. Cho nên chỉ có thể là vạn dân đều dân, sĩ si nông công thương bình đẳng. chấm nhưng vẫn là chấm. Chờ bọn họ phản ứng kịp hoàng đế cũng không thể ngoại lệ. Có lẽ chính là trăm năm về sau chuyện, Chấm không thấy được, thích thấy. Trong máy mắt, Lưu Hiệp cảm thấy mình thật là thiên tài, xin đi dây trình độ nhất lưu. Ra cắt lượng bọn người không có bày tỏ phản đối. Cho dù bọn họ đều là người thông minh, thậm chí là thiên tài, nhưng bọn họ dù sao từ nhỏ đọc nho ra kinh điển quân quân thần thần đạo lý sâu tận xương thủy thật cũng không kích tiến đến muốn thiên tử cùng bọn họ bình đẳng ở lưu hiệp trước mặt bọn họ cũng không có nghĩ như vậy dũng khí thiên tử mặc dù còn trẻ nhưng bất luận là khí độ hay là kiến thức đều đủ để nghiền ép bọn họ để cho bọn họ trong thâm tâm kính sợ phát ra từ nội tâm thần phục bảy hạ, trần công đài mặc cho cửu giang thái thú ai mặc cho dương châu thứ sử ra cắt lượng chân thật nhất đem đề tài kéo trở lại bang thống cũng nhanh chóng theo vào đúng đấy trần công đài mặc dù có tài trí lại chưa làm qua thái thú hắn có thể xử lý tốt cửu giang độ chuyện sao chắc cũng không biết nhưng các ngươi có thể tìm tới thích hợp hơn nhân tuyển sao? Ra cát lượng chờ người đưa mắt nhìn nhau, thảo luận ai tới nhận chức Dương Châu mục hoặc là Dương Châu thứ sử nhân tuyển đã có mấy ngày, nhưng không có một người là hòa mỹ. Thiên tử đến tìm chân cung cũng chỉ là để cho hắn đảm nhiệm cửu Giang thái thú, mà không phải Dương Châu mục, Dương Châu thứ sử. Dụng ý kỳ thực cũng rõ ràng. ở Cựu Giang, Lư Giang hai quận độ ruộng tạm thời không phổ biến đến toàn bộ Dương Châu. như vậy chọn ai làm Dương Châu mục, Dương Châu thứ sử liền không trọng yếu như vậy. Cựu Giang thái thú mới là mấu chốt. Viên Thuật mặc dù không có nói rõ nhưng hắn để cử Diêm Tượng đảm nhiệm Lưu Giang Thái thu tâm tư liền viết lên mặt nếu phải đem viên Thuật điều ly Dương Châu không thể không cấp hắn mặt mũi này Trần Công Đài có tài trí càng quan trọng hơn là hắn rất vụ thực Lưu Hiệp giải thích nói Tây tới 2 năm có thừa hắn mặc dù không có làm quan, nhưng hắn tư tưởng bên trên biến hóa là quá rõ ràng lấy hắn tài trí chỉ cần ý nghị không thành vấn đề cụ thể sự vụ rất nhanh liền có thể vào tay lui một bước nói hắn ở Cựu Giang độ ruộng thất bại cũng không phải chuyện xấu có thể tích lũy kinh nghiệm nhà gia Cát Lượng vẫn còn có chút lo lắng bệ hạ Trần Công Đài tuy là sơn đông danh sĩ lại chưa quen thuộc Cựu Giang tình huống Tuy nói không có ai tình quá nhiễu, lại khó tránh khỏi chưa quen thuộc tình huống, bị người chi phối. Đích Sắc có khả năng này, cho nên ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, làm hết sức thu thập cựu giang quận địa lý thủy văn, cung cấp hắn tham khảo, để cho hắn chớ bị người nắm mũi dẫn đi. Duy, Gia các lượng gật đầu đáp ứng. Khương Minh, ngươi quen thuộc cựu giang sao? Chưa quen thuộc, bất quá ta có thể đi hỏi thăm. Gia Cắt Lược cười. Hồ Bí phó xạ lỗ tử kính là đông thành người, tiếp giáp cựu giang, nói vậy quen thuộc cựu giang tình huống. Hậu quân sư Lưu Tử Dương càng là cựu giang người địa phương, ta viết tin hướng hắn hỏi thăm, hắn nhất định có thể cung cấp không ít tham khảo nhiều mặt hỏi thăm, lại phối hợp trước thu thập tài liệu, nên có thể làm được đại khái không kém. Bang thống cùng pháp chính liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. ở phương diện này, bọn họ không kiểm ra cắt lượng có kinh nghiệm, sau này phải lưu tâm thêm mới được. suy tính hai ngày sau, trần cung cho lưu hiệp trả lời, nguyện ý đảm nhiệm cựu giang thái thú, ở cựu giang thúc đẩy độ ruộng. ở cảm kích thiên tử tín nhiệm về sau, trần cung cũng biểu đạt lo lắng của mình. hắn đã chưa quen thuộc cựu giang tình huống, cũng không có thống trị một quận kinh nghiệm, tuy có hùng tâm, chưa hẳn có thể được việc. Lưu Hiệp khích lệ hắn nói, có lòng trọng yếu nhất, năng lực có thể từ từ rèn luyện, ai đều có lần đầu tiên làm thái thú thời điểm, chứ vẫn là lần đầu tiên làm hoàng đế đâu. Hắn lại cho Trần Cung ra mấy cái chú ý. Này một, đến tiểu giang sau, cùng viên thuật giao tiếp lúc, nhiều tư vấn viên thuật cùng với bộ hạ cũ ý kiến. Viên thuật mặc dù không đáng tin cậy, dưới tay hắn vẫn có một ít nhân tài, nhất định có thể cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Thứ hai, nhiều trinh lịch một ít trẻ tuổi tuấn kiệt. Người tuổi trẻ có năng nổ, thành kết ít, dễ dàng hơn tiếp nhận mới tư tưởng. Chỉ cần bọn họ có thể công nhận lý niệm của ngươi, sẽ không tiếc lực hiệp trợ ngươi đợi tới. Thứ ba, phối hợp ngươi duyệt lại, ngươi liền lưu dụng. Không phối hợp, ngươi lại không có phương tiện trừng phạt, liền đưa bọn họ đưa đến triều đình tới, ta tới xử lý. Cuối cùng, Lưu Hiệp cho Trần Cung một chồng tài liệu, đều là ra các lượng hai ngày này sửa sang lại. Trần Cung vô cùng cảm kích, ôm tài liệu, cung cung kính kính hướng Lưu Hiệp xá một cái. "Bệ hạ, thần đi." Mời bệ hạ cho thần thời gian 4 năm. 4 năm sau, độ ruộng không được, thần tự nghệ định ý. Quy 2 chương 656, sửa đổi chế độ cũ, ủy nhiệm Trần Cung đảm nhiệm Cựu Giang thái thú đề nghị rất nhanh liền được mấy cái đại thần chống đỡ. Trần Cung là Sơn Đông danh sĩ lại theo triệu kỳ tập mạnh từ hai năm có thừa, cùng mấy cái lao thần đều có lui tới, thông minh tài trí đã sớm làm người biết. Từ hắn đảm nhiệm cựu giang thái thú, không sẽ dẫn tới người sơn đông bại xích, cũng không cần lo lắng hắn như cái ác quan, vì si đồ không để ý thể diện, làm ra nghe lời ram rắp chuyện tới. Còn nữa, từ trần cung đảm nhiệm cựu giang thái thú cũng tỏ rõ thiên tử tiếp nhận đề nghị của bọn họ, không vội ở ở sơn đông thúc đẩy chính sách mới, chỉ ở lưu giang, cựu giang thí điểm, thậm chí không có ở dương châu trong phạm vi thúc đẩy. Quyết định giang thái thú sau, triệu ôn thuận thế nói lên, từ lưu diêu đảm nhiệm dương châu thứ sử, nghiêm chỉnh mà nói. Lưu Diêu chính là có triều đình bổ nhiệm Dương Châu thứ sử, chẳng qua là hắn đánh không lại Viên Thuật, mới bị chạy tới Giang Đông, lại bị tôn sách chạy tới Dự Trương đi. Bây giờ Viên Thuật chuyển thành lũ Châu Mục, khôi phục Lưu Diêu bổ nhiệm theo lẽ đương nhiên, không cần thiết lại chọn một người. Dương Miêu cũng chống đỡ đề nghị của Triệu Ôn, còn tăng lên mấy cái lý do. Lưu Diêu mặc dù hướng triều đình xưng thần, nhưng hắn tâm còn nghi vấn. Lúc này đem hắn điều ly Dự Trương, hắn nhất định sẽ có lo lắng. Nhưng là để cho hắn ở lại Dự Trương, lại không hợp lý. Dự Trương làm Giang Đông thứ nhất của lớn, không có thể khống chế ở trong tay của hắn. Đem Lưu Diêu chuyển thành Dương Châu thứ sử. Khác ủy nhiệm người có thể tin được đảm nhiệm dự trương Thái thú, đã có thể chấn an Lưu Diêu Viên kia bất an tâm, lại có thể suy yếu tầm ảnh hưởng của hắn, nhất cử nhất tiện. Lưu Hiệp tiếp nhận đề nghị của bọn họ, đang thảo luận ai thích hợp đảm nhiệm dự trương quá đúng giờ, hắn để một phương án. Từ Thái Sử Từ tiếp nhận dự trương Thái thú, cái phương án này có chút quỷ dị, rất nhiều người cũng cảm thấy không quá đáng tin, nhưng Lưu Hiệp cảm thấy có thể được. Chu Trung từng có tin tức mà nói, Thái Sử Từ là Lưu Diêu Bộ Hạ cũ không giả, nhưng Lưu Diêu cũng không coi trọng Thái Sử Từ, chỉ coi Thái Sử Từ là làm bình thường tướng lãnh sử dụng. Nguyên nhân rất hại não, lại là không muốn để cho Hứa Thiệu chuyện lâm hắn nói trắng ra chính là kẻ si không giải thích được cảm giác ưu việt. một điểm này nói vậy thái sử tử cũng rõ ràng, chẳng qua là hắn không chỗ có thể đi, chỉ có thể bị khúc cầu toàn. triều đình ủy nhiệm thái sử tử vì dự trương thái thú, không sẽ dẫn tới lưu diêu lo lắng. dù sao ở lưu diêu quan niệm trong, mặc dù hắn không trọng dụng thái sử tử, thái sử tử vẫn là hắn cố lại. nhưng thái sử tử phải triều đình trọng dụng, tất nhiên cũng sẽ đối với triều đình tâm tồn cảm kích, sẽ không một lòng một dạ cùng lưu diêu, càng không có khả năng cùng lưu diêu làm ra tạo phản chuyện ngu xuẩn như vậy. lui một bước nói, coi như thái sử tử một lòng một dạ cùng lưu diêu. Triều đình cũng không có tổn thất gì. Bây giờ phái một người đi đón quản dự trương, Lưu Diêu cũng không thể đáp ứng a. Trải qua phản phục thảo luận, Triệu Ôn, Dương Miêu cũng tiếp nhận Lưu Hiệp quan điểm, cảm thấy cái phương án này có nhất định khả thi, trước tiên có thể thử một chút. Chờ Lưu Diêu tiếp nhận, tương lai lại phái mấy người đi dự trương làm huyện lệnh giải, thử dò xét thái sử từ thái độ. Không nói khác, thiên tử nguyện ý thận trọng từng bước, đánh chắc tiến chắc, dù sao cũng so xuất tịnh lương đại quân đông, ra, một đường đầy rất nhiều. Nếu thảo luận đến dự trương chuyện, Dương Miêu lại nhắc tới Ngô Quận. Hiện đảm nhiệm nô quận thái thú Chu Trị là Tôn Sách bộ tướng, cộng thêm Tôn Sách tự dẫn hội kê thái thú, Tôn Sách trên thực tế khống chế Ngô sẽ hai quận, hơn nữa đan dương quận một bộ phận, thực lực cùng dự chương tương đương. Ở Chu Trung xuất bộ vây công lư giang lúc, Tôn Sách đã có bảo tồn thực lực, không chịu toàn lực ứng phó tiền lệ. Ở Viên Triệu Xương Thần, trung nguyên cơ bản bình định dưới tình huống, có cần phải đối Tôn Sách thực lực tiến hành áp chế, không thể dung túng. Dương Vũ đề nghị chuyển trình Tôn Sách vào Triều. Nếu như Tôn Sách không chịu tới, liền chuyển Chu Trị đến quận khác, từ Tôn Sách trong tay cướp đi Ngô quận. Nếu như Tôn Sách đã không chịu vào Triều, lại không chịu buông tha cho Ngô quận, vậy chỉ dùng bó Mệnh Dương Châu thứ sử Lưu Diêu xuất kiểu rằng, lưu giang đang dương, dự trương bốn quận tấn công nô sẽ. ở Chu Trung còn ở nô quận dưới tình huống vừa đấm vừa xoa, giải trừ tôn sách uy hiếp có khả năng rất lớn. Lưu Hiệp nghe Dương Biêu đề nghị, lại cùng triệu ôn đám người thương lượng một chút, cảm thấy Dương Biêu phương án đại thể có thể được, nhưng quá mức cường thế, sợ rằng sẽ đưa tới tôn sách lo sợ, cho là triệu đỉnh thọ tử cầu phanh. Nếu như những người khác cũng cảm thấy như vậy, cho là triệu đỉnh cố ý dùng vũ lực thanh trừ dị kỷ, sợ là sẽ phải đưa tới bất an, cho nhiều tôn sách một lựa chọn đi. Lưu Hiệp nói, mệnh hắn chỉnh đốn nhân mã, chuẩn bị chiến thuyền đánh dẹp Di Châu, Chu Du nếu là có hứng thú cũng để cho hắn cùng đi. Dương Uy, triệu ôn đám người thấp giọng thương lượng một chút, cảm thấy có thể được. Tôn Sách trẻ tuổi nóng tính, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, xác suất lớn sẽ tiếp nhận sự lựa chọn này. Trên biển gió to sóng lớn, nguy hiểm hệ số rất cao, Tôn Sách bị nhục, tự nhiên cũng liền đàng hoàng. Vạn nhất may mắn thành công, chỉ sợ giá cao cũng không nhỏ, sau này rất khó lại cùng triệu đỉnh đối kháng chính diện. Bất hạ, viên tiệu xương thần, Bành thành liền có thể giải vây, như thế nào an trí Lưu Bị? Các ngươi có ý kiến gì? Nói đến cùng nhau tham khảo. Dương Uy nói, Lưu Bị tiêu dũng nhưng lý chính năng lực bình thường. Nếu ở lại Từ Châu, có thể thủ bành thành một quận, lại không thể thống trị toàn bộ Từ Châu. Thần cho là có thể làm cho này xuất bộ đánh dẹp Liêu Đông, ép hàng công tôn độ, tiến tới bình định Triều Tiên. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, làm như thế, có phải hay không quá gấp? Dương Vũ cười cười, lộ ra một tia giảo hoạt. Chỉ sợ Lưu bị gấp hơn. Lưu Hiệp hơi chút suy tư, không nói bật cười. Không sai, Lưu bị nên gấp hơn. Viên Diệu đã xưng thần, rút về Ký Châu chẳng qua là vấn đề thời gian. Lưu bị giữ được bành thành, lại không bảo vệ toàn bộ Từ Châu. Tính chưa tính hoàn thành nhiệm vụ Quân chủ động trong tay triều đình, không ở Lưu Bị trong tay. Vào giờ phút này, Lưu Bị quan tâm nhất chính là có thể hay không khôi phục tông tịch, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Bệ hạ sao không liền tâm này nguyện, sau khi thành công, lấy triều tiên vì đó phong quốc, cũng vì những thứ khác người lập cái tấm gương. Nếu muốn phong quốc, đi ngay tháp bên." Lưu Hiệp còn chưa lên tiếng, Triệu Ôn vô án khen hay. "Bệ hạ, thần tán thành, cái phương án này tốt, sau này cũng làm như vậy." Nam Phục trở ra tôn thất nếu nghĩ phong vương, liền phong tại đại hán cương của gia. Nam Phục trong vòng, dù ở cương vực bên trong, cũng không thể tại trung nguyên thủ phủ. Nếu là phiên phụ Tự nhiên ở biên cương, Trung Quốc lớn dần, cái này năm ăn vào cũng không thể lại tiếp tục sử dụng 500 trăm dặm cổ chế, nên có chỗ sửa đổi, ít nhất phải sửa thành ngàn dặm. Lưu Hiệp còn chưa lên tiếng, một đám người ánh mắt liền nhìn về phía Triệu Ôn, mang theo vài phần kinh ngạc. Lão đầu này có phải hay không lão hồ đồ rồi? Nam Phục phân chia phạm vi đổi thành ngàn dặm, kia Nam Phục chính là năm ngàn dặm, đã ra khỏi Đại Hán hiện hữu cơ vực. Ngươi này chỗ nào phong vương? Ngươi đây là Lưu Đệ A ngươi sẽ không sợ những thứ kia tôn thất ở sau lưng ngươi? Lưu Hiệp thấy rõ, cũng tán thành Triệu Ôn ý tưởng, lại không có lập tức tỏ thái độ. Chuyện này phải từ từ đi lấy trước Lưu Bị làm ví dụ, nhìn một chút cái khác tôn thất phản ứng lại nói, không, có cần thiết vội vã định quy củ, quy củ cũng là từ từ thử ra tới, không phải vô đầu nghĩ ra được. Lưu Hiệp ngay sau đó xoan chiếu, trước khôi phục Lưu Bị tông tịch, lấy thủ kiên này thủ bành thành công, sau đó liền nghỉ dưỡng sức, chờ đợi tiến một bước ra lệnh, đợi hắn báo lên quân công, lại đối này bộ hạ luận công ban thưởng. quy hai chương 657, đổ dầu vào lửa. viên thiệu mặc dù e thẹn nhất đủ, thượng thư xương thần, bành thành vây lại không có hiểu, hắn lo lắng thiên tử lại biến quẻ, lại nói lên quá đáng hơn yêu cầu tới, đến lúc đó hối hận cũng không kịp Khi lấy được chính thức đặc xá chiếu thư trước, hắn kiên quyết không chịu giải vây. Một điểm này, lấy được tất cả mọi người đồng ý, là Viên Tiệu trận doanh không thấy nhiều thống nhất. Nếu như không phải Lưu Bị thủ phải vớ vàng, công thành thương vong quá lớn, hơn nữa binh lực cũng không đủ dùng, Viên Tiệu thậm chí muốn cầm xuống Bành Thành lại nói, nếu như có thể bắt lại Bành Thành, chiếu thư có tới hay không, hắn ngược lại không thế nào quan tâm. Nhưng thực lực không cho phép, hắn uổng kêu vô ích. Mấy lần đứng ở đem trên này, nhìn phía xa Bành Thành, Viên Tiệu lần lượt hỏi bản thân, đây rốt cùng là thế nào? Vì sao liền Lưu Bị cũng trở nên kiên định như vậy, không cách nào đánh bại Trương Hỷ cũng không có phản đối Viên Thiệu quyết định. Trần Lâm âm thầm tìm hắn mấy lần, tuyển chuyển thỉnh cầu hắn hướng Viên Thiệu góp lời, hiểu bành thành chi vây. Dẫu gì cũng có thể trước phóng ra Trần Đăng. Trần Đăng ở trại tù binh trong, mặc dù không bị cái gì hành hạ, nhưng cũng hình tiêu mảnh rẻ, chỉ còn dư cuối cùng một hơi. Cũng không ai biết lúc nào sẽ chết. Vạn nhất Trần Đăng chết, thù này coi như kết sâu. Hạ bi Trần Thị cũng không phải cái gì tiểu gia tộc, sức ảnh hưởng cũng là rất lớn. Trương Hỷ tự tuyển, hiểu bành thành chi vây, thời cơ chưa tới. Phóng ra Trần Đăng, bây giờ cũng không thích hợp. Trần Đăng không chịu hàng, đây đã là mọi người đều biết chuyện. Phóng ra sau, là lưu hắn ở doanh, hãy để cho hắn đi. Lưu hắn ở doanh, tương đương với không có phóng. Thả hắn đi, vạn nhất hắn đang cao nhất hồ, cơ cấu lại đại quân, tấn công Viên Điệu, cái này khó khăn lắm có được Thái Bình chẳng phải là lại phá hủy. Trần Lâm không biết nói gì, chỉ cảm thấy bất lực. Văn Trương khá hơn nữa, tại ăn nói lại tốt, ở thực tế trước mặt cũng dễ mạn. Trương Hỷ mặc dù không chịu giúp một tay, lại cũng không thể nhìn Trần Đăng chết ở trong doanh. Hắn đi tới trại tù binh thăm Trần Đăng, nói với Trần Đăng, chiến sự sau khi kết thúc, ngươi tiến tư không phủ vì lại, theo ta vào triều đi. Trần Đăng nghe dây đàn âm biết nhà ý, vui vẻ đáp ứng ngẩng đầu trông đợi, chờ khôi phục tự do một ngày kia. nóng nhìn, nóng nhìn, triều đình chiếu thư đến rồi, nhưng không phải đặc xá viên thiệu chiếu thư, hơn nữa khôi phục lưu bị tông tịch chiếu thư. viên thiệu vây thành, sứ giả không cách nào trực tiếp vào thành, liền tìm được tư không trương hỷ, yêu cầu trương hỷ ra mặt thông cảm, để cho hắn vào thành. trương hỷ vừa nghe chiếu thư nội dung, liền nhíu chặt mày lên. đặc xá viên thiệu chiếu thư không đến, chiến sự còn không có kết thúc, lại trước khôi phục lưu bị tông tịch, cái này không khỏi đầu đuôi lẫn lộn. người miễn xá viên thiệu, trước hiểu bành thành chi vây, chờ lưu bị báo lên quân công, lại luận công ban thưởng không tốt sao? căn cứ hắn nhiều năm tham chính kinh nghiệm, hơn nữa đối thiên tử hiểu, hắn ý thức được trong này đại hưu văn trường. đưa chiếu thư sứ giả bày tỏ không rõ ràng lắm, ta chính là đưa chiếu thư, không biết thiên tử vì sao làm như thế. trương hỷ bất đắc dĩ, nói với viên thiệu mình tình huống, hy vọng viên thiệu có thể phóng sứ giả thông qua doanh trại bộ đội vào thành chuyển chiếu. viên thiệu càng nghĩ càng thấy phải không đúng, mời tới phùng kỵ thương nghị. phùng kỵ lần trước đi sứ thọ xuân, bị viên thuật nốt vào đại lao, lại mượn danh nghĩa của hắn gạt lấy nhan lương tín nhiệm, cho nên lư thất thủ, nhan lương chết trợ. phùng kỵ tự biết trách nhiệm khó tránh khỏi. Suýt nữa chạy trốn, bị trương hỉ khuyên trở về bành thành đại doanh về sau, hắn một mực đóng cửa tự xét lại, không dám trong chuyện. Thấy viên thiệu đột nhiên tương chiêu, phùng Kỳ mừng rỡ hơn, lại ý thức được cơ hội tới. viên thiệu có chuyện không tìm điền phòng, tự thụ thương nghị, lại tìm hắn một phạm qua sai lầm lớn người, nói rõ viên thiệu đối người ký châu cực kỳ bất mãn, thậm chí sinh ra tín nhiệm nguy cơ. đại khái hiểu tình huống, phùng Kỳ trước tiên phải có kết luận, thiên tử không vội hạ chiếu, nên là cho tào tháo, nhận thời gian, đánh chiếm tuy dương. viên thiệu sắp rút về ký châu, tuy dương nhất định là muốn từ bỏ nhưng thành tuy dương trong ký châu binh có thể hay không an toàn rút lui liền khó nói chắc tào tháo sợ dĩ không có thể cường công tuy dương là bởi vì binh lực không đủ hắn dốc toàn bộ ra vốn là có thể bắt lại tuy dương nhưng thẩm phối hồi viên đưa đến hắn nhất định phải phân binh trận đánh đánh chiếm tuy dương lực lượng liền không đủ mặc dù như thế tào tháo cũng không có chiến binh mà là mạo hiểm hai mặt thù địch nguy hiểm chết gánh thẩm phối tấn công cũng không chịu giải vây hắn rõ ràng chính là muốn đem thành tuy dương trong ký châu binh tiêu diệt hết mà bất mãn với thu phục tuy dương theo thời gian trôi đi tông nhận đem mang theo nam dương binh chạy tới viện tào tháo phần thắng càng ngày càng lớn. Trong thành 5000 Ký Châu binh toàn thân trợ lui có khả năng đã không còn tồn tại. Nếu như kéo thời gian đủ dài, thế thái phát triển thêm một bước, Tào Tháo thậm chí có thể triển khai phản kích, chủ động phát khởi tấn công, chặt đức viên tiểu lui về ký Châu đường, hoặc là trực tiếp tới Bành thành, cùng Lưu Bị trong ứng ngoại hợp. Thẩm phối không thể nào không hiểu một điểm này, nhưng hắn chậm chạp không lùi, cũng là bởi vì thủ thành Tuy Dương chính là hắn từ tử thẩm vinh. 5000 Ký Châu binh trong, có không ít là hắn bộ khúc. Những người này nếu như bị Tào Tháo tiêu diệt hết, hắn liền đả thương nguyên khí, sau này trong quân đội địa vị liền sẽ chịu ảnh hưởng. Viên Diệu nghe xong, như ở trong ngộng mới tỉnh, ngay sau đó lại giận tí mặt. Thẩm phối vì cá nhân hắn tư lợi, không tiếc đem hết thể mọi người kéo vào đất nguy hiểm. Phùng Kỳ thấy vậy, thuận tay lại rội cho một bầu dầu. Thiên tử có thể bông tha cho Lưu Bị cùng Bành Thành, đổi lấy điều tập nhân mã tiền lương thời gian. thẩm phối lại không thể bông tha Thẩm Vinh, kiến thức khác quá xa. Nếu như hắn không phải một lòng chỉ suy nghĩ bảo tồn thực lực, đừng nói Tào Tháo có thể phá, Lưu Bị cũng không thể nào thủ tới hôm nay. Viên Diệu tâm tính hoàn toàn nổ, hắn rốt cuộc tìm được không có thể đánh hạ Bành Thành nguyên nhân. Không phải Lưu Bị thiện chiến, Lưu Bị thực lực, tất cả mọi người rõ ràng cũng liền cùng viên vật sắp xỉ, liền tào tháo cũng đánh công lại, mà là thẩm phối không chịu xuất lực. thẩm phối ghi hận ban đầu hắn nghe điền phong đề nghị, trước lấy đàm huyện, không có nghe hắn, trước vây bành thành, cho nên xuất công không xuất lực, đưa đến bành thành không thể. đây hết thể cũng nói xôi được. viên hiệu ngay sau đó gọi đến điền phong tự thụ đề nghị trước hiệu tuy dương chi vây điều thẩm phối rời chú định đảo bảo vệ đường lui. lý do của hắn rất cho vẹn, như là đã thượng thư xưng thần rút về ký châu chẳng qua là vấn đề thời gian. vi phong ngựa triệu đình hành chậm sau kế sách lấy đàm phán làm lý do điều hà nội binh đông tiến chặt đứt đường lui có cần phải để cho Thẩm Phối trước bắt thượng lệnh đạo. Ngược lại Thẩm Phối đánh lâu như vậy, cũng không thể đánh bại Tào Tháo, hiểu tuy dương chi vây, ở lại chỗ này cũng vô dụng. Điền Phong vừa nghe liền nắm này, thẳng trách viên Thiệu đây là làm loạn. Coi như muốn rút lui, cũng hẳn là chúa công trước hiểu bành thành chi vây, cử binh tây hướng, kích phá Tào Tháo, tiếp ứng trong thành tướng sĩ phá vòng đây, làm sao có thể rút lui trước Thẩm Phối, bỏ thành bên trong tướng sĩ mà không để ý. Đây chính là 5000 ký Châu Dũng sĩ. Viên Thiệu giận không kèm được, gan giọng quát lên, hai quân giao chiến, tổn thương không thể tránh được. Đại trưởng phu trí tại thiên hạ, lại có thể chỉ lo ký Châu Hải quân giao chiến tới nay thương vong không giới vạn người, không thấy bọn ngươi thương tiếc, vì sao vừa nhắc tới Ký Châu dũng sĩ, ngươi chính là hoàn toàn bất đồng thái độ. Ký Châu dũng sĩ là người, những Châu khác tướng sĩ thì không phải là người. Điền Phong nhất thời sửng sốt, tiêm thức muốn tranh biện, lại bị tự thu gắt gao níu lại, nửa ôm nửa kéo, đem hắn mang ra đại trướng. Viên Thiệu ngay sau đó hạ lệnh mệnh thẩm phối bộ rời chú định đạo, người trái lệnh lấy quân pháp tổng sự. Quy 2 chương sáu có người vui mừng có người buồn, Điền Phong đứng ở bên ngoài trướng nghe được Viên Thiệu giống giận, lập tức sửng sốt, hồi lâu hắn quay đầu xem nhân dùng sức mà kiếm được sắc mặt đỏ bừng tự thụ công giữ, chúa công đây là điên rồi sao thừa dịp điền phong không dãi dùa tự thụ lôi điền phong cách xa đại tướng dùng năn nỉ khẩu khí nói nguyên hạo huynh ngươi đừng nói là tình thế như vậy như thế nào ngươi có thể cường cầu thừa dịp còn có thời gian vội vàng truyền thư thẩm chính nam để cho hắn tiếp nhận mệnh lệnh chớ làm vô vị tranh chỉ cần thẩm vinh chịu hàng tao tháo không có cần thiết lấy tính mệnh của hắn chúa công là điên rồi sao điền phong tự lẩm bẩm tự thụ sợ hết hồn đưa tay ở điền phong trước mặt cơ cơ điền phong không giúp Tự thụ sợ chết kiếp, vội vàng sai người đi mời ý Tượng. Viên thiệu điên không điên, hắn không rõ ràng lắm, Điền Phong rõ ràng sắp điên. Hắn hiểu Điền Phong tâm tình. Kế hoạch của Điền Phong nhìn như mạo hiểm, cũng là Viên thiệu không nhiều thủ thắng cơ hội một trong. Thiên tử muốn ở Sơn Đông độ dụng tin tức một khi ngồi vững, Sơn Đông Sĩ Đại Phu thái độ tất nhiên sẽ có biến chuyển, ngay cả Trần Trường người từ Châu cũng sẽ trở nên kiên định. Nếu như thừa dịp lúc này điều chỉnh sách lực, nhường ra một bộ phận quyền lực, đem truyện dự thành từ bốn châu lực lượng chỉnh hợp lại cùng nhau, Viên Triệu vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chậm chạp không rút lui, vừa là chờ chiếu thư, cũng là chờ cơ hội lấy bông tha cho tuy dương giá cao rút lui, vừa là bông tha cho trong thành kia 5.000 ký châu binh, càng là bông tha cho chuyển cơ, bông tha cho điển phong khổ tâm lưu đồ kế sách. điển phong làm sao có thể không gấp? mất một lúc, ý tưởng đến rồi, vì điển phong xem bệnh mạch, nói là khí cấp công tâm, muốn nghỉ ngơi nhiều, tự thụ yên tâm, để cho người hầu hạ điển phong uống thuốc, bản thân đi hỏi thăm một chút tình huống. viên thiệu ra lệnh đã phát ra, không thể vãn hồi, tự thụ không kịp suy nghĩ nhiều, tiêu lên một tùy thần, để cho hắn chạy tới tùy dương thông báo thẩm phối, tuyệt đối không nên cãi lệnh, tiến một bước chọc giận viên thiệu. để cho thẩm vinh đầu hàng đi, nên có thể giữ được tính mạng. Sứ giả vào thành, hướng Lưu Bị truyền đạt chiếu thư. Lưu Bị mấy ngày nay qua hết sức thất vọng. Hắn bị vây ở trong thành, tin tức không thông, không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Nếu như không phải Viên Thiệu dừng lại tấn công, hoặc giả hắn đã sụp đổ. Thấy được sứ giả, biết viện quân đã đến, Viên Thiệu cũng đã thượng thư xưng thần, hắn như chút được gánh nặng, chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi dưới đất. Tiếp chiếu thư, biết được thiên tử quyết định trước hạn thực hiện lời hứa, khôi phục hắn tông tịch, Lưu Bị mừng như điên. Tuy nói giữ được bành thành, nhưng từ châu kỳ thực đã mất đi, hắn cũng chưa hoàn thành tiên tử giao phó nhiệm vụ. Thiên tử nếu như không khôi phục hắn tông tịch, hắn cũng không có có thể nói. Chẳng qua là một cơ hội này bỏ lỡ, cơ hội lần sau còn không biết lúc nào mới có thể có, thậm chí đời này cũng sẽ không có. Hiện nay Thiên tử không chỉ có thừa nhận công lao của hắn, hơn nữa trước hạn thực hiện lời hứa, hắn há có thể không thích? Lưu bị đi tới trong đỉnh, hướng về phía phương tây, quỳ sụp xuống đất, dập đầu ba cái, lớn tiếng nói, từ châu mục thần chuẩn bị khấu tạ bệ hạ thiên ân. Thân nguyện vì bệ hạ vào nơi nước sôi lửa bỏng, muốn chết không chối từ. đó lấy, hắn lại đứng dậy, hướng U Châu phương hướng gõ ba cái khấu đầu. Chắc quận lưu thị liệt tổ liệt tông con cháu bất hiếu chuẩn bị, trở lại tông tịch. lời con chưa nói hết, hắn liền phục trên đất, thất thanh khóc giống. sứ giả tay chân lùi cuống, ngay cả giàn ung, tôn càn bọn người không nghĩ tới lưu bị sẽ kích động như vậy, nhất thời không biết nên làm như thế nào. cho đến khổng dung nghe tin chạy tới, thấy tình cảnh này, tiến lên đỡ dậy lưu bị, đưa qua khăn tay. huyền nước, quân tử vui giận không thất lễ, ngươi lại cao hứng, cũng không thể rối loạn lễ phép. thiên tử sứ giả ở đây, hay là mau sớm hoàn thành lễ nghi đi. lỗ công dạy rất đúng, dạy rất đúng. lưu bị xấu hổ không dứt, vội vàng xóa đi nước mắt trên mặt, lần nữa mời sứ giả nhập toạn sứ giả lại truyền đạt thiên tử không có ở chiếu thư trong viết rõ ý tứ đại cục đã định viên thiệu mặc dù còn không có triều binh nhưng hắn thượng thư xương thần tấu trương đã đưa đến trường an triều đình đang đang thảo luận tương quan công việc lo lắng lưu bị sẽ có nghi ngờ cho nên trước khôi phục hắn tông tịch tỏ vẻ thành ý cũng khích lệ sĩ si khí viên thiệu triệt binh sau lưu bị đi đâu về đâu các đại thần có ý kiến bất đồng nhưng là có một cái là khẳng định triều đình tin tưởng lưu bị trung thành càng tin tưởng lưu bị năng lực hy vọng cho hắn tiến một bước phát huy không gian để cho hắn thực hiện lớn hơn hoài bảo mà không phải dừng bước với khôi phục tông tịch bây giờ có hai cái phương án một là lưu bị tiếp tục đảm nhiệm từ châu ngụ, chọn cơ làm thử độ ruộng, hai là lưu bị chuyển chiến lưu đông, bình định công tôn độ cha con. tương lai nếu có thể, có thể phong ở triều tiên vì đại hán phi quốc. hai cái này phương án đều có người nói, nhưng thiên tử không có làm ra quyết định, lấy tư nhân lời nhắn phương thức chuyển đạt lưu bị, hỏi tham ý kiến của hán. dĩ nhiên, nếu như lưu bị có ý nghĩ khác, cũng có thể thường thư. nói tóm lại, triều đình nguyện ý thương lượng với lưu bị làm, lấy được một hai bên cũng có thể công nhận kết quả. nghe xong sứ giả vậy, lưu bị cảm xúc minh ngông. hắn mặc dù còn chưa làm ra quyết định, lại cảm nhận được triều đình thành ý. Không Dung cũng thật bất ngờ. Đều nói thiên tử mặc dù còn trẻ, nhưng rất mạnh thế, vì độc tài quyền to, thậm chí đem tam công cũng đổi kiệm xa xa. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy, hắn còn thì nguyện ý nghe đại thần ý kiến nha. Chẳng lẽ là có người cố ý tung tin đồn, đều xấu thiên tử? Chuyện như vậy quá nhiều, Không Dung liền nghe qua rất nhiều, trong đó chủ yếu nhất người hiểm nghi chính là Viên Diệu. Viên Diệu một lần bày tỏ thiên tử cũng không phải là tiên đế huyết mạch, nghĩ lập lưu ngu vì đế, kích thích vô số người phản đối, liền lưu ngu bản thân đều không chịu tiếp nhận, lúc này mới bỏ qua. Đêu xấu thiên tử không chịu nạp dán lại đáng là gì? Không Dung sau khi nghe ngóng. Lại nghe nói Tư Không Trương Hỷ liền ở ngoài thành Viên Tiệu trong Đại Doanh, trong lòng liền lao đại bất mãn. Trương Hỷ là triều đình phái tới Trấn An Sơn Đông Đại Thần, người đến bên ngoài thành, lại không vào thành, cả ngày ở Viên Tiệu trong Đại Doanh Tư Hôn tính chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ là Viên Tiệu Tư không sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Trương Hỷ là người như Nam, cùng Viên Tiệu cùng quận, hai người cấu kết ở chung một chỗ cũng là chuyện rất bình thường. Không Dung càng nghĩ càng phức tạp, quyết định ra khỏi thành đi gặp Trương Hỷ, phải thật tốt mắng hắn một bữa. Vì tăng cường sức chiến đấu, hắn mang tới nhị Lưu Bị không biết chuyện này, khôi phục tông tịch, tâm tình của hắn kích động, cùng gia đung. Tôn cản đám người say sưa nói tương lai, thảo luận thiên tử nói lên mấy cái phương án. Dàn ung đám người không nghĩ đánh, từ năm đầu nguyên bình lên, bọn họ liền theo Lưu Bị vào sinh ra tử, vô số lần lâm vào tuyệt cảnh. Lần này rốt cuộc lập một công lớn, Lưu Bị khôi phục tông tịch, bọn họ coi như không thể vị trí công khanh, làm cái 2.000 thạch không được vấn đề. đã như vậy, cần gì phải lại tranh chiến? Bọn họ nghĩ mấy ngày nữa ngày yên ổn. Trương Phi lại có ý kiến khác, đánh vài chục năm, chỉ có lần này thủ Bành Thành nhất đã nguyền, để cho hắn ý thức được nên thế nào làm tướng, hắn còn không có đánh đủ. Hết sức đề nghị Lưu Bị chuyển chiến lưu Đông, tương lai ở Triều Tiên Phong Vương. Đại Trượng Phu làm ra ngựa bọc thầy, há có thể chết vào chiếu trên, con cái tay. Đại gia cãi và ẩm ý không ai nhường ai, Lưu Bị lại nghe say sưa ngon lành, hưng chỗ dồn, sai người mang rượu lên, vừa uống vừa trò chuyện. Dưới sự hưng phấn, hắn mặc dù phái người đi mời Khổng Dung, lại không lưu ý Khổng Dung chậm chạp không hề lộ diện. Quy 2 chương 659, cơ hội khó được. Khổng Dung tuy là Lưu Bị trận dưới người, nhưng hắn càng là danh sĩ, chống đỡ thánh nhân hậu ánh sáng, thiếu niên thành danh, không ai không biết. Hắn còn cùng đảng người lui tới mà tiếc, cứu trợ qua hắn ra khỏi thành đi tới viên thiệu trận doanh, là to phải gặp trương hỷ không chỉ có trương hỷ lập tức đi ra tiếp kiến tự mình đem hắn đón vào đại trướng chạy tới muốn xem một lần khổng dung phong thái tướng sĩ duyên lại càng là núi liền không dứt ở trương hỷ bên ngoài trướng vây quanh một vòng văn cử ngươi thế nào xem lần đầu lướt ngực khổng dung trương hỷ không tên chỗ dạ hắn phất vơ tay mệnh người hầu đem màn cửa che lại không để cho người theo dõi ta tới thăm ngươi một chút khổng dung chắp tay sau lưng ở trướng bên trong dạo qua một vòng nếu không tới ta sợ không thấy được ngươi trương Hỉ không nói cười văn cử Năm mươi sắp tới, nói thế nào loại này không cắt lợi. Ta mặc dù không trẻ tuổi, thân thể lại tốt. Thân thể ngươi tuy tốt, đầu góc lại hỏng. Không dung tức giận quát lên, ngươi phụng chiếu đi sứ quan đông. Vì sao chạy lưu viên thiệu đại doanh? Ngươi là yên tâm có chỗ dựa chắc, cảm thấy thiên tử không dám chém đầu của ngươi, còn chưa phải muốn làm cái này tư không? Chuẩn bị nhượng hiền. Trương Hỷ hơi biến sắc mặt, ngay sau đó giải thích nói, văn cử, ngươi hiểu lầm. Khuyên bản sơ thượng thư xương thần chính là ta chuyến này nhiệm vụ trọng yếu nhất ta. Vậy hắn thượng thư xương thần sao? Dĩ nhiên. Xin tội biểu đưa ra mấy ngày. đây Trương Hỷ có chút lung túng. Viên thiệu xưng thần xin tội biểu đã đưa ra hơn nửa tháng, nhiệm vụ của hắn đã sớm hoàn thành. Ta ở lại chỗ này là phòng ngừa hắn phản phục nha. Bên trong thành quân dân không chi ầm tin, trông mong chiếu thư như trông mong trời hạ gặp mưa. Ngươi lại trệ lưu ở chỗ này gần một tháng, không vào thành một bước. Nếu là bành thành thất thủ, ngươi phải bị tội gì? Không dung trận tròn đôi mắt, thanh sắc câu lệ, quả đấm nắm thật chặt, thuận không được một quyền nện ở Trương Hỷ trên mặt. Hắn ở trong thành, cùng Lưu Bị cùng chung hòa nạ. Mặc dù Lưu Bị vui giận không hiện trên mặt, hắn lại rõ ràng, Lưu Bị tùy thời tùy khắc cũng ở bờ biên giới chuẩn bị Nếu như Trương Hỉ đến Bành Thành thời điểm liền có thể vào thành, dù chỉ là sợ người vào thành thông báo một tiếng, tình thế cũng không đến nỗi khẩn trương như vậy. Trương Hỉ đang suy nghĩ gì? Hắn là hy vọng Viên Thiệu bắt lại Bành Thành sao? Khổng Dung cảm thấy không thể hiểu nổi. Loại này người làm sao có thể trở thành Sơn Đông Sĩ đại phu trên triều đình đại biểu? Hắn gánh nổi trọng trách này sao? Thiên tử đầu tiên là đem hắn ở lại Thái Nguyên, sau đó lại khiến hướng ích Châu, bây giờ lại phải đến Từ Châu tới, chính là không muốn gặp hắn a. Trương Hỉ so Khổng Dung lớn tuổi một chút, bị Khổng Dung như vậy chất cứ, có chút không vui, ngay sau đó chế giễu lại trong thành có văn cử vì mật ta cần gì phải lo lắng lần này nghị hòa thành công từ châu phải an lưu huyền đức khôi phục tông tịch đều là văn cử công không dung càng thêm tức giận chỉ trương hỉ lỗ mũi quát lên ngươi thật là không biết gì mà phán ta ở Bành thành chẳng lẽ là vì lập công điện phong ngồi ở trong trướng nhắm mắt dưỡng thần chợt nghe được bên ngoài huyên áo khá có chút kỳ quái trong đại doanh cấm chỉ ồn ào vi phạm lệnh cấm người lấy quân pháp tổng sự chẳng lẽ là rút quân tin tức đã truyền ra ngoài tướng sĩ buông liền quân lệnh cũng không để ý hắn phái người đi ra ngoài kiểm tra thời gian không lâu người hầu trở lại rồi nói cho hắn biết một cái tin. Không dung đến Đại Doanh, đang trương Hỉ trong chướng nói chuyện, bên ngoài vây quanh một đám người. Mặc dù không thấy được trong chướng tình huống, nhưng là nghe thanh âm, giống như ồn đến rất hung. Điền Phong lớn cảm thấy yếu kỳ, ra chướng quan sát, quả nhiên thấy một đám người. Hắn lẫn vào trong đám người, nghe một hồi, mới biết người hầu mới vừa nói phải khách khí. Nơi nào là ồn đến rất hung, căn bản chính là Khổng Dung đơn phương lên án mạnh mẽ Trương Hỉ, phần lớn thời gian đều là Khổng Dung đang nói chuyện, cơ bản không nghe được Trương Hỉ thanh âm. Ngược lại còn có một cái thanh âm, nhưng khẳng định không phải Trương Hỉ. Điền Phong nghe một hồi Trợn trong lòng hơi động, ngừng đầu lên, nhìn một cái xa xa thành Bành thành đầu, hít mũi một cái, xoay người xuyên qua đám người, vội vã đi tới Viên Thiệu đại trưởng cầu kiến. Viên Thiệu đang trong trướng uống rượu giải sầu, nghe nói Điền Phong cầu kiến, nhất thời hoàn toàn không có phản ứng kịp. Hắn thấy Điền Phong nổi giận, cho là Điền Phong tạm thời sẽ không lộ diện. Mơ mịt phía dưới, Viên Thiệu hay để cho người mời Điền Phong tới chướng. Điền Phong xài bước xuống vào, thấy Viên Thiệu trước mặt ly bàn bừa bãi, mùi rượu ngất trời, mà Viên Thiệu bản thân cũng là hai gọ má đỏ hồng, say rồi rào, không khỏi nhíu mày một cái, nhất thời lại quên nói những gì. Thấy điển Phong bộ dáng này, Viên Thiệu cũng cảm thấy lung túng đứng dậy tỏ ý. Nguyên Hạo, nếu không, uống một chén. Điền Phong sững sở, lúc này mới nghĩ từ bản thân là tới làm gì. Hắn tiến lên một bước, nếu lại viên tiệu tay háo, trực tiếp đem viên thiệu lôi ra đại trướng, một chỉ thành bành thành đầu. Chúa công, tối nay chính là cướp lấy bành thành thời cơ tốt nhất. Viên thiệu lập tức sửng sốt. Công thành, đúng. Điền Phong hưng phấn khó có thể chính mình. tuyên chiếu sứ giả vào thành, lưu bị khôi phục tông tịch, hưng phấn hơn, tất nhiên uống rượu ăn mừng, thậm chí còn say. tối nay công thành tất có thể đáp thủ. Ngươi ngửi một chút, có phải hay không có mùi rượu? Viên Điệu hít mũi một cái, đích xác người thấy nồng nặng mùi rượu, nhưng hắn ngay sau đó liền cười. Rượu này khí là hắn trên người mình. Nguyên Hạo, coi như Lưu Bị khôi phục tâm tịch, tâm tình rất tốt, làm uống rượu làm vui, cũng chưa chắc sẽ say đi. Người điều phòng đón này, có phải hay không có chút chắc hẳn phải như vậy rồi. Điền Phong lắc đầu liên tục. Chú công, Lưu Bị dù xuất thân bần hàn, lại rượu ngon sắc. Thủ thành thời khắc, sinh tử treo ở một đường, hắn tất không dám cản dỡ. Hôm nay sứ giả vào thành, tuyên bố tình thế, hắn nhịn mấy tháng, há có thể không không say không nghĩ. Coi như chính hắn không say, Trương Phi mê rượu, cũng tất nhiên sẽ say. Trương Phi say, tắt nửa thành tướng sĩ rắn mất đầu. Thừa dịp này thời cơ cường công, nhất định có thể phá thành. Điền Phong chỉ một ngón tay. Chúa công thấy được những người kia sao? Viên Diệu mới vừa rồi liền chú ý tới đám người, chẳng qua là Điền Phong không cho hắn thời gian hỏi. Kia là chuyện gì xảy ra, tại sao phải có nhiều người như vậy tụ trung một chỗ? Viên Diệu sụ mặt xuống, rất là không vui. Không dung tới gặp Tư Không, lên án mạnh mẽ Tư Không bỏ rơi nhiệm vụ, suýt nữa khiến trong thành sụp đổ. Điền Phong đem bản thân nghe được, hơn nữa bản thân suy diễn, cùng nhau nói cho Viên thượng nghe, hết sức nhấn mạnh trong thành không khí đã từng cực độ đè nén bây giờ thắng lợi sắp tới, lưu bị đắc y vong hình có khả năng rất lớn, khổng dung không kịp chờ đợi đến tìm chứng hỉ, thậm chí đợi không được ngày mai trời sáng, có thể thấy được xứ giả vào thành, đối trong thành đám người bao lớn ảnh hưởng, viên thiệu tim đập thình thịch, mắt sáng rực lên, điền phong nói đúng, đây chính là cái cơ hội, viên thiệu ngay sau đó trở về trướng, sai người đem rượu ăn triệt hồi, đồng thời triệu tập văn võ nghị sự, phùng kỵ trước hết chạy tới, lúc này bày tỏ phản đối, Người thấy khổng dung dương, đã cảm thấy lưu bị cũng nhất định sẽ buông lòng cảnh giác, đơn thuần suy đoán, căn bản không có chứng cứ, khổng dung là thư sinh, là công sĩ. Hắn lúc nào không trương dương rồi. Lưu Bị những năm này giãy giụa ở trong lúc sinh tử, nếu như giống như ngươi nói như vậy, hắn sớm chết 100 lần. Lui một bước nói, coi như Lưu Bị, Trương Phi uống sai, ngươi liền nhất định có thể bắt lại Bành Thành. Lưu Bị có thể thủ vững Bành Thành mấy tháng, nhưng không hoàn toàn là Lưu Bị, Trương Phi Tiêu Dũng, mà là trong thành quân coi giữ lo lắng sẽ giống như Trần Đăng Bộ hạ vậy bị tàn sát, người người tử chiến. Điền Phong vốn còn muốn cự lý lực tranh, vừa nghe những lời này, tại chỗ liền định ngồi. Quy hai chương 660, Thái Bình sắp tới. Trương bị khổng dung, nỉ hành thay nhau khai hỏa, mang mặt mũi, hoài nghi cuộc sống hắn càng nghĩ càng thấy phải bị khuất, bản thân mấy năm này cạn hết tinh lực, gần như nên sức một mình đối kháng tịnh lương thế lực, giữ gìn sơn đông sĩ đại phu lợi ích, làm sao lại rơi đến nước này, bị hai cái hậu sinh chỉ lỗ nuôi trách cứ. trương hỷ không nghĩ ra, vừa xấu hổ vừa giận, ngã bệnh. sáng sớm ngày thứ hai, viên thiệu phái người tới hỏi thăm tin tức, mới biết trương hỷ bệnh, sốt cao không lùi. viên thiệu muốn tìm khổng dung hỏi cho rõ, lại nghe nói khổng dung tối hôm qua liền trở về thành, nghe nói trở về thành thời điểm, ở dưới thành tiêu đường này, trên thành mới có đáp lại. viên thiệu trong lòng thoát một cái, vội vàng chạy đến tiền doanh kiểm tra lại hỏi trong thành có phải hay không có mùi rượu. phụ trách trong sĩ tốt chợt vật nuốt hấp nước miếng, gật đầu một cái. trời tối người yên thời điểm, bọn họ ngửi thấy trong thành mùi rượu, thèm đến không được. có người còn chứng kiến đầu tướng tướng sĩ uống rượu khiêu vũ, trắng đêm hoang ca. viên thiệu trong lòng hơi động, ngay sau đó lại hỏi, có thấy hay không lưu bị hoặc là trương phi. mấy cái sĩ tốt hỏi một vòng, cũng bày tỏ không nhìn thấy hai người này. lưu bị, trương phi là trong thành quân coi giữ điểm tựa, bọn họ cho đến, đều là tiền hô hậu ủng, rất dễ dàng nhận ra. viên chán nản không giức, nhưng hắn cũng không có trách cứ phùng kỷ. phùng Kỳ nói có lý thành bên trong tướng sĩ tử chiến không hề chỉ là bởi vì lưu bị trương phi giỏi về dụng binh mà là bọn họ lo lắng sẽ giống như trần đăng bộ hạ vậy bị tàn sát tha rằng như vậy không bằng tử chiến nói không chừng còn có thể vô cái tiền trình. trung quy hay là điền phong lỗi viên thiệu càng nghĩ càng giận trở lại đại tướng sai người thúc dụ thẩm phối chế binh đồng thời hạ lệnh toàn doanh rút lui mặc dù hắn còn không có ý định rời đi bành thành lại không cần thiết lại vây quanh bành thành ngược lại cũng không có gì bắt lại cơ hội của bành thành giữ vững khoảng cách gần rằng có sẽ chỉ làm tướng sĩ mệt mỏi không chịu nổi không bằng kéo dài khoảng cách để cho hai bên cũng có thể yên tâm nghỉ dưỡng sức. Thấy được bên ngoài thành viên quân rút lui, đầu tướng tướng sĩ buộc phát ra kinh thiên động địa hoan hô. Hơn nửa năm kiên trì rốt cuộc có kết quả, bọn họ thắng lợi. Bình thường tướng sĩ có thể lấy được thổ địa cùng ban thưởng, các tướng linh tát sẽ căn cứ bất đồng công lao lấy được quan tước, bọn họ đều có tương lai tốt đẹp. Lưu bị cũng rất hưng phấn. Lần này thủ Bành thành hắn không chỉ có lấy được mơ ước tông tịch, còn thu được khó được kinh nghiệm. Trước đó, hắn chinh chiến nhiều năm, trừ đối khăn vàng tác chiến, gần như không có lấy được ra dáng chiến tích. Lần này thì lại khác, hắn đối mặt viên xuất lĩnh mấy mươi ngàn ký châu tinh nguyện chỉ dựa vào hơn 10.000 ngàn mới chiêu mộ ô hợp chi chúng, khẩu chiến mấy tháng, giữ được bành thành, giữ được tôn nghiêm của mình, cũng đúng tài dùng binh lại có nhận thức mới. hắn cảm thấy mình nổi sắc, như nhặt được tân sinh. Lưu bị ngay sau đó mời khổng dung vì sứ giả, mang theo quân công sổ ghi chép buồn phó trường an. ở phản phục cân nhắc sau, hắn quyết định tiếp nhận thiên tử đề nghị, rời chú thanh châu, chuẩn bị đối liêu đông chiến sự. dĩ nhiên, giản ung, mi trúc lưu lại, hắn để cử giản ung đảm nhiệm đông hải tướng, mi chúc đảm nhiệm Bánh thành tướng. trừ báo công ra, lưu bị còn hướng thiên tử kiến nghị, ở bình đông hải thúc đẩy độ ruộng. trên thực tế không độ ruộng cũng không được. hắn đáp ứng các tướng sĩ thổ địa nhất định phải thực hiện, nếu không không ai sẽ cùng theo hắn chinh chiến liêu đông. Nói không chừng sẽ còn binh biến. một điểm này, ngay cả mạnh liệt phản đối độ ruộng khổng dung cũng không cách nào cự tuyệt. bọn họ từng phản phục tranh luận, cuối cùng giản đúng dùng một câu nói thuyết phục khổng dung. có lựa chọn làm thử độ ruộng, dù sao cũng so cưỡng ép toàn diện vậy tốt. nếu là làm thử, nếu như ở thúc đẩy độ ruộng lúc xuất hiện vấn đề, còn có thể tiến hành điều chỉnh, vì sau này toàn diện bảy tích lũy kinh nghiệm. loạn hoàng cân đã nói rõ, thổ địa thôn tính đã đến nhất định phải giải quyết thời điểm, đây không phải là người nào có thể ngăn được. Người không chấp nhận thiên tử chậm rãi đẩy tới cách làm, cũng chỉ có thể chờ lần sau loạn hoàng cân. Khổng Dung là trải qua loạn hoàng cân người, vì thế suýt nữa chết ở trên chiến trường. Khắc cốt minh tâm, không nghĩ lại trải qua một lần. Hắn cũng rõ ràng, bản thân ở loạn thế rất khó có tư cách. Nếu như làm thử độ ruộng có thể mang đến thái bình, về công về tư, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Cuối cùng thúc đẩy Khổng Dung đi về phía tây chính là một mới vừa lấy được tin tức, Trần Cung được ủy nhiệm làm Cửu Giang Thái thú, sẽ tại Cửu Giang làm thử độ ruộng. Trư Giang, Lưu Gia Gia, triều đình tạm thời không có kế hoạch ở Dương Châu cái khác quận thúc đẩy độ ruộng. Thiên tử ở Sơn Đông thúc đẩy độ vũ thái độ rất kiên quyết, nhưng cũng rất cẩn thận. Không dung chạy tới Tuy Dương thời điểm, Tao Tháo mới vừa thu phục thành Tuy Dương. Thẩm Phối rút quân, rời chú định đảo. Thẩm Phối vốn là không chịu rút lui, cho dù có viên thiệu ra lệnh. Cuối cùng khiến cho hắn rút quân chính là từ nhữ Nam chạy tới viện quân. Viên thuật thu phục Lư Giang, chém giết nhan lương về sau, đối dự Châu sinh ra chấn động to lớn. Không có ai còn dám trắng trợn chống đỡ viên thiệu, đối kháng triều đình. Tông nhận thuận lợi chương tập đến đủ lương thảo, cũng chiêu mộ một vạn đại quân, tổng binh lực đạt tới 20.000 chạy tới Tuy Dương. Mặt đối đàng đàng sát khí tông nhận Thẩm phối tự biết vô vọng giải vây, chỉ đành phải thi hành viên thiệu ra lệnh, rút lui hướng định đảo. Rút lui trước, hắn phái người lặn vào trong thành, cho thẩm binh đưa một cái tin. Các ngươi đầu hàng đi, giữ được cánh mạng làm quan trọng. Nếu như có cơ hội, đừng trở về Kỳ châu. Viên thiệu nhiều nỗi do dự, khó thành chuyện lớn, thẩm nhà không thể toàn bộ đi theo hắn chôn theo, ngươi nên vì thẩm nhà chữa chút hy vọng. Thẩm binh ngay sau đó hướng tào tháo, tông nhận đầu hàng, thất thủ gần 2 năm tuy dương rốt cuộc lại trở về tào tháo trong tay. Mặc dù đối tào tháo làm người cực kỳ khinh bị, nhưng khi nhìn đến ký châu quân rút đi, tuy dương thu phục, khổng dung vẫn là rất cao hứng lưu lại cùng tông khay hoàn hai ngày trong lúc ở chỗ này Khổng Dung gặp được Hoàng Ngân Hoàng Y Diệp cũng gặp được mới vừa vừa đổi tới không lâu viên quyền cùng Mã Vân Lộc đám người đối nhập ngũ Hoàng Y Diệp Khổng Dung rất là tán thành chính hắn không luyện võ nhưng hắn không phản đối tập võ thông văn giỏi võ nên là sĩ si cao hơn theo đuổi nhưng hắn đối Mã Vân Lộc đám người rất khinh khỉnh nữ tử mạnh hơn cũng không thích hợp nhập ngũ đây là Tiên tiên quyết định ngày phân âm dương người phân nam nữ không thể cưỡng cầu nhất trí Thiên tử dù sao còn trẻ chữa lợn lành thành lợn què thậm chí có chút hành động theo cảm tính chờ đến Trường An hắn nhất định phải hướng thiên tử trình lên viên quyền ngăn thỉnh cầu thiên tử vĩ bỏ nữ quân mã vân lộc rất tức giận muốn cùng khổng dung lý luận lại bị viên quyền ngăn cản viên quyền nói giảng đạo lý ngươi là nói bất quá khổng dung ra tay ngươi có thể đánh hắn mười nhưng ngươi làm như thế chỉ làm cho thiên tử dứt lấy phiền toái người ta sẽ không nói ngươi võ nghệ cao chỉ biết nói ngươi ủy vào thiên tử chỗ dựa làm sang làm bậy. ngươi lại từ hắn nói chờ hắn đến trường an thiên tử sẽ đích thân thu thập hắn chuyện liên quan thiên tử danh tiếng mã vân lộc nhịp khổng dung rời đi tuy dương không lâu sau viên thuật chạy tới tuy dương viên thuật đã nhận được chiếu thư chuyển nhiệm vũ châu mục hắn cao hứng vô cùng nhận được chiếu thư sau liền lập tức lên đường ngựa không ngừng vó câu chạy tới tuy dương cùng hoàng ý điệp viên quyền gặp mặt cùng không dung thái độ hoàn toàn ngược lại viên thuật đối mã vân lộc khen không dứt miệng vừa thấy mặt hắn liền hỏi mã vân lộc có nguyện ý hay không đi theo hắn đi u châu trung nguyên đã bình định u châu còn có chiến sự có rất nhiều cơ hội lập công đối mặt không đứng đắn viên thuật viên quyền rất không nói quy chương 661 đôi với bôi. viên không vui nói vũ lâm nữ doanh là thiên tử quân đô đốc càng là thiên tử người hồi kinh sau nàng sẽ phải vào cùng há có thể tùy ngươi đi Thật sao? Viên Thuật vô cùng ngạc nhiên, ngay sau đó lại gật đầu như gà con mổ tóc. Không sai không sai, như vậy kí nữ tử cũng chỉ có thiên tử ít như vậy năm anh hùng xứng với. Mã Vân Lộc mặc dù trong lòng vui mừng, lại gánh không được Viên Thuật không giữ mồm giữ miệng, tìm cái cớ rời Viên Thuật xa một chút. Viên Thuật bất hành, mang theo không thiếu nữ quyến, thấy được một thân nung trang, anh khí bừng bừng Mã Vân Lộc đám người, các nữ quyến cũng thật tò mò, kéo các nàng một năm miệng mười hỏi không ngừng. Nhân cơ hội này, Viên Quyền nói với Viên Thuật, a ông đi U Châu, nghe nhiều Tuân Công đạt đề nghị, đừng tự chủ trương, minh chất bảo thân là hơn. Viên Thuật Dương Dương lông mày, ta còn chưa đủ minh chết bảo thân sao? Ta bây giờ đơn giản là rắt đuôi với bôi rùa đen, cả người bùn nát, người khác liền đạp ta một cước cũng ngại bẩn. Viên Quyền sừng sốt một cái, trên dưới quan sát Viên Thuật hai mắt, không biết Viên Thuật đây là giận rồi, vẫn là thật lòng lời. Nói thật ra, cái này cũng không giống nàng trong ấn tượng Viên Thuật. Ngươi a, còn quá trẻ. Viên Thuật cười hắc hắc, ngươi là khốn vặt, là công ta cũng là đại trí tuệ, cảnh giới bất đồng, ngươi không thể hiểu được cũng bình thường. Viên Quyền không khỏi tức cười, thế thì muốn mời a ông chỉ điểm một hai, được a. Viên Thuật dựa vào ở trên xe, khoanh tay cánh tay, bám lấy chân, thỉnh thoảng lắc chân. Chúng ta lập tức sẽ phải phân biệt, lần sau gặp mặt cũng không biết lúc nào. Nhân cơ hội này, ta sẽ dạy ngươi một ít sinh tồn chi đạo. Viên Quyền cố nén cười, nghiêm trang gật đầu một cái. Đầu tiên một chút, ngươi nếu muốn qua phải dễ chịu, không ai dám treo cho ngươi, ngươi sẽ phải tìm núi rửa. Núi rửa. Nói thí dụ như, ta lúc còn trẻ, vì sao sông nhiều như vậy họa cũng không ảnh hưởng thăng quan. Nguyên nhân rất đơn giản, ta là tứ thế tam công viên thị con trai trưởng, nghĩ định bọn ta người có thể từ cửa nhà nha xếp hàng lạc thủy bên. Ta chọc về điểm kia họa căn vốn không tính chuyện cho dù có người muốn tìm ta phiền toái, nguyện ý vì ta gánh tội thay người vừa nắm một bò to. Tao gã lùn dám dùng ngũ sắc đổng đánh chết Tiền đồ, ngươi để cho hắn đụng ta một cọng lông mang thử một chút. Nhìn vẻ mặt vẻ đắc ý viên thuật, viên quyền hoàn toàn nhất thời không biết như thế nào đánh giá hắn mới tốt. Bây giờ không giống nhau, tứ thế tam công viên thị bị cái đó tỉ sinh con hại thảm. Đừng nói kéo dài tứ thế tam công viên diệu, không có bị đánh cho thành phản mịch liền cảm ơn trời đất. Viên thuật nhìn chung quanh một chút, thấp giọng, "Ngươi hồi kinh sau, nói cho bà Dương, viên diệu, cặp đôi là người, không nên gây chuyện, cũng không nên nghĩ thành cái gì lại khí." Ba đời bên trong Viên Thị không thể nào lại xuất hiện công khanh, đây là mệnh, miễn cưỡng không tới. Viên Quyền trong lòng tốt một cái, quan sát lần nữa Viên Thuật một cái, muốn nói lại thôi. Nàng kỳ thực cũng có tương tự phán đoán, nhưng nàng lại tâm tồn hy vọng, cảm thấy chưa chắc sẽ đi tới một bước kia. Bây giờ nghe Viên Thuật nói như vậy, nàng biết đây nên là để cục. Viên Thị không được, Hoàng Thị có thể tranh thủ tranh thủ. Viên Thuật cười hắt hắt một tiếng, ta ban đầu thật đúng là không nhìn ra tử đẹp có như vậy hung ác kình. So với bà Dương, hắn càng giống như con trai ta. Dĩ nhiên, đáng tiếc nhất là ngươi, ngươi muốn là đối thủ tử, thật là tốt biết bao. Viên Quyền liếc về Viên Thuật một cái, mới vừa muốn nói chuyện, Viên Thuật lại nói, bất quá cũng khó nói. Ngươi nếu là có thể buông tay đánh một trận, nói không chừng thành tiểu so tử đẹp còn cao. Ta. Ừm. Viên Thuật quay đầu nhìn một cái Mã vân Lộc. Ngươi nếu là làm quan, không thua gì con gái của Mã Thọ Thành nhập ngũ. Nhập ngũ phải dựa vào thể lực, nữ tử trời sinh thể lực không bằng nam tử, đây là người nào cũng không sửa đổi được. Nhưng là làm quan dựa vào chính là đầu óc, đầu óc của ngươi không kém bất kỳ ai. Bây giờ lại có cơ hội tốt như vậy, dù là ngươi cùng những thứ tiên nam tử tám lạng nửa cân, thiên tử cũng sẽ ưu tiên cất nhắc ngươi. Viên Quyền ánh mắt hơi có lại không nói bật cười. a ông, ngươi thật đúng là chút lòng thành. viên thuật đắc ý cười. khuyết nữ, ngươi nhớ, thiên tử chính là ngươi lớn nhất núi dựa, vững vàng bắt lại cái này núi dựa, liền không ai năng động ngươi. viên quyền trợn bọ mặt. ngươi nói cái gì đó? con ngại nói bóng nói gió không nhiều đủ sao? nói bóng nói gió có quan hệ gì? thiên tử dám vì thiên hạ trước, thì không phải là sợ người nói xấu người. nói xấu ngươi càng nhiều người, hắn càng là sẽ đem ngươi làm người mình. ngươi nếu là lo lắng nhàn thoại, không chỗ hiểm nghi đất, hắn dám dùng ngươi sao? viên quyền trợn khóp trợn cười, nhưng cũng biết không thể nghe nữa viên thuật nói một chút văng không, không biết hắn còn sẽ nói ra lộn xộn cái gì tới. Được rồi, không còn sớm sủa, chúng ta trở về thành đi, tử đẹp còn trong thành chờ ngươi đấy. Viên Quyền xoay người lên xe, thuận tay kéo lên xe cửa. Ta còn chưa nói hết đâu. Viên Thuật rất bất mãn, đang nói đến thống khái đâu, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng? Lên đường. Viên Quyền không nói lời gì nói. Phu xe quăng một vang rội roi hoa, hai con tuấn mã kéo xe lớn, hướng thành tuy dương phi nhẹ mà đi. Cái này khuyết nữ, thế nào đi hành ở đây sao lâu, da mặt còn như thế mỏng. Viên Thuật bất đắc dĩ lắc đầu một cái, kêu lên vật cưới, phóng người lên ngựa. Viên Thuật vào thành, mới vừa an định lại, Tào Tháo liền chạy tới bài kiến. Hai người mặc dù không thế nào đối phó, cũng là bạn cũ, cách nhau mấy năm gặp lại, cũng là bụi mùi mai thôi. Mạnh Đức, ta phải đi U Châu, ngươi nghĩ kỹ đi nơi nào không có. Tào Tháo xoa xoa tay, vẻ mặt lúng túng. Ta có thể có ý định gì, nghe Thiên Tử chiếu lệnh chính là. Còn muốn lưu ở Trung Nguyên, tiếp tục làm ngươi dụi châu mục. Tào Tháo con ngươi chuyển một cái, ngươi có cái gì tốt đề nghị, cũng biết ngươi không bỏ được đi. Viên Thuật cười ha ha một tiếng. Biện pháp đơn giản nhất, chính là thỉnh cầu ở Duyện Châu độ ruộng. Tào Tháo ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm chốc lát ngay sau đó cười công lộ ngươi cái này nhưng không tử tế cố ý lừa ta bởi vì biên độ chuyện người Duyện Châu hận ta tận giường ngươi cũng không phải không biết ta lại mời cầu ở Duyện Châu độ ruộng bọn họ không phải lại phản một lần bọn họ nếu là dám phản chẳng phải là chính giữa ngươi mong muốn Viên Thuật bàn tay vung lên Mượn bình loạn cơ hội giết một nhóm đem hận ngươi người cũng giết liền không ai hận ngươi Tào Tháo cười hát hắt nói nói dây nghe ngươi thế nào không ở cựu Giang độ ruộng chỉ ở Lư Giang độ ruộng lúc ấy không nghĩ tới bây giờ hối hận cũng đã muộn Viên Thuật chép miệng một cái Thiên tử muốn độ ruộng nhất định sẽ có người phản đối hắn muốn lấy đại cục làm trọng, không thể không cẩn thận tòng sự. Ngươi người như ta ngược lại không vì những thứ kia danh sĩ vô thích, không bằng buông tay chân ra đánh một trận. Nếu là thành, không phải kiếm ở. Nếu như ta không tiễn mấy chục cái lư giang đại tộc đi trường an, chu gia miu sẽ đồng ý ở lư giang làm thử độ ruộng. viên thuật vô vô bắt đuổi. ngươi là yêm tụ sau, ta là cao môn hoàng cố, lại bị tỷ sinh con liên lụy, chú định khó trèo lên công khanh. thà rằng như vậy, không bằng làm thiên tử ứng nguyện. coi như không ăn được thịt, cũng có thể nếm chút máu đi. tào tháo cười ha ha một tiếng, không gật không lắc. Quy 2 chương 662, tiền trình chớ có hỏi. Tào tháo nghĩ tới tương lai của mình, nhất là biết được Trần Cung đảm nhiệm Cựu Giang Thái thú sau. Trần Cung từng là hắn coi trọng người, nhưng Trần Cung sau đó phản bội hắn, cùng Trương Mặc cùng nhau nên lữ bố nhập Duyện Châu, đem trước hắn mấy năm khổ cực bị hủy trong chốc lát. Mà hắn sau đó đoạt lại Duyện Châu, Đồ Ưng Câu lại khiến Tang Hồng cùng Viên thiệu trở mặt. Tang Hồng mặc cho nhạn muôn thái thú, là tay cầm trọng binh thủ bên trọng tướng. Có như vậy ân oán ở, hơn nữa giết biến nượng, đồ bành thành việc xấu, hắn ở Sơn Đông trong giới trí thức danh tiếng đã không cách nào vãn hồi, ở Sơn Đông mặc trò Châu quận rất khó. Thúc đẩy độ rộng đích sắc là một loại phương thức, cũng không phải phương thức tốt nhất. Lý chính không phải hắn điểm mạnh, cũng không phải hứng thú của hắn chỗ. Hắn nghĩ thống binh làm tướng. Hắn từ nhỏ Hà Bình, độc thuộc tôn tử binh pháp, lại dụng binh nhiều năm, tích lũy phong phú kinh nghiệm. Cho dù là những thứ kia khinh bị người của hắn, không thừa nhận cũng không được hắn dụng binh năng lực. Còn nữa, trong tay có binh quyền, hắn mới có thể an tâm. Đối viên thuật đề nghị, hắn gửi nhưng không nói. Bất kể viên thuật là thật tâm hay là muốn hô hắn, hắn đều không để ý. Hắn còn chưa tới cần viên thuật cho hắn đề nghị mức. Hai cái bạn cũng hàn huyên một trận, uống một trận rượu trò chuyện một ít có không có chuyện cũ, chắp tay cáo biệt, đưa đi viên thuật về sau, tào tháo triệu tập tào nhân, hạ hầu viên đám người thương nghị, đại chiến sắp kết thúc, viên thiệu chẳng mấy chốc sẽ rút về hà bắc, chúng ta là ở lại Duyện châu, hay là mở chiếu chuyển chiến nơi khác, tào tháo có một cơ bản phán đoán, viên thiệu sẽ không cam lòng thoải mái, nhưng hắn từ khi nào bình, lại có thêm quy mô lớn, không nói chính xác, nếu như triều đình thủ đoạn cao minh, vận hành thích đáng, thậm chí có thể đem viên thiệu khóa kín ở ký châu, không thể qua sông một bước, nếu là như vậy, vậy hắn ở lại Duyện châu chính là lãng phí thời gian, có tình châu, u châu vòng quanh, nhìn xuống. Duyện Châu nhiệm vụ có thể chính là phong tỏa sông lớn, sẽ không có cái gì nhiệm vụ tác chiến. Hắn đã 44 tuổi, nếu không lập công liền già rồi. Hạ hầu đôn, Tào Hồng không nói lời nào. Tào Nhân, Tào Thuần, Hạ hầu Huyên tán thành Tào Tháo ý kiến. ở lại Sơn Đông không có ý nghĩa, không bằng mời chiếu chuyển chiến nơi khác, tranh thủ thời gian lập chút chiến công, sau đó lấy hầu liền nước, an hưởng tuổi già. Nhưng bọn họ cũng nghĩ không ra có tốt hơn chỗ đi. Bất đắc dĩ, Tào Tháo trước sau mời tới Mao Giới, chỉnh dục, hướng bọn họ tỉnh giáo. Mao Giới không muốn rời đi Duyệt Châu, đối Tào Tháo vấn đề út út mở mở suy đoán. Phụ họa hai chữ gần như viết lên mặt, để cho Tào Tháo rất không hài lòng. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Trình Dục lại thái độ tiên minh chống đỡ Tào Tháo ý tưởng, hơn nữa vì Tào Tháo quy hoạch một chỗ đi Giao Châu. Giao Châu mấy năm này rất an tĩnh, không thế nào nghe được tin tức. kia chỉ là bởi vì Trung Nguyên đại loạn, tự lo không xong, không ai quan tâm Giao Châu. Kỳ thực Giao Châu cái này mấy mươi năm một mực không an định, có chút tương tự Lương Châu. Di nhân làm phản chuyện bên thai không dứt. Chẳng qua là không có Lương Châu nguyên náo dữ như vậy, ảnh hưởng lớn như vậy. Nhậm chức Giao Châu thứ sử Chu Phủ chính là bị địa phương di rất chết hiện đảm nhiệm giao châu thứ sử trương tân bất tuân triều đình pháp độ, hơn nữa phản bội lễ nghi, tín ngưỡng tà đạo, triều đình nhất định sẽ không khoan dung hắn. trình dục vừa nói như vậy, tào tháo bừng tình nộ. kể lại trương tân, hắn so trình dục hiểu nhiều, trương tân là bạn cũ của hắn, đã từng cùng nhau cùng viên thiệu bút đầu, đang khuyên hà tiến chu diệt hoạn quan lúc, trương tân chính là viên thiệu thuyết khách, so với hắn cùng với viên thiệu như gần như xa, trương tân càng trung thành với viên thiệu, cái này cũng chú định triều đình sẽ không khoan dung trương tân, sớm muộn phải đem hắn điều ly giao châu. tào tháo phản phục sau khi tự hỏi, thân bút viết một phong tấu trương, thỉnh cầu vào kinh thành kiến linh giá mặt cận thiên nhan viên thiệu vội vã đi vào lều bạn còn chưa kịp nói chuyện liền bị hỗn tạp mùi thuốc mùi mồ hôi cùng với mùi hôi cơ thể vị hơn phải thiếu chút nữa tắt thở hắn theo bản năng lui về phía sau một bước ở màn cửa ngoài đứng đó một lúc lâu để cho mình thông thả lại sức nghe được thanh âm canh giữ ở trương hỉ mép giường trần đáo đội ra thấy là viên thiệu liền vội vàng không người hành lễ trương công thế nào viên thiệu một tay che mũi một tay chỉ chỉ trong trướng nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự trương hỉ chương công bệnh mấy ngày trần đáo khen nói hắn mới vừa rồi tỉnh một cái nói là muốn gặp sứ quân vậy thế nào bệnh Trần Đào do dự chốc lát, lo âu quốc sự, vất vả thành tật. Viên Tiệu khen như mày, Trương Hỷ vất vả thành tật. hắn vận rộn gì sao? Hắn cũng không có chuyện gì a a, hiểu, lại là nghĩ khuyên ta vào chiều chủ chính. Viên Tiệu rất muốn bay đầu đi liền. Trương hỉ thật là lão hồ đồ, hắn đối vào triều thực tại không có hứng thú gì. Từng có lúc hắn còn kiên trì không chịu thừa nhận Lưu Hiệp là Tiên Đế huyết mạch, muốn khắc lập Tông thất vị đế. Bây giờ để cho hắn hướng Lưu Hiệp xưng thần, hắn đã rất ủy khuất. Còn phải vào triều, ngày ngày hướng về phía Lưu Hiệp, hắn chịu không nổi. Nhưng hắn không thể đi. Trương Hỉ là nữ nam tiên hiền là tam công trong duy nhất người sơn đông, hơn nữa còn là người nữ nam. Hắn đại biểu sơn đông sĩ đại phu. lần này phụng chiếu chấm dứt binh đao, trương hỷ ảnh hưởng rất lớn. đối trương hỷ bất kính, sẽ để cho sơn đông sĩ đại phu khinh bị. viên thiệu hít sâu một hơi, đi vào đại trướng, đi tới trương hỷ mép giường. Trần đao chuyển đến một con hồ sàng. viên thiệu an vị, nhẹ giọng kêu gọi. trương công, trương công. vâng. bạn sơ sao? trương hỷ mơ mơ màng mà nói, run lẩy bẩy đưa tay ra. viên thiệu nhìn một cái con kia ra lòng lẻo, phủ đầy sám bàn tay, không tên muốn luôn nhưng hắn chờ chốc lát hay là đưa tay đưa ra ngoài, nắm trương hỷ tay, trương hỷ tay thật lạnh, tướp nhẹp, trương hỷ giống như chết đuối người bắt được một cọng rơm, thật chặt nắm viên tiểu tay, dãy ruột muốn ngồi dậy, trần đáo tiến lên, một tay đỡ dậy trương hỷ, một tay đem một con gối đầu nhét vào trương hỷ sau lưng, trương hỷ thở hổn hển hai cái, thúc chí, ngươi đi ra ngoài xem, đừng để cho người đi vào, trần đáo sửng sốt một cái, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, không mình hành lễ, lui ra ngoài, đứng ở đại trướng cửa, thuận tay che lại màn cửa, viên tiểu gần như muốn hít thở không thông, phung kỳ vội vã chạy tới, nhìn thấy trần đáo, vội vàng dừng bước, đưa tay chỉ màn cửa. Trần Đáo gật đầu một cái. Phong Kỳ hiểu ý, xoay người đứng ở một bên, ngưng thần lắng nghe. Trong đại trướng, Trương Hỷ thở hào hẹn, đục ngầu ánh mắt dần dần sáng lên, nhìn phải Viên thiệu trong lòng từng trận sợ hãi. "Bản sơ, thời gian của ta không nhiều lắm." "Trương công, tuyệt đối không nên nói như vậy." Ý Tượng đều nói, người chẳng qua là ngẫu nhọn gió rét, chỉ cần "Bản sơ, thời gian của ta không nhiều lắm." Trương Hỷ dùng sức kéo Viên Tiệu tay, thanh âm có chút tiêm lệ. Viên Tiệu sợ hết hồn, theo bản năng ngậm miệng lại. Hắn nghĩ rút về tay, lại không thể như nguyện. Trương Hỉ khí lực lớn đến lạ thường, cầm phải bàn tay hắn làm đau một chút không giống một gần đất xa trời lao nhân người hãy nghe ta nói trương hỷ nhìn chăm chăm viết thiệu thời gian của ta không nhiều lắm sợ là không thể hồi chiều trong chiều công Khan không phải sợ hai thiên tử uy nghiêm không dám nói thẳng chính là trẻ tuổi gấp công tốt lợi hoàn toàn không biết lý nguyên lễ phạm mạnh bắt vì cái gì không tiếc tính mạng tuân văn nhược vốn là sơn đông kẻ sĩ trung kiên nhất có thể hiểu được đảng người khổ tâm nhưng hắn bây giờ cũng bị danh lợi che lại ánh mắt quên sơ tâm trương hỉ trên mặt dâng lên chiều hồng bản sơ ngươi nhất định phải vào chiều chỉ có vào chiều mới có thể ngăn cản thiên tử độ ruộng mới có thể ngăn cản Triều Đình cùng dân tranh lợi. Triều Đình C hiệu sách đã phá hủy thế gia một nửa căn cơ. Nếu như không có nữa thổ địa, thế gia liền xong đời. Không có thế gia, liền không có chân chính sĩ đại phu, còn dư lại đều có tiểu nhân nho, không, có quân tử nho. Ngươi hiểu chưa? Quy 2 chương 663, bèo giạt mây trôi. Trương Hỷ một câu cuối cùng gào thét gần như đã tiêu hao hết khí lực của hắn, hắn nín thở, nhìn chằm chằm Viên Thiệu, ánh mắt trường phải tròn xoe. Viên bị hắn nhìn phải lông mao dựng đứng, bản năng gật đầu liên tục, đồng thời dùng sức đánh tay. Vào chiều. Nhập. Trương thị thanh âm khàn khàn trên mặt đỏ ửng nhanh chóng tàn đi khí tức yếu không thể người nổi tay lại càng nắm càng chặt xiết phải viên thiệu gần như muốn la lên viên thiệu không chịu nổi dùng sức đi tách trương hỉ ngó tay khó khăn lắm tránh ra xem trên mu bàn tay dấu tay liền hút hơi lạnh trương công không có hồi âm viên thiệu ngẩng đầu nhìn lên trái tim đột nhiên dạo dực khó chịu không nói ra được trương hỉ đã tắt thở, tựa vào trên gối đầu cánh tay rũ xuống ánh mắt lại hay là trợn trừng lên chăm chú nhìn chằm chằm hắn công viên thiệu luống cuống tiến lên thử một chút trương hỉ khí tức ngay sau đó lại quát to một tiếng trương công trần đảo Phùng Kỵ vấp vào, vừa thấy bộ này tính cảnh, cũng không nhịn được luôn cuốn tay chân. Hai cai tiến lên, Phùng Kỵ ôm lấy viên tiểu, Trần Đáo đem lỗ hai áp vào trương hỉ ngực. Trương hỉ ngực còn ấm, nhưng tiếng tim đập lại đã không có. Trần áo đưa tay ở trương hỉ trên mặt phủ một cái, để cho trương hỉ nhắm mắt lại. Sự quân trương công đã đi. Viên tiểu tâm thần đại loạn, không biết nói cái gì cho phải. Phùng Kỵ không để ý tới quá nhiều, nửa ôm nửa túm, đem viên thiệu kéo ra khỏi đại trướng. Một trận gió nhẹ thổi tới, viên tiểu dùng mình đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn giơ tay lên, xem có thể thấy do tí bẩm đột nhiên buồn từ trong tới, lớn tiếng khóc. Trương Hỷ đi, trong triều đình lại không lấy đảng người tự xưng lão thần. Viên Diệu ngã bệnh, không có gì nghiêm trọng triệu chứng, chính là tinh thần không phân chấn, liền phát cáo tâm tình cũng không có. Trừ xuất tịch Trương Hỷ tăng lễ, hắn đóng trướng không ra, ai cũng không muốn thấy. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người cũng hoàng hồn, như sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Viên Diệu bị bệnh, Viên Đàm lại ở xa ký bắc, Viên Hỷ đương nhiên gánh nhận thành điểm tượng, nhưng hắn lại không bỏ ra nổi cái gì tốt chủ ý, cuối cùng vẫn là nghe phủng ý tứ, quyết định rút lui. Công Bành Thành là không có cơ hội gì, an toàn rút về ký châu mới là trọng yếu nhất chuyện. Viên Hi hướng Viên thiệu xin phép, Viên thiệu không gật không lắc, chậm chạp không có trả lời. Viên Hi bất đắc dĩ, chỉ đành phải tự chủ trường, hạ lệnh rút lui. Thu lại bọc hành lý, mang theo mới từ dựện dự từ ba châu thu quất tới lương thực cùng tiền tài, mấy mươi ngàn viên quân rút lui banh thành, để lại đầy mặt đất hoang tàn. Trải qua mấy tháng bế công, banh thành rốt cuộc lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có loang lộ thành tường cùng bên ngoài thành doanh trại bộ đội dấu vết tỏ rõ, nơi này mới vừa trải qua một trận vì lúc hơn nửa năm, đại quy mô nhất đạt 780 ngàn người ác chiến. Điền Phong ở lại cuối cùng, hắn đứng ở trống rống trong đại doanh, đứng ở cao cao đêm trên đài, xem tiếng hoan hô như nước thủy triều từng cơn sóng liên tiếp đầu đường, một tiếng thở dài. Nguyên Hạo Hinh, đi thôi. Tự thụ khuyên đủ. Đi, không đi lại có thể thế nào? Điền Phong sâu kín nói, công giữ. Đây là chúng ta rời thành công gần đây một lần, sau này sẽ không còn có. Tự thụ kinh ngạc nhìn Điền Phong một cái, đỡ Điền Phong hạ đem đải. Nguyên Hạo Hinh, ngươi không phải? Điền Phong lắc đầu một cái, ta tính sai. Thiên tử dù còn trẻ, lại rất cẩn thận, thận trọng từng bước, cũng không có cho chúng ta cái gì thừa cơ lợi dụng. Hắn ở Lư Giang, Cửu Giang làm thử độ dụng, mà không phải toàn diện thúc đẩy. Trung Nguyên sĩ đại phu có ngắm nhìn ý. Không chịu cùng chiều đình quyết liệt, chúng ta cũng không có biện pháp. Hạ đem đài Điền Phong buông ra tự thụ cánh tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Công giữ, đi Thái Nguyên đi. Đường này đã không thông, chỉ có thể khác chọn lối của hắn. Tự thụ sâu sắc nhìn Điền Phong một cái, chấn động trong lòng. Hắn nhìn thấu Điền Phong trong mắt đậm đến tan không ra tuyệt vọng. Điền Phong không có nói thêm câu nào. Hắn lên xe ngựa, liền đóng cửa xe lại, đem tự thụ ngăn cản ở ngoài cửa. Ngay sau đó mệnh phù xe lên đường. Tự thụ xem xe ngựa phi nhẹ mà đi, đứng thẳng bất động ở tại chỗ, trầm mặc hồi lâu. Mang theo trăm tên kỵ sĩ bảo vệ bọn họ tự huộc dắt ngựa, chạy tới. A ông. Dụng công đây là thế nào? Tự thụ phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút tự hục, nhận lấy cơ ngựa, phóng người lên ngựa. Đi, đi Thái Nguyên. Tự hục bản năng đáp một tiếng, phóng người lên ngựa, đang muốn quát tướng sĩ lên đường, đột nhiên phản ứng kỵ, quay đầu nhìn về phía tự thụ, ánh mắt nghi ngờ. Đi, Thái Nguyên. Không về trước Kỳ Châu, không trở về Kỳ Châu, trực tiếp đi Thái Nguyên. Tự thụ nói, quay đầu ngựa, hướng tây phi nhẹ mà đi. A ông, không chào mà đi, vạn nhất chúa công nổi giận, ta tự thị. Tự hục dùng mình, không dám xuống chút nữa nói. Viên ngoài triều rộng bên trong kỵ, tự thụ làm như vậy có thể sẽ liên lụy toàn bộ tự thị gia tộc, tự thụ âm thầm thở dài, tự hộ hiển nhiên không đủ thông minh, không biết đây là thoát khỏi viên thiệu cơ hội tốt nhất. viên thiệu bị bệnh, bất kể là thật hay giả, luôn là tâm khí thời khắc yếu đối nhất. xuống lần nữa trung nguyên bị nhục, hắn chỉ sợ đã không có cấp lấy thiên hạ lòng tin, kết cục tốt nhất cũng chính là theo ký châu mà thủ. như thế nào dám tùy tiện tàn sát tự thị như vậy đại tộc, chọc giận người ký châu. coi như hắn có ý nghĩ này, điền phong thần phối mấy người cũng sẽ không đồng ý. huống chi tự tuấn thống binh ở thái nguyên, nhìn xuống, tùy thời có thể tiến binh ký châu. viên thiệu làm sao dám nhân nhất thời cơn giận mà lấy chiến sự bị nhục bành thành, khó tránh khỏi lòng người ly tán, lúc này nghĩ thoát khỏi Viên thiệu trận doanh không phải hắn một. Trở trở lại Ký Châu, người hắn lòng, quân thần phân chia vững chắc, hắn còn muốn đi, ngược lại không dễ dàng. Điền Phong để cho hắn bây giờ rời đi, chính là ý đó. Nhưng tự thụ không có tự hoặc giải thích, hắn muốn nhìn một chút tự hoặc cần phải bao lâu mới có thể hiểu tới. Trần Lâm cũng không cùng Viên thiệu trở về Ký Châu, hắn ở lại Bành Thành. Trải qua Viên Hi ngầm cho phép, thừa dịp rút quân lúc hỗn loạn, hắn tự trại tù binh trong mang đi Trần Đăng. Trần Đăng đã biết Trương Hỷ tin chết, tâm tình rất đưa đám. Vốn tưởng rằng có thể mượn nhập tư không phủ cơ hội tiến vào triều đình, Không nghĩ tới trương hỉ lại đột nhiên chết, vắng vẻ trong lòng, không có một chút dựa vào. Hắn cùng với trần lâm cùng nhau tiến thành. Lưu bị nghe tin, tự mình ra cửa nên đón. Theo trần đăng tay, lưu bị mừng đến phát khóc. Không có sao là tốt rồi, không có sao là tốt rồi. Chúc mừng sứ quân, quang tông diệu tổ. Nhẹ nhàng cửa ra lưu bị tay, chắp tay thi lễ. Hắn đã từ trần lâm Châu biết lưu bị khôi phục tông tị chuyện. Mặc dù cảm thấy chuyện này rất hoang đường, nhưng hắn hay là hướng lưu bị biểu thị ra chúc mừng. Hắn biết cái này đối lưu bị mà nói ý vị như thế nào, cũng hiểu lưu bị vì thế nguyện ý bỏ ra cái gì. Nguyên long có tính có gì. Lưu Bị không kịp chờ đợi nói. Trần đang lập tức liền hiểu Lưu Bị ý tứ, không khỏi trong lòng hơi động. Viên Thiệu rút đi, thiên hạ sẽ không lại bởi vậy thái bình, hắn không rõ ràng lắm, nhưng dự dự thành tử xác suất lớn là sẽ không còn có chiến sự. Hắn lại có toàn quân bị diệt bại tích ở phía trước, cho dù có chiến sự, thiên tử cũng sẽ không dùng hắn. Lấy thiên tử đối Sơn Đông sĩ tộc bại xích, hắn trên triều đình cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Nếu như không muốn về nhà nhàn cư, cùng Lưu Bị chinh chiến Lưu Đông ngược lại một cơ hội tốt. Tương lai Lưu Bị dựng nước, hắn ít nhất có thể phong hầu. Trần đang nói, năm mới sắp tới, ta nghĩ trước về nhà một chuyến, gặp một chút cha mẹ huynh đệ. Sau đó sẽ tính toán. Lưu Bị hiểu ý, luôn miệng đáp ứng. Quy 2 chương 664, dung mạo người rất đẹp. Trần Đăng khách sáo, không có lập tức đáp ứng Lưu Bị mời, Trần Lâm lại không có quá nhiều lựa chọn, gần như chủ động đầu nhập. Trước vị viên triệu viết hịch văn công kích viên thuật, liền cùng thiên tử, hắn đã tại thiên tử nơi đó treo số. Suy nghĩ thêm đến thiên tử không thích văn sĩ, hắn không cảm thấy mình có thể ở triều đình có cái gì phát triển. Đối với hắn mà nói, theo Lưu Bị viên trinh Lưu Đồng, triều tiên dựng nước, là hắn có thể được đến kết quả tốt nhất. Cứu ra Trần Đăng, vừa là lấy công chủ tội, cũng là tìm một cái tương lai đồng minh. Hắn tin tưởng Trần Đăng không chỗ có thể đi, cũng sẽ không cam tâm tịch mình, chỉ có thể vì Lưu Bị hiệu lực. Lấy Trần Đăng năng lực, hắn tương lai phải là Lưu Bị dưới quyền đại tướng, không thua gì Trương Phi. Mà hắn, tất đúng là Lưu Bị dưới quyền thứ nhất văn thần, giả đùng, Tôn Càn hàng ngu căn bản không thể cùng hắn sánh bằng. Để bảo đảm Lưu Bị có thể tiếp nhận hắn, hắn còn mang đến một người khác, người nữ nam Trần Đáo. Trần Đáo hộ tống Trương Hỉ mà tới, vốn muốn Trương Hỉ hồi triều sau tiến cử hắn nhập ngũ, đi theo Trương Hỉ sau, hắn mới ý thức tới, Trương Hỉ mặc dù quý vi tư không, lại không chịu thiên tử coi trọng coi như hắn có thể nhập ngũ, bị trương hỉ cái này dơ chủ ảnh hưởng, tương lai cũng chưa chắc sẽ có cơ hội tốt. bây giờ trương hỉ chết, hắn càng là gã niệm tưởng. trần lâm khuyên hắn đi theo lưu bị, hắn gần như không do dự, lập tức đáp ứng. lấy được trần lâm, trần đáo đầu nhập, lưu bị gãi đúng chỗ nữa, mừng không kịp nổi. hắn đang giàu nhân tài không đủ, đã có người tới ném, hơn nữa đều là nhất lưu nhân tài, đơn giản là tâm tưởng sự thành. sớm tại đại tướng quân hà tiến Phụ lúc, hắn liền nhận biết trần lâm. trần lâm tài hoa, hắn cũng phi thường ngưỡng mộ. chẳng qua là khi đó không bắt được chuyện, trước giờ không nghĩ tới trần lâm sẽ có cho hắn hiệu lực một ngày. về phần trần đáo hơi chút thử thân thủ, là hắn biết đây là một cái khó được nhân tài, không thua gì triệu vân, trương phi. lưu bị ngay sau đó lại trần đáo vì bộ khúc đốc, nắm giữ hắn tinh nhuệ nhất bộ khúc bộ kỹ. Trần lâm thì làm trường sử, phụ trách công văn quân thư, tham lưu quân sự. lưu bị đưa yến, vì trần đăng tẩy trần. hắn chuẩn bị phong phú lễ vật, để cho trần đăng mang về nhà đi. cũng ngay trước trương phi đám người mặt, mời trần đăng nhập hàn, cho phép lấy trọng trách, cùng trương phi sánh bay. trần đăng vô cùng cảm kích, mặc dù không có ngay tại chỗ đáp ứng, nhưng vẫn là biểu đạt cái ý này. chỉ cần cha mẹ không phản đối, hắn nhất định sẽ mau sớm đuổi về bành thành, vì lưu bị hiệu lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Bị tự mình ra khỏi thành, đưa đi Trần Đăng về sau, liền cùng Trần Lâm tương lượng, la liệt quân công, dâng thư triều đình. Trần Đáo đưa Trương Hỷ quan tài trở về như nam lao ra, cũng thu xếp người nhà. Tiến vào tháng trăng sau, triều đình trước sau nhận được hai cái gia tin tức ngoài ý muốn. Một là Tư Không Trương Hỷ tích lao thành tật, bất hạnh từ trần. Một là Duyện Châu mục Tào Tháo Thượng thư, thỉnh cầu vào triều kiến giá. Lưu Hiệp không thích Trương Hỷ là sự thật, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Trương Hỷ sẽ tích lao thành tật, hơn nữa chết ở bính thành. Thời cơ này quá khéo rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến trương hỷ là vì thiên hạ thái bình mà không chối từ lao khổ bốn cuối cùng cúc cung tận tụy chết bởi nhiệm vụ đạt thành sau trương hỷ thời điểm chết sắp xỉ chính là viên tiểu toàn diện rút quân thời điểm trên thực tế tin tức mới vừa truyền ra thì có người thượng thư vì trương hỷ mời thụy để bày tỏ rõ trương hỷ những năm này vì triều đình làm ra công hiến bình tĩnh mà xem xét trương hỷ những năm này không có có công lao cũng cũng có khổ lao đích xác nên để cho khen ngợi. cộng thêm người chết vì lớn có như lưu hiệp đối trương Hỉ có ý kiến gì lúc này cũng không thích hợp nhắc lại nhưng lưu hiệp rất rõ ràng chuyện này cũng không phải là xem ra đơn giản như vậy. thượng thư vì trương hỷ mời thụy chẳng qua là bảng hiệu, thử dò xét triều đình đối sơn đông sĩ đại phu thái độ mới thật sự là mục đích. một khi triều đình đối trương hỷ làm ra ngay mặt đánh giá, sơn đông sĩ đại phu trên triều đình danh tiếng liền đứng thẳng, tương lai khó tránh khỏi có chút người sẽ lấy trương hỷ danh nghĩa vì sơn đông lên tiếng. thì như độ ruộng, thiên hạ thái bình sau, chuyện lớn không gì bằng độ ruộng. đây là hết thể chính sách mới cơ sở, độ ruộng không được, vạn sự khó đi. làm vì trọng yếu nhất tài nguyên, thổ địa thôn tính vấn đề không giải quyết, sau này làm chuyện gì đều không cách nào xâm nhập. Ví dụ như vậy, Lưu Hiệp tiếp trước liền trải qua hai cái phương Đông nước lớn vì thế làm ra tranh lệch rõ ràng. Liên trước mắt mà nói, cao tổ Lưu Bang khai quốc cùng quang võ đế Lưu Tú Trung Hưng cũng là hai cái ví dụ sống sờ sờ. Bây giờ hắn gửi gắm kỳ vọng cách mạng biến thành tâm sống, như thế nào tiếp tục là được hắn không thể không suy tính vấn đề. Bất kỳ có thể ảnh hưởng đến độ ruộng nhân tố, hắn cũng không thể lơ là sơ sẩy. Nhận được thượng thư về sau, Lưu Hiệp không có cho ra ý kiến, chẳng qua là mệnh quần thần thảo luận, đồng thời gọi đến Thái Diễm. Hắn yêu cầu Thái Diễm mau sớm hoàn thành chương hỉ bình sinh sự tích, làm định thụ căn cứ. Thái Diệm tiếp thu nhiệm vụ, lại vì này phạm vào bờn. Trương Hỷ mặc dù là quan nhiều năm, lại không có việc gì kiện có thể nói, ít nhất không có đáng giá tuyên dương chiến công có thể nói. Hắn là cái loại đó điển hình con em thế gia, bản thân cũng không đặc biệt tài năng, chỉ là bởi vì xuất thân tốt, theo lệ rơi hiếu liêm vì làng, sau đó từng bước thăng thiên, một đường vị trí công khanh. Bình thường mà nói, người như vậy liên nhập sự tư cách cũng không có, chỉ có thể làm vì bối cảnh của người khác, càng chưa nói đơn độc làm truyền. Nhưng là thời thế gây ra, hắn trời đất suy khiến có viết truyện ký cơ hội, hơn nữa quan hệ trọng đại, không thể lơn là sơ sẩy, tùy tiện viết hai bút lừa gạt qua cái này làm người ta gãi đầu nhiệm vụ rơi vào thái diễm trên đầu để cho luôn luôn không tranh quyền thế thái diễm rất khổ não nàng chưa kịp nghĩ kỹ làm như thế nào viết thì có người cho nàng trả lời hy vọng nàng có thể vì trương hỷ làm xong chuyện đừng ảnh hưởng trương hỷ sau lưng tên viết sách sử nên có đồng hồ chi thẳng bút không thể theo bên trên không thể hưởng từ các loại lời bên thai không dứt thân là sơn đông thế ra một viên thái diễm áp lực rất lớn bất đắc dĩ trên nàng khó được chủ động cầu kiến hy vọng lưu hiệp thư thả một chút thời gian triều đình bá thiên trong cung hồ sơ chạy mất nghiêm trọng mười không còn một hiện hữu hồ sơ gần như đều là trận hoa âm sau hơn nữa lấy thiên tử khởi cư trú làm chủ cùng thiên tử người không liên quan ghi chép tương đối hơi ít nếu muốn làm rõ ràng trương hỷ sự tích muốn đi thăm tương quan nhân viên thu thập tài liệu trương hỷ mấy năm này chạy đông chạy tây từng đi thái nguyên đã từng đi ích châu cuối cùng chết ở đi xứ sơn đông trên đường hành trình gần 10.000 ngàn không có thời gian nửa năm rất khó thu thập xong trình. nghe xong thái diễm lý do lưu hiệp cười lệnh sử dù không nắm giữ binh lại tinh thông kế hòa bình rất tốt thái diễm đỏ mặt tiếu thai vậy hạ thần nói những câu là thật sử lúc này lấy thực không thể tin đồn năm đó thái sử công sự không chỉ có tham khảo trong cung hồ sơ giấu chân càng là trải khắp thiên hạ ngươi không phải là muốn dọc theo chương công giấu chân chạy một vòng a thái Diễm con ngươi chuyển một cái nếu là có thể thần nguyện ý lưu hiệp thân thể nghiêng về trước nhìn chăm chăm thái Diễm ánh mắt nói từng chữ từng câu lệnh sử dung mạo ngươi rất đẹp thái Diễm sững sờ thân thể theo bản năng ngửa ra sau làm hết sức rời lưu hiệp xa một chút đối mặt lưu hiệp câu này không đầu không đuôi nàng kinh ngạc hơn lại tim đập dội lên lắp bắp nói vậy vậy hạng gì thế nào nói ra lời này lưu hiệp ngồi xuống lại phất phất tay Đã ngươi dáng dấp rất đẹp, cũng không cần mơ mộng quá rồi. Người đi ra ngoài thải phòng, giữ lại chút bị mắng. Chớ hòng mơ tưởng. Quy 2 chương 665, nặng nhẹ. Thái Diễm tâm tư bị thiên tử khám phá, lớn cảm giác xấu hổ, rời chỗ xin tội. Lời đến khỏe miệng, ê an nửa này, làm thế nào cũng không nói ra miệng." Thần. Lưu Hiệp một tiếng thở dài. "Thái lệnh sử, ta biết, chuyện này rất khó, để cho ngươi một cô gái đi làm, càng có hơn. Nhưng là thiên hạ này có không khó chuyện sao?" Mạnh Tử nói, sống ở hoạn, chết bởi an vui. Nếu như người người sợ khó, xa vào an giật, ở đâu ra trùng hùng? ở đâu ra thái bình đại Hán luân lạc đến đây không phải là vốn hẳn nên gánh vác trọng trách sĩ đại phu ăn no rồi lại nằm kền vô công rồi nghề chỉ biết cùng ngồi làm đạo không chịu lên mà đi chi thái diễm đỏ mặt tiếu thay không biết nói gì người ngươi đều có lựa chọn quyền lợi nếu như ngươi không chịu làm làm có chuyện ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi lưu hiệp sắc mặt dần dần nghiêm túc bất quá ngươi làm ra lựa chọn sẽ phải gánh hậu quả tương ứng tương lai còn nữa đại chiến sơn đông lại bị bắt cóc các ngươi cũng đừng trách triều đình không có cố gắng trẫm cho các ngươi cơ hội là các ngươi đừng không muốn làm khó thái diễm mồ hôi rơi như mưa thân thể lại không bị khống chế run rẩy nàng nghe hiểu Lưu Hiệp ý tứ cũng nhớ tới quê quán gặp Tây lương binh cướp bóc thảm trạng nhớ tới nghĩ lại mà kinh năm tháng Lưu Hiệp dừng một chút lạnh nhạt nói được rồi trẫm mệt mỏi ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi Duy Thái Diễm lẩy bà lẩy bẩy đáp một tiếng lui về phía sau ra đại trướng một bên phụ trách ghi chép khởi cư chú xử quan phấn bút gấp thư liền đầu cũng không dám ngẩng lên Lưu Hiệp đứng dậy theo thông thả tới lui hai bước cầm lên tảo thượng biểu xoay người ra khỏi trướng đi tới hậu cung mặc dù còn không có quyết định rời đô Trương An nhưng vị ương cung cũng đã bị dùng lên Chưa đồng chắc rời đô trường ăn lúc, nơi này liền tiến hành qua một ít tu sửa to cố quy mô. Bây giờ trở lại, đảo cũng không cần quá phí sự, thôi thu thập một chút là được. duy nhất phí sự chính là điện tiêu phòng. Điện tiêu phòng là hoàng hậu riêng có chỗ ở trước lưu hiệp không có lập hoàng hậu, không ai có tư cách ở điện tiêu phòng, thu thập cũng vô dụng. Sau đó phục thọ lập là hoàng hậu, nhưng đông thuộc về đã đưa lên nghị sự nhật trình, tự nhiên cũng không có có tâm tình thu thập. Lần này trở về, điện tiêu phòng rốt cuộc có đất dụng võ, phục thọ ở đi bảo Tuân văn tiến đám người vốn nên ở tại kẹp đỉnh, nhưng lưu hiệp lấy kẹp đỉnh lâu năm không tu sửa làm lý do để cho Tuân Văn Thiến trở ở tại Tiêu Phòng Điện vụ cận tiền điện, mấy cái điện cách cũng không xa, lui tới rất phương tiện. Lưu Hiệp đi tới điện Tiêu Phòng, Phục Thọ đang nói chuyện với Tuân Văn Thiến. Lưu Thái ăn mặc áo lạnh rái cuộn, tròn vành, vành như cái cầu, đang bảo mẫu nâng đỡ tập tên học theo. Vừa qua khỏi tròn tuổi không lâu, hắn liền bắt đầu đi bộ, tiến bộ rất nhanh. Thấy được Lưu Hiệp đi vào, Lưu Thái đẩy ra bả mẫu, giang hai cánh tay, siêu siêu vẹo vẹo về phía Lưu Hiệp chạy vội tới. Lưu Hiệp vội vàng ngồi xuồng người xuống, thuận tay đem văn thư kẹp ở dưới nách, đem Lưu Thái ôm lấy. Lưu Thái tuét ra không có răng miệng, phát ra thanh thúy tiếng cười tiếng cười kia vớt lên lưu hiệp buồn bực trong lòng, thổi đi bao phủ ở trong lòng mây đen, để cho tâm tình của hắn trở nên tỉnh lãng. trong một sát na, lưu hiệp quên bản thân chỉ có 17 tuổi thân xác, quên trung hương nghiệp lớn, giấu ở sâu trong nội tâm lão nam nhân linh hồn chỉ tỉnh, giữa lông mày đều là đối gia đình sinh hoạt hưởng thụ, trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lặng. phúc tọ, tuân văn thiến đứng dậy, cảm nhận được lưu hiệp trong mắt ô tình, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. gần đây lưu hiệp lo với quốc sự, rất ít cười vui vẻ như vậy. một giây kế tiếp, một phần văn thư từ lưu hiệp ba sườn từ xuống, trôi dạt đến tuân văn thiến trước mặt. tuân văn thiến liếc mắt một cái mặt địa, mỹ mắt liền nhảy một cái nàng ngồi xổm người xuống, đem văn thư nhặt lên, đưa cho phục thọ. phục thọ cũng nhìn thấy, nắm trong tay, lại không có nhìn. lưu hiệp cùng lưu thái chơi một hồi, mới đưa hắn giao cho bảo mẫu, xoay người nhìn về phía phục thọ, tuân văn tiến, thấy được phục thọ trong tay văn thư, không khỏi cười một tiếng, làm cho chuyện này quên. sơn đông chiến sự sắp kết thúc, tao tháo thỉnh cầu vào triều kiến giá, các ngươi cảm thấy được hay không? phục thọ khỏe miệng nhấp nhẹ, bệ hạ, hậu cung không thích hợp tham dự chính trị. chuyện như vậy, bệ hạ hay là hỏi đại thần vì nên? các đại thần nhất định phải hỏi, chẳng qua là ý định của bọn họ bây giờ đều ở đây tư không tên bên trên không tâm tình thảo luận những chuyện này. Lưu Hiệp khe khẽ hừ một tiếng, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt chút, mang theo một tia không cam lòng. hắn không có phóng đại, đối những thứ kia sĩ đại phu mà nói, tào tháo vào triều kiến giá chuyện như vậy, cùng trương hỉ sau lưng tên cùng với sau lưng lợi ích so sánh, không đáng giá nhất tới. một liêm thụ sau, lạm sát kẻ vô tội tiểu nhân, nhập không vào triều lại khác nhau ở chỗ nào? chờ đợi hắn chưa chắc là phong thường, càng có thể là dùng ngòi bút làm vũ khí. cho nên tào tháo cũng tức thời, một câu cũng không để cập tới phong thường chuyện, chỉ muốn bay kiến thiên nhàn, sau đó noi theo viên thuật, vì nước thú biên, tào tháo cảm thụ áp lực. Lưu Hiệp có thể cảm thụ được, thậm chí càng thêm chân thiết. Nếu như hắn khư khư cố chấp, nói không chừng sẽ bị sĩ đại phu nhìn thành đại địch, lại bị người ngay mặt rêu cợt một câu, hoàn linh nhị đế không được, ngươi cùng binh độc vũ, sùng tín tiểu nhân, còn không bằng hoàn linh nhị đế đâu. Hắn đem những thứ này sĩ đại phu từ lớn hơn loạn thế danh giới cứu vớt trở lại, chưa hẳn có người sẽ cảm kích hắn, chỉ có đích thân trải qua khổ nạn, mới thật sự là khổ nạn. Không có bị tào tháo, tào phi đè xuống đất ma sát qua sĩ đại phu, vẫn là cái thời đại này tiêu ngạo nhất một đám người. đã như vậy, gì không chờ một chút hay nói. Tuân Văn Tiến không nhanh không chậm nói, vào chiều liền vào chiều thôi còn tránh khỏi bệ hạ trở về lạt dương, ngươi cũng không tán thành trở về lạt dương. thân thiết buôn phó Hà Đông thời điểm đã từng qua lạt dương. giọng điệu của Tuân Văn Tiến lạnh nhạt nói, bây giờ lạt dương còn không bằng trường ăn đâu. nếu muốn khôi phục, khó tránh khỏi muốn xây dựng rầm rộ. ngày nay thiên hạ sơ định, dân sinh tiêu tệ, chính là cùng dân lúc nghỉ ngơi, không thích hợp xây dựng rầm rộ. Lưu Hiệp trầm ngâm, không gật không lắc. lạt dương tình muốn rất tệ, một điểm này hắn mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, lại có thể muốn lấy được. nhưng Tuân Văn Tiến ý tứ không chỉ như thế, nàng không chỉ có không tán thành trở về lạt dương, thậm chí không đề cập tới trở về Hà Đông có thể thấy được nàng trên thực tế là chống đỡ rời đô Trường An, chẳng qua là không có nói phải quá rõ mà thôi. Có hay không rời đô Trường An, bây giờ không có định luận. Đối với Tuân Văn Tiến mà nói, lại có một trọng đại phân biệt. Nếu như trở về Hà Đông, vẫn vậy đem An ấp làm tạm thời đô thành, tắc Hà Đông doãn Tuân Lục chính là kinh kỳ thủ tịch trọng thần. Nếu như rời đô Trường An, An ấp mất đi tạm thời đô thành địa vị, Tuân Lục chính là một cái bình thường Hà Đông thái thú. Cái này thậm chí có thể sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Tuân Lục đánh giá thành tích. Kinh kỳ chỗ, thiên nhiên chính là có thêm điểm, đây là quan trường quy tắc ngầm nhưng là từ một cái góc độ khác mà nói, cái này cũng có thể để cho Tuân Núc thực sự trở thành cùng Dương Tu Trần Cung vậy làm thử độ dọn lệnh một quận Thái thú có thể buông tay chân ra, không cần lại cố kỵ quá nhiều dĩ nhiên Tuân Văn Tiến tán thành đem Tào Tháo điều ly Diên Châu cũng có thể là đối Tào Tháo trước làm việc bất mãn muốn cùng Tào Tháo tiến hành cắt vậy hãy để cho hắn đến đây đi Lưu Hiệp làm ra quyết định sau khi đến lại nói Phục Thọ nở nụ cười xinh đẹp khẽ không người nếu bệ hạ tạm thời không trở về Hà Đông Thần Thếp có thể hay không thỉnh cầu cho thần Thếp cha mẹ đến hành tại tính toán ra Thần thiếp cũng có chút ngày không thấy bọn họ gần đây thân thể không phải rất thoải mái, cơm nước không hương, nếu là có thể thấy bọn họ, có lẽ sẽ có chỗ đổi trên nội tiện. người bệnh, lưu hiệp có chút bận tâm. tuân văn tiến cười. bệ hạ yên tâm, hoàng hậu không phải bệnh, là có thai. hoa thái y đã xem bệnh qua mạch, chẳng qua là bệ hạ gần đây quá bận rộn, chưa kịp hồi báo. lưu hiệp không hiểu, chuyện lớn như vậy, hà có thể không gấp. phục thọ che miệng cười nói, hoa thái y cũng không nói là nam hay nữ, có lẽ là cái nữ nhi đâu, bệ hạ đừng cao hứng quá sớm. quy hai chương 666 nửa vui nửa buồn. lưu hiệp đáp ứng phục thọ thỉnh cầu. Hạ chiếu để cho phục hoàn tới Trường An. chư phục hoàn ra, Lưu Hiệp lại phát ra chiếu thư. Mặc dù là không rời Đô Trường An thảo luận còn không có kết quả, nhưng hắn sẽ tại Trường An ở một thời gian ngắn. Trong ngắn hạn chưa có trở về Hà Đông kế hoạch. Năm mới sắp tới, thân nhân ở Hà Đông tướng sĩ có thể đưa tin trở về, đem thân nhân nhận được Trường An đã tới năm. Cùng lúc đó, Lưu Hiệp lại truyền chiếu đem làm lứa tượng. Thừa dịp mùa nông nhàn, đối Trường An một ít dân phòng tiến hành tu sửa cải tạo, cung cấp tướng sĩ thân nhân ở vì để tránh cho trường tập lao dịch quá nhiều, quá độ nhiều dân, hắn yêu cầu từ quân đội trong chọn một bộ phận tướng sĩ tiến hành lao động. Bởi vì là vì tức sắp đến tướng sĩ si thân nhân chuẩn bị cho ở, các tướng sĩ si tích cực tính dâng cao, khí thế ngất trời làm mở. Quân đội hiệu suất chính là cao. Nửa tháng sau, doanh phòng liền chuẩn bị được rồi. 20 tháng Trạm Tả Hữu, sớm nhất nhận được tin tức một nhóm người liền từ Hà Đông chạy tới. Hạ Hầu Lan chạy tới bá cầu nên đón Thế tử. Kể từ cùng Thế tử ở Hà Đông phân biệt sau, hắn đã có hơn một năm thời gian không có thấy Thế tử, càng không có thấy vừa ra đời nhi tử. Công vụ trong người, hắn căn bản không đi được. Thế tử mới vừa sản xuất sau, cũng không thích hợp lặn lội bốn bề, cứ như vậy một mực kéo xuống dưới. Quân đang, là chiếc xe ngựa kia sao? một người hầu đột nhiên kêu một tiếng, ngón tay xa xa, hạ hầu lan hít mắt lại, cẩn thận nhìn một chút, lại hay là không dám quá chắc chắn. đảm nhiệm trợ giáo sau, hắn không chỉ có muốn giảng bài, còn phải phê chữa đại lượng tác nghiệp, thị lực nghiêm trọng hạ xuống, nhất là nhìn xa xa, mơ hồ cực kỳ. chờ xe ngựa nhanh đến trước mặt, hắn mới nhìn rõ, vội vàng đón nhận quá khứ. phu xe kéo dây cương, hai con ngựa thả chậm bước chân, vừa lúc ở hạ hầu lan trước mặt dừng lại, phu xe đắc ý lão đảo lông mày, đối với mình lái xe kỹ thuật phi thường hài lòng. hắn trở tay gõ một cái xe vách, lớn tiếng kêu lên, phu nhân, đến. Cái này sẽ là của ngươi phu con đi, thật là tuổi trẻ tài cao." Trương Thị nghe tiếng đẩy ra cửa sổ xe, thấy được Sải Bước chạy tới Hạ Hầu Lan, còn chưa mở miệng nói chuyện, hốc mắt lên ướt. "Thế nào? Thế nào?" Hạ Hầu Lan có chút bối rối, có phải hay không quá mệt mỏi? "Không phải, không phải." Trương Thị một bên lau nước mắt, một bên phe phẩy, hai con mắt nhìn chằm chằm Hạ Hầu Lan, chốc lát cũng không bỏ đi được. Tỷ tỷ mới không phải mệt mỏi đây này, xe ngựa này vừa nhanh lại ổn, xe lao đại lái xe kỹ thuật càng lại nhất lưu. Chân mật đẩy cửa xe ra, trước ngảy xuống xe. Tỷ tỷ Xuống xe lại từ từ xem đi, đừng chậm trễ xe lão đại làm ăn. Canh giờ còn sớm, mang theo khách hướng trở về, hôm nay còn có thể chạy tới Tân Phong. Uống mấy chén Tân Phong rượu, ngủ một giấc ngon lành, ngày mai lại có thể đổi kịp 200 dặm. Xe láo đại cười ha ha. Thiếu Quân không hổ là đại thương gia con em, cái này sổ sách coi là so với ta có tinh. Hành, liền hướng về phía ngươi những người này, số dư ta không cần. Làm sao có thể đâu? Chân Vật nói, từ trong tay háo móc ra một cái ví nhỏ, ném cho xe láo đại. Nói xong ra tiền, chỉ có thể cho nhiều, không thể thiếu cho. Người cái này xe đuổi kịp tốt, nhà ta tỷ tỷ không bị tội, liền tiểu nhi cũng ngủ ngon, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. xe láo đại tiếp ở trong tay, mặt mày hớn hở, chủ động xuống xe, giúp đỡ rời hành lý. Hạ hầu Lan để ở trong mắt, âm thầm gật đầu. chân mật tuổi tác tuy nhỏ, so với nhà mình thê tử Trương Thị càng có thể chỗ người giao tiếp. nhìn ra được, đoạn đường này đều là chân mật ở thu xếp. thấy Hạ hầu Lan nhìn chăm chăm chân mật nhìn, Trương Thị nhỏ giọng nói, phu quân, chân thiếu quân nhưng là một nhân tài, không chỉ có phong khoáng hơn nữa thông minh, có thể thưa kế toán thì cũng tôi đi, học cái gì cũng nhanh. nếu không phải muốn chiếu cô ta. Đường phu nhân nhưng không bỏ được thả nàng rời đi, nghe nói vì có thể lưu lại nàng, Đường phu nhân thậm chí cam kết muốn hướng Thiên tử trình lên quên ngăn, đưa nàng vào cung đâu. Thật sao? Hạ Hầu Lan cũng hơi kinh ngạc. Đường phu nhân là có tiếng không hỏi chuyện, có ý thức cách xa triều chính, cũng không chịu vì bất luận kẻ nào đi phiền nhiều thiên tử. Chân mật lại có thể lấy được nàng chủ động đề cử, xem ra thật là một nhân tài. Không trách Trương Hồng coi trọng như vậy, liều mạng đắc tội viên điệu, cũng phải đưa nàng cứu ra. Nàng là trước đi theo chúng ta, hay là trước đi theo chúng ta? Trương thị lặng lẽ kéo kéo Hạ Hầu Lan tay áo nàng ở trường An vừa không có thân hữu, chỉ nhận biết chúng ta, đương nhiên phải cùng chúng ta cùng nhau. nàng thương ta một đường, ta tự nhiên cũng phải chiếu cố nàng mấy ngày. Hạ hầu Lan lòng biết rõ, đây là hắn vì số không nhiều cơ hội. lấy chân mật thông tuệ cùng tích lũy xuống mạng giao thiệp, vào cùng là chuyện sớm hay muộn. Hạ hầu Lan để cho người đi lên hỗ trợ, đem hành lý mang lên xe, cùng nhau hướng trại lính đi tới. chân mật để cho Hạ hầu Lan tiến trong xe bồi chứng thị, bản thân cưỡi ngựa mà đi. Hạ hầu Lan nguyên bản có chút bận tâm, chờ hắn thấy được chân mật lên ngựa khỏe mạnh về sau, liền tiếp nhận đề nghị, một tay ôm nhi tử, một tay ôm chứng thị, tận hưởng thiên luân chi nhạc tiến ba cửa thành, lái qua thật dài đường cái, hai bên là mặc dù suy đổi, lại loanh quanh có thể thấy được năm đó hùng vĩ thành cung. trương thị tâm tư toàn ở hạ hầu lan trên người, chân mật lại nhìn phải say xương ngon lành. hạ hầu huynh, đây chính là năm đó trường nhạc cung sao? hạ hầu lan hướng ra phía ngoài liếc nhìn. đúng vậy à, chúng ta bây giờ cũng có thể coi như là ở trường nhạc cung trong, ngươi biết phải thật không ít ta? nghe đường phu nhân nói qua trường nhạc cung câu chuyện, cho nên liền nhớ kỹ. trường nhạc cung câu chuyện quá nhiều, ngươi nghe qua là thứ nào? chân mật khẽ mỉm cười, lại không lên tiếng. hạ hầu lan không có nghe được hồi âm, quay đầu nhìn một cái thấy chân mật ánh mắt trầm nhiên, lại mang theo một tia cùng tuổi tác không phù hợp thâm thúy, không khỏi trong lòng run một cái. hắn có loại cảm giác, trước mắt chân mật cùng hắn nửa năm trước nhận biết chân mật không giống một người. nàng ở Hà Đông rốt cuộc trải qua cái gì, làm sao sẽ biến hóa như thế nào to lớn? Hạ hầu Lan quay đầu nhìn lại một chút thê tử Trương Thị, trong lòng càng nghi ngờ. Trương Thị trừ một chút, một chút, thật đúng là không nhìn ra quá nhiều phân biệt. cái này Trường Nhạc Cung bên trong có người ở sao? Trương Thị cũng hứng thú. Trường Nhạc Cung vốn là Thái hậu chỗ ở, Thái hậu đã sớm qua đời, nơi nào có người sẽ ở tại Trường Nhạc Cung? Trương Thị nghe, không khỏi ảm đạm. Thiên tử thật là đáng thương, sinh mà mất mẹ, còn nhỏ mất cha, bà nội bị bức tử, huynh trưởng tỷ tỷ lại bị gian thần làm hại, bây giờ cũng chính là Đường phu nhân coi như thân nhân. Tuy nói quý vì thiên tử, cũng là thiên hạ đáng thương nhất người. Chân mật con người đi lòng vòng, cũng không thể nói như vậy, Đường phu nhân chẳng qua là tẩu tẩu, lại thân cận, còn có thể so hoàng hậu, quý nhân còn thân hơn gần. Kia cũng chưa chắc đâu." Trương thị thấp giọng. "Tuân quý nhân là bởi vì tuân lệnh doán mới vào cùng, phục hoàng hậu thật là đại thần trong triều chỉ định. Trong cung này chuyện a, cùng chúng ta tiểu hộ nhân gia không giống nhau, đám hỏi chỉ nhìn lợi ích. Nói là vợ chồng." kỳ thực cùng làm ăn vậy. Từ Khải, Hạ Hầu Lan ho khan một tiếng. Trương Thị tự biết lỡ lời, lại không chịu nhận lầm, cái chảy cái quôi nói, A mật liền cùng em gái của ta vậy. Ta cùng nàng nói một chút, lại có quan hệ gì? Đúng đấy, chính là. Chân mật cũng giúp đỡ Trương Thị nói chuyện. Hai người cười thành một đoàn. Hạ Hầu Lan có chút bất đắc dĩ. Hắn phát hiện, thế tử không phải là không có biến hóa, chẳng qua là những biến hóa này không phải thể hiện tại tầm mắt bên trên, mà là thể hiện để ý thái bên trên. Nàng bây giờ có chút rỡ, không giữ mồm giữ miệng, không giống trước như vậy cẩn thận dẻo dặt Tình huống tương tự, hắn thấy quá nhiều. Điển hình chính là nữ doanh kỵ sĩ, lại lấy mã vân lộc, nữ tiểu hoàn đám người là nhất. Ở các nàng trong mắt, cái gì nam tôn nữ ti, nam chủ ngoại nữ chủ nội, đều là nói bậy nói bạn. Sau này cái này giữa phu thê còn có thể cử án tề mi, tương kính như tân sao? Quy 2 chương 667, muốn hắn có ích lợi gì? Xe ngựa lái qua vị ương cung bắt một lúc, chân mật nhẹ kéo dây cường, thả chậm bước chân. Hạ Hầu huynh, đây chính là kim mã cửa sao? Hạ Hầu Lan từ trong xe lộ ra nửa gương mặt, nhìn một cái mặc dù có chút tàn phá, lại như cũ uy nghiêm nội huyết. Đúng vậy, bất quá chúng ta càng muốn gọi hắn Bắc Chân Mật quay đầu nhìn Hạ Hầu Lan một cái, ánh mắt lấp lóe, như có không hiểu. Hạ Hầu Lan khẽ mỉm cười. Quân bên trong tướng sĩ cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất, chính là đem Phạm Ta biên cương man di thủ cấp treo ở chỗ này. Chân Mật bừng tỉnh, ngay sau đó có chút khinh khỉnh nhũ môi. Trương Thị lại rối cổ, đem đầu lộ ra cửa xe, hết sức ngửa lên. Trong này kia một viên thủ cấp là nữ doanh ngựa đô đốc chặt xuống. Hiện tại không có, một viên cũng không có. Hạ Hầu Lan liền vội vàng đem Trương Thị lôi trở về. Nữ đô đốc chặt xuống viên kia thủ cấp cũng không có treo ở phía trên, lúc ấy bệ hạ vẫn còn ở vũ đâu, đang ở hành dinh trong treo mấy ngày sau đó liền ném trong hồ làm muỗi cho cá. trương thị ồ một tiếng, có chút thất vọng. chân mật lại ngước cổ lên, nhìn trầm trầm cao cao cửa khuyết nhìn một hồi, ánh mắt theo cửa khuyết dọc theo, cho đến xa xa mơ hồ có thể thấy được cung điện một góc. vị ương cung quá cũ rách, triều đình có hay không tu sửa kế hoạch? tạm thời còn không có, triều đình không có tiền. hạ hầu lan suy nghĩ một chút, ngược lại nghe nói có trùng tu thái học kế hoạch, ta nghe nói trừ cho nên thái phó triệu công đã có cả mấy nhóm người đi thành nam thi điều tra. thiên tử cũng đi mấy lần, rất là dũng tâm. tu thái học a, chân mặt khoe miệng khẽ hất. Đá ngựa đuổi theo xe ngựa, vừa đi vừa hướng hạ hầu lan hỏi thăm thái học tình huống. cấm quân đại doanh ở cung kiến trương cùng côn minh ao giữa, thuộc thượng lâm viện phạm chủ, cũng là lúc trước kiến trương doanh chú đóng vị trí. chú đóng ở nơi này, đã phương tiện vào thành đang làm nhiệm vụ, lại phương tiện bình thường thao luyện, nhất là phương tiện kỵ binh diễn luyện. hạ hầu lan thân là giảng võ đường trợ giáo, có một độc lập tiểu viện. viện tây là hao hao, viện đông không xa chính là a phòng cung điện điểm cũ. chỉ bất quá địa điểm cũ bên trên không có cung điện, chỉ có một cao cao đắp đất đài, không có một mảnh cỏ. hạ hầu lan nguyên bản lo lắng các nàng một đường buôn ba, thân thể mệt mỏi vốn muốn cho các nàng sớm nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới hắn ra cửa chỉ trong chốc lát, trương thị, chân mật liền đi ra cửa, hướng chí bừng bừng leo lên đắp đất đài chuẩn bị đứng cao nhìn xa, thưởng thức một chút thành trường an phong quang. các nàng mới vừa lên đi một hồi, liền lại đến rồi mấy người, nữ có nam có, có người trung niên, cũng có người tuổi trẻ, thấy được trương thị, chân mật, bọn họ mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại không nói gì, mỉm cười gật đầu, lên tiếng chào, liền khắp nơi bắt đầu đi lún quanh. chân mật nghe mấy câu, chợt đối trương thị nói, tỷ tỷ, ngươi tại chỗ này đợi, ta quá khứ nói mấy câu, ngươi biết. trương thị thật bất ngờ không nhận biết, nhưng bọn họ chuyện cần làm, có thể là cơ hội của chúng ta. Trương Thị chớp chớp mắt, không nói gì nữa, gật đầu đáp ứng. Trân Mật đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười sẵn lạ Thấy được Chân Mật đi tới, mấy cái kia dừng lại trò chuyện, một người trong đó cùng Chân Mật bằng tuổi nhau, cô gái trẻ tuổi tiến lên đón, đầy mặt nụ cười, lại vô tình hay cố ý đem Chân Mật ngăn lại. Chân Mật dừng bước, không người thi lễ. Trung Sơn Chân Mật, ra mắt tỉ tỉ. Cô gái trẻ tuổi chính là gia cát lượng mới vừa vừa qua khỏi cửa Thê Tử Hoàng người Anh, đi cùng với nàng trừ cha mẹ Hoàng Thừa Ngạn. Thái Thị, còn có mấy cái đem làm lớn tượng chùa lại. Bọn họ tới nơi này là vì khảo sát ra phòng cung gì chỉ xây lại vì dặn võ đường có khả năng. Thấy chân mật mặc dù còn trẻ, lại dung mạo nhu mị xinh đẹp, cử chỉ lễ độ, Hoàng Nguyệt Anh bằng thêm mấy phần thiện cảm. Nam quận Hoàng Nguyệt Anh, da mắt thiếu quân. không biết có gì chỉ giáo. Mới vừa ngẫu nhiên nghe được các ngươi mấy câu nói, mạo muội xin hỏi. Chân mật cười rực rỡ. Các ngươi là tính toán lợi dụng này đại, tạo cái gì trọng yếu chỗ sao? Muội muội quả nhiên tốt thính lực. Hoàng Nguyệt Anh không gật không lắc. Tỷ tỷ quá khen. Mật mới từ Hà Đông tới, tỷ tỷ cùng nhau ở Văn Tú giấy phường hiệu sách làm hơn nửa năm có biết một ít kế toán thuật, hoặc giả có thể có hiệu lực chỗ. chân mật chỉ chỉ cách đó không xa trương thị cười nói, à, đúng, ta tỷ tỷ là giảng võ đường trợ giáo hạ hầu lan phu nhân, sẽ ngủ ở phụ cận. nghe nói là hạ hầu lan phu nhân, hoàng nguyệt anh không khỏi lộ vẻ xúc động. nàng nghe ra các lượng nói qua, hạ hầu lan là triệu vân tiến cử, tinh thông trong quân luật pháp. Kiến ra sau, liền bị thiên tử ủy nhiệm vì quân đang, kiêm giảng võ đường trợ giáo, đặc biệt giảng thủ quân pháp. phu nhân của hắn nguyện ý hợp tác, cái này dĩ nhiên là chuyện tốt. đừng nói các nàng thông hiểu kế toán thuật, lại ở hà đông hiệu sách, giấy phường làm việc qua, liền tính là gì cũng không hiểu. Nàng cũng sẽ không tự tuyệt. Hoàng Nguyệt Anh cùng Trương Thị làm lễ ra mắt, hai người bắt chuyện một phen, trao đổi một ít tình huống, ngay sau đó bày tỏ, hoàn nên các nàng gia nhập. Trương Thị vui mừng không khỏi, đáp ứng một tiếng. Nàng ở Hà Đông qua phải đầy đủ, đang lo lắng đến trường ăn không chuyện làm, chỉ có thể trở lại giúp chồng dạy con khô khan sinh hoạt. Nếu như trước một mực như vậy, kia thì cũng thôi đi. Trải qua sảng khoái nhà làm chủ, mỗi một điểm cố gắng cũng có thể lấy được thừa nhận cùng thù lao sinh hoạt, lại để cho nàng trở lại như vậy ngày, nàng rất khó tiếp nhận. Hiện tại mới vừa đến Trường An, liền tìm được công tác cơ hội So ở Hà Đông lúc càng tốt hơn, nàng tự nhiên vui vẻ. Cùng Hoàng Nguyệt Anh ước định gặp lại thời gian, Chương Thị cùng Chân Mật cùng nhau hạ đại cao, khó nén vui sướng trong lòng. "Muội muội, làm sao ngươi biết bọn họ đang thương lượng xây giảng võ đường chuyện?" Chân Mật cười nói, đoán lung tung, ngược lại coi như lỗi, cũng không có tổn thất gì không phải. Chương Thị che miệng, kinh ngạc xem Chân Mật. "Kia muội muội vận khí của ngươi cũng quá tốt rồi. Vậy bạn một đoán, liền gặp như vậy cơ hội tốt, có thể tham dự xây giảng võ đường, có thể so với ở Hà Đông hiệu sách trong công tác càng thú vị. Vận khí của ta, không phải là tỷ tỷ vận khí." Hai người bèn nhìn nhau cười. Buổi tối, Hạ Hầu Lan làm xong công vụ, trở lại chỗ ở, mới biết Thê Tử cùng chân Mật đã tìm được mới công tác. Hắn vốn định khuyên can, vừa nghe là xây giảng võ đường chuyện, hắn lại do dự. Hắn chính là giảng võ đường trợ giáo, tự nhiên biết giảng võ đường tầm quan trọng. Đây là thiên tử giáo hóa thiên hạ thí nghiệm cùng trọng điểm. Vốn là có rất nhiều người tính toán đem giảng võ đường xây ở thành Nam Thái học trong, lại bị thiên tử bắt bỏ. Thiên tử cho là giảng võ đường cùng cái khác đem xây học đường bất động, hay là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Cũng chính vì vậy, A Phòng Cung địa điểm cũ mới sẽ thành lựa chọn một trong. đã có sấn đắp đất đài có thể dùng, có thể tiết kiệm đại lượng đất công tác nghiệp. Thế tử có thể tham dự công việc như vậy đương nhiên là một chuyện tốt. Chẳng qua là như vậy vừa đến, còn đang bú sữa nhi tử làm sao bây giờ? Trương Thị Định liệu trước, người yên tâm đi. Chúng ta ở Hà Đông lúc trong phường hơn phân nửa là người đàn bà, sữa hải tử cũng không phải một hai cái, an bài cái gian phòng là được. Hơn nữa chúng ta ở phải gần như vậy, coi như là nhẫn chút thời gian trở về một cái cũng không được bao lâu thời gian. Nàng cố ý sụp mặt xuống, dùng ngón tay đâm đâm hạ hầu lan cái chán. Ta nghe Hoàng Phu Nhân nói tương lai giảng võ đường xây xong, muốn ở trên bia khắc lên nhân viên tướng quan tên đây chính là ta không nhiều lưu danh cơ hội ngươi nếu là dám ngăn đừng trách ta bỏ ngươi lời còn chưa dứt chân mật cả cười đứng lên ngươi chịu cho sao trương thị cũng nhịn không được có cái gì không bỏ được hoắc khứ bệnh nói hung nô chưa diện làm sao có thể lập gia đình hắn nếu không ủng hộ ta làm việc muốn hắn có ích lợi gì ta có tiền công coi như ly hôn cũng có thể nuôi sống chính mình hạ hầu lan dở khóc dở cười quy hai chương 668, sơ gặp nhau mặc dù biết thê tử nói là cười hạ hầu lan trong lòng vẫn là có chút không thoải mái hắn không biết đây là thê tử tự thân nguyên nhân còn là bị chân mật ảnh hưởng, nhưng là có một chút rất rõ ràng, chân mật càng trẻ tuổi, ở phương diện này thái độ cũng so thê tử càng kiên quyết, mang theo tâm tình như vậy, hạ hầu lan sáng sớm ngày thứ hai đi ngay tìm hoàng thường ngạn, hỏi thăm tương quan công việc. Hoàng thường ngạn là giảng võ đường kiến tạo thứ nhất người phụ trách, hạ hầu lan không dám ngăn cản thê tử công tác, hắn chẳng qua là muốn nghe một chút hoàng thượng ngạn tương quan an bài, nhìn một chút có phải hay không đối nữ tử, nhất là mới vừa sinh dưỡng không lâu nữ tử có phải hay không có cái gì đặc chiếu cố. Nghe hạ hầu lan ý tứ về sau, hoàng thường ngạn một tiếng thở dài, đối với chuyện này, hắn so hạ hầu lan còn như đầu. Hạ Hầu Lan Thê tử chẳng qua là không chịu cô đơn, muốn tìm chuyện này làm. Hoàng Nguyệt Anh lại là vì xây giảng võ đường, chậm trễ sinh nợ kế hoạch. Nàng nói nàng hùng hồn nói, nàng cùng gia cát lượng cũng còn trẻ, trễ mấy năm sinh còn có quan hệ gì? Nhưng là xây cơ hội của giảng võ đường lại không nhiều, thậm chí có thể là nàng cả đời này cơ hội duy nhất, hai tướng vừa so sánh, kết luận không nói cũng hiểu. Càng làm cho đầu hắn đau chính là, gia cát lượng cũng đồng ý như vậy cái nhìn. Gia cát lượng nói, thiên tử nói qua, nữ tử sinh nợ quá sớm không tốt, tốt nhất là đến chừng 20 tuổi tái sinh, đối với mâu thân cùng hải tử đều tốt. Có thiên tử chống đỡ, Hoàng Nguyệt Anh lòng tin càng đủ, để cho vội vã ôm ngoại tôn Hoàng Thượng Ngạn vợ chồng rất bất đắc dĩ. Hai người lẫn nhau thở dài một trận khí, Hoàng Thượng Ngạn lại để cho Hạ Hầu Lan yên tâm. Hắn đã làm tương quan ăn bài, sẽ không ảnh hưởng trương thị cho bú. Bây giờ còn là thăm dò giai đoạn, chờ công trình chính thức bày, có thể sẽ còn chiêu người nhiều hơn, trong đó tất nhiên sẽ có nữ tử. Năm mới sắp tới, chạy tới Trường An tới cùng người nhà đoàn Tụ tướng sĩ gia quyến không ít. Những người này nhất định là có một ít sẽ ở lại Trường An, cũng nhất định sẽ có ảnh người Hạ Hầu Lan phu nhân trương thị vậy không cam lòng giúp chồng dạy con, sẽ tìm chút chuyện làm. Xây giảng võ đường chính là cơ hội tốt nhất, rơi trại lính đã gần, lại là làm tướng sĩ phục vụ, còn có quy chúc cảm. Chờ chân chính động công lúc, các tướng sĩ cũng sẽ tham dự tác nghiệp, vợ chồng làm việc với nhau, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe hoàng thượng ngạn nói xong, Hạ Hầu Lan mặc dù có chút không tình nguyện, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Sau khi về đến nhà, hắn đem tin tức này nói cho Trương Thị, Chân Mật. Trương Thị rất hài lòng, đối Hạ Hầu Lan đặc biệt ôn nu. Trương Thị, Chân Mật chính thức trở thành giảng võ đường tổ chủ bị nhân viên, cùng Hoàng Nguyệt Anh cùng nhau khảo sát phụ cận địa chỉ ở Thượng Lâm huyện trong 43. Mặc dù khổ cực, các nàng lại vui ở trong đó thời gian thoáng một cái, năm mới sắp đến, 21 tháng trạm, hoàng nguyệt anh phái người thông báo trương thị, chân mật, thiên tử muốn tới ao phòng cung địa điểm cũ khảo sát, các ngươi chuẩn bị một chút. trương thị cũng chẳng có gì, chỉ là muốn ngày mai nên mặc quần áo gì, muốn hóa cái gì trang điểm. chân mật nhưng có chút rối loạn tấc lòng, người khác không rõ ràng lắm, nàng lại hiểu rõ, trong nhà an bài nàng rời đi trung sơn, không chỉ có riêng là vì từ chối khéo cùng viên hy hú nước, còn có đưa nàng đưa vào cung ý tưởng, cao quý không tản tướng mệnh, quyết định nàng không thể nào dừng bước ở lại làm một người bình thường. ở hà đông trệ lưu nửa năm, thay vì nói là làm bạn trương thị. Chẳng bằng nói là cố ý tránh né, Ad sẽ đi tới số mạng. Nàng lẩn tránh rơi sao? Nàng nên tránh sao? Nàng không rõ ràng lắm. Nhưng đường phu nhân không thể nghi ngờ để cho nàng đối cái đó đã từng vô hạn hướng tới địa phương sinh ra âm thầm sợ hãi. Nàng mất ngủ ngày thứ hai rời giường thời điểm, quan mắt có chút đen, tinh thần cũng có chút không phân chấn. Lưu Hiệp trèo lên lên đài cao, tầm mắt đột nhiên trong trải xa xa Thành Trường An, cung kiến trương không sót chút nào. Càng xa xôi là Liên Miên quân Sơn, khó trách nhiều người như vậy đề nghị rời đô Trường An. Quan Trung địa hình thật phi thường thích hợp phòng thủ, về tâm lý thì có một loại không tên an tâm. Không cần lo lắng ngoại địch tùy tiện đánh tới trước mặt. Đoán chừng cũng chính vì vậy, Lý Thế Dân mới đưa hội thể vị thủy nhìn là vô cùng độc nhã, nhất định phải đồng đội quyết đuổi tận giết tuyển, lấy tuyết đục trước. Biết nụng mà phấn đấu, Lý Hai là bị từng bước một bước thành một đời minh quân. Trình độ nào đó, hắn cũng là như vậy. Không được minh quân, chính là chuyện tiếu Lâm. Từ đồng trác nâng lên vị, không thấy được so Lý Hai ra tay cấp tốt đi đến nơi nào, hắn gần như có thể tưởng tượng ra được. Một khi sĩ đại phu nhóm cảm giác được lợi ích bị hư hại, tất nhiên sẽ có người nhảy ra hoài nghi hắn ngai vàng tính hợp pháp. Nhưng là Lão Tử không phải Lý Hai. Giảm chiều không gian đã kích vũ khí nơi tay, không sợ các ngươi nhảy, liền sợ các ngươi không nhảy. Nhảy ra mới dễ thu dọn nha. Ta cũng không có gì gánh nặng trong lòng, cũng không muốn ủy khuất cầu toàn. Cái gì khi còn sống thân, sau lưng tên, chủ không quan tâm. Nghĩ tới chỗ đặc ý, Lưu Hiệp không nhịn được cười ra tiếng. "Vậy hạ." Sau lưng truyền tới sợ hãi thanh âm. Lưu Hiệp sửng sở, quay đầu nhìn lại, thấy Hoàng Nguyệt Anh đứng ở một bên, sau lưng còn cùng mấy cái cô gái trẻ tuổi. Những cái này trẻ trung nữ tử đều mặc nhẹ nhàng hẹp tay áo phục, trên chân đạp giày da nhỏ, quyến rũ trong không mất tháo vát đây cũng là người chủ hoạch kiến lập giảng võ đường đội ngũ. Lưu Hiệp cười nói, đúng vậy. Hoàng Nguyệt Anh đem chân mật từ trong đám người kéo ra ngoài, nàng chính là Trung Sơn chân mật, tuổi tác tuy là nhỏ nhất, năng lực cũng là mạnh nhất, nhất là kế toán, vừa nhanh vừa chuẩn. Lưu Hiệp quan sát chân mật hai mắt, cảm thấy chân mật vẻ mặt có chút bất thường, Đình một đôi mắt gấu mèo không nói, thân thể cũng rõ ràng có chút cứng ngắc. Ta rất đáng sợ sao? Ngươi thế nào khẩn trương như vậy? Lưu Hiệp cười nói, chân mật xác thực có chút khẩn trương, một là trong lòng có chuyện, hai là mới vừa rồi Lưu Hiệp kia một tiếng cười, nàng mơ hồ có thể cảm giác được kia một tiếng cười trong sát khí thần, thần không có thấy qua việc đời, lần đầu kiểm giá, sắc thực có chút khẩn trương. chân mật thanh em có chút run lên. thật sao? lưu hiệp im lặng cười. hắn liếc mắt một cái thấy ngay chân mật ngụy trang, biết nàng đang nói dối. trước đó, hắn đã nhận được đường phu u nhân thư tín. trừ hội báo hiệu sách, giấy phường năm nay nghiệp tích tiến triển, đường phu u nhân còn cố ý để cử chân mật. nàng nói chân mật không chỉ có đẹp đẽ, hơn nữa thông minh, càng quan trọng hơn là nàng xuất thân thương nhân, cùng thế gia đại tộc dính liễu không lớn. cộng thêm trung sơn chân thị đã từng dựa dẫm vương mãng việc xấu, chân thị cần lật người cơ hội đối Đường Phu Nhân mà nói, đây là phi thường hiếm thấy trắng trợn, còn kém trực tiếp khuyên hắn nạp chân mật vào cung. Cho dù cùng tuân Thị có người thân, Đường Phu Nhân cũng rõ ràng hắn tâm tư, biết hắn đối phục tội. Tuân Văn thiến đám người không thể nào hoàn toàn yên tâm, lợi ích chính trị cân nhắc khó mà tránh khỏi. Chủ động dán chân mật vào cung, là Đường Phu Nhân đối hắn thương tiếc, cũng là Tiên Hạ Thủ Vi Cường đem công lao này ôm ở trong tay hành động. Nhưng chân mật đi tới trường ăn sau, không chỉ có không muốn biện pháp vào cung, ngay cả cùng Tuân Văn Tiễn cũng không gặp mặt. Bây giờ thấy hắn, lại là vẻ mặt như vậy, hiển nhiên có ý nghĩ khác, cũng không muốn gặp lại hắn. Cái này phản để cho Lưu Hiệp đối với nàng sinh ra một chút hiếu kỳ. Thấy Lưu Hiệp mặt không tin, chân mật khẩn trương hơn, hàm răng khanh khách vang rồi. "Bệ, trước mặt bệ hạ, thần, thần không dám khi quân." Lưu Hiệp xoay người, nhìn về phía xa xa. "Ta nghe nói, ngươi từng viễn phó nhạn môn, tế Huyền Vũ chi thần. Có như thế can đảm, lại sợ kiến giá, thật lệnh người bất ngờ." Lưu Hiệp dừng một chút, lại nói, "Nhưng là ngươi chủ động gia nhập giảng võ đường Chu Hạch Kiến Lão tổ, lại là vì sao?" Quy 2 chương 669, tay làm hàm nay. Chân mật đột nhiên tỉnh táo lại, gần như là bật tốt lên. "Không khác, tự tồn mà thôi." Lưu Hiệp ngược lại thì sửng sốt một chút. Tự Tồn, đúng thế. Chân mật ngẩng đầu lên, dũng cảm đón Lưu Hiệp ánh mắt tò mò. Cuộc sống hậu thế, không có quần áo không ấm áp, không ăn không no. Cho nên trong họ nhà, nam cày nữ dệt, dùng hết kỳ lực. Phi như vậy, không thể ấm no. Giữa phu thê, cũng vì vậy tương kính như tân. Ngược lại thì gia đình phú quý, không cần tự cày tự dệt, tuy có áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm chi ăn luật, lại khó tránh khỏi bị người khống chế. Chân mật liếm môi một cái, cuối cùng nói, thần nguyện như đường phu nhân cùng phường trong chữ vị, tay làm hàng ngày, không ngửa việc cầu người. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Không nói gì nữa, xoay người cùng Hoàng Nguyệt anh nói đến những chuyện khác. Chân mật thở ra một hơi dài, giơ tay lên, khẽ vướn Phật Phẩm không chừng lực. Tim đập phải rất nhanh, nàng thật sự là quá khẩn trương. Nhưng là không biết tại sao, trong đầu nàng nhưng vẫn hiện lên thiên tử mắt mũi, nhất là cuối cùng một khắc kia ánh mắt. Ánh mắt kia không có bị mạo phạm phẫn nộ, lại có một tia an ủi, mang theo tha thứ thậm chí là dung túng. Ánh mắt này có điểm giống thương yêu vinh trưởng của nàng, so với vinh trưởng ánh mắt trầm hơn ổn, càng ấm ổn, để cho nàng rất an tâm. Kỳ quái, hắn rõ ràng chỉ lớn hơn ta 3 tuổi mà thôi, tại sao phải có loại cảm giác này? Chân mật trong lòng nghi hoặc không thôi, không tự chủ được nhìn nhiều thiên tử một cái. Lưu Hiệp không có chú ý chân mật, chú ý hắn cẩn thận hỏi thăm Hoàng Nguyệt Anh có liên quan giảng võ đường chọn nơi tình huống. Ở A Phòng cung địa điểm cũ bên trên xây dựng giảng võ đường đích xác là một cái lựa chọn tốt. Nơi này đắp đất chất lượng tốt, phía trên cung điện mặc dù bị tiêu hủy, bây giờ liền một chút tàn tro cũng không có còn lại, đắp đất nền móng trải qua hơn 400 năm mưa gió, lại vững chắc như lúc ban đầu. Một điểm này, không khỏi người không khen ngợi tần đại kỹ thuật, lại có thể có kỳ tích như thế này. Dĩ nhiên, cái này kỳ tích sau lưng là vô số nhân dân khổ nạn. A Phòng cung, Trường Thành thẳng dưới đường đều là từng chồng bạch cốt a phòng cung địa điểm cũ không chỉ có vững chắc nền móng còn chân rất rộng lớn thậm chí có thể cung cấp tiểu quy mô bộ đội kiểm duyệt liên khách quan thực tế mà nói ở a phòng cung địa điểm cũ xây giảng võ đường đã kinh tế lại thực huệ là lý tưởng nhất lựa chọn nhưng phản đối người cũng không ít lý do cũng rất đơn giản thiên tử trọng dụng người tịnh lương lấy 100.000 tịnh lương tinh nhuệ làm hậu thuẫn vốn là bạo tần chi ai bây giờ lấy quan trung vị cũng lại tiếp tục sử dụng a phòng cung địa điểm cũ như vậy chỗ xây dựng giảng võ đường đơn giản là chiếu cáo thiên hạ chính sách mới chính là tần chính cái này cùng bệ hạ hưng vương đạo ý tưởng đi ngược lại, một ít các lao thần nói như vậy, thanh âm như vậy, tự nhiên chuyển vào hoàng thượng ngạn cha con trong hai nhưng hoàng thượng ngạn là một nửa ẩn ẩn sĩ, lấy sợ tử tự xưng, đối một bộ này lý luận xì mũi khinh thường. hoàng nguyên anh càng là cảm thấy những thứ kia lao thần không thể hiểu nổi. lợi dụng có sắn địa điểm cũ là chính sách tàn bạo, chẳng lẽ trưng tập dân phu, xây dựng rầm rộ, bắt đầu lại từ đầu chính là vương đạo. hai bên cắt chấp nhất gặp, không ai nhường ai, lưu hiệp không thể không ra mặt điều hòa. tự mình tra nhìn một chút á phòng cung địa điểm cũ có hay không thích hợp, chính là hắn điều hòa bước đầu tiên không điều tra thì không có quyền lên tiếng, đây là nguyên tắc căn bản. đối lấy địa đồ, ngay Hoàng Nguyệt Anh đem vụ cận địa hình giới thiệu một lần, Lưu Hiệp cơ bản đồng ý Hoàng Nguyệt Anh quan điểm. cứ làm như vậy. Lưu Hiệp nói, tại vậy hạ. Hoàng Nguyệt Anh vô cùng hưng phấn, dùng sức nắm chặt lại quả đấm. tranh luận lâu như vậy, rốt cuộc giải quyết dứt khoát. vậy hạ, chuyện này hay là từ từ tính toán tốt. Gia Cát lượng nhắc nhở, chọn nơi chẳng qua là bước đầu tiên, phía sau công trình còn có rất nhiều. nếu là không chiếm được những đại thần khác chống đỡ, tương lai khó tránh khỏi có người dương thịnh em suy, gây ra rắc rối. tranh cãi không thể tránh được, giải quyết tranh cãi là được lưu hiệp kinh khỉnh. hắn dừng một chút, lại quay đầu nhìn một cái ra cắt lượng. như thế nào chọn nơi, là tôn phu nhân chuyện. như thế nào giải quyết tranh cãi, ngươi muốn để tâm nhiều một chút nghĩ, không thể sợ khó. hoàng nguyệt anh đắc ý dương dương lông mày, phụ hòa nói, đúng đấy, chuyện còn chưa làm chỉ sợ, cũng không thành. Ra cắt lượng bất đắc dĩ đáp một tiếng. duy, chọn nơi nếu định, tương ứng sự vụ liền có thể ăn bài. cần bao nhiêu công nhật, cần bao nhiêu tài liệu, cũng chỉ có thể là cân nhắc chủ đáo. ngoài ra, đứng núi chịu sào chính là bán vẽ. giang võ đường thủ kỳ công trình không cần lớn, nhưng nhất định phải có đặc sắc. Lưu Hiệp xem Hoàng Nguyệt Anh, đây chính là Trung Hương tới nay cái đầu tiên đúng nghĩa công trình. Các ngươi người một nhà gánh nặng trên vai cũng không nhẹ. Mời bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hoàng Nguyệt Anh tràn đầy tự tin, các ngươi cũng cố gắng. Lưu Hiệp lại đối Hoàng Nguyệt Anh sau lưng tổ chủ bị thành viên nói, hoàng công sau, tên của các ngươi cũng sẽ viết nhập giảng võ đường trong lịch sử, khác ở trên địa. Ngựa đô đốc đã chứng minh nữ tử có thể cùng nam tử vậy hành quân, có thể hay không chứng minh nữ tử cũng có thể cùng nam tử vậy làm đại chuẩn rèn. liền nhìn các ngươi, tạ bệ hạ. Tất cả mọi người đều có chút kích động, âm thanh run rẩy, thậm chí có chút tiêm lệ. Lưu Hiệp Dương dương tay, tỏ ý Hoàng Nguyệt Anh đám người dừng bước, xoay người hạ đại cao. Có tán kỵ đưa tới ngựa chiến, Lưu Hiệp phóng người lên ngựa, ở tán kỵ vây quanh hạ, phi nhẹ mà đi. Ra Cắt Lượng ở lại cuối cùng, vội vã chiếu cô Hoàng Nguyệt Anh mấy bước, cũng cùng đi xuống. Bậy Hạ tốt khí phách, một cái tuổi trẻ nữ tử không nhịn được khen. Đó là đương nhiên. Hoàng Nguyệt Anh chuyện đương nhiên giơ giơ lên cánh tay. Bậy Hạ dù trẻ tuổi, cũng là chân chính đại trợ phù, không chỉ có ánh mắt cam minh, còn có quyết đoán. Chỉ cần có ủng hộ của hắn, khó hơn nữa chuyện cũng có thể hoàn thành. A mật, ngươi bây giờ có thể yên tâm a chân mật há miệng muốn nói lại thôi ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía trên quan đạo đã loáng thoáng bóng người trong lòng tiểu nhịu. ra cát lượng ngâng lên roi ngựa chậm rãi ra tốc đuổi kịp lưu hiệp vậy hạ giảng võ đường chọn ở a phòng cung địa điểm cũ tương quan xưởng có phải hay không cũng phải ở phụ cận chọn nơi như vậy vừa đến chỉ sợ mấy cái học viện cũng phải đơn độc chủ hạch kiến lập lưu hiệp ừ một tiếng quân dụng cùng dân sự hay là tách ra tương đối tốt lợi cho giữ bí mật tách ra đích xác có lợi cho giữ bí mật chẳng qua là thợ rèn nguyên bản cũng không chân lại chưa mở lỗ hổng càng lớn hơn Thân nghe nói mã quân vốn là không quá nguyện ý tiến vào thái học mời hắn nhập giảng võ đường chỉ sợ càng khó hơn lưu hiệp quay đầu nhìn ra cát lượng mã quân không muốn nhập thái học ra cát lượng cười khổ vậy hạ đại khái còn không rõ ràng lắm chính hắn sưởng một năm có thể có bao nhiêu thu nhập bây giờ lụi là bán chạy máy dệt cung không đủ cầu mới máy dệt còn chưa có đi ra đã có vô số tiền đặt cọc bày ở trước mặt hắn thái học giáo tập về điểm kia bồng lộc, hắn căn bản nhìn không thuận mắt trong mắt những người này chỉ có tiền luôn luôn không thế nào phát biểu ý kiến sự a nói mang theo vài phần không cam lòng một bên mấy cái thị lang cười lên Lưu Hiệp không hiểu, thì thế nào? Sử Phó xạ mấy ngày trước đi đặt trước chế Trường Kiếm, không có mang đủ tiền, bị người cự. Một thị Lang lớn tiếng nói, cái đó thợ rèn còn nói, liền Sử Phó xạ về điểm tiêu tiền, đừng nói Trường Kiếm, coi như là đánh đem dao thay cũng không đủ. Ai tay nghề tốt như vậy, dám như vậy cường? Một tay vực tới thợ rèn, còn là một quẻ. Nghe nói trong tay hắn có một loại ngày sắt, chỉ cần ở sắt bên trong thêm một chút, chế tạo ra dao kiếm là có thể chém sắt như chém bùn, hơn nữa ngàn năm không gỉ. Cái gì ngày sắt, là thiên trúc sắt. Sử A Cải chính nói, Quy 2 chương 670 nhân gian tỉnh táo. Lưu Hiệp trầm lặng yên ả, cái gọi là chém sắt như chém bùn, ngàn năm không bị thiên trúc sát, hắn chỉ coi là mây trôi. Loại này nghe sai đồn bậy tin tức, không đáng giá hắn phân tâm, chỉ có thể cung cấp một số ít người siêu tầm đem đồ chơi, cũng không ảnh hưởng được đại cục. Về phần mã quân ngại Thái học giáo tập đồng lục ít, không muốn nhập Thái học, hắn cũng có thể thông hiểu, thậm chí vui thấy thành công. Kinh tế cải cách mới vừa bắt đầu, tài sản nhanh chóng tăng trưởng, người bình thường thấy tiền sáng mắt, đây là rất bình thường hiện tượng, không cần thiết ngạc nhiên. Thiếu nhân nói lợi, quân tử nói nghĩa, vốn nên như vậy. Kho bẩm thực biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh đủ, đây mới là nhân tính bình thường quy luật. Sống thanh bần đạo hạnh, dũng cảm dâng hiến chính là chân quân tử, có thể sùng bái, lại không thể yêu cầu người bình thường như vậy. Ngược lại, nếu như ngồi nhìn ngụy quân tử phải lợi, lại yêu cầu người bình thường chỉ có thể nói nghĩa, không thể nói lợi, đó mới là vấn đề. Hán thấy, coi đời này không sợ người bình thường thấy tiền sáng mắt, người giải quyết tấm no, tự nhiên sẽ có truy cầu cao hơn, chỉ sợ ngụy quân tử nắm giữ quyền phát biểu, một bên lũng đoạn bạo lợi, phát tài to, một bên lớn nói buôn bán chính là lớn nhất phúc lợi, đem mình chế tạo thành không thích tiền thế ngoại cao nhân. Lưu Hiệp bây giờ muốn cân nhắc chính là một chuyện khác. Viên Thiệu đã triệt bình, Sơn Đông sắp hòa bình, trạng thái chiến tranh coi như không phải giải trừ, chiến tranh cũng không còn là chủ yếu đề tài thảo luận, khôi phục sản xuất đăng lên để báo, như thế nào để cao quan viên cùng tướng sĩ thu nhập là được hắn nhất định phải đối mặt vấn đề. Lúc này lại khất nợ quan viên bồng lộc, không cho tướng sĩ phát tiền, chỉ cung cấp áo cơm, hiển nhiên là không thực tế. Hơn nữa tu thái học, tu giảng võ đường, thậm chí muốn tu thành trường an, tiền ở đâu ra? Tiền ở Sơn Đông, nhưng là Sơn Đông sĩ đại phu không muốn cho. Lưu Biểu thượng thư xương thần lâu như vậy, công phú lại chậm chạp không có đưa đến, nói là trương tệ bình phạm tương dương, tiền lương cũng dùng cho tới bảo cảnh an dân, không chỉ có không thể lên cống, ngược lại còn phải triều đình gọi nữa điểm. Thật là lẽ nào lại thế? Ích Châu càng tốt hơn, cho tới bây giờ, đừng nói công phú, liên xương thần cũng không có. Trương Hỷ vừa chết, phiền bại lớn nhất chính là cùng Ích Châu liên là gãy. Người Ích Châu giống như căm vậy, lặng yên không một tiếng động. Điều này làm cho Lưu Hiệp rất căm tức, xuất minh ý niệm nhất nổi, giống như ma quỷ như nói mê đầu độc. Vậy hạ, thần tán thành dạng võ đường cùng thái học tách ra một mực không nói lời nào, bang thống đột nhiên nói, hơn nữa a phòng cung địa điểm cũ chính là lựa chọn tốt nhất, không có cái thứ hai. Lưu Hiệp thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn một chút bang thống. vì sao? rất nhiều người phản đối ở a phòng cung địa điểm cũ tu giảng võ đường, cũng không phải là bởi vì chi phí vấn đề. Phạm là có chút kiến thức, đều biết cái phương án này nhất tiết kiệm tiền. bọn họ phản đối, chẳng qua là không muốn để cho người nghĩ đến tần chính, nghĩ đến quân tần. bang thống ngừng một chút, ngay sau đó khép cười một tiếng, đây là bọn họ nội tâm sợ hãi, giữ vững phần này sợ hãi, phi thường có cần phải. sĩ nguyên, ngươi nói gì vậy? Gia cát lượng có chút bất mãn, lấy ánh mắt ngăn cản bàng thống. Bàng thống cười càng thêm đắc ý. binh giả, bất tường chi khí. đạo lý này người người đều hiểu, nhưng rất nhiều người lại vô tình hay cố ý coi thường một câu tiếp theo. không phải mình mà dùng. nếu như chỉ bởi vì binh là điểm xấu chi khí, cũng không nghe không nghe thấy, vương hai rối gạt mình, tránh không được quên chiến. thiên hạ dù an, quên chiến tân nguy. đây là đông đô dạy dỗ, không thể quên. lưu hiệp trong lòng hơi động, hiểu bàng thống ý tứ, ép ở trong lòng mây đen quét một cái sạch, trong nháy mắt thần thành khí sảng, nhưng hắn lại không có biểu hiện ra, cũng không phát biểu ý kiến, chẳng qua là tỏ ý bàng thống tiếp tục thần cũng chống đỡ sĩ nguyên ý kiến, pháp chính cũng mở miệng, khẽ rơi lên roi ngựa trong tay. thiên hạ dù an, quên chiến tân uy. ngày nay thiên hạ chưa an, càng không thể quên chiến. không chỉ có không thể quên, càng phải tích cực chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị đông ra, nhất thống thiên hạ. nếu không phải như vậy, chỉ sợ khói lửa lại lên, nô sợ chi loạn cũng là chuyện nhỏ, sáu nước phạt tận câu chuyện tái diễn cũng không phải là không được. chẳng lẽ trong mắt ngươi, triều đình chính là tần tào ngang không nhịn được nói. pháp chính nhìn một chút tào ngang, trong mắt ta, triều đình là cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ở trong mắt những người kia. Triều đình là cái gì? Nếu như bọn họ nhận định triều đình là tần, coi như bệ hạ nguyện ý nhường ngôi, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Tao từ tu cũng không phải là mỗi người đều giống như lệnh tôn vậy thức thời vụ, rõ là phi. Tao ngang bất mãn trường pháp chính một cái, khó chịu trong lòng. Thảo luận quốc sự liền thảo luận quốc sự, người kéo cha ta làm gì? Thấy đề tài thảo luận có đi chạy dấu hiệu, lưu hiệp lên tiếng để cho đi theo tán kỵ nhóm nói thoải mái, thảo luận một chút bản thống pháp chính quan điểm. Những người tuổi trẻ này trong sẽ ra một nhóm thái thú, tướng quân, trước hạn hiểu bọn họ khuynh hướng để cho bọn họ hiểu bản thân chấp chính ý nghĩa phi thường cần thiết. Nhất là Tào Ngang, ở Tào Tháo chủ động vào chiều kiến giá sau, bất kể như thế nào an bài Tào Tháo, cũng nên đem Tào Ngang thả ra ngoài, thăm dò sâu cạn. Đây là một loại tư thái cần thiết, nói cho Sơn Đông Châu còn phải nên làm như thế nào. Không dung, Lý Hoành đi vào bá cửa thành, xem hai bên phá hư thành cùng, không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau. Chính mình có hay không cuối cùng quân nhập quan cảm giác. Lý Hoành tựa vào xe chiến vách, khinh thường nhếch môi. Ta tới tới há là cầu công danh, đang vì mắng tỉnh cuối cùng quân hạ người mà thôi. Hắn chỉ chỉ thành cung. Hiếu Vũ Nam trinh Bắc Thảo. Khai thác thứ gì, bây giờ gắn ở cái này thành cung tuy nói bị hủy bởi xích bị tay, họa căn cũng là hiếu vũ chồng, tốt công danh như cuối cùng quân người khó chối bỏ trách nhiệm. Khổng Dung gật đầu một cái, chính mình nói có lý, ngược lại ta cần dỡ. Thiên hạ sơ an, lúc này lấy nghỉ ngơi lấy sức làm quan trọng, không thể gấp công tốt lợi. Nhưng Nỉ Hoành Bình chân như vậy gật đầu, rời thân thể một cái, đưa giải chân. Ta ngày hôm qua nghe dịch quán người nói, thiên tử muốn ở a phòng cung địa điểm cũ tu giảng võ đường. Đây quả thực là luật chính, cũng không biết trong triều công Khan là nghĩ như thế nào, hoàn toàn không một người khuyên can. Chẳng lẽ tư không sau khi qua đời chiều này trong chỉ còn dư lại vân vân dạ dạ đồ. nói đến trương hỷ khổng dung ánh mắt buồn bã hắn đã biết trương hỷ qua đời tin tức phi thường ấy nấy hắn đi mang trương hỷ chẳng qua là nghĩ mắng tỉnh trương hỷ trị bệnh cứu người kết quả bệnh không chữa khỏi người nhưng đã chết thật làm người ta đưa đám đang trên đường tới hắn liền đang suy nghĩ như thế nào vì trương hỷ thành công đền bù bản thân sơ suất giờ phút này nghe được Nghị Hoành Đối trong triều công khanh chỉ trích hắn càng thêm khó chịu càng phát cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại thiên tử khi còn bé mất chỗ dựa tay lớn ở Nam cung bỏ bê giáo dục lại gặp loạn thế Không thông kinh nghĩa, có chút hoang đường cũng là khó tránh khỏi. Ngày nay thiên hạ an định, chính là học bổ cơ hội. Giọng điệu của Khổng Dung nặng nề, chính mình, người ta không thể lấy vũ An Bang, lúc này lấy Văn Hư Dậy. Nghỉ Hoành ngồi ngay ngắn người lại, nghiêm túc chỉnh trọng gật đầu, chắp tay nói, chính làm như thế, người ta cùng nỗ lực. Khổng Dung cũng chỉnh trọng đáp lễ, nhất thời rất có anh hùng tương tích dĩ tứ. Lúc này, ngoài xe truyền tới một tiếng cười khẽ, thật là không dễ dàng a, thời này còn có thể thấy được như vậy mặt dạn mày dày người. Nỉ Hoành giận dữ, kéo ra màn xe, thấy hai cái cưỡi ngựa, cùng bọn họ cùng hướng mà đi người tuổi trẻ đang chuyển đầu. Mặt khinh thường xem hắn. Ngươi nói gì? Nỷ Hoành giận dữ. Nghe lén người khác nói chuyện, ngươi lễ phép sao? Ta cũng không nghe lén. Xất lại gần đây người tuổi trẻ nhún nhún vai, thanh âm chính là lời mới vừa nói người nọ. Các ngươi này thanh âm bao lớn, ta nghĩ không nghe cũng không được. Hơn nữa, người nào thích nghe các ngươi những thứ này dám chó, dơ bẩn lô tai của ta? Ngươi lễ phép sao? Quy 2 chương 671, tự dước lấy đủ. Nỷ Hoành giận dữ. Ngươi nói gì vậy? Ta kia một câu nói sai rồi. Người kia một câu nói đúng. Người tuổi trẻ chế giễu lại. Ta? Nỷ Hoành nhất thời cứng họng cũng không biết như thế nào trả lời, chờ hắn phản ứng còn tới, người tuổi trẻ đã đi xa, hắn chỉ người tuổi trẻ bóng lưng, chiến ý dồi rào, dùng sức vỗ xe vách, luôn miệng nói đuổi theo, đuổi theo, ta muốn cùng hắn lý luận. xe láo đại ho nhẹ một tiếng, mi quân, ngươi thấy bên hông hắn đạo sao? nhị hoành sửng sốt một chút, thấy được, vậy thì như thế nào? dựa theo cửa này trong quý củ, mi quân muốn cùng hắn lý luận, trước phải thắng đao trong tay của hắn, nếu không chính là tự làm mất mặt, cái này, cái này là cái gì quy củ? đây chính là quan trung quy củ. xe láo đại đồng tình nhìn nhị hoành một cái, hắn vốn không muốn nói nhưng hắn sâu sắc vì nhị hoành lo lắng đối quan trung tình huống không biết gì cả liền chạy tới quan trung tới vung tay múa chân sớm muộn sẽ bị người cắt đầu lôi đi cái này còn có vương pháp sao đây chính là quan trung vương pháp xe láo đại hơi không kiên nhẫn cái này nhị hoành thoạt nhìn là giống như một người thông minh thế nào phạm lên bướng bỉnh đến như vậy ngốc đâu triều đình trong tay nếu là không có đao viên thiệu có thể sương thần sao nhị hoành giận dữ mới vừa muốn nói chuyện lại bị khổng dung lôi trở về thiếu niên kia tướng mạo bất phàm bên hôm đao dưới háng ngựa cũng không tầm thường nói vậy không là người nhà bình thường con em à Túc Hạ lui tới quan trùng, kiến thức rộng, nhưng biết hắn là ai? Xe Láo đại nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghe miệng hắn âm, không giống như là người địa phương, không đoán ra được. Bất quá bên cạnh hắn người kia ngược lại có chút quen mắt, giống như là Kim Gia con em. Kim Gia, Kinh Triệu Kim Gia, phụ thân hắn Kim Nguyên Nghị danh tiếng lừng lẫy, đáng tiếc bị Viên thuật cái đó giữa đường hung hãn quỷ hại. Không Dung a một tiếng, không nói gì nữa, nhị hoành tò mò hỏi, ngươi biết? Không Dung gật đầu một cái, nghe nói qua, Kinh Triệu ba nghỉ một trong, sơ bình năm bên trong từng được ủy nhiệm làm huyện châu thứ sử, bị Tào Tháo trỗi đuổi, chưa có thể đến nhận trước Kinh Triệu ba nghỉ. Nghị Hoành lắc đầu một cái, chưa từng nghe qua, Khổng Dung nhíu mày một cái, không nói gì nữa, giữa hai lông mày lại có một chút bất an. Tiến hành, Khổng Dung đi thẳng tới Thái bí phủ, cầu kiến Dương Dưu. Mất một lúc, Dương Dưu liền từ bên trong đi ra, vừa thấy Khổng Dung liền đưa tay ra, vẻ mặt tươi cười. "Văn Cử, ngươi thế nào bây giờ mới đến?" Khổng Dung khẽ mỉm cười, cùng Dương Dưu làm lễ ra mắt, lại đem Nghị Hoành giới thiệu cho Dương Dưu. Dương Dưu không nhận biết Nghị Hoành, cũng không có quá để ý, chẳng qua là gật đầu thăm hỏi, liền dẫn Khổng Dung vào cửa. "Văn Cử, ngươi từ phương đông tới, có biết tư Không Trương quý lễ chuyện?" nghe nói khổng dung có chút lúng túng, ta gấp như vậy vào chiều chính là vì chuyện này tới. nghe nói soạn thụy có chút vấn đề, từng khác còn dễ nói, hắn chết ở viên bản sơ trong doanh, khó tránh khỏi lệnh người ta nghi ngờ. sinh nghi sinh cái gì nghi, hắn có phải hay không bị viên bản sơ làm hại hay hoặc là bị viên bản sơ tức chết. dương lưu đem khổng dung dẫn tới công đường, phân chủ khách ngồi xuống, sai người mang rượu lên ăn, trở về báo ta người hầu nói trương bí lễ trước khi chết, ngươi đi gặp qua hắn. khổng dung trầm mặc chốc lát, ta đích xác đi gặp qua hắn, hơn nữa còn nói năng sấp sước Dương Miu thở dài một cái nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi hắn nhận được tin tức biết Trương Hỷ trước khi chết Khổng Dung từng đi gặp qua hắn hắn liền hoài nghi Trương Hỷ chết cùng Khổng Dung có liên quan bây giờ thấy Khổng Dung bộ dáng này hắn còn sót lại một chút hy vọng cũng không có văn cử đến đâu thì hay đến đó trước ở ta nơi này thái úy phụ làm việc đi Khổng Dung nhíu mày một cái đa tạ văn tiên chiếu cố nhưng ta lần này đi về phía tây cũng không phải là vì cố quan mà là muốn vì trường quý lễ sau lưng lễ tang trọng thể tận một phần lực thế nào hết sức là ngươi nói sai rồi vẫn là hắn làm sai Khổng dung chân mày nhiễu chặt hơn, là ta hành động theo cảm tính, nói đến quá nặng. đã như vậy, ai còn tin ngươi? Lỗi liền không thể đổi sao? Không dung không nhịn được lên giọng, dĩ nhiên có thể đổi. Dương Biu chậm rãi nói, nhưng là trước đó, ngươi có phải hay không phải đem ngươi nói cái gì một một đường tới, để cho thiên tử biết ngươi lỗi ở nơi nào? Khổng dung hít sâu một hơi, ánh mắt trường phải tròn xoe. Còn phải, như vậy. Dương Biu lắc đầu một cái, văn cử, ngươi đối thiên tử không biết gì cả. Không dung không nói, cha của Dương Biu Dương tứ vì tư đồ lúc, hắn từng nhận trước tư đồ chuyện, cùng Dương Biu rất quen cũng rõ ràng Dương Biêu năng lực rất mạnh, hơn nữa còn là cái vụ thử người. Hắn nếu nói ra lời như vậy, vậy mình tạm thời vẫn là đừng thấy Thiên Tử cho thỏa đáng. Nếu không không chỉ có không làm được chuyện, còn có thể dứt lấy phiền vải lớn hơn nữa. Nị huynh nói, y theo thái ý, lại nên làm như thế nào? Như vậy kéo, tư không như thế nào mồ yên mà đẹp. Dương Biêu quay đầu quan sát nị huynh một cái, vừa nhìn về phía Khổng Dung. Khổng Dung nói, chính mình là ta tiểu hữu, không có gì giấu nhau. Dương một chút, lại nói, lúc ấy hắn cũng ở đây. Dương Biêu hừ một tiếng, dưới mắt nhất suất ruột không phải xuống mồ, mà là bổ sung. Tư không chính là một trong tam công, chủ thủy thổ chuyện không thể lâu thiếu. Một điểm này nói vậy cũng là trương quý lễ di nguyện. Nếu như ngươi nghĩ đến bù sơ suất, có thể ở phương diện này tốn chút tâm sự, mà không phải xin vì trương quý dùng lễ mời thụy. Nhĩ hoành mới vừa muốn nói chuyện, không dung ngăn cản hắn. Văn tiên đảm nhiệm tư không người rất nhiều a, vì sao? Ngươi nói, ai thích hợp? Chu Giang Miêu, hắn ở Giang Đông, không cách nào nhậm chức. Hơn nữa hắn bây giờ chẳng qua là quang lộc đại phu. Hắn mặc dù bây giờ là quang lộc đại phu, trước lại từng trước lý lịch không cách nào chứng minh hắn có thể đảm nhiệm tư không trừ phi tôn sách chu du lập tức vào triều không dung há miệng rốt cuộc ý thức được vấn đề chỗ bây giờ triều đình ủy nhiệm tam công cũng không phải là từ đại thần đề cử là được mà là phải lấy được thiên tử công nhận nếu như người này lý lịch không cách nào thuyết phục thiên tử đề cử liền không có ý nghĩa đây là chuyện tốt cũng là xấu chuyện trước tam công hư vị quyền to tại thiên tử ở đại tướng quân cho nên ai tới làm tam công thiên tử cũng không chút nào để ý các đại thần yêu đề cử ai liền đề cử ai hiện nay thiên tử phải trả chính với tam công đối tam công coi trọng thì không phải là các đại thần đạt thành nhất trí là được rồi bọn họ nhất định phải đề cử có thể đảm nhiệm người, mà không thể chỉ cân nhắc danh vọng, Đức hạnh, công lao sự nghiệp mới là mấu chốt. Trước mắt Dương Vũ chính là một điển hình ví dụ. Hắn cái này giả thái úy từng ở Bắc Cương chủ trì quân sự nhiều năm, nhưng vẫn không có chiếm được thiên tử chân chính công nhận, cho nên vẫn là giả thái úy, không phải thật sự thái úy. Khổng Dung suy nghĩ một chút, lại nói, "Sĩ si Tôn quân vinh đầu." Dương Vũ khẽ miệng méo một chút, "Ngươi sẽ không sợ Trương quý lễ chết không nhắm mắt." Khổng Dung sừng sốt chốc lát, chán nản đập vô trán. Sĩ Tôn Thụy cùng Trương Hỷ quan hệ đích xác rất tốt, nhưng Trương Hỉ sau khi chết, triều đình Tam công không có một là người Quan Đông, đây nhất định không phải Trương Hỷ nguyện ý thấy được kết quả. Sĩ Tôn Thụy đích xác phù hợp Tam công điều kiện, nhưng hắn là quan trung người. Coi như Sĩ Tôn Thụy lấy kẻ sĩ tự xưng, Trương Hỉ cũng sẽ không cảm thấy hắn nhất định sẽ vì Quan Đông người thay thế nói. Hắn khẳng định vẫn là hy vọng từ một Quan Đông người tới bổ cái này thiếu, đại biểu Quan Đông người lợi ích. Xem ra đến bây giờ, thật đúng là không tìm được ứng cử viên phù hợp. Bản thân nhất thời ý khí, phá hủy Trương Hỉ toàn bộ tâm huyết. Quy 2 chương 672, tự mình hoài nghi. Không dũng hùng tâm bừng bừng mà tới, một lòng nghĩ bằng bạn thân học thức cùng tài ăn nói vì trương hỉ mời thụy lấy đền bù sơ suất. Nghe dương biu vậy về sau, hắn ý thức được chuyện này so hắn tưởng tượng càng khó hơn. Vội vàng góp lời, không chỉ có không làm được chuyện, ngược lại sẽ giúp lấy nhiều hơn phiền toái. Hắn không thể không tiếp nhận dương biu đề nghị, trước tiên ở thái úy phủ làm nhớ thất lệnh sử, nhớ thất lệnh sử chủ thượng tấu biểu báo bí thư, đồng lộc chỉ trăm thạch. Mặc dù không nhiều, cung cấp không dung, nghỉ hành hai người sinh sống không thành vấn đề. Bọn họ xe đạp tây tới, cũng phải ăn cơm cư trú. Ở thái ủy phụ nhiệm trước, đã có bổng lộc nhưng dẫn, còn có công đư có thể ăn, có nhà tập thể có thể ở, bớt đi không ít chuyện. Hắn chỉ là có chút thất vọng. Hắn bản cho là mình ít nhất phải làm cái chuyện, không nghĩ tới Dương Dưu chỉ cấp hắn 100 thạch tiểu lại chức vụ. Sau đó, hắn mới ý thức tới Dương Dưu dụng tâm lương khổ. Hợp hạ lệnh sử mặc dù chỉ là trăm thạch tiểu lại, nhưng phụ trách lui tới văn thư, hắn làm thuận buồn xuôi gió, không có gì độ khó. Mỗi ngày nhìn những thứ này công văn, cũng vương tiện hắn hiểu tình thế, cùng Dương Dưu tiếp xúc cũng nhiều hơn, câu thông tiện lợi. Không dung tín nhiệm Dương Ưu, có đủ kiên nhẫn nghỉ hành lại đối Dương Dưu quyết định kinh khủng. Hắn cũng không ở Thái Úy phủ đợi, mỗi ngày ăn cơm xong vừa chạy ra ngoài, một lòng phải tìm được lần trước cùng hắn lẫn nhau đối người tuổi trẻ, cùng hắn thật tốt lý luận một phen, dù là bị hắn chém một đao. Hắn còn cũng không tin, không có người luyện võ liền nói chuyện quyền lực cũng không có. Hắn rất nhanh thì có đầu mối. Xe lão đại nói là không sai, cùng thiếu niên kia đồng hành người chính là Kim Thượng Kim Nguyên Nghị nhi tử Kim Vĩ. Nhân Kim Thượng dĩ thân tuân trước, Kim Vĩ phải lấy vì lang, trong cung đường sai. Nghỉ hoành đi liền bên ngoài cửa cũng coi chừng. Công phu không phụ lòng người. Ngày thứ ba, hắn liền được như nguyện, trực tiếp thấy được người tuổi trẻ kia lần này hắn không cùng kim vĩ đồng hành mà là cùng khác một cái tuổi trẻ nữ tử, cô gái trẻ tuổi cùng người hán bất đồng, tóc vàng mắt xanh, lại ăn mặc lang quan hầu hạ. hai người vừa nói vừa cười ra cửa, thần thái thân mật. để cho nỉ hoành ngoại ý muốn chính là, bọn họ nói cũng không phải là tiếng hán, mà là nói mê sảng. chẳng lẽ là cái hồ nhi? nỉ hoành nhìn kỹ một chút, lại phát hiện người tuổi trẻ mặc dù da trắng nõn, tướng mạo cũng là người hán không thể nghi ngờ. hai người kia đi bộ cực nhanh, trong chốc lát sẽ đến nỉ hoành phụ cận. nỉ hoành không kịp suy nghĩ nhiều, mấy bước đã mất. này, nỉ hoành hai cánh tay, cản bọn họ lại đường đi. Hét lớn một tiếng, "Tiểu tử, còn nhớ ta không?" Lời còn chưa dứt, tóc vàng mắt xanh nữ lang quan tung người tiến lên, bắt nỉ hoành hai cánh tay, liền đem hắn bấm ở trên mặt đất. "Ở đâu ra đạo trích, lại dám ở cửa cung ở can rỡ?" Nỉ hoành vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt dán, há miệng chính là một hốc đất. Hắn dùng sức dây rủa, làm sao nữ lang kia quan khí lực không nhỏ, kỹ xảo càng là cao minh, vững vàng khóa hắn, hoàn toàn để cho hắn không thể động đậy. Bên ngoài cửa cung trực lang quan chạy tới, đem nỉ khống chế được. Một người trong đó trung niên lang quan mắng, thụ tử, quan sát ngươi hai ngày." vừa nhìn liền biết ngươi không phải người tốt, lại không nghĩ rằng ngươi là gan lớn như vậy, hoàn toàn dám ở chỗ này tập kích người. A, nhìn ngươi cái này thân thủ cũng không được a, ở đâu ra dũng khí? Được rồi, buông hắn ra đi. người tuổi trẻ cười hồng quang đầy mặt, hắn là tới tìm ta. tìm ngươi. nữ lang quan mặt mở mịt. cái khác lang quan cũng có chút ngoài ý muốn, lại không chịu buông tay, vẫn vậy vững vàng bấm nhị hành. mấy ngày trước trên đường gặp được, hắn nói khoác không biết lượng, bị ta thúi đôi câu. ta ngược lại không nghĩ tới lớn như vậy khái tính, không ngờ sở đến nơi này. người tên gì? thứ nơi nào tới? Trung niên lang quan nửa tin nửa ngờ, đem nhị huynh kéo lên. Nhị huynh tức xì khói, từ trong ngực móc ra còn chưa dùng qua danh thiếp, ném tại trung niên lang quan diện trước. "Bình nguyên nhị huynh, xin hỏi lệnh đường mạnh khỏe." "Mẹ ngươi, một cái tuổi trẻ lang quan trừng mắt, nào tới muốn đánh, lại bị trung niên lang quan ngăn cản." Trung niên lang quan nhìn xong danh thiếp, chuyển tay đưa cho người tuổi trẻ. "Mạnh tán kỵ, nếu là tìm ngươi, quay đầu còn làm phiền ngươi làm ghi chép, ta hảo giao trên lệnh." Người tuổi trẻ nói, "Ta đã biết, quay đầu đi ngay vệ uy chỗ ghi danh." Trung niên lang quan nhìn nhị huynh một cái, méo một chút miệng, mang theo bộ hạ đi về. Người tuổi trẻ chắp tay một cái, Phu Phong mạnh đạt, chữ từ độ, ra mắt mi quân. Nỉ hoành hừ một tiếng, ngươi không cần cùng ta làm quen, ta không phải tới cùng ngươi kết bạn, ta là tới cùng ngươi luận chiến, phân ra thắng bại tức đi. Ta biết. Mạnh đạt cười nói, ta cũng không phải cùng ngươi làm quen, chẳng qua là đối dương thái lý khách dự vương cơ bản lệ kính. Nỉ hoành sững sốt một chút, ngươi nghe qua ta. Mạnh đạt cười không đáp, ngươi là ở chỗ này cùng ta luận, hay là vừa đi vừa nói? Ta có nhiệm vụ trong người, muốn đi một chuyến kim thị, nếu không ngươi cùng đi, thuận tiện nhìn một chút trường an gia tình. Đi thì đi, sợ ngươi sao? Nỉ hoành vẫy vẫy tay áo tử trước mặt dẫn đường, nữ lang quan chân mày cau lại. Quan đông tới người đọc sách cũng không lễ phép như vậy sao? Nhìn phải ta quả đấm cũng cứng rắn. Ra mắt viên quyền, Mã Vân Lộc về sau, nghĩ hành mới đúng nữ tử làm quan rất không thoải mái. Nghe nữ lang này quan nói năng năng sượng, vốn định chế giễu lại, nhưng khi nhìn nhìn nữ lang quan nắm chặt quả đấm, hắn lại xinh xinh nuốt trở vào. Cô gái này không chỉ có thật sẽ ra tay, hơn nữa khí lực rất lớn, hắn căn bản không phải đối thủ. Thật muốn chọc giận nàng, lại phải bị đánh một trận, hơn nữa còn là trước mặt mọi người, thiên hạ sĩ si tử hướng tới kim mã ngoài cửa, sau này coi như không mặt mũi thấy người. Kim Thị ở vị ương cung Tây Bắc, ly cung cửa có một khoảng cách. Mạnh Đạt cùng Nữ Lang Quan Dâu Hạnh vừa nói vừa đi, bước chân nhẹ nhàng. Nghị Hoành thân là danh sĩ, luôn luôn lấy ung dung vi thượng, nơi nào đã nếm thử nhanh như vậy đi bộ, còn chưa đi đến 200 bước, hắn liền theo không kịp, mệt mỏi thở hổng hộc, hai chân nặng nề. "Kim Thị có bao xa?" Nghị Hoành hỏi. "Trong vòng 3-4 dặm đường đi." Nghị Hoành thất kinh. "Xa như vậy, các ngươi chuẩn bị cứ như vậy đi tới? Bằng không đâu?" Mạnh Đạt lộ ra nụ cười danh mãnh. "Ngươi sẽ không theo không lên a, ta làm sao có thể?" Nghị Hoành vốn định khí một cái, nhưng là suy nghĩ một chút trong vòng 3 bốn dặm đường, tuyệt không phải hắn có thể kiên trì nổi, lời đến khỏe miệng lại đổi miệng. theo kịp, theo kịp thì đi đi. mạnh đạt bước rộng chân, tiếp tục hướng phía trước. ta nói là, ta theo không kịp. nỉ hoành đỏ mặt tiến hai, ngay mặt liền vua, thực tại thật mất thể diện. mạnh đạt còn chưa lên tiếng, dâu hạnh liền nhíu môi, quay đầu đi, khẽ nói, quả nhiên là tay chân lòng nóng, không biết ngũ cốc phí vật. người, nỉ hoành trừng mắt lên, vừa muốn giận dữ mắng mỏ, lại phát hiện dâu hành một đôi mắt xanh chừng phải so với hắn còn lớn hơn, đằng đằng sắc khí, nhất thời chuẩn dạng, câu nói kế tiếp cũng nuốt trở vào. Phế vật dâu hạnh lắc đầu một cái, không để ý nữa nhị hành, xoay người đi trước. mạnh đạt cười híp mắt xem nhị hành, ngươi nhất định phải theo ta không? muốn không phải là hôm nào, chờ ta nghỉ một, ta đi thái quý phủ bài phỏng ngươi. nhị hành liên tiếp bị nhục, khí thế đã suy. thấy tình cảnh này, gái đúng trông ngứa. đã như vậy, ta đang ở thái quý phủ cung kính chờ đợi. mạnh đạt chắp tay một cái, cùng nhị hành cáo biệt, xoay người đuổi dâu hạnh đi. nhị hành đứng ở đằng xa, xem dâu hạnh khỏe mạnh bóng lưng, đột nhiên cảm giác được một tia tự mình hoài nghi. ta nguyên lai là như vậy hèn yếu người sao? quy hai chương 673 đấu mà không phá. Lưu Hiệp Mí mắt vừa nhấc, có chút ngoài ý muốn. Cái này miệng Pháo Vương tới lúc nào trường an, chẳng lẽ là hắn biết Tào Tháo muốn tới, cho nên trước hạn mai phục. Mai Cần nói, đúng vậy, thần trước không biết là hắn, nghe hắn mấy câu nói, trong lòng thinh thỉnh, thuận miệng bác bỏ mấy câu. Không nghĩ tới hắn canh cánh trong lòng, không ngờ tìm được Kim mã Cửa. Đúng đấy, rõ ràng yếu đến giống như gà con, lại cứ cảm thấy mình là hùng ứng, cũng không biết hắn ở đâu ra tự tin. Dâu Hạnh căm giận bất bình. Vốn là hôm nay đi Kim Thị Ban Sai là cùng Mạnh Đạt một mình thời gian, kết quả đều bị cái đó Quan Thư sinh trộn lẫn nàng rất tức giận, hối hận lúc ấy ra tay quá nhẹ, nên trực tiếp tháo hắn khớp xương mới đúng. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, vung xuống trong tay báo cáo. Dương Lưu đã nói với hắn khổng dung, lại không nhắc tới nỉ Hoành cùng khổng dung cùng nhau. Đây là trong tiềm thức luận tư cách sắp đối phận, không có đem nỉ Hoành cái này hậu sinh nhìn ở trong mắt. Nhưng là đối với hắn mà nói, khổng dung là rất khó cải tạo, nỉ Hoành tương đối còn có cơ hội. Loại này miệng pháo vương điều giáo được rồi, tương lai hỏa lực thu phát tăng gấp bội, đối phó người quan đông không có gì thích hợp bằng. Tuy nói có thể động thủ cũng đường mồ nào rất đã, nhưng là thêm một cái thu phát phương thức cũng không tệ. Dùng ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp ngươi có rảnh rồi đi xem hắn một chút, nhìn hắn có thể nói như gì. Vâng. Vậy hạ, ta cũng đi. Dâu hạnh chủ động xin đi. Lưu hiệp nhìn dâu hạnh một cái, lại nhìn một chút mạnh đạt. Mạnh đạt đỏ mặt tiến hai, mặt rơi vào trong sông cảm giác hạnh phúc. Lưu hiệp hiểu, gật đầu một cái. Được chưa, bất quá không thể ở Thái Lí phụ thu bạo, cấp cho Dương công lưu chút mặt mũi. Vâng. Dâu hạnh vui sướng đáp ứng, lặng lẽ đâm mạnh đạt một cái. Đi đi, đi đi. Lưu hiệp lần nữa cầm lên công văn, phất phất tay. Mạnh đạt cùng dâu hạnh xoay người đi gia cát lượng nói, bệ hạ, mạnh tử độ mặc dù tài ăn nói tốt, chưa hẳn là nghỉ hoành đối thủ. người biết hắn, không văn cử tầm mắt cực cao, người bình thường rất khó nhập mắt của hắn. gần đây minh trưởng ta có thư tìm tới, cũng nói đến đây cái nghỉ hoành, nói là văn tài, tài ăn nói đều là thật tốt. Bằng không, cũng không đến nỗi như vậy tự phụ. lưu hiệp suy nghĩ một chút, nếu không ngươi đi một chuyến, thần có thể đi. nhưng bệ hạ nếu nghĩ lấy về mình dùng, có thể hay là tự mình đi một chuyến tương đối tốt. vì trương tư không chuyện, quân thần nghị luận ở mỹ, bệ hạ không ngại mượn cơ hội này tỏ thái độ. lưu hiệp trầm mặc chốc lát, dọn điệu bình thản tỏ vẻ gì? gia cát lượng không nhanh không chậm nói, quân tử cùng mà bất động, đấu mà không phá. còn có đây này, lưu hiệp vẫn nhìn trong tay công văn, cũng không ngần đầu. hắn đã luyện thành nhất tâm nhị dụng bản lãnh, không như thế, không cách nào đối mặt đại lượng công văn. Vì tư không mời thụy đã thành một thái độ. rất nhiều người chống đỡ mời thụy, cũng không phải là đồng ý tư không gây nên, mà là giữ vững đại thần thể diện, không muốn bị người xem như vị bên trên ý là từ địch thần. bệ hạ có thể không tiếp thu ý kiến của bọn họ, lại nên tôn trọng thái độ của bọn họ. lưu hiệp lật qua một trang công văn. khương minh, ngươi hôm nay rất kiên quyết ra cái này cũng không giống ngươi. Gia Cát Lượng rời chỗ lên, xả một cái. Thần cả gan, mời bệ hạ nghĩ lại. Đứng lên đi. Lưu Hiệp khoát khoát tay. Duy. Gia Cát Lượng đứng dậy trở về ngồi, thình lình phát hiện lưng một tầng mồ hôi lạnh, quần áo cũng dính vào trên người, phi thường không thoải mái. Lưu Hiệp nhìn xong trong tay văn thư, con ngón tay nhẹ nhẹ phát ra một tiếng vang lên. Duyện Châu mục lúc nào có thể tới? Một bên Bùi Tuấn nói, không phải chiều nay, chính là hậu thiên buổi sáng. Rất nhanh a. Lưu Hiệp hài lòng gật đầu. Lấy lên được, thả xuống được, nhân tại. Thái Diễm duỗi người, hai cánh tay dùng sức về phía sau. Bắp thịt đau nhức kéo đưa ra tới, để cho nàng kìm lòng không đặng hừ một tiếng, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cái này khó được sảng khoái. A Hành, rót cốc nước tới. Viên Hành đáp một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, tiếng bước chân lại vang lên. Thái Diễm mở mắt, lại phát hiện người trước mắt không phải Viên Hành, mà là Thiên Tử, trong tay bưng một chén nước. Nàng sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên rời chỗ, bái phục trên mặt đất. Vậy hạ, thần thế nào chịu nổi? Không chịu nổi sao? Lưu Hiệp chuyển qua hết sức thư, ở Thái Diễm mới vừa ngồi chỗ ngồi ăn vị, trênệm êm còn có Thái Diễm nhiệt độ. Lưu Hiệp một tay đem chén nước đưa đến mép, uống một hơi nước, một tay lật một cái phô đầy án giấy. Thư không chuyện ký còn không có viết xong. Thái Diễm vẻ mặt quẫn bách, còn không có, thần cũng mau buồn chết. Thật sao? Lưu Hiệp hừ một tiếng, thật không nhìn ra. Thái Diễm nghĩ đến bản thân mới vừa rồi bộ dáng, quân đến không còn mặt mũi. Nhìn bộ dáng như vậy, trong ngắn hạn là không tả được. Thái Diễm bất đắc dĩ gật đầu một cái, thần vô năng, mời bệ hạ giáng tội. Ngươi cũng không biết ra được tới, còn có ai có thể viết? Lưu Hiệp ngẩng đầu lên, ngươi cảm thấy không văn cử có được hay không? Thái Diễm ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại nói. Không văn cử tài hoa khẳng định đủ, nhưng hắn người ở bành thành, ngươi thật là không để ý đến chuyện bên ngoài. Lưu Hiệp lắc đầu một cái, hắn đã đến trường ăn đã mấy ngày, bây giờ tại Thái Bích phủ. Thái Diễm há miệng, có chút lung túng. Ngươi đem thu thập tốt tài liệu sửa sang một chút, ngày mai cho hắn đưa một phần đi. Duy. Thái Diễm trong lòng vui mừng, cuối cùng có thể thoát khỏi cái này phá chuyện. Nàng không phải không viết ra được tới, là không viết ra được các lao thần mong muốn chuyện ký. Trương Hỷ trừ đối thiên tử bất ly bất khí cái này đưa một chút ra, thực tại không có gì đáng giá vứt vật. Lập Đức, lập Công, lập Luân, hắn là ba không dễ ý. Tài năng dùng thiên tử lời nói mới rồi nói thật không nhìn ra loại này người căn bản liền không có tư cách nhập sự bây giờ muốn cưỡng ép đề cao để cho lấy đồng hồ sử dời làm gương nàng thật khó khăn, có phải hay không như chút được gánh nặng? A Thái Diệm nhịn không được bật cười, không dối gạt bệ hạ, thần cũng tính toán chốn quan không có tiền đồ. Lưu Hiệp cũng cười đứng lên, ngay sau đó lại nói, hy vọng khổng văn cử sẽ không như thế không có tiền đồ, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ này. Thái Diệm nghĩ đến khổng dung nhận được nhiệm vụ này lúc tâm tình không che giấu được ngại cứng, thần sáng mai liền tự mình đưa đi. Lưu Hiệp lắc đầu liên tục. Ngươi tốt nhất đừng đi, tránh cho lại sinh đầy bụng tức giận. Vì sao? Lưu Hiệp trầm mặc một hồi, ta đoán chừng Tư không đột nhiên bệnh qua đời, có thể là bị hắn mang chết. Hắn vội vội vàng vàng chạy tới trường ăn tới, chính là vì đền bù sơ suất, thừa kế Tư không di trí, vì quan đồng sĩ đại phu lên tiếng. Hắn không dám trực tiếp phản đối độ ruộng, nhưng có thể phản đối nữ tử làm quan. Ngươi không biết ra được Tư không chuyện ký, chỉ có thể từ hắn làm thay, còn muốn đích thân đi, chẳng phải là tìm tới cửa bị mắng. Thái Diễm mừng tỉnh, tâm tình có chút xuống thấp. Nàng không thể hoàn thành thiên tử giao phó nhiệm vụ, để cho thiên tử thất vọng nếu như khổng dung tiếp theo cơ hội này hướng thiên tử làm khó dễ tiến tới phản đối chính sách mới nên làm thế nào cho phải bệ hạ hay là từ thần để hoàn thành bản này chuyện ký đi nếu như nhất định phải có người bị mắng thần bị mắng dù sao cũng so bệ hạ bị mắng rất nhiều lưu hiệp cười lạnh bọn họ mắng ngươi còn không đợi với mắng ta thái diệm thở dài lời tuy như vậy thần cũng nghĩa bất dung tử lưu hiệp nhìn trầm trầm thái diệm nhìn một hồi cười một tiếng yên tâm bọn họ mắng bất quá ta còn có ngươi bực bội quá lâu đối thân thể không tốt ngày mai theo ta xuất cung đi giải sầu một chút Quy 2 chương 674, bánh ít đi bánh quy lại. Thái Diễm thật bất ngờ. Đây là thiên tử lần đầu tiên chủ yếu để cho nàng bạn giá. Lam quan Văn, mỗi ngày lại muốn xử lý đại lượng chữ viết công tác, nàng đích sắc không có bao nhiêu thời gian đi ra ngoài. Ở Lương Châu lúc còn khá hơn một chút, trở lại quan trung về sau, nàng liền hoàn toàn thành trạch ngữ, liền bị Lương Châu kình gió thổi thô giáp ra đều đi theo làm dịu. Bậy hạ, thần. Thái Diễm do dự. Nàng rất cảm kích thiên tử chống đỡ, nhưng một cái như vậy nhạy cảm thời gian điểm, tựa hồ không quá thích hợp. Lưu Hiệp Long mày nâng lên. Ngươi muốn kháng chiếu sao? Thái Diễm sợ hết hồn tướng tiên nói, thần sao dám, thần chẳng qua là lưu hiệp đứng dậy, nếu không dám, cứ quyết định như vậy đi. bên ngoài giọt lớn, ngày mai nhiều xuyên điểm. nói xong, cũng không đợi thái diễm trả lời, hắn liền đi ra ngoài. viên hành bưng mâm trà, cung cung kính kính đứng ở một bên, thấy thiên tử ra cửa, lúc này mới bước nhanh tới. tiên sinh, đây là cơ hội tốt biết bao nhiêu a, nào có thể cự tuyệt, nhất định phải đi. thái diễm có chút ngượng ngùng, ngươi biết cái gì, bây giờ, bây giờ. viên hành mỉm cười không nói, xoay người để cho người vì thái diễm chuẩn bị ngày mai muốn mặc quần áo. Thái Diễm không hiểu rõ thả đối tượng, cũng không có lòng lại nói. Nàng trở lại chỗ ngồi bên trên, trong tay tiềm thức lật trên bản văn thư, tâm tư lại loạn thành ma. Một lát sau, nàng đột nhiên cảm giác được dưới người so thường ngày càng ấm áp chút. Suy nghĩ một chút, mới nhớ tới thiên tử mới vừa rồi liền ngồi ở chỗ này, ánh mắt lẫy lóe, khóe miệng cũng cùng bên trên hất lên. Ngay kế, Thái Diễm chia binh hai đường, bản thân phụng bồi lưu hiệp ra khỏi thành, phái người đem một phần chuẩn bị xong tài liệu đưa đến Thái quý phủ, giao cho Dương Ngưu. Thiên tử chậm chạp không có vì đã chết từ không trương hỉ định tụy là bởi vì Lan Đài nắm giữ Văn Hiến có hạn, bản lệnh xử lại đối trương hỷ không quá quen thuộc, không cách nào xác định trương hỷ đức hạnh, chiến công. Nay Phụng Thiên Tử khẩu dụ, giả thái úy, tư đồ bổ sung, hoàn thành truyện ký vì định thụy làm chuẩn bị. Thái Diễm lại khiến người ta bàn tiếng, Thiên Tử nghe nói Khổng Dung đến rồi Trường An, cố ý từ Khổng Dung để hoàn thành bản này truyện ký. Dương Biêu nhận được tài liệu về sau, lập tức mời tới Khổng Dung. Khổng Dung đại hỉ, lúc này bày tỏ nghĩa bất dung tử, nguyện ý gánh nhiệm vụ này, vì trương hỷ viết một thiên tốt truyện, tiên lưu sách sử. Dương Biêu cười khổ, văn cử, ngươi cảm thấy Thái Diễm không viết ra được truyện ký chỉ là bởi vì văn hiến chưa đủ sao? Khổng Dung kinh khỉnh, Dương Dương tay. Nàng lấy một nữ tử làm quan, đều vì thiên tử ban ơn, không dám lịch lại bên trên ý cũng là bình thường. Ta có làm hay không quan cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể để cho trường quý lệ nhắm mắt, muốn chết không chối tử. Ngươi a, còn chưa phải rõ ràng thiên tử thủ đoạn. Nếu để cho ngươi cứ như vậy như nguyện, hắn lại làm sao có thể đi tới hôm nay? Khổng Dung sụ mặt xuống. Văn Thiên, lời này của ngươi là có ý gì? rất đắc ý sao? Dương Biêu sừng sốt một cái, tự biết lỡ lời, cũng có chút chán nản. Hắn không có cùng Khổng Dung tranh biện chẳng qua là để cho người đi mời Tư Đồ Triệu Ôn, Tư Đồ Phủ thì ở cách vách, Triệu Ôn rất nhanh đã tới rồi. Nghe Dương Biêu nói xong nguyên ủy, hắn giống như Dương Biêu, chật chội lưỡi, bày tỏ chuyện này không đơn giản. Thiên tử đây là đem vấn đề khó khăn đóng cho bọn họ, lại lưu lại một tay, xử lý không tốt, đừng nói vì Trương Hỷ mời Thụy, toàn bộ triều đình cũng lại bởi vậy chấn động. Sau khi nói xong, Triệu Ôn lại thuận miệng nói một câu, liên cung năm đó cấm đảng vậy. Một lời của hắn thoát ra, Dương Biu cũng biết chuyện lớn không ổn, muốn ngăn cản lại đã không kịp, không dũng nhảy lên một cái, chỉ Dương Biu cùng Triệu Ôn quát lên. Ta liền biết các ngươi bị thiên tử ảnh hưởng quá sâu, quên thánh nhân dạy bảo, một lòng cầu an. Bản này chuyện ký không các ngươi phải quản, ta tới biết, xảy ra chuyện, ta phụ trách. Xem Khổng Dung ôm Văn Hiến, phẩy tay áo bỏ đi, Dương Vũ một tiếng thở dài. Triều ôn lại không chút biến sắc, vuốt vuốt trong râu, ung dung như thường. Ta nghe nói thiên tử xuất cung, đi thượng lâm viện. Dương Vũ khẽ run. Nghiên quan sắp tới, mọi chuyện phức tạp, coi như không có vị chương hỉ định tụy chuyện này, các phủ cũng bận tối mặt tối mặt. Trong cung cũng không ngoại lệ, nghe nói mấy ngày nay công văn chất thành núi. Thiên tử thế nào còn có tâm tư xuất cung đi săn? Triệu Ôn cười một tiếng, lại nói: Ta còn nghe nói, Diệt Châu Mục Tào Tháo xế chiều hôm nay có thể sẽ đến Trường An. Dương Biêu phản ứng kịp, ngươi nói là, Thiên Tử có thể ở Thượng Lâm Viện tiếp kiến Tào Tháo. Triệu Ôn gật đầu một cái, tránh chúng ta. Dương Biêu phủi Triệu Ôn một cái, ngươi có kế hoạch gì? Nếu Thiên Tử đem quý lễ chuyện ký chuyện này giao cho chúng ta, vô luận như thế nào, chúng ta cũng nên đi tạ cái ân. Ngươi cứ nói đi. Dương Biêu hiểu ý, nghiêm trang gật đầu một cái, Thiên Tử thánh minh, tín nhiệm chúng ta, bọn ta tự nhiên nên bánh ít đi bánh quy lại. Đi. Thái Diễm cưỡi một tấc đỏ thấm sắc ngược cái, đi theo Lưu Hiệp bên người mặt mày hớn hở, ở Lan Đài trong thư phòng buồn bực lâu như vậy, đột nhiên đi tới Thượng Lâm Viện cái này chống trải ra ngoại, lòng dạ yên tâm, cả người cũng biến thành tinh thần. Bệ hạ gần đây có từng có thơ. Lưu Hiệp phí một tiếng cười, ngươi cũng không phải không biết ta mấy ngày nay bị công độc cực khổ hình, khổ không thể tả, kia có tâm tình làm thơ. Thái Diệm hé miệng mà cười, nàng gần đây mặc dù không có đi thấy Thiên Tử, nhưng cũng biết Thiên Tử gặp chuyện gì, bởi vì trương hỉ chuyện, công khanh các đại thần nhất trí hành động, đem đại lượng sự vụ để giao đến Thiên Tử trước mặt, muốn do Thiên Tử làm quyết định. Thiên Tử thông minh đi nữa, dù sao Lâm Triệu thời gian ngắn mấy năm về trước lại một mực ở thống binh tác chiến, lý chính kinh nghiệm có hạn, lập tức liền bị cái này đại lượng sự vụ ép vỡ. Lệnh sử có thơ, không ngại trung thưởng thức. Thái diễm đích xác có thơ, nhưng thiên tử không tâm tình làm thơ, nàng cũng không tốt phô trường, chỉ đành phải nói thác có thi hứng cũng không thơ, còn phải lại suy nghĩ một chút. Lưu Hiệp ngẩng đầu một cái, thấy được xa xa côn Minh bên hồ bơi nhụt lạng, trước nữ giống như nhất thời phúc trí tâm linh. Ta chỉ có đôi câu, lệnh sử muốn nghe hay không? Thái Diễm bật thốt lên. vậy hạ thơ, không phải vẫn luôn chỉ có một đôi lời sao? Lưu Hiệp có chút vẫn, thầm nghĩ ta liền nhớ một đôi lời, có thể làm sao bây giờ? hai tình như là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Thái Diễm vừa nghe, ngay sau đó chú ý tới Lưu Hiệp ánh mắt, cũng cũng nhìn về phía xa xa tượng đá, nhất thời tim đập thình thịch, không chút nghĩ ngợi nói, thơ hay, được chứ. Tốt. Thái Diễm cũng ý thức được cái gì, đột nhiên lúng túng. vậy thì làm phiền lệnh sử bù đắp. Lưu Hiệp khẽ miệng khẽ hất, lộ ra vẻ đắc ý. chép thơ không khó, khó chính là hợp với tình hình. tình cảnh này, rồi hướng này người, câu này đơn giản quá hợp với tình hình. Duy. Thái Diễm thật thấp đắc một tiếng, đầu rủ xuống phải thấp hơn. Lưu Hiệp không thấy được mặt của nàng, chỉ nhìn nàng đỏ bừng lỗ tai. Bệ hạ, bệ hạ. Lữ Tiểu Hoàn dục ngựa mà tới, đím chặt vật cưới. Lang Kỵ đốc cầu kiến. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Chuyển. Lữ Tiểu Hoàn thúc ngựa mà đi. Thời gian không lâu, Lữ bố dục ngựa chạy tới, chắp tay thi lễ. Làm lễ ra mắt xong, Lữ bố liền đi thẳng vào vấn đề. Bệ hạ, thần nghe nói Duyệt Châu mục Tào Tháo hôm nay sẽ tới Trường An. Lưu Hiệp tuyệt không ngoài ý muốn. Tào Tháo đoàn người không ít, không gạt được người. Bất quá cái đầu tiên nhảy ra lại là Lữ bố, hắn nhưng có chút không hiểu. Tuy nói Lữ bố cùng Tào Tháo có ân oán. Nhưng Lữ Bố bây giờ công thành danh thoại, tựa hồ không cần thiết cùng Tào Tháo so đo. Người ở chiếm thượng phong lúc, luôn là tương đối đại độ, ít nhất sẽ biểu hiện được tương đối đại độ. Thần nghe nói, Tào Tháo dưới quyền có Hồ báo Kỵ. Lữ Bố mày kiếm nhíu chặt. Thần kính xin bệ hạ trách lệnh này đổi tên, hoặc là rút lui này kiến chế. Vì sao? Lưu Hiệp hiểu Lữ Bố ý tứ, lại giả bộ không hiểu. Bọn họ không xứng. Quy 2 chương 675, luận đem mảnh liễu. Lưu Hiệp cười. Lữ Bố lấy Lang Kỵ đánh một trận lật người, từ nay ngẩng đầu ưỡn là người. Lang Kỵ một cách tự nhiên thành tinh thần của hắn trụ cột, ai cũng không thể mạo phạm trên danh nghĩa cũng không được, tao tháo mấy cái kia kỵ binh cũng dám gọi hồ báo kỵ, đây quả thực là cố ý nhằm vào lang kỵ, nhằm vào hắn lữ bố, không thể nhịn. chuyện như vậy, buộc hủy bỏ, không quá thích hợp. không bằng chờ hắn đến rồi, ở nơi này thượng lâm viện trong, các ngươi so sánh một chút, nhìn một chút hai mới là mạnh nhất kỵ binh. tốt. lữ bố không chút nghĩ ngợi đáp ứng. lữ tiểu hoàn không vui. vậy hạ, thiên hạ mạnh nhất kỵ binh kia đến phiên bọn họ đi tranh, y theo thần nhìn, giáp kỵ, tán kỵ mới là thiên hạ mạnh nhất kỵ binh, bọn họ nhiều nhất tranh cái hạ ba, con đi sau mà thôi. lữ bố cái này mới phản ứng được lập tức bày tỏ đồng ý. Thần tán thành, thần tán thành. Lưu Hiệp liếc về lữ bố một cái, không có tiền đổ nữa nhi nô. Biết đó là nơi đó sao? Lưu Hiệp một chỉ xa xa, lữ bố theo Lưu Hiệp tay nhìn một cái, hơi thêm suy tư. Hình như là tế Lưu Doanh địa địa cũ. Lưu Hiệp hài lòng gật đầu. Lữ bố gần đây là đọc không ít sách, đối trường an phụ cận địa lý rất quen thuộc, cân nhắc chuyện cũng chu toàn nhiều. Ngươi nhìn thế nào chu a phu? Lữ bố chớp chớp mắt, có chút không thèm. Thế không anh hùng, liền khiến thụ tử thành danh. Nói thế nào? Thái Diễm cũng cảm thấy không ổn, ôn hầu lời ấy sợ là không quá thích hợp a. lữ bố cười h hắt hai tiếng. xin hỏi lệnh sử, chú á phu mặc cho tướng quân, chú tế liêu doanh lúc là tuổi tác bao lớn? thái diễm suy nghĩ một chút, sử không có minh trở, đem tại tuổi 40. trước đó, hắn nhưng có trong quân kinh nghiệm. thái diễm lắc đầu một cái. chú á phu lý lịch rất đơn giản, chú quân tế liêu doanh trước gần như không có ghi chép, chỉ biết là hắn đã làm hà nội thủ. cái này hay là bởi vì hắn hà nội đúng giờ, tướng người hứa phụ cho hắn xem quạt tướng, mà không phải ở hà nội thủ mặc cho bên trên có bao nhiêu thành tích, trong quân kinh nghiệm là không có. Nếu như đoán không sai, sĩ đồ của hắn ở khái là như vậy. Nhược Quan lấy công tử vì lang, sau đó từng bước một thăng thiên. Thân là con thứ, hắn vốn cũng không chỉ có sẽ có cái gì thành tựu. Ngay cả hắn trở thành Hà Nội thủ, cũng là bởi vì hắn huynh trưởng có tội, thiên tử vì trấn an lao thần, mới chọn này hiền giả từ chu á phu bổ sung. Lữ Bố cười một tiếng, về phần hắn hiền không hiền, vậy thì nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí. Từ hắn sau đó biểu hiện đến xem, ta cảm thấy hắn hiền chỉ sợ cũng là so sánh với hắn kia phạm tội huynh trưởng mà nói. Thái Diễm kinh ngạc xem Lữ Bố, cảm thấy ngoài ý muốn. Lưu Hiệp mặc dù biết lữ bố gần đây đọc không ít sách, nhưng cũng không nghĩ tới lữ bố sẽ có như vậy tiến bộ, không khỏi gật đầu một cái, tỏ ý lữ bố tiếp tục. Về phần câu chuyện của Tế Liêu Danh, thay vì nói là hắn trị quân nghiêm chỉnh, không bằng nói hắn ủy trưởng đời cha trong quân đội tạm trạch, hướng thiên tử thị uy. Hắn nếu thật là danh tướng, làm sao chuẩn bị dâu với mảnh liễu? Làm hiệu kỳ phụ câu chuyện, cùng người hung nô chiến với tắc ngoại. Tiêu Bình Định ngô sở chi loạn đâu? Thái Diễm không nhịn được nói, lệnh sử chớ vội, ta còn chưa nói hết. Lữ bố khoát qua tay, ung dung tự nhiên. Nô sở chi luận trước, Chu Á Phu không có kinh nghiệm thực chiến, một điểm này sẽ không có nghi vấn gì à? Thái Diễm gật đầu một cái. Mặc dù không có ghi lại, nhưng Lữ bố suy luận cơ bản thành lập. Một là văn cảnh thế gian rất ít đối ngoại dụng binh, hai là Chu Á Phu ở tế liêu doanh sau liền chuyển thành trung ý, một mực tại triều, không có xuất trình ghi chép, một không có kinh nghiệm thực chiến người, dựa vào cái gì trận chiến đầu tiên là có thể trở thành bình loạn đại quân chủ tướng? Hắn bằng chính là chiến công, hay là đời cha dư ấm? Nếu thật là danh tướng, làm sao nghe triệu liên quan lời nói, gian đạo ra gia vũ quan, lại làm sao đem thủ thắng hy vọng gửi gắm vào một du hiệp trên người? Lữ Bố nhún nhún vai, thứ cho bố ngu độn, thật không nhìn ra hắn có cái gì danh tướng chiến công. Ta thấy chỉ là một ỷ trượng đời cha dư ấm, thân cư cao vị, tự cho là đúng, đối thiên tử bất kính quyền thần. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, người như vậy, trước mắt liền có một, bây giờ tại Kỳ Châu, chẳng qua là hắn gặp phải không phải Ngô Vương, mà là chân chính thiên tử, chỉ có thể túi đầu xương thần. Thái Diễm không biết nói gì, Lưu Hiệp lại không nhịn được cười ha ha. Không sợ Lữ Bố biết đánh nhau, chỉ sợ Lữ Bố có văn hóa. Làm Lữ Bố không còn viên môn sát kích, đổi thành mảnh liễu luận đem thời điểm, sức chiến đấu của hắn càng thêm khả quan. Lệnh sử. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Hiệp chuyển hướng Thái Diễm. Thái Diễm đôi mày nâng lên. Luận luận của một nhà. Ừm, kia ngươi liền ghi nhớ, có cơ hội tham khảo một chút nữa. Thái Diễm bất đắc dĩ đáp ứng. Lấy được Thiên Tử đồng ý, Lữ bố, Lữ Tiểu Hoàn hai cha con nàng hớn hở mặt mày, đắc ý vong hình. Thái Diễm tâm tình càng hỏng bét. Lưu Hiệp thấy vậy, để cho Lữ bố đi thăm dò khám địa hình, chuẩn bị cùng Tào Tháo diễn tập. Lữ bố vốn muốn nói bản thân đối phụ cận địa hình rõ như lòng bàn tay, chớ làm nhìn lại, lại bị Lữ Tiểu Hoàn tún đi. A ông, đi thôi, bệ hạ muốn cùng lệnh sử một mình. Lữ Tiểu Hoàn nói, ngay sau đó lại cảm thấy không ổn, vội vàng tìm bổi thêm một câu. Bọn họ có chuyện phải thương lượng. Lữ Bố bình tĩnh, liền vội vàng đi theo Lữ Tiểu Hoàn đi. Tạm thời vẫn không quên hướng Thái Diễm giơ tay tỏ ý. Thái Diễm lúng túng phải muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lưu Hiệp lại rất thông dung, từ Lữ Bố vừa rồi nói, câu có câu không cùng Thái Diễm trò chuyện vu vơ. Thái Diễm cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, bắt đầu nghiêm túc suy tính Lữ Bố ý kiến. Không thể không nói, Lữ Bố ý kiến có đạo lý riêng của nó. Làm một chinh chiến hơn 20 năm hắn tướng, Lữ Bố có đủ tư cách hoài nghi chủ á Phu cái này danh tướng chân chính tiêu chuẩn. Thay vì nói Chu Á Phu là danh tướng, không bằng nói hắn là danh tướng chi tử. Không chỉ có câu chuyện của Tế Liêu Doanh rất khả nghi, ngay cả Hán Bình Định Ngô Sở chi loạn chiến công cũng không phải như vậy hàng thật giá thật. Hắn cũng không có đánh bại Ngô Vương, là Ngô Vương bản thân phạm sai lầm. Cho dù có công, đó cũng là mưu sĩ công lao. Đây chỉ là một phương diện, lớn hơn lực sát thương là ở liên hệ trước mắt. Lữ Bố đánh ra chính là thật Chu Á Phu, mục tiêu cũng là Viên Thiệu cùng với Viên Thiệu sau lưng những người kia. Bọn họ phân biệt chỉ ở với Chu Á Phu đời cha Chu Bộ đám người là khai quốc công thần, vương vàng nắm giữ bên quyền mà viên thiệu đời cha chẳng qua là quyền thần, chỉ có trên triều đình quyền phát biểu, không có nắm giữ binh quyền. Tiến một bước suy luận, bây giờ thống có trọng binh các đại tướng sẽ sẽ không trở thành chu bột, bọn họ con em sẽ sẽ không trở thành chu a phu. Câu chuyện của tế liêu doanh có thể hay không tái diễn? Thiên tử để cho nàng ghi nhớ chuyện này, không chỉ có riêng là vì tương lai lựa bố chuyện ký tích lũy tài liệu, mà là muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Suy tính những thứ kia còn chưa có xảy ra, nhưng vô cùng có khả năng chuyện phát sinh. Thái diệm càng muốn, tâm tình càng nặng nề. Thiên tử quá khó. Trước có sói, sau có hổ. Làm sao vậy? Còn đang tức giận. Lưu Hiệp hỏi: "Thần không là tức giận, thần là lo nước." Thái Diễm vén lên một túm tóc, "Bội hạ nói đúng, muốn đeo hoàng quan, tất nhận này nặng. So với bội hạ, thần thật là quá hèn nhát, một thiên truyện ký sẽ để cho thần bó tay hết cách." Nàng túi đầu, "Thần có cái đề nghị, chính viên quyền hồi triều, luận kiến thức, nàng qua thần gấp 10 lần. Hơn nữa," nàng ngẩng đầu lên, xem Lưu Hiệp, nở nụ cười xinh đẹp, có chút rào hòa hẹp. Lưu Hiệp đôi mày nâng lên, "Lấy viên chi mâu, phá viên chi thuần." Thái Diễm gật đầu liên tục, cười ra tiếng quy hai chương 676, lão thần tâm tư đang nói, có lang quan báo lại, Dương Dưu, Triệu Ôn đến đến rồi. Lưu Hiệp đã sớm chuẩn bị, cho Thái Diễm mấy mắt, để cho nàng tạm lánh một cái. Thái Diễm lại nói, vậy hạ nếu là không ngại, thần dự thính ghi chép đi. Người xác định, tránh được nhất thời, còn có thể tránh được một đời. Thái Diễm vẫn ngực, sai người chuẩn bị bút mực. Trừ phi thần từ trước tự miễn, nếu không coi như thần không thừa nhận là bệ hạ thật tín, bọn họ cũng không chịu tin a. Lưu Hiệp không nói bật cười, không chối từ nữa, chẳng qua là cảm thấy có chút tháy náy. Vốn định mang ngươi tới giải sầu một chút, không nghĩ tới lại bắt người trên lệnh có lẽ đây chính là ý trời đi, thái diễm cười nhẹ đạo. mất một lúc, dương yu, triệu ôn giặt tay nhau tới, thấy thái diễm đứng ở một bên, cầm trong tay bút mực cùng một đầu, không khỏi ngần ra. lệnh sử cũng ở đây, lệnh sử gần đây bị trương công chuyện ký buồn phải ăn không ngon, ngủ không yên, chấm rất đúng thương tiếc, đặc biệt mời nàng tới giải sầu một chút. hai công chạy tới, không là cảm thấy nhiệm vụ quá nặng, không muốn vâng mệnh a. sao dám, triệu ôn cười hì hì nói, viết văn chuyện, giao cho khổng văn cử. bọn thần chạy tới, là hướng bệ hạ vân an, thuận tiện hội báo một ít những chuyện khác. thấy triệu ôn mặt mo cười thành một hoa. Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn, xem ra Triệu Ôn thái độ có biến hóa, không hề giống hắn cho là như vậy cố chấp. Đa tạ hai công quan tâm, nhất là Triệu Công. Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, trước kia chấm chỉ chú ý quân sự, mấy ngày nay, chấm cuối cùng là biết dân sự phức tạp, cảm nhận được Triệu Công luôn luôn khổ cực. Triệu Ôn nín cười, thiên tử ván khí rất nặng, xem ra khoảng thời gian này làm áp lực thấy hiệu quả. Vậy hạ nói quá lời, kỳ thực cùng quân sự so sánh, dân sự cũng chỉ là phức tạp mà thôi, coi như xử lý chậm một chút, cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Quân sự thì không phải vậy, nếu là xử lý chế, đưa tới không cần thiết thương vong nhưng sẽ không tốt. Lưu Hiệp không có tiếp cái này chuyện, Triệu Ôn lời trong lời ngoài ý tứ, lại là muốn cho hắn đem Dương Biểu cái này giả Thái Quý chuyện thành thật. Nhưng hắn khác có ý tưởng. Dương Biểu mặc dù trung thành, lại ở biên cương đợi qua hai năm, nhưng hắn dù sao cũng không phải là tướng lãnh xuất thân, không phù hợp hắn đối Thái Quý yêu cầu cơ bản. Hơn nữa hắn cũng không có ý định binh tướng quyền giao ra. Viên thiệu lui về Kỳ Châu, Thái Nguyên, Thượng Đảng, Hà Nội ba quận tỉnh thế như thế nào? Lưu Hiệp nói xong, lại bồi thêm một câu. Si tôn quân vinh được chứ? Dương Biểu, Triệu Ôn vừa nghe, hiểu thiên tử ý tứ, bèn nhìn nho cười. Thái úy là vị sĩ tôn thụy giữ lại, những người khác đừng nghĩ. Đây chính là do so Dương Biêu bản thân chuyển thành thật Thái úy càng tốt hơn. Dương Biêu ngay sau đó hồi báo Ba Quận tình huống. Cái này Ba Quận binh lực có hạn, Kỳ thực cũng không có chân chính xuất binh, chẳng qua là hư trương thanh thế, đe dọa ký châu mà thôi. Bộ đội Tiên Phong cũng không có ra Thái Hành Sơn, nhận được Viên thiệu triệt binh tin tức sau, bọn họ liền rút lui. Nếu như nói ngoài ý muốn, đó chính là Viên thiệu rút lui phải so với bọn họ dự tính nhanh hơn. Bọn họ cũng cho là Viên thiệu sẽ kéo tới năm mới sau. Năm mới là một rất có ý nghĩa tượng trưng ngày lễ. Viên thiệu rút lui sau. Ký Châu tình thế có biến hóa không nhỏ, Dương Du nói, thay đổi lớn nhất chính là tâm tư người Hán, không ít người cũng thấy rõ thiên mệnh, biết hẹn không suy, nguyện vì triều đình hiệu lực. Lưu Hiệp nhàn nhạt đáp một tiếng, một điểm này sớm trong dự liệu, nhưng thực sự Cầu Thị nói, đó cũng không phải hắn hy vọng kết quả, cái gọi là vì triều đình hiệu lực, chẳng qua là đổi đấu võ vì đấu văn mà thôi, hắn càng hy vọng đấu võ, đấu văn khó chịu. Vậy Hạng, thần có một cái đề nghị. Triệu nói, Lưu Hiệp gật đầu một cái, tỏ ý Triệu Ôn nói thẳng, đừng vằng vo. Nếu người Ký Châu tâm tư Hán, không ngại an bài mấy cái thái thú, huyện lệnh đi Ký Châu từ do xét một cái viên tiểu danh giới cuối cùng, lưu hiệp suy nghĩ một chút, tìm không ra triệu ôn có cái gì bất lương động cơ, phản cũng có chút kỳ quái. triệu ôn mới vừa cho hắn tìm không ít phiền toái, thế nào đột nhiên thái độ biến hóa lớn như vậy? không là bởi vì hắn để cho khổng dung đi viết chương hỉ truyện ký, thả giải hòa ý tứ đi. triệu ôn sẽ không có như vậy ngây thơ. chờ một chút đi, không cần gấp nhất thời. lưu hiệp từ chối khéo triệu ôn, triệu ôn cũng không kiên trì, mỉm cười gật đầu, liền y theo bệ hạ. đúng rồi, mới vừa rồi ôn hầu ở đây, kể lại chu a phu, chấm cảm thấy khá có ý mới. hai công có muốn nghe hay không vừa nghe. Dương Mưu, Triệu Ôn không người nhận lệnh. Lưu Hiệp để cho Thái Diễm đem lư bố quan điểm thuật lại một lần, sau đó lặng lặng xem hai người. Dương Mưu, Triệu Ôn đều là người khôn khéo, vừa nghe cũng biết thiên tử ý tứ. Dương Mưu nói, thần cảm thấy Ôn hầu nói có chút ý mới, muốn nói đối đại huân thần, hay là Quang Vũ hoàng đế cách làm càng thêm một thỏa, đã thu vân thần công, lại không để cho bọn họ quá nhiều chính vụ. Triệu Ôn phụ hòa nói, đúng là như vậy. Huân thần nhóm am hiểu chiến trận chém giết, nơi nào biết cái gì chính vụ. Trên một điểm này, thần đồng ý bệ hạ ý kiến. Tư đổ, Tư không xuất từ châu quận, Thái xuất từ binh nghiệp coi như dương công ở bắc cương đợi qua hai năm, sâu tướng sĩ tín nhiệm, dù sao cũng không phải là thống binh tắc chiến tướng lãnh, không thích hợp vì thái úy. dương lưu luôn miệng phụ họa, bày tỏ muốn cho hiền. xem hai cái này lão thần nhất sướng nhất hợp, chỉ chọn phù hợp bản thân quan niệm phát huy. lưu hiệp dở khóc dở cười, vừa tối tự may mắn. quả nhiên không thể quá ngây thơ. dương công, tuy nói viên thiệu triệt bình, sông lớn lấy nam đại an, nhưng ký châu đồng dạng là đại hán thuộc địa, người ký châu cũng là đại hán con dân, không thể vứt bỏ. truyền tướng, bọn họ thật tốt chuẩn bị chiến đấu. nếu viên thiệu có thể từ nay sửa đổi, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nếu hắn không cam lòng thần phục, không thể thiếu còn phải dùng vũ lực đấy đẹp. Duy, Dương Vũ không người nhận lệnh. Thân mạng muội, vẫn là hy vọng bệ hạ có thể thật nhiều kiên nhẫn, để cho Sơn Đông Châu quận có thể có nghỉ ngơi lấy sức thời điểm. Đại quân không lúc ních, Lương Thảo đi trước. Sơn Đông Châu quận khổ chiến nhiều năm, bây giờ gấp cần nghỉ ngơi. Lưu Hiệp gật đầu đồng ý, ngay sau đó giọng điệu chợt thay đổi. Tư đồ, đổ, Ích Châu tiền lương lúc nào có thể tới kinh thành? Kinh Châu xuất binh, Ích Châu cũng không xuất binh. Tiền này lương chậm chạp không tới, chẳng lẽ là có biến cố gì? Tay vụ xuân trước nếu không thể đến, liền làm phiền tư đồ đi một chuyến đi thuận tiện nhìn một chút tư không ở ích châu cũng có cái gì hành tích cũng tốt ghi vào sử sách triệu ôn sắc mặt cứng đờ nhưng không cách nào từ chối chỉ đành gật đầu đáp ứng thiên tử đây là muốn đuổi ta rời kinh a chẳng lẽ hắn hy vọng ta bước trương hỉ hậu trần chết ở trên đường mắt nhìn lên trời tử giọng điệu dần dần nặng dương mi triệu ôn biết bản thân nên cáo tử nhưng bọn họ chạy tới tuyệt không chỉ là vì cùng thiên tử nói vài lời nhàn thoại bây giờ sao có thể rời đi hai người giả bộ nghe không hiểu thiên tử đuổi khách ý, câu được câu không hội báo tình huống ngược lại đối bọn họ mà nói muốn tìm đến đề tài hay là rất dễ dàng thời gian thoáng một cái liền đến trưa có lang quan báo lại Duyện châu mục tào tháo biết được thiên tử ở thượng lâm huyện đi săn chạy tới hiến cung lưu hiệp ngay sau đó sai người truyền chiếu tuyên tào tháo kiến giá thừa dịp tào tháo còn chưa tới khoảng trống lưu hiệp ném ra một cái vấn đề hai công các ngươi cảm thấy thế nào an trí tào tháo vì nên hai người gái đúng châu ngứa dương bưu lập tức nói tào tháo tuy có công nhưng đồ bảnh thành dành tiếng quá xấu làm trái bệ hạ yêu dân tim không thích hợp lại mục Duyện châu làm điều nhiệm hắn trước cho thỏa đáng điều nhiệm trước gì vì tốt triệu ôn không nhanh không chậm nói thần cho là nhưng chuyển chấp kim nô thị hai chương 677, Tào Tháo tới đây. Lưu Hiểm sững sờ, ngay sau đó vừa tối tự bội phục Triệu Ôn lao hổ ly này thật giàu hoạt. Nói thật, nếu như không phải trong lịch sử Tào Tháo có binh quyền nơi tay, chỉ luận Triều tranh thủ đoạn, Tào Tháo chưa chắc là Triệu Ôn đối thủ. Cái này một lần nữa chứng minh binh quyền tầm quan trọng. Muốn cho ta buông tha cho binh quyền, trừ phi ta chết. Chấp Kim Lô là cựu khanh một trong, tuân mà không có quyền, là dưỡng lão nhàn trước điển hình. Trước phục hoàn đảm nhiệm Chấp Kim Lô, có hắn không có hắn một dạng. Làm là hoàng hậu cha, là thật có chút đi khuất. Cũng chính là phục hoàn đàng hoàng, những người tài này dám tùy tiện ước nhiếp hắn. Phạm La phục hoàn tham quyền một chút, cũng không thể tiếp nhận an bài như vậy. Chẳng qua là Tào Tháo không phải phục hoàn, hơn nữa hắn mới hơn 40 tuổi, dưỡng lao không khỏi quá sớm chút. Chờ một lúc chờ Tào Tháo đến rồi, có thể hỏi một chút ý kiến của hắn. Lưu Hiệp trầm mặc chốc lát, lại nói, chẳng qua là như vậy vừa đến, Triệu Công cần phải chọn một gần nước triệp viện. Vạn nhất đi nước, không cần cầu chấp kim nô giúp một tay, bản thân liền giải quyết. Triệu Ôn vì một tiếng cười. Kia cũng chẳng có gì, thần không có gì tư sản, đốt liền đốt. Hắn dừng một chút, lại nói, huống chi thần cũng già rồi, lại vì bệnh hạ hiệu lực mấy năm, nên chí sĩ, trở về Thành Đô dưỡng lao đi cả đời này cũng thấy không hắn dương lưu cười khổ lắc đầu một cái trách nói tử nu cái này đã thắng chạm không nên nói những lời này điểm xấu lưu hiệp cùng triệu ôn liếc nhìn nhau đều có chút lúng túng một lát sau tào tháo mang theo hai người đi tới một văn một võ văn sĩ gầy gò hai mắt có thần võ sĩ si khỏe mạnh khí khai anh hùng hùng hực tào tháo bản thân mặc dù không cao lớn lắm nhưng bước chân như bay tự có một cô hào khí hắn ở lưu hiệp trước mặt chậm định lặng lặng đánh giá lưu hiệp một cái giơ hai tay lên vẫy chào dứt cuộc võ bình hầu duyên châu Mụ, thần thao ra mắt bệ hạ nguyễn hạ an khang như ý Nguyên đại hán uy hành tứ hải, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Lưu Hiệp xem Tào Tháo, khẽ không người. Tào Khang ở xa tới khổ cực. Không khổ cực. Tào Tháo lại lại, lúc ngẩng đầu lên, đã là lệ rơi đầy mặt. Năm Trung bình thứ 6 tháng 10, thần chạy ra khỏi lật giường, khởi binh thảo Đồng, chỉ muốn đem thân đề đón nước. Vô ý hôm nay có thể gặp lại bệ hạ Thiên Nhan, thật là may mắn, thật là may mắn. Lưu Hiệp hơi có chút ngoài ý muốn. Đây là chân tình lộ ra, hay là gian hùng bản sắc? Hắn nhất thời thật đúng là không phân biệt được. Dương Nưu, Triệu Ôn đứng ở một bên, vẻ mặt lãnh đạo. Tào Tháo đứng dậy, ngay sau đó hướng lưu hiệp giới thiệu phía sau hắn hai người văn sĩ chính là quân mưu tế tiểu quách gia võ sĩ tắc là hồi báo kỵ đốc tào thuần ngưỡng mộ đã lâu hai vị đại danh hôm nay coi như là thấy chân nhân lưu hiệp cười nói quả nhiên là tuổi trẻ tài cao anh hùng xuất thiếu niên quách gia tào thuần không mình hành lễ liền không dám sưng tào tháo lại hướng dương lưu triệu ôn làm lễ ra mắt sau đó mệnh quách gia tào thuần tiến lên làm lễ ra mắt dương lưu vẻ mặt nhàn nhạt gật gật đầu triệu ôn lại hỏi nhiều quách gia đôi câu ngươi vừa là người dương địch lại họ quách nhưng là quách hoàng người đời sau quách gia cười cười Triệu Công Minh dám, Triệu Ôn cũng cười cười. Ngươi là một năm kia nhập mạc phụ, tào hầu đòi đào khiêm trước đó, Triệu Ôn sừng sốt một cái, nhìn chăm chăm có ra, chân mày dần dần nhũ lại. Ngươi không cảm thấy trận chiến ấy tàn sát quá nặng sao? Đích xác rất nặng. Quách Gia Nụ cười không thay đổi, nhưng là cùng Đồng chắc làm hại là Dương, Lý Giác, Quách Tỷ tàn sát Trường An so sánh, lại rất nhiều không bằng. Triệu Ôn nghẹn họng, tức giận dâng trào. Ngươi cũng cảm thấy tào hầu cử động lần này cùng Đồng chắc Lý Giác, Quách Tỷ không khác. Dĩ nhiên, giết người chính là giết người, lỗi chính là lỗi, lừa gạt là không gạt được, phạm sai lầm cố gắng đi đổi, đi chuộc tội là được. Tàu hầu 2 năm qua thân trước sĩ tốt, không tránh mũi tên, vì không phải là công, mà là chuộc tội. Triệu Công cảm thấy đủ chưa? Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Ôn hỏi ngược lại. Không đủ. Cho nên Tào Hầu lần này vào Triều kiến giá, chính là muốn mời chỉ đánh dẹp, tiếp tục chuộc tội, cho đến ra ngựa ở thây, hoặc là Thiên hạ thái bình. Nghe lời này, Triệu Ôn ngược lại không tiện nói cái gì nữa, quét ra lại không chịu buông qua hắn. Xin hỏi Triệu Công, đồng chắc, lý giác làm hại lúc, Triệu Công lại ở nơi nào, lại làm cái nào chuyện? Triệu Ôn giận dữ. Ngươi là đang chỉ trích ta sao? không dám, ta chẳng qua là tò mò. Quách ra khẽ mỉm cười, xoay người nhìn về phía Lưu Hiệp, không người thi lễ. Thần cắn rỡ, mời bệ hạ chỉ tội, chỉ mời bệ hạ nghe thần một lời. Lưu Hiệp gật đầu một cái, người nói, tạ bệ hạ. Quách ra lại lại. Thần gửi bệ hạ rộng lớn vi hoài, quên qua ghi công, nên xá tây lương chư tướng chi tội, nạp khăn vàng vạn chúng vì dân. Ôn hầu, tào hầu đều phải đặt xá. Ngay cả có ý đồ không tốt viên thiệu cũng phải bệ hạ đặt xá, thần kính nể hết sức. Đại hán có bệ hạ, nhất định có thể trung hưng. Này thiên hạ chi phúc vậy. Lưu Hiệp cười cười. Ngươi theo tàu hầu không xa ngàn dặm mà tới, không là vì tiến định ngọt lời nói a. Như bệ hạ nói, thần có vô tận chi nghĩa. Nói, đúng như trọng văn khinh võ là tịnh lương chư tướng sinh loạn chi căn, thổ địa thôn tính cũng là khăn vàng triệu chi căn. Bây giờ bệ hạ ân uy tịnh tể, an định lương châu, khiến tịnh lương chư tướng vì nay bước, quan trung an định, quan đông họa căn khi nào có thể trừ. Lưu Hiệp trong lòng hơi động, nhìn một cái Dương Miêu, triệu ôn, Chẳng không phải ở quan đông làm thử độ dộn rồi sao? Thần muội dám nói, chỉ sợ làm thử độ dộn rất khó thành công. A, Lưu Hiệp kéo dài thanh âm, làm sao mà biết? Lấy xử làm dám. Hàn Ngụy triệu chỉnh tề đến sáu nước tức là vết xe đổ, quét ra khỏe miệng vi phét. Thần theo Tào Hầu cùng nhau đi tới, nghe được cũng đều là đối độ dũng thanh em bất mãn. Quan Trung đã như vậy, quan Đông còn có thể thành công sao? Thần nếu như đoán không sai, chỉ sợ công khanh đại thần cũng đúng độ dũng có nhiều chỉ trích đi. Dương Biu không nhịn được quát lên, ngươi thật là to gan, lại dám ở trước mặt bệ hạ nói bừa công khanh. Nghiêm chỉnh mà nói, không tính nói bữa. Tào Tháo không nhanh không chậm nói, bệ hạ, tuy nói người chết vì lớn, thần không nên nói người chết chi tội, nhưng chuyện liên quan đến đại Hán tử vong, thần không thể không nói thần chính thai nghe tư không trương hỉ nói qua phản đối độ ruộng ngôn luận dương yu triệu ôn liếc nhìn nhau không hẹn mà cùng nói bệ hạ lưu hiệp giơ tay lên tỏ ý dương yu triệu ôn không nên gấp gáp tin một phía tắt ngẩm, kiêm nghe tắt minh điểm đạo lý này chấm vẫn hiểu các ngươi không nên gấp hãy để cho tào khanh đem lời nói xong nếu hắn quả thật nói bừa lại trị tội của hắn không mượn duy dương yu nhìn triệu ôn một cái triệu ôn cũng có chút hối hận mới vừa rồi không nên hùng hổ ép người bây giờ tào tháo không để ý mặt mũi trực tiếp cầm trương hỉ chuyện khai đau chuyện này thật là có chút không dễ làm Trương Hỷ đối độ giọng thái độ, bọn họ là rõ ràng. Trương Hỉ tính khí, bọn họ giống vậy rõ ràng. Lấy Quan Đông lãnh tụ tự sưng, ở Tào Tháo loại này tiểu bối trước mặt, hắn nói vài lời không xuôi thai rất bình thường. Hơn nữa hắn lần này đi về phía Đông, vốn là có liên lạc Sơn Đông sĩ đại phu, cùng nhau phản đối độ ruộng ý tứ. Nhưng hắn khẳng định không nghĩ tới, hắn chết ở Bành Thành, Tào Tháo lại đi tới Thiên tử trước mặt, cáo hắn một hình. Tuy nói không có chứng cứ, Tào Tháo cái này trạng chưa chắc có thể đem Trương Hỉ thế nào, nhưng có chuyện như vậy, Thiên tử đối Trương Hỷ ấn tượng tất nhiên từ xấu. Bọn họ những người này giấu giếm không báo, cũng khó thoát đồng đảng chí ngại. Quả nhiên là tà nhưng đắc tội quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân. Tào Tháo quân thần chính là điển hình tiểu nhân. Quy 2 chương 678, kẻ thù gặp nhau. Dương Vũ, Triệu Ôn thả tay xuống trong công vụ, chạy tới Thượng Lâm huyện, trừ cùng tiên tử hòa Hoàng ra, lớn nhất nhiệm vụ chính là xem Tào Tháo, nhìn một chút hắn cùng tiên tử sẽ nói những gì. Làm lao thần, bọn họ tự tin đối Tào Tháo có nhất định áp chế năng lực, cho Tào Tháo một hai phủ đầu, để cho hắn không dám liều lĩnh manh động. Nhưng là bọn họ sơ sót, bị Tào Tháo quét ra đánh cái ứng phó không kịp. Người trẻ tuổi này. Dương Vũ, Triệu Ôn trao đổi một cái ánh mắt, có chút dự cảm bất thường. Tào Tháo cùng thiên tử quá giống, không tuân theo quy củ. Thật để cho Tào Tháo đảm nhiệm chấp kim lô vậy, sau này sẽ rất phiền toái. Hãy để cho hắn đi biên cương chinh chiến đi. Thấy hai vị lao thần tác tác, Lưu Hiệp ho khan một tiếng. Tào Khanh, nghe người ta nói, ngươi giới quyền thân vệ cưới xưng là Hổ Báo Kỵ. Tào Tháo khôi phục trang nghiêm sắc mặt, Hồi bẩm bệ hạ, đúng là như vậy. Tào Thuần chính là Hổ Báo Kỵ đốc. Nhắc tới, Hổ Báo Kỵ có thể có chút danh mỏng, cũng là ủy lại bệ hạ ban tạo. Vậy làm sao nói? Nếu không có bệ hạ ban cho ngựa thân Hổ Báo Kỵ liền cũng không đủ nửa chiến, lại có thể lập công. Lưu Hiệp bừng tỉnh. Nguyên lai like cái này hổ báo kỵ cái này cùng ta có liên quan. Lợi tuy như vậy, ngươi cái này hổ báo kỵ uy danh quá thịnh, có người mất hứng. Tào Tháo sừng sốt một chút. Ai? Lang kỵ đốc Uẩn hầu. Lưu Hiệp chỉ một ngón tay xa xa. Hắn muốn cùng ngươi đỏ sức một phen, đang ở nơi đó thăm dò địa hình. Nếu không ngươi cũng đi xem một cái. Tào Tháo không người nhận lệnh, cùng bước ra. Tào Thuần cùng đi. Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Dương Biêu, Triệu Ôn. Hai công còn cảm thấy hắn thích hợp đảm nhiệm chấp kim lô sao. Dương Miu một tiếng thở dài. Vẫy hạn, thứ cho thần mạo muội. Tào Tháo dù với triều đình có công, nhưng đổ thành ảnh hưởng quá nhanh không thích hợp trọng dụng, càng không thích hợp lưu ở trong triều, hay là dùng này sở trưởng để cho hắn đi biên quan hiệu lực đi. Triệu Công cũng là cái này bên trên ý tứ sao? Triệu Ôn chắp tay nói, thần tán thành. Lưu Hiệp gật đầu một cái, chợt biết, hồi đầu lại nghĩ nghĩ, nhìn một chút có hay không cái khác ý kiến. Các ngươi còn có những chuyện khác sao? Dương Nưu, Triệu Ôn tức thời chắp tay cáo lui. Hai người rời đi thiên tử tầm mắt, dọc theo Côn Minh bên cạnh ao tiểu đạo hướng bắt đi, xa xa nhìn A phòng cung địa điểm cũ, lại nghĩ đến Thiên tử ở muốn này tu dạng võ đường chuyện, không khỏi tâm tình nặng nề. Thiên tử các loại thái độ tỏ rõ để cho hắn buông tha cho binh quyền là không thể nào. Coi như Si Tôn Thụy làm thái úy, cũng rất khó hành xử thái úy quyền lực. Trừ phi Si Tôn Thụy có đủ chiến công. Thử nhu, ích châu tiền lương khi nào có thể tới? Dương Biu đột nhiên nói. Triệu Ôn sửng sốt một cái, ngẩng đầu nhìn Dương Biu. Dương Biu thở dài một cái. Viên thiệu hai lần bị nụ, sợ là không tiếp tục chiến lòng tin. Lại có U hiến Đô Hộ phủ nhìn xuống, tùy thời có thể nhập tắc. Theo ta thấy, ký châu có thể không chiến mà thắng. Nếu ích châu tiền lương chậm chậm không tới, thiên tử có thể hay không để cho quân vinh dội binh ích châu? Triệu Ôn căng thẳng trong lòng nếu quả thật như Dương Du nói, vậy phải làm thế nào? đồng ý, Kêu Châu sẽ thành chiến trường. không đồng ý, sĩ tôn thụy lập công xa xa khó vời. không có chiến công, cũng không có lý do vinh thăng lên thái úy. một đám thiếu tráng phái mắt lòm lom xem đầu. lấy sĩ tôn thụy tuổi tác, cũng không chờ được quá lâu. Thử nu, năm mươi sau, ngươi đi một chuyến thành đô đi. Dương Du vô vô triệu ôn cánh tay, triệu ôn đột nhiên trong lòng hơi động, dừng bước, xoay người phải đi. cần gì phải năm sau? ta bây giờ đi ngay xin lui. cái này tư đồ ta cũng không làm, thiên tử chọn chúng ai sẽ để cho ai làm. Dương Vũ một thanh nữu lại triệu ôn, "Ngươi là cùng thiên tử giận dỗi sao?" "Ta." Triệu Ôn suy nghĩ một chút, nói, "Ta không có ý này, ta chính là." Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng một tiếng thở dài, xoay người đối mặt Côn Minh Ao, thật lâu không lên tiếng. Dương Vũ đồng tình thở dài, cùng hắn đứng sóng vai, "Văn Tiên, tại sao ta cảm giác thiên hạ thái bình, lúc này cục lại khó hơn, thậm chí so Hoàn Linh Triều còn khó hơn một ít." Nói vậy, tao tháo dương bước, xem đằng đằng sát khí lư bố, lộ ra nụ cười sần lạnh, Ôn hầu, lâu nay khỏe chứ?" Lữ Bố sững sốt một cái, nhất thời truyền đạo không tiện phát tác hắn cùng tào tháo từng là từ địch nhưng nói cho cùng hắn mới là khơi mào xung đột người kia là hắn tiếp nhận trước mạng trần cung mời tập kích tào tháo suýt nữa dồn tào tháo vào chỗ chết cho ngươi một cái cơ hội đi chủ động hủy bỏ hổ báo kỵ cờ hiệu lữ bố xoay người lang kỵ là thiên tử xây vạn dặm hành hành sở hướng phi mỹ mới có hôm nay danh tiếng một mình ngươi duyệt châu mục thân vệ cưới cũng dám tự xưng hổ báo kỵ cư lang kỵ trên tào tháo còn chưa lên tiếng quách ra cười lên ôn hầu lời ấy thứ cho không dám gật bừa lang kỵ là thiên tử xây không giả nhưng lang kỵ cũng không phải là thiên tử thân vệ cưỡi chưa chắc liền cao hổ báo kỵ nhất đẳng đi lữ bố lông mày đưa ngang một cái người là ai a Ký trí tài khí trí tại ở quan đông dưỡng bệnh không có tới quét ra lạnh nhạt nói tại hạ quách ra hạng người vô danh lữ bố ồ một tiếng không để ý tới nữa quách ra ánh mắt chuyển hướng tào thuần đây cũng là ai hổ báo kỵ đốc tào thuần ra mắt ôn hầu tào thuần chắp tay một cái thành bộ dương hạ chúng ta đã từng thấy qua nhiều lần chẳng qua là ôn hầu nhiều quý nhân chuyện mỗi lần cũng vội vã chia tay đưa lưng về phía ta không nhớ ra được cũng rất bình thường lữ bố đôi mày nâng lên Hàn đích Sắc cùng Tào Tháo ở thành buộc Dương đại chiến nhiều lần, trước thắng sau bại, trong đó mấy lần lịch chuyển chiến cuộc chính là Hồ Báo Kỵ. Tào Tuấn nếu là Hồ Báo Kỵ đốc, bọn họ nên ra mắt. "Tiểu tử, thật điên a." Lữ Bố chắp tay sau lưng, thông thả tới lui hai bước. "Lần này ta muốn xem thật kỹ một chút ngươi, nhìn ngươi có thể kiên trì mấy hiệp, nào dám không thông mệnh." Tào Tuấn lạnh nhạt nói. Lữ Bố rất căm tức, phất phất tay, "Tỏ ý Tào Tháo có thể đi. Bọn họ không có gì đáng nói, trên chiến trường thấy đi. Thấy Tào Tháo ba người như vậy cần dỡ, không chỉ có một bên Lang Kỵ rất khó chịu, mắng mói mắng lợi, cấp cho bọn họ một bài học." Ngay cả một bên Lữ Tiểu Hoàn bọn người rất không thoải mái, từng cái một trừng mắt mắt lạnh lẽo, không có một sắc mặt tốt. Tào Ngang thấy vậy, trong lòng nóng nảy. Lữ Bố vừa đi, hắn liền chạy tới Tào Tháo trước mặt. "A ông, nơi này là Thượng Lâm huyện, không thể can dỡ." Tào Tháo nhìn Tào Ngang một cái, cười ha ha một tiếng. "Tiểu tử, không sai, chưa cho là công mất thể diện. Ngươi ha mẹ cũng tới, lần này cần thường ở Trường An, ngươi nhưng có chỗ ở." Tào Ngang vừa mừng vừa sợ. Thật chứ? Chủ mẫu Đinh phu nhân mặc dù không phải hắn mẹ để, lại đợi hắn coi như con để, Hắn cũng đem Đinh phu nhân làm mẹ ruột, luôn luôn thân cận. Kể từ vào chiều làm vật thế chấp, hắn đã có gần 3 năm chưa thấy qua đinh phu nhân. Tào Tháo lúc tới, cũng không nói đinh phu nhân sẽ đến. Hắn cũng muốn đinh phu nhân tốt tính, chưa chắc sẽ theo tới. Không nghĩ tới Tào Tháo vừa thấy mặt đã cho hắn một kinh hỉ. La công còn có thể gạt ngươi sao? Tào Tháo trừng mắt. Tào ngang ngay sau đó phản ứng kịp. A ông, ngươi không có ý định đi về? Trả lại làm gì? Bị ngươi mang sao? Tào Tháo tiêu nhị lắc đầu một cái. Ta không có đường lui. Sinh tử vinh nụ, ở chỗ này nhất cử. Tào ngang tự nhiên biết Tào Tháo tình cảnh không ổn, nghe những lời này cũng không khỏi phải túi đầu không nói. Tao tháo thấy vậy, cười ha ha một tiếng, dùng sức vỗ vỗ tạo ngang bả vai. Thu tử, cần gì phải như vậy? Chơi không tuyệt đường người, liêm pha ra rồi, còn có thể lên ngựa cầm qua mà múa. Triệu Sung Quốc tuổi hơn 70, còn nói chi bằng lao thần. La công mới vừa vào tuổi 40, gặp được Thánh quân, cần gì phải lo lắng công lao sự nghiệp hay sao? Hắn dùng sức gấp ấp tào ngang bả vai. Còn nhớ hứa tử tương lại như thế nào nói ta sao? Tao ngang gật đầu. Nhớ. Tao tháo ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng khoác. Nếu có thể làm trị thế năng thần, ai nguyện ý làm loạn thế dân hùng? Quy 2 chương 679, liếm lẽ tình thâm. Tào Ngang ảm đạm, Khẳng khái sau lưng là bất đắc dĩ. Tào Tháo cũng phi không muốn ở lại Trung Nguyên, mà là không thể. Thân là Tiên Hòa sau, viên thiệu bộ hạ cũ, bây giờ lại lương đeo đồ thành việc xấu, Tào Tháo không cách nào tại triều đình đặt chân, chỉ có thể lựa chọn tự mình lưu đày. Hắn đích xác từng nghĩ tới Bình Định khất loạn, vì đại hán Trinh Tây tướng quân, nhưng bây giờ lương Châu Bình Định, ngay cả Tây vực đều có nhân tuyển, Tào Tháo chỉ có thể hướng xa hơn càng chật vật địa phương đi. Giao Châu ở phương nam cực xa chỗ, nhập chức Giao Châu giống như lưu đày chúng chi giao châu phần lớn địa khu cũng núi cao rừng rậm, tắc chiến độ khó cực lớn. bất kể là 500.000 quân tần trinh nam việt hay là mã viện trinh đóng chỉ, đều là kiểu tử nhất sanh. chuyến đi này có thể liền là sinh ly tử biệt. tiểu tử cần gì phải như vậy? tào tháo vu vu tào ngang bả vai, người không phải thường nói sao? thiên tử chí ở bốn vương là công bất quá là đi trước một bước, vì thiên tử đi đầu mà thôi. ừm, tào ngang cười gượng một tiếng, giơ cánh tay lên, dùng tay háo lao đi khỏe mắt nước mắt. đi thôi, đi thấy thiên tử. dương công, triệu công giống như đã đi rồi. thái lệnh sử vẫn còn ở đó. Tào Tháo quay đầu nhìn một cái, thấp giọng nói: Thiên tử không có nạp thái lệnh sử vào cung ý tứ sao? Ta nhìn bọn họ rất đúng thân mật. Tào Ngang sợ hết hồn. À ông, nơi này là hành tại, ngươi cũng không thể cản dỡ Lệnh sử là nữ quan tâm gương, thiên tử đối với nàng kỳ vọng rất cao, há là tình yêu nam nữ có thể so sánh? Còn nữa, ngay trong tử cung cũng không thiếu người, muốn nhập cung mỹ nhân đến cung suệ, thiên tử phiền muộn không thôi. Thật sao? Tào Tháo nhìn trầm trầm xa xa xem đi xem lại, ta cảm thấy không giống. A ông, thấy Tào ngang nóng nảy, có biến sắc mặt có thể. Tào Tháo lắc đầu một cái, thử tu. Ngươi đừng đoán ta nói nhiều. Thấy ngươi a mẹ, ngươi mới biết cái gì gọi là nói nhiều. Nàng bây giờ nguyện vọng lớn nhất chính là ngươi lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp. Ngươi nói ngươi cũng thật là vô dụng, bên người nhiều như vậy nữ tử, liền không có một hợp ý. Tào ngang đỏ mặt tía thay. Tào tháo hơi suy tư, lại nói: chê các nàng xuất thân không tốt. Ngươi cũng thật là, theo chúng ta nhà cái này xuất thân, ngươi còn muốn cưới cái thế gian nữ tử hay sao? Coi như cưới, lại có thể. Tào tháo đột nhiên dừng lại, chẹp chẹp miệng, vẻ mặt lúng túng. Tào ngang giả không nghe thấy, nhìn về phía nơi khác. Đinh Phu Nhân chính là thế gia nữ, nhưng nàng cùng Tào Tháo sau khi kết hôn, quan hệ vợ chồng cũng không hòa thuận. Ở trong nội tâm, Đinh Phu Nhân một mực xem thường Tào Tháo, cũng không hài lòng cửa hôn sự này. Hai người tình cảm rất nhạt, cho nên tiếp biện thị rất được Tào Tháo sủng ái, Một mực lấy chủ mẫu thân phận xử lý sự vụ. Đây là Tào Tháo lời thật lòng, nếu hắn không phải con ruột, lại là gửi gắm kỳ vọng con trai trưởng, Tào Tháo là tuyệt sẽ không nói ra miệng. Nhưng là hắn đợi Đinh Phu Nhân như mẹ đẻ, như vậy để cho hắn rất khó trả lời, chỉ có thể chàng không nghe được. Ta nghe nói nữa cơi trong cũng không có thiếu lương châu đại tộc nữ tử, ngươi liền không có chọn chúng. Tào Tháo chủ động đổi một đề tài, coi như cửa ngõ không đủ, chưa đủ làm vợ, nạp thiếp cũng là có thể nha. Ngươi cũng không nhỏ, bên người thế nào cũng phải có người. Không được nữa, ở quan trung chọn một cũng được. đa tạ a ông quan tâm, ta đã biết. Tào Ngang cắt đứt Tào Tháo lại nhà lại ngại, tỏ ý Tào Tháo Thiên Tử đang ở cách đó không xa, muốn chú ý một chút lời nói. Tào Tháo thu hồi cha giả thuốc dục cưới tâm tình, chỉnh đốn một phen tâm tình, đi tới Lưu Hiệp trước mặt. Lưu Hiệp vẫn nhìn Tào Tháo cha con nói chuyện, trong lòng có chút cảm giác nói không ra lời. Đời trước của hắn cùng phụ thân quan hệ không hề tốt. Ở một đấu cha thời đại, cha hắn chỉ là một bình thường phải không thể tái phổ thông công nhân, trung niên còn hạ cư vị, bản thân kiếm sống cũng rất khó khăn, đối hắn gần như không có một chút trợ giúp. Hồi nhỏ đối phụ thân sùng bái, ở sau khi trưởng thành cũng biến thành chê bai. Đời này hắn có một người thân là hoàng đế phụ thân, hơn nữa rất yêu hắn, nhưng người phụ thân này giống vậy không có thể mang đến cho hắn cái gì hạnh phúc, thậm chí không cách nào bảo vệ hắn mẹ đẻ, để cho hắn 9 tuổi là được trẻ mồ côi. Xem tào Tháo, Tào Ngang, hắn không khỏi sinh lòng đồng tình, còn có một tia hứa. Tào Tháo đồng dạng là cái không đáng tin cậy phụ thân, nhưng hắn đối Tào Ngang yêu cũng là thật thật tại tại. Ai nói yêu tử không trượng phu? Bệ hạ, tào tháo đi tới trước mặt, chắp tay thi lễ. Đối tử tu còn hài lòng không? Lưu Hiệp cười nói, triều đình có hay không dạy hư học sinh? Tào Tháo cười. Bệ hạ thúc đẩy giáo hóa, quyền tử được kích lợi không nhỏ, thần vô cùng cảm kích. Đây cũng không phải là ta an bài, mà là ngươi che chở. Vương Kiếm sư là nể mặt ngươi, mới dạy hắn kiếm pháp. Giả Thị Trung cũng là thích hắn trung hậu, mới dạy hắn binh pháp. Tào Tháo cười nói, nếu không phải bệ hạ không chê hắn ngu đội, lưu tại trái phải, hắn lại nào có kỳ ngộ như thế? Lưu Hiệp không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này, nhanh như vậy liền quen thuộc địa hình rồi. Kỵ binh dĩ tập, từ Tào Tuấn an bài là được, không cần thần tự thân đi làm. Có lòng tin như vậy, có thể cùng Lang Kỵ đối trận, tuy bại nhưng vinh. Lưu Hiệp không nói bật cười. Thấy Tào Tháo trông như vậy, hắn còn tưởng rằng Tào Tháo thăng khoán năm đâu, nguyên lai like ngay từ đầu liền nằm ngang nhận thua a. Tào Tháo cũng cười, thấp giọng nói, năm đó ở Duyện Châu, Tào Tuấn nhiều lần đánh bại Ôn Hầu, bây giờ thua một lần cũng không cái gì. Cho dù bại, hắn cũng là thua ở Lang Kỵ, không phải thua ở Ôn Hầu. Lưu Hiệp ánh mắt lóe lên. Hôm nay chi Ôn Hầu, phi buộc Dương chi Ôn Hầu. Bậy hạ nói cứ phải Tào Tháo nói, Bộc Dương Chi Ôn Hầu là độc hành ngạn giảm cô lang, là thần tử địch. Thần du lực có thua, cũng phải cùng hắn không chết không thôi. Bây giờ Chi Ôn Hầu là bệ hạ trước ngựa lang quyển, cắn nuốt thiên hạ nên vớt. Thân dù có lật châu mối hận, cũng không sẽ cùng hắn binh đông tương hướng. Lưu Hiệp thầm khen, tuy nói lư bố gần đây tiến bộ không nhỏ, cùng Tào Tháo so sánh với, vẫn có khoảng cách không nhỏ. Nhìn xem người ta cái này thái độ, cách cục bao lớn a. Lưu Hiệp cùng Tào Tháo trò chuyện lên tuyương chiến sự, hiểu một ít quân báo bên trên không có nói tới chi tiết. Đối chương hỉ ngôn luận, Tào Tháo lại một chữ chưa nói. Lưu Hiệp để ở trong mắt, cũng không có hỏi nhiều. Hắn rõ ràng tào tháo ý tứ, mới vừa rồi chẳng qua là hướng Dương Bưu đám người lộ gian anh để cho bọn họ đừng ép người quá đáng. Liên hắn cá nhân mà nói, hắn cũng không tính đối người chết bất kính. Bản thân hắn đã không có quan hệ gì, nhưng nhi tử Tào Ngang còn phải ở trong triều làm quan. Ngay trước Dương Biêu đám người mặt cần rỡ, con Dương Bưu đám người lại không nói một chữ, chuyện như vậy chuyển tới Dương Biêu chờ trong thai người sau, Dương Biêu đám người bao nhiêu sẽ có thoải mái, ngại ngùng làm thật quá đáng. Viên thiệu Triển binh, Sơn Đông Thái Bình, khanh có tính toán gì không? Là tại triều hay là tại dã? thân nguyện ở bên, khanh cố ý ở bên nào? Tao tháo trầm mặt chốc lát, duy bệ hạ mong muốn, Lưu Hiệp mỉm cười, nhìn về phía một bên quách ra. Nếu như đoán không sai, kế hoạch của các ngươi nên là phía Nam, đúng không? Quét ra khỏe miệng khẽ hất, hơi gật đầu. Bệ hạ mắt thần như điện, thiên hạ rõ ràng trong lòng. Đông có Lưu Bị, Tây có Diêm Hành, Thành Công Anh, Bắc có Tuân Công Đạt, cũng chỉ có phía Nam thượng không đại tướng. Lưu Hiệp không gật không lắc. Có người hay không cho ngươi tính qua số? Không có. Vậy ta cho ngươi coi một cái đi. Phương Nam Ti ở ướt nóng, trong rừng rậm càng là trướng khí hoành hành, ngươi nếu là đi phương Nam, chỉ sợ không sống tới 40. Quách ra sửng sốt một cái, ngay sau đó lại nói, còn có 10 năm có thể dùng, đủ. Quy 2 chương 680, người đứng xem sáng suốt. Lưu Hiệp nhướng nhướng mày, mới vừa rồi nghe ngươi nói, Hí trí Tài ở giữa bệnh, hắn ít nhiều có chút tò mò. Ấn trên Sử sẽ nói, Quách ra là ở Hí trí Tài bệnh qua đời sau mới từ tuân lúc đề cử, tiến vào Tào Tháo Mạc phủ, hơn nữa còn là ở Tào Tháo mặc trò tư không sau. Nhưng là lịch sử đã thay đổi, Tào Tháo không có cơ hội làm tiếp tư không, quách gia hay là đã xuất hiện ở Tào Tháo bên người, hơn nữa cùng Hí Chí Tài người sinh ra hiện trọng điểm. Đúng thời hạ tính, cái này tựa hồ vẫn còn ở hắn đi tới cái thời không này trước đó là sử thư ghi lại có sai lầm hay là lưu hiệp mặt mỉm cười không chớp mắt xem quách ra, tâm tình không thể nói là khẩn trương hay là mong đợi đúng thế quách gia lạnh nhạt nói lưu hiệp trầm ngâm chốc lát hắn là cái gì bệnh mệt nhọc quá độ tao tháo một tiếng thở dài nói khí trí tài vi thần lưu đồ quân vụ sự vụ phức tạp hết ngày dài lại đêm đâu cho nên khí huyết hai thua thiệt nhân cực khổ thành thật. lưu hiệp cẩn thận quan sát hai người bọn họ mắt không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này nếu thật giống hắn đoán như vậy cũng là hắn ở ngoài sáng đối phương đối ngầm Chỉ cần đối phương không nghĩ bại lộ, hắn là rất khó từ ngôn ngữ thử dò xét ra cái gì. Nhưng ngôn ngữ bên trên thử không dò ra cái gì, lại không đại biểu hắn Vĩnh Viễn sẽ không lộ ra chất ngựa, trừ phi hắn cam tâm hoàn toàn dung nhập vào cái thời đại này, không lộ một chút tranh vanh. Lưu Hiệp ngay sau đó cùng Tào Tháo nói đến độ dụng chuyện. Tào Tháo cẩn thận biểu đạt thái độ của mình. Hắn công nhận độ dụng chính đáng tính, dù sao ngay cả có đại lượng thổ địa thế gia cũng không cách nào ở pháp lý bên trên phản đối độ dụng. Nhưng độ dụng độ khó cũng không thể khinh thường. Thế gia trên mặt nổi không thể phản đối, không đại biểu trong tối không thể làm điểm trò mờ ám. Trần Cung Diêm Tượng đám người làm thử độ ruộng, thành công khái tỷ lệ rất thấp. Không phải nói bọn họ dương thịnh em suy, mà là bọn họ cũng không có chân rất cao mình thủ đoạn. Bọn họ đều là ưu tú nhu sĩ, cũng không phải ưu tú thái thú. Lấy sơn Đông Dư luận mà nói, không quản sự thái thú mới là tốt thái thú. Tông Tư chính là điển hình, như Nam Thái Thú Phạm Mạch Bác, Nam Dương Tông Tư Duy vẽ nặng. Chân Cung, Diêm Tượng đều là loại này phong khí trong lớn lên danh sĩ. Coi như bây giờ quan niệm có sợ thay đổi, bọn họ có thể hoàn toàn cùng sĩ đại phu quyết là sao? Không cắt đứt, lại làm sao thúc đẩy độ ruộng? Lưu Hiệp nghe xong, chật, chật lưỡi không có lên tiếng lâm thanh. Hắn nguyên bản đối chân cung, diễn tượng liền không có ôm hy vọng quá lớn, nghe được Tào Tháo điều phán đoán này, hắn cũng chưa nói tới có nhiều thất vọng. Tào Khanh, ngươi ý nghĩ như vậy, lại là khi nào xuất hiện? Tào Tháo cười nói, bệ hạ, thần thiếu thích đọc sách. Dáng cổ Chi Kim, liền biết thế gia lớn mạnh, tuyệt không phải vương thất chi phúc. Ba nhà phân tấn, ba hoàn yếu lỗ, mà điển thị lại tệ, đều là mạnh nhanh yếu làm hậu quả. Từ cổ chi kim, thôn tính vừa là tất nhiên, lại là tất xấu, hỏa phúc hai ý theo. Là hỏa hay phúc, đều xem thăng bằng chi diệu. Như thế nào thăng bằng? Lưu Hiệp đuổi hỏi một câu. Tào Tháo trầm mặc hồi lâu, khắc kỷ phục lễ lưu hiệp im lặng cười như thế nào khắc kỷ lại một lần nữa gì lễ tào tháo không người mà lại đây chính là cần bệ hạ cùng trong triều chư quân cắt gọt mài rũa phi thần có thể nói bừa lưu hiệp trong mắt nét cười càng tăng lên tào khanh nói rất tốt nguyện ý thử một lần sao tào tháo sướng sốt. bệ hạ nói là làm một quận thái thú làm thử độ ruộng lưu hiệp cười khanh khách nói ta cảm thấy ngươi so trần cung diêm tượng càng có thể đảm nhiệm ngươi không cần vội vã trả lời có thể đi trở về suy tính một chút nghĩ xong trở lại trả lời tào tháo bất đắc dĩ chỉ đành phải không người nhận lệnh Mắt nhìn sắc trời không còn sớm, Lưu Hiệp kết thúc cùng Tào Tháo lần đầu tiên gặp mặt, đi hồi cùng. Lang Kỵ cùng Hổ Báo Kỵ diễn tập truyện còn phải mấy ngày, không gấp nhất thời. Lưu Hiệp để cho Tào Tháo liền chú đóng ở tế Liêu doanh phủ cận, quen thuộc địa hình đồng thời, cũng để cho Hổ Báo Kỵ nghỉ dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu. Thượng Lâm viện trong có mạng lớn cỏ chăn nuôi, có thể cung cấp Hổ Báo Kỵ ngựa chiến ăn dùng, giảm bớt quân nhu chuyển vận vất nặng. Cùng Lưu Hiệp cũng cỡi trở về thành trên đường, một mực phụ trách ghi chép, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì thái diễm nói lên nghi vấn của mình. Bậy hạ cố ý để cho Duyện Châu mục đổi nhiệm thái thú, là thử dò xét sao? Thử dò xét cái gì? Lưu Hiệp quay đầu nhìn Thái Diễm, thử dò xét hắn có hay không chịu Phụng chiếu thư, có hay không có lớn hơn giá vọng. Hắn có thể có gì giá vọng? Thái Diễm suy nghĩ một chút, hắn rất nhiều cái nhìn cùng Bệ Hạ tương tự, chẳng qua là giới hạn trong thân phận, không thể tùy tâm sử dụng. Nếu như đi Giao Châu, hoặc là cái khác xa xôi đất, Triều đình ngoài tầm tay với, mà địa phương vừa không có đại tộc cản trở, nói không chừng phản có thể được việc. Nếu như hắn có cắt cứ một phương ý tưởng, cái này chưa chắc không phải một lựa chọn, đúng như năm đó triệu đà. Lưu Hiệp ánh mắt lóe lên, ngay sau đó cười, lệnh sử ngược lại người đứng xem sáng suốt. Bệ hạ không phải cái ý này sao? Nguyên bản không có. Lưu Hiệp lắc đầu một cái, ta chẳng qua là cảm thấy hắn so chân cung, Diêm Tượng đám người thích hợp hơn làm thử độ ruộng, cũng không nghĩ tới tầng này. Coi như hắn vụ thực có thể gãy, lấy hắn tiên kia âm thanh, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được địa phương sĩ đại phu công nhận a. Đó không phải là tốt hơn? Ừ. Thái Diễm không hề tiếp tục nói. Nàng không biết rõ thiên tử đang suy nghĩ gì, là muốn dùng Tào Tháo tới thăm dò sĩ đại phu danh giới cuối cùng, hay là như nàng nói, không cho Tào Tháo cắt cứ một phương cơ hội. Nàng không nói chính xác, nhưng nàng rõ ràng, để phòng tướng lãnh lớn mạnh chuyện này chỉ có thể âm thầm nhắc nhở tuyệt không thể bắt được mặt đài đi lên nói thiên tử không chịu thừa nhận cũng là có thể thông hiểu đưa đi thiên tử sai người đi chuyển hơn bộ tiến vào chiếm giữ tế liêu doanh tào tháo cùng quách gia sóng vai đứng ở côn minh bên cạnh ao xem bị tà dương chiếu một mảnh đỏ bừng mặt hồ trầm ngâm không nói thiên tử mặc dù không có rõ ràng bác bỏ hắn thủ bên ý tưởng lại nói lên để cho hắn thúc đẩy độ ruộng đề nghị còn để cho hắn cân nhắc mấy ngày đây là hắn trước không có nghĩ tới thúc đẩy độ ruộng nhiều nhất chẳng qua là một quận thái thú thống binh không hơn vài người đối với hắn mà nói đây quả thực là dám trước dương miu chờ lão thần có đáp ứng có thể nhưng hắn lại bị tổn thất cực kỳ lớn Tuyệt không phải hắn chủ động đi về phía tây mục đích. Phùng Hiếu, ý của ngươi thế nào? Quách ra cúi đầu, nhìn một chút bên chân cỏ dại. Chúa công phong mang quả đáng, đưa tới thiên tử rèn trường, chỉ sợ thủ bên kế hoạch khó đi. Tào Tháo chậm chạp lưỡi, cũng có chút hối hận. Chúa công nếu như hay là nghĩ thủ bên, thần cũng có một kế, hoặc giả có thể được. Nói nghe một chút. Nếu đi phía nam, kỵ binh đại khái không có đất dụng võ gì. Tào Tháo sững sờ, quay đầu nhìn về phía Quách ra. Phùng Hiếu, ngươi nói là? quét ra gật đầu một cái, gãi đuôi cầu sinh, cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Dù sao cũng so Vương Tha cho toàn bộ thực lực tốt bao nhiêu, Phương Nam nhiều rừng rậm, kỵ binh tiêu hao lớn mà hiệu dụng ít, không bằng hiến tặng cho bệ hạ, để giải này lo. Tào Tháo hít một hơi, cảm thấy có chút đau răng, gây bôi cầu sinh, nói dễ, làm lại khó. Quách Gia ý tưởng thật có chút đạo lý, Hổ Báo Kỵ đến Phương Nam cũng không phát huy ra bao lớn tác dụng, không bằng hiến tặng cho Thiên Tử, để cho hắn yên tâm. Nhưng Hổ Báo Kỵ là tâm huyết của hắn, là hắn tinh nhuệ nhất lực lượng à, cứ như vậy đưa cho Thiên Tử, hắn thật có chút không bỏ được. chú công, Phương Nam thiếu ngựa, không ra mấy năm, Hổ Báo Kỵ chỉ biết trở thành bộ tốt. Tào Tháo giơ tay lên. Phú Hiếu, ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút. Quy hai chương 681, thư sinh ý khí. Không Dung rất nhanh liền viết xong chương hỉ truyện ký, hào hứng đưa cho Dương Du nhìn. Dương Du nhìn xong, vỗ vỗ trong râu, suy tư hồi lâu. Văn Cử văn tài giật giỡ, vui hài vui mắt. Không Dung mặc dù ngạo, lại không đốc. Dương Du chỉ khen hắn văn tài, lại không nói nội dung, hiển nhiên là đối bản này truyện ký không hài lòng. Còn mời văn tiên hiệu đính. Dương Du buông xuống truyện ký, nhẹ nhàng đặt ở một bên, nói đến một cuộc chuyện xưa. Hơn 20 năm trước, hắn từng cùng Mã Nhật Đề, Thái Ung, Lư Thực, hắn nói đám người trưởng học thư Đông Quan Biên Hiếu Linh đế trước kia quân thần tri ký, làm kỷ, chí, truyền mấy trục tiên. Tham dự mọi người đều là bác học chuyện, nhưng đại gia công nhận, Thái Ung lớn nhất xử mới, cho nên Thái Ung gánh nhiệm vụ nặng nhất, trong đó chí 10 thiên gần như là do Thái Ung một người hoàn thành. Có một lần, bọn họ tán gẫu, nói đến sử học cùng văn học bất đồng. Thái Ung có một quan điểm, tất cả mọi người rất công nhận. Sử học cùng văn học khác biệt lớn nhất là ở sự thật. Người có thể đối một chuyện có khác biệt đánh giá, nhưng chuyện này bản thân phải là thật. Người có thể đối sự thật có chút chú trọng, có đã lựa chọn, nhưng viết nhập sách sử chuyện cũng nên là chân thật phát sinh, mà không phải hư cấu thánh nhân vì xuân thu bút tác bút gọt tác gọn, nhưng tuyệt không thể hướng vách bìa đặt giả tạo một chữ chuyện thứ nhất cũng phải có văn hiến có thể dựa chỉ một điểm này mà nói thái ung đối tư mã thiên thì có chỗ phê bình nói thái sử công thư trong có không ít là tin đồn vật cũng không phải là sự thật nhưng từ mã thiên có hắn bất đắc dĩ chỗ rất nhiều sự thật lịch sử khoảng cách quá xa căn bản không có văn hiến đi lại không thể không lấy truyền thuyết nhập sử nhưng là bản sao chiều sử nhất là đương thời người tuyệt đối không thể như vậy nếu như mảnh mặt sự thật tùy ý biên tạo kia sách xử thì không phải là xét xử mà là tiểu thuyết ra luôn Thái Ung quan điểm lấy được mọi người nhất trí công nhận, cho nên bọn họ sau đó tu sử truyền, trên căn bản cũng tuân theo nguyên tắc này. Dương Diêu nói xong, nhẹ nhàng gật một cái khổng dung tác phẩm, không bột đố gột nên hồ, chứng bí lễ truyền kỳ khó khăn, là ở vô sự nhưng viết. Khổng Dung sát giận, ngươi nếu biết vô sự nhưng viết, vậy ta có thể làm sao bây giờ? Nếu như dễ dàng, cần gì phải lao động văn cử. Ngươi cho là Thái Diệm viết không được bản này truyền ký, là nàng không chịu biên, còn chưa phải xe biên. Ta. Khổng Dung vất tay áo cùng nhau, trừng mắt, hàm dâu thổi lên, văn cử hao tổn nhiều tâm trí. Dương Dưu đem trên bàn chuyện ký nhẹ nhàng đẩy trở về, Khổng dung đưa qua chuyện ký, phẩy tay háo bỏ đi, một bên sau tấm bình phòng, đi ra khỏi viên phu nhân. Viên phu nhân nhìn một cái khổng dung bóng lưng, đại mi nhỏ. "Văn Tiên, như vậy hủ nho giữ ở bên người, sợ rằng thành sự không có, bại sự có dư a." Dương Dưu vướt vướt trong dâu, sắc mặt nghiêm túc, sâu kín một tiếng thở dài. "Hy vọng chư quân giới cựu tuyển sẽ không trách ta." Viên phu nhân nhướn môi, "Ngươi yên tâm, ít nhất thái bà J sẽ không trách ngươi. Nếu hắn trên đời, ta nghĩ hắn cũng sẽ đồng ý ngươi cái quan điểm này." Bằng trong tay bút bình luận nhân vật, lấy phi vì là tuyệt không phải lương sử chính là nàng dương một chút đôi mày khẽ hất. không nghĩ chiêu cơ tuy là nữ tử lại thừa kế thái bá dê tài hoa tăng mạnh ta nữ tử chỉ khí theo ta thấy nàng thành tiểu tương lai đem tại ban chiêu trên dương biêu kinh ngạc nhìn viên phu nhân một cái muốn nói lại thôi trở lại chỗ ở không dung liếc nhìn nỉ hoành ở trong viện tản bộ không khỏi hơi kinh ngạc trở về đến sớm như vậy nỉ hoành liếc mắt ta hôm nay liền không có đi ra ngoài ngươi bận rộn viết truyện ký không biết mà thôi tìm được người tuổi trẻ kia rồi không dung cười một tiếng cũng không để ý thuận miệng hỏi nỉ hoành lần nữa liếc mắt tìm được hắn nói sẽ tìm đến ta lý luận ta đoán chừng cũng liền hai ngày này ai vậy người phù phong mạnh đạt không dung sừng sốt một cái xoay người nhìn về phía nhị hạnh là quan cư tán kỵ thị lang cái đó mạnh đạt mạnh từ độ sao ngươi biết không dung cười một tiếng chính mình cái này mạnh đạt nhưng là trong thành trường an nhân tài mới nổi hắn là giảng võ đường kỳ thứ ba học tập sinh trong đệ nhất danh trực tiếp chọn nhập tán kỵ quan trung tuấn hạ bởi vì chuyện này còn gây ra không tiểu phong ba đâu sóng gió gì Phụ thân hắn gọi mạnh đà, từng hiến rượu nho cho lượng lấy đổi lấy đảm nhiệm lương châu thứ sử Nị Hoành sử sốt, hồi lâu mới chán nản nói, nguyên lai là người như vậy. Nghe một chút cũng cảm thấy dơ bẩn lốt thay, ta vẫn cùng hắn luận cái gì đạo. Mà thôi, mà thôi, coi như ta xui xẻo, hưởng phí thật là lo sang nghĩ. Nói xong, Nị Hoành xoay người trở về nhà, vừa đi vừa giơ tay. Nếu là hắn tới tìm ta, thì nói ta ánh mắt đau, không thấy. Khổng Dung chạy lên phía trước, nếu lại Nị Hoành. Ta giúp ngươi giặt tắm ánh mắt, ngươi nhìn ta một chút mới vừa vì trường quý lễ cùng chuyện ký. Hai người ở công đường ăn vị, Nị đem Khổng Dung Văn Trương nhìn một lần, lão khí Hoành thu gật gật đầu. Văn Cử Văn Trương có tiến bộ, thật đáng mừng nhưng thái vi nói hướng vách bìa đặt giả tạo không hợp thẳng bút vì sự chi đạo lì hoành con mắt đảo một vòng thằng bút là nhắm thẳng vào bùn nguyên cũng không phải là mọi chuyện câu nệ nguyên mạo đồng hồ thư triệu thuận thí này quân há là nói triệu thuận chính tay đâm này quân thân là chấp chính mất không vật cảnh trở lại không thảo tật làm trái quân thần chi nghĩa làm phụ giết vua danh tiếng nếu ôm bùn nguyên mạo tác động chắc cũng không vì phế lập chuyện đỡ lập nay thượng giả vì viên mỗi vậy ta cũng nghĩ như vậy làm sao không dung rất bất đắc dĩ thở vắn than dài chốc lát đột nhiên sở bỗng nhiên ngẩng đầu chính mình thiên tử không phải là cái ý này a Có ý gì? Ngươi nghĩ à, nếu như phế thiếu đế, lập nay bên trên không phải loạn thần động trác, mà là tứ thế tam công viên ngôi, chẳng phải càng phù hợp đạo nghĩa? Lý Hoành cũng phản ứng kịp. Cho nên, thiên tử phải đem Viên Thiệu đổi ra khỏi Viên thị tông tộc, từ viên thuật vì tông chủ, độc hưởng này công. Nếu không dùng cái này công lớn, Viên Thiệu làm vào triều chủ chính mới đúng. Đúng vậy. Hai người không hẹn mà cùng quát to một tiếng, cuối cùng nắm chặt thiên tử chân chính tâm tư. Vui vẻ chỉ chốc lát sau, Khổng Dung thu hồi tâm tình hưng phấn, lại trở về ban sơ nhất vấn đề. Như vậy chuyện ký làm như thế nào viết? Lý không chút nghĩ ngợi nói, tâm chứng tâm chứng trương quý lê tuy không công lao sự nghiệp lại có đạo đức hắn không sợ động chắc tàn bạo bồi tiên tử tây rời chung với thiên tử bất ly bất khí đức hạnh không thua thiệt coi như là phản đối độ ruộng cũng là vì triều đình suy nghĩ trí hướng đáng khen tâm này nhưng mẫn như vậy chỗ suy nghĩ tự nhiên tốt viết không dung gật đầu đồng ý hắn suy nghĩ một chút đứng dậy nói ta muốn đi hỏi một chút cùng hắn cùng nhau đi về phía tây người thu thập một ít sự tích hoặc giả có thể càng phong phú một ít chính mình ngươi có muốn hay không cùng nhau lì hoanh lắc đầu một cái mạnh đạt người như vậy cũng có thể thẳng chọn tán kỵ Thiên tử dùng người không khỏi qua lạm, không chọn tốt xấu. Ta muốn lên thư kim mã cửa, mời Thiên tử gạt bỏ mạnh đạt, thanh quân chi bên. Khổng Dung vỗ tay mà than. Hậu Sinh khả quý, chính mình, hay là ngươi phản ứng nhanh, lại cướp trước một bước. Ta già rồi, không còn năm đói nhuệ khí. Lý Hoành cười nạo nẽ, đi tới Khổng Dung trước án, lấy ra giấy bút, vung lên mà liền. Hắn để bút xuống, cầm lên mới vừa viết xong văn chương, hài lòng gật đầu. Tốt giấy, tốt bút, hảo văn chương. Quy hai chương 682 trăm hai, vương Lưu Hiệp trở lại trong cung, rửa mặt một phen, ăn cơm tối, ở ngoài điện trên đất chống đi dạo chuẩn bị tiếp tục làm thêm giờ nhóm công văn. Mặc dù biết đây là các lao thần cố ý cho hắn làm áp lực, nhưng hắn lại không định lúc này buông tha cho. Nếu thành hoàng đế, liền không thể tránh khỏi phải xử lý triều chính, tổng không thể mọi chuyện mượn tay người khác. Coi như tương lai thuộc về quyền tăng công, hắn không cần tự làm tất cả mọi việc, cũng phải hiểu trong này lời lối, mới sẽ không bị người lựa. Đây cũng là một nhất định phải giải quyết vấn đề. Một vương triều, trừ khai quốc đời thứ nhất, đời thứ hai quân chủ, có rất ít xử lý thực tế chính vụ cơ hội, cho dù có một ít năng lực, cũng không đấu lại từ vô số sĩ đại phu trong cạnh tranh đi ra người khôn khéo, cuối cùng không tránh được trở thành con rối chỗ lấy phần lớn hùng chủ cuối cùng chỉ có thể dựa vào đế vương thuật ba phần chi truyện, bảy phần trước người, đồng thời liều mạng bắt lại hoàn quyền, không dám có chút buông lòng. nhưng mọi thứ đều có giá cao. đế vương thuật trong nội chiến hành, ngoại chiến ngoại nghề, đem nhân tài biến thành nô tài sau, an tâm đồng thời cũng không có người nào có thể dùng. không có ngoại địch thời điểm, quân thần cùng nhau xóa nát, làm hết sức chỉ hoan vương triều chu kỳ đến, ngồi chờ ánh nhân xuất hiện. có ngoại địch thời điểm, tất trong nháy mắt đất xương tan rã. phải giải quyết cái vấn đề này, biện pháp tốt nhất chính là giống như mới trung quốc kia một bộ, từng tầng chọn lựa cán bộ từ ưu tú nhất một nhóm người trong chọn lựa người lãnh đạo tối cao ở hoang quyền tạm thời không thể hủy bỏ điều kiện tiên quyết sẽ vì cao nhất quyền lợi lựa chọn một loại thích hợp lựa chọn phương thức trường tử thừa kế chế chỉ có thể bảo đảm truyền thừa quá trình ổn định không cách nào giải quyết năng lực đổi dưỡng vấn đề khó khăn lưu hiệp một có thời gian liền cân nhắc đường giải quyết suy nghĩ tương lai thế nào gà bé con bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể cân nhắc dù sao hắn bây giờ còn không bé con như gà tổng không đem mới vừa biết đi đường lưu thái kéo qua nhìn công văn pháp chính bước nhanh đến cầm trong tay một phần văn thư thấy lưu hiệp ở trong đình đi dạo pháp chính dừng bước con người thi lễ cầm cái gì? Lưu Hiệp liếc nhìn Pháp Chính trong tay văn thư. Pháp Chính cười nói, mới từ cửa cung nhận được Bình dân thượng thư, đang chuẩn bị đưa đi sắp xếp hồ sơ. Bình dân thượng thư, lấy ra ta nhìn. Lưu Hiệp ít nhiều có chút kinh ngạc. Bình dân thượng thư không ly kỳ, cái này chế độ một mực có, nhưng thật có cái này lòng rảnh dỗi tới thượng thư lại không nhiều. Một là trong thành trường an người đọc sách không nhiều, hai là trong thành trường an người đọc sách cũng rất bận, cho dù có ý kiến, cũng có càng thêm chính thức đừng dây. Bình dân thượng thư nghe ra rất nhiều. Trên thực tế có thể có cơ hội đưa đến tiên tử trước mặt ít vô cùng, phần lớn chẳng qua là sắp xếp hồ sơ mà thôi, ở mỗi tuần tổng kết thời điểm nói đầy miệng coi như vận khí không tệ. Pháp Chính mặc dù có chút ngoài ý muốn hay là đem văn thư đưa tới. Lưu Hiệp mở ra nhìn một cái nâng đầu, cũng không cấm nhướng nhướng mày. Bình Nguyên nhị hành, cái này miệng pháo vương lại chỉnh cái gì ra dối, thật là một khắc cũng không chịu tiêu đình a. Lưu Hiệp mỉm cười nhìn xong thượng thư, đem văn thư đưa trả lại cho Pháp Chính. Người cũng nhìn một chút. Pháp Chính chẳng qua là thu hồi văn thư, còn không có xem qua. Thấy thiên tử vừa nhìn vừa cười, đã cảm thấy không hiểu, giờ phút này càng là tò mò lập tức đem Văn thư nhìn một lần. Sau khi xem xong, hắn không cời được, cái trán thậm chí thấm ra một tầng tầng mồ hôi mịt. "Vậy hạ, Mạnh Đạt chúng tuyển tán kỵ, hoàn toàn huyên náo dư luận số sao?" Lưu Hiệp lạnh nhạt nói. Hắn biết Mạnh Đạt là Mạnh Đạt nhi tử, nhưng hắn cũng không hề để ý nếu như luận ra thế, Văn Võ đại thần trong so Mạnh Đạt danh tiếng càng nát đâu đầu cũng có. Thật muốn so đo, trên triều đình ít nhất phải vô ích một nửa. Hắn không phải quan tâm danh tiếng người, cũng để ý không đứng lên, những thứ này ngôn luận còn không đến mức để cho hắn dao động. Hắn ngoại ý muốn chính là Mạnh Đạt nhập sĩ đưa tới lớn như vậy dư luận, hắn trong cung lại một chút tiếng gió cũng không nghe được. Điều này nói rõ có người đang vô tình hay cố ý ngăn cản tương tự tin tức truyền vào trong cung, truyền vào trong thai của hắn. Hắn mới vừa đến Trường An mấy tháng, liền bắt đầu bị người chê giấu. Dư luận là có một ít, nhưng còn không đến mức dư luận xôn xao. Cái này Nghị Hoành có chút nói quá sự thật. Văn sĩ viết văn, giống như võ nhân bao công, thói quen lấy một trò mười, bệ hạ không cần để ý. Đi Thái bí phủ, truyền Nghị Hoành vào cung. Lưu Hiệp không nói thêm gì, thẳng tiếp ra lệnh. Ngươi biết nên làm như thế nào a? Pháp chính mồ hôi đầm địa, gật đầu liên tục. Mây bệ hạ yên tâm, thần nhất định đem Nghị an toàn nhận được trong cung tới. Lưu Hiệp phất tay một cái, tỏ ý Pháp Chính đi làm. Hắn tin tưởng lấy Pháp Chính thông minh, không đến nỗi vào lúc này còn dám chơi nhỏ mọn. Pháp Chính xoay người, vội vã đi. Nỉ Hoành đưa xong thừa thư, lại ở trên đường nhìn một hồi phong cảnh, lúc này mới trở lại Thái Bỉ phủ. Còn chưa vào cửa, liền thấy Pháp Chính. Nhìn một cái phục sức, hắn còn vì làm mạnh đạn, xoay người chạy, đồng thời không quên dùng tay áo ngăn trở mặt. Hành Du thư sinh, không cùng nhỏ người làm bạn. Thấy được Nỉ Hoành kia dáng dấp đi bộ, Pháp Chính liền hoài nghi là hắn, nghe nữa hắn tự giới thiệu, lập tức kết luận không thể nghi ngờ một bước xa liền cướp được nhị hoành sau lưng, đưa tay níu lại nhị hoành cánh tay, Tán kỳ thị lang pháp chính, phụ thiên tử khẩu dụ, truyền thượng thư người nhị hoành vào cung kiến giá. nhị hoành kiếm hai cái không có cửa ra, đang tự xuất ruột, nghe được pháp chính nói, thế mới biết bản thân hiểu lầm. hắn buông cánh tay xuống, nghi ngờ xem pháp chính. thật là thiên tử muốn gặp ta. pháp chính cười cười, trong mắt không nhìn ra chút xíu nét cười. không ai dám lớn mật như thế, ở thái úy trước cửa phủ giả nhờ thiên tử khẩu dụ, nhiều như vậy bắc quân vệ sĩ xem đâu. nhị hành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khôi phục cung, dùng vậy vây tay áo, xuống bậc thang, trước mặt dẫn đường. Pháp Chính dẫn Nhĩ Hoành xuống bậc thang, đi tới trở Lang Quan diện trước. Thấy chỉ có ngựa, không có xe, Nhĩ Hoành có chút sửng sốt. Xe đâu? Thiên Tử chuyên đi gấp, chỉ có ngựa, không có xe. Pháp Chính cười lạnh lùng. Nếu là Mi Quân cưới không phải ngựa, Kiệt hoặc là chờ ta phái người đi lấy xe, hoặc là liền đi theo ta đường đi tới. Nhĩ Hoành nhìn một chút Pháp Chính, lại nghĩ tới ngày hôm qua theo không kịp mạnh đặt chuyện, khẽ cắn răng. Ai nói ta cưới không phải ngựa? Hắn đi tới ngựa chiến trước mặt, bắt lại yên ngựa, giơ chân lên, muốn đem chân đạp trên bàn đạp. Nhưng hắn lập tức phát hiện, nhìn người khác lên ngựa dễ dàng, hắn muốn lên ngựa lại rất khó. Chân của hắn căn bản mang không tới cao như vậy. Ngựa này thật cao, so trước hắn thấy qua ngựa ít nhất cao nửa thước. Với không tới, Pháp Chính không nhanh không chậm nói, có muốn ta giúp người một tay hay không một thanh. Ngựa này, thật là cao to. Nì hoành lung tung nói, thân vị thiên tử bên người tăng kỵ, vật cưới đương nhiên là tuyển chọn tỉ mỉ tây lương lớn ngựa. Vì như vậy, làm sao có thể xua đuổi tiên ti, hung nô. Pháp Chính cười một tiếng, lại nói, mi quân là chưa thấy qua nữ cưới vật cưới, càng cao to hơn, cho nên mới có thể từng bước dành trước, nhanh người một bước. Nỉ Hoành nghe ra pháp chính trọng, càng thêm tức giận, rất muốn nhảy lên, làm sao thật không có bản lĩnh này. Đang khó chịu thời khắc, có một võ sĩ từ trong môn bước nhanh đi ra, chạy tới Nỉ Hoành trước mặt, ngồi xổm người xuống, hai tay khoanh, nâng Nỉ Hoành chân. "Mi quân, mời lên ngựa." Nỉ Hoành vô cùng cảm kích, đạp tay của người kia, nhảy một cái lên ngựa. Hắn ở trên yên ngựa ngồi vững vàng, lúc này mới túi đầu nhìn hướng người tới. "Xin hỏi Túc hạ cao danh?" Thiên thủy Diêm ấm, thẹn vị đồn trưởng, hôm nay đang làm nhiệm vụ thái quý phủ. "Uy hai chương 683, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau." Nghe nói Diêm ấm là người Thiên thủy. Pháp Chính Dương lên lông mày lại yên bình, mặt chìm như nước, không nói một lời. Con trai của Dương Bưu Dương tu là Hán Dương Thái thú, có 3000 Hán Dương bộ kỵ theo thiên tử và ở quan trung, Hán Dương người ở quan trung tự thành nhất phái, ảnh hưởng không nhỏ. Nghị Hoành lên ngựa, hướng Pháp Chính cơ cơ đầu, tỏ ý có thể đi. Pháp Chính cũng không có nói thêm cái gì, phóng người lên ngựa, ôm lấy Nghị Hoành đi. Nghe được tin tức khổng dung từ trong phủ đổi ra, chỉ thấy Nghị Hoành loạng toán bóng lưng. Hắn hướng Diêm ấm hỏi thăm một chút tình huống, biết được là trong cung người đâu, mời Hoành đi gặp giá, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Thiên tử thật đúng là cầu hiền nhược khát ta. Diêm ấm nhìn phía xa, khẽ to mẩy, như có điều suy nghĩ. Nị hoành đi tới trong cung, mặc dù lộ trình cũng không xa, nhưng pháp chính một đường thúc giục phải gấp, nị hoành cái mông cùng bắp đùi đều bị điên đã tê dần, xuống ngựa thời điểm là từ trên lưng ngựa trượt xuống tới, đứng trên mặt đất lúc, hai chân cũng không hợp, đi bộ giống như con vịt, vừa đồng vừa đưa. Đi tới Lưu Hiệp trước mặt lúc, hắn hơi khá hơn một chút, nhưng vẫn là rất chật vật. Lưu Hiệp nhìn pháp chính một cái, pháp chính tiến lên xin tội, bởi vì đi gấp, cũng không biết nị hoành không biết tới ngựa, không có mang xe. Lưu Hiệp không nói gì nữa, tỏ ý pháp chính lui ra, còn có thể kiên trì sao? Lưu Hiệp hỏi,ỷ Hoành nghe răng tuét miệng nói, "Chết thượng không sợ, chút này đau đớn không đáng nhắc đến. Mới vừa rồi cái đó phát chính, cùng mạnh đặt là bạn tốt." "A, không trách." ỷ Hoành cười lạnh nói, "Cá mẹ một lửa. Nếu như ra ngoại, ngươi cùng hắn ngõ hẹp gặp nhau, hắn muốn lấy tính mạng ngươi, ngươi có thể tự vệ sao?" ỷ Hoành mới vừa muốn nói chuyện, Lưu Hiệp nhắc nhở, "Chớ không phải đùa giỡn." ỷ Hoành ngạc nhiên nâng đầu, theo sát giận tím mặt. "Vậy quá nửa đêm cho đòi hành vào cùng, không vấn thiên hạ tương sinh, mà là nghĩ lấy đi Vũ bức bách sao?" Lưu Hiệp không tiếng động mà cười, "Biết mà không sợ, là thật dũng." Vô chim mà không sợ, là ngu xuẩn. Ngươi là Thật Dũng hay là ngu xuẩn? Lý Hoành nghe ngọn, hắn mặc dù cùng, cũng là một người thông minh, nghe ra được thiên tử ý tứ. Nếu như hắn là Thật Dũng, thiên tử chính là cho đòi hắn hỏi kế. Nếu như hắn chẳng qua là người không biết không sợ, thiên tử đó liền không có hứng thú cùng hắn nói gì. Cùng một người ngu xuẩn thảo luận vấn đề là lãng phí thời gian. Ngươi rất thông minh, cũng muốn làm một phen bất hủ sự nghiệp, nhưng đã không phòng thân năng lực tự vệ, lại không có dấu rốt thủ yếu trí tuệ, khắp nơi địch, cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Coi như cho muốn dùng ngươi, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi lại có thể hoàn thành chuyện gì? Nỷ Hoành trầm mặt hồi lâu, một tiếng thở dài. Bậy hạ nói phải, hành tàn rỡ, không biết tự tiếc. Biết qua có thể thay đổi, còn có thể cứu. Lưu Hiệp thu hồi không giận tự uy ánh mắt, nhìn về phía xa xa. Nghe nói ngươi ra mắt Trương Hỉ, nói một chút Trương Hỉ người này đi. Nỷ Hoành sửng sốt một cái. Bậy hạ, hành thượng thư nói chính là mạnh đạt. Thế nào, đã cười nhạo ngươi mạnh đạt tội không thể tha thứ, bị ngươi mắng qua Trương hỷ lại không thể nói một chữ. Xem ra ngươi cũng không phải không sợ hại a. Nỷ Hành có chút hối hận. Sớm biết thiên tử tìm hắn nói là Trương Hỉ chuyện, hắn căn bản sẽ không tới. Trương Hỷ chuyện có cái gì tốt nói, Khổng Dung đang vì viết truyện ký mà gãi đầu. Hắn mặc dù không có chấp bút viết, lại cũng không thể hủy đi Khổng Dung đại đi. Trương Hỷ thân là đại thần con em, nhược quan vì làng, vì triều đình hiệu lực gần 40 năm. Tuy không phong công vĩ tích, nhưng cũng dựng thân cầm đàng, không thể chỉ trích. Lǐ Hoành chăm chữa rót câu mà miệng, theo hắn cho Khổng Dung nói đề nghị, vì Trương Hỷ giải vây. Lưu Hiệp lặng lặng nghe, đã không phản bác, cũng không giải thích, liền một chút phản ứng cũng không có. Lǐ càng nói càng cảm thấy không thú vị, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Hai người yên lặng mà lập không khí trở nên cực kỳ lúng túng. Nỉ hoành xem càng ngày càng sâu bóng đêm, trong lòng áp lực cũng càng ngày càng lớn. Thiên tử mặc dù trẻ tuổi, lại mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Hắn đảo không quan tâm thiên tử có phải hay không phong hắn làm quan, hắn lo lắng hơn không chiếm được thiên tử công nhận. Bất kể thiên tử có bao nhiêu chỗ thiếu sót, có thể ở trong lịch cảnh ngăn cơn sóng dữ, hướng chết mà sinh, không tới 4 năm liền làm cho viên thiệu cúi đầu xưng thần, xây dựng lại thái bình. Thiên tử không thể nghi ngờ là trời cao chiếu cố người, là chân chính thiếu niên hùng chủ, cho dù là cùng tần hoàng hán vũ so sánh, cũng không kém chút nào. Qua đường này, lưu hiệp khẽ than thở một tiếng, sớm biết ngươi nói những thứ này trần từ làm điều còn không bằng hỏi quỷ thần đâu. Được rồi, ngươi trở về đi thôi, trẫm đã biết ngươi muốn nói gì. Ngươi cùng mạnh đả tân đoán cá nhân, chính các ngươi giải quyết, trẫm không có hứng thú tham dự. Nị hoành nóng nảy. Bậy hạ, vậy làm sao là ân đoán cá nhân, đây là quan hệ đến thiên hạ. Ngươi là muốn nói thiên hạ thương sinh sao? Lưu hiệp quay đầu, chân mày khẽ giơ lên. tự tự nhiên. Nị hoành không tên đủ trí. Ngươi đoán một cái, từ năm đầu nguyên bình đến bây giờ, chết bao nhiêu người? cái này 10 triệu. không phải chỉ. Lưu hiệp quát qua tay. coi như là 10 triệu đi. Ngươi đoán phản đối độ ruột người có bao nhiêu? có triệu sao, nỉ hoành thật chặt ngậm miệng lại, chỉ cảm thấy sau lưng rét cam cam, không giải quyết độ ruộng, nhiều nhất trăm năm về sau, loạn hoàng cân chỉ biết một lần nữa, chết lại 10 triệu người. lưu hiệp quay đầu, đe dọa nhìn nỉ hoành, nói từng chữ từng câu, ngươi có lẽ không thấy được, nhưng cháu trai của nguyên nên có thể nhìn thấy. nếu như bọn họ biết, ngươi đã từng có cơ hội giải quyết độ ruộng, tiêu trừ tràng thai nạn này, ngươi lại câu nệ với ân oán cá nhân, chẳng hề làm gì, ngươi nói bọn họ có thể hay không dương cho cốt của ngươi. nỉ hít sâu một hơi, cậu nghị dù anh niên mất sớm, nhưng hắn vị thiên hạ Mưu thái bình, lập chí cao. Dụ ý sâu, nên tên là Thiên Cổ Lưu Danh Há chỉ là một thư sinh. Ngươi mặc dù đã gặp qua là không quên được khả năng, có dơ một biết mười phần trí, nhưng ngươi chỉ thấy ân đoán cá nhân, chỉ thấy trước mắt lợi ích, nơi nào có chút xíu vì thương sinh tim. Lưu Hiệp dừng một chút, cuối cùng nói một câu: Vì thương sinh chờ lệnh, ngươi cũng xứng. Nị hoành không chỗ dung thân. Lưu Hiệp giơ tay lên, đưa hắn xuất cung. Vâng. Một mực đứng ở đàng xa pháp chính đi tới, đưa tay tỏ ý. Nị hoành từ từ ngẩng đầu lên, sâu sắc nhìn Lưu Hiệp một cái. Bệ hạ độ dụ ý, xem ra là tuyệt không sửa lại. Lưu Hiệp gật đầu một cái chứ phi ngươi có thể tìm tới biện pháp tốt hơn, để cho thiên hạ đã không còn nói cận. Nếu quả thật có một ngày như vậy, đừng kim mã trên cửa sách, trực tiếp cầu kiến đi. Coi như là nửa đêm, ta cũng sẽ đứng dậy tiếp kiến ngươi, hướng ngươi hỏi kế. Nỉ Hoành khẽ cắn răng, không người lại lại, sau đó cùng Pháp Chính đi ra ngoài. Xuất cung cửa, Pháp Chính còn phải lại đưa, Nỉ Hoành lại xuống ngựa, đem cương ngựa trả lại cho làng quan. Tự ta đi trở về đi, không cần ngươi đưa. Pháp Chính nhìn một chút hắn, không có kiên trì. Hắn kéo cương ngựa, xem Hoành dần dần đi xa, mắt thấy sẽ phải biến mất ở trong màn đêm, đột nhiên quát to một tiếng. Mi chính mình xa, xa nhị Hoành dừng bước, xoay xoay người, nhìn về phía pháp chính. Thiên tử từng nói, đại hán hy vọng ở ngươi ta thiếu niên, thiếu niên mạnh, tắc đại hán mạnh, thiếu niên hưng, tắc đại hán hưng. Duy thiếu niên ý khí, dám vì thiên hạ trước, mới có thể bỏ cũ thay mới, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Không cần thiết không có chí tiến thủ. Nhị Hoành đứng bình tĩnh một hồi, chấm lên giơ tay lên, giơ giơ lên, sau đó xoay người, xài bước về phía trước, biến mất ở trong màn đêm. Quy 2 chương sáu lại uống trà. Pháp chính nhìn phía xa, lắc đầu một cái, xoay người lại vào cửa cung. Nụ cười trên mặt dần dần tàn đi, giữa hai lông mày nhiều hơn một phần nặng nề. Hắn hồi tưởng bản thân hôm nay biểu hiện, trong lòng bất an. Lý hoành thượng thư rơi ở trong tay của hắn, không thể nghi ngờ là cái trùng hợp, hơn nữa còn là cái phi thường bất lợi trùng hợp. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người thượng thư công kích mạnh đạn, trên thực tế, mạnh đạn cho người ấn tượng một mực rất tốt, thậm chí nhập chức không có mấy ngày, liền được nữ kỵ sĩ dâu hạnh yêu hái. Nữ kỵ sĩ bất luận hồ hán, đều là ngàn giảm mới tìm được một nữ tử, tầm mắt rất cao. Dĩ nhiên cũng có chỉ trích, thế nhưng có chút lớn nhiều ở bên ngoài cùng, tập trung ở một ít lao thần cùng người đọc sách giữa. Bọn họ khinh bị mạnh đạn càng đối mạnh đà sau lương trương nhượng căm ghét đến sương thủy, kia đoạn yêm thụ không chế triều đỉnh lịch sử kích thích bọn họ không chịu nổi hối ức. chẳng qua là ở trường an, không ai sẽ công khai đàm luận những thứ này. trong cung càng không thể nào. một là trong cung lấy người tuổi trẻ chiếm đa số, đại đa số người đối đoạn lịch sử kia không có thiết thân thể hội. hai là trọng dụng trương nhượng triệu trung chính là thiên đế, ngay trước thiên tử mặt nói trương nhượng hiển nhiên không quá thích hợp, bọn họ cũng từ trong đưa đến tác dụng nhất định, chỉ bất quá không hề cố ý. nhưng là thiên tử sẽ tin tưởng bọn họ sao? có thể hay không cảm giác đến bọn họ là cố ý liên hiệp che giấu hắn nghe nhìn. Pháp Chính không rõ ràng, nhưng hắn rất rõ ràng một chút. Thiên Tử là một người cực kỳ thông minh, có cùng tuổi của hắn không phù hợp động sát lực. Tại Thiên Tử trước mặt treo đùa thủ đoạn, sớm muộn sẽ bị cắn trả. Cho nên hắn tuyệt không che giấu đối nỉ hoành tráng ghét, quan minh chính đại bỡn của hắn. Thiên Tử sẽ tin tưởng hắn thẳng thắn sao? Lo lắng bất an trở lại thiên điện, Pháp Chính kinh ngạc phát hiện Thiên Tử không hề trong điện, chỉ có gia cát lượng một người ở sửa sang lại văn thư. Thấy được Pháp Chính đi vào, gia cát lượng có chút ngoài ý muốn. Hiếu trực, ngươi hôm nay đang làm nhiệm vụ sao? Không có, mới vừa rồi Phụng Chiếu làm việc, đưa nhỉ hoành xuất cùng bây giờ tới phục bệnh. Pháp chính nhìn chung quanh một cái, "Thiên tử đâu? Đi lang đài. ngươi ngồi một hồi đi, đoán chừng rất nhanh liền có thể trở về." Pháp chính thuận thế an vị, xem ra cát lượng làm việc, sinh lòng náo ước, thậm chí có một tia ghen ghét. Ra cát lượng so hắn còn nhỏ mấy tuổi, lại sâu thiên tử tín nhiệm, so bất luận kẻ nào cũng thiết tâm. Thiên tử đối ra cát lượng gần như không đề phòng. Toàn bộ văn kiện, ra cát lượng đều có thể nhìn. Bất kể tiếp kiến cái nào đại thần, ra cát lượng đều có thể dự tính. Ngay cả tân hôn của hắn thế tử Hoàng Nguyệt Anh đều chiếm được chủ hoạch kiến lập giảng võ đường trọng trách. Pháp chính một mực không có suy nghĩ ra đây là vì sao là bởi vì có giới thiệu người sao? Thiên tử đối Chu Trung ấn tượng không hề tốt, trước đây không lâu còn cự tuyệt từ Chu Trung tiếp nhận từ không đề nghị. là bởi vì gia cát lượng thông minh sao? Gia cát lượng đích xác rất thông minh, nhưng hắn cũng không ngu ngốc cả, thông minh tài trí không kém gia cát lượng. Hiếu trực, ngươi lòng rối loạn. Gia cát lượng chợt nói. Pháp chính cả kinh, vội vàng ngồi ngay ngắn người lại. Ngươi nói gì? Ngươi có tâm tư. Gia cát lượng thả ra trong tay công văn, quay đầu nhìn về phía pháp chính, là lo lắng nhỉ hoành tượng thư chuyện sao? Pháp chính chớp mắt một cái. Ta không nên lo lắng sao? Dù sao ta cùng mạnh tử độ vừa là đồng hương, lại là bạn tốt, có lẫn nhau che chở hiểm nghi. Nếu như bị mạnh tử độ dính liễu, ngươi sẽ hối hận sao? Pháp chính suy nghĩ một chút, sẽ không. Nếu sẽ không, vậy thì có cái gì thật lo lắng cho? Pháp chính quan sát ra cắt lượng kia bình tĩnh mặt, chợt cười. Không Minh, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm gì? Ra cắt lượng khỏe miệng khơi mào lau một cái cười nhẹ, đẩy qua một ly trà tới, lại uống trà, sau đó đi làm bản thân nên làm. Cái gì là nên làm? Không thẹn với lòng. Pháp chính suy tư chốc lát, lấy ra ly trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó vô áo lên. Khương Minh, ta liền không đợi. Nếu Thiên Tử trở lại hỏi tới, ngươi giúp ta hồi phục một câu chính là, ngày mai lên trực, ta lại làm mặt báo cáo. Gia Cát Lượng gật đầu đáp ứng. Pháp Chính bước chân nhẹ nhàng ra cửa, trong miệng hừ không biết tên ca dao. Gia Cát Lượng cười một tiếng, rồi với tay cầm lên một bên nỉ hoành thượng thư nhìn một cái, nhẹ nhàng đặt ở một bên. Lan Đài, Thái Diệm tự mình rót một chén trà, đặt ở Lưu Hiệp trước mặt, sau đó ở đối diện nhập tuệ. Nàng không nghĩ tới Thiên Tử sẽ đến, đã tắm sơ xong, đổi lại thường phục, chuẩn bị nhìn lại một hồi thư liền sớm nghỉ ngơi một chút. Theo Thiên Tử ra khỏi thành một chuyến, vung lòng hơn nàng cũng có chút mệt mỏi, lưu hiệp tựa vào trên bàn, một tay chống cằm, quan sát thái diễm, không nói một lời. bệ hạ, nếm thử một chút trà này, lạnh mùi vị liền không đúng. thái diễm nhấp nhở, lưu hiệp ừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên bàn ly trà, có chút cảm giác đã từng quen biết. rốt cuộc là người có ăn học, uống cái trà đều có để ý nhiều như vậy, lại là trà cụ, lại là lê nghi, thậm chí ngay cả trà thành phố xương mù có thể nói ra cả mấy điều tới, tinh xảo phải gần như rừng già. đối với ta mà nói, trà chính là giải khát mà thôi, nhiều nhất hơn nữa hiệu ngắn, lạnh không lệnh, kỳ thực không có vấn đề lệnh càng tốt hơn, không nóng miệng. Thái Diệm hé miệng cười một tiếng. Đó là bởi vì bệ hạ là thiên tử, gánh vác lớn nhất trách nhiệm, giống như điện này trong cây cột, không thể có chốc lát buông lỏng. Thần thì không phải vậy, thần chẳng qua là một cánh cửa, hoặc là một cánh cửa sổ. Có bệ hạ như vậy dường cửa ở, thần chỉ cần tận tốt chuyện trong phận sự là được. Lúc rảnh rỗi, không ngại làm điểm mài rũ công vu, lấy ngu thay mắt cả người, cũng là lý nên như vậy. Lưu Hiệp gật đầu một cái, nâng ly trà lên, hất một hớp trà rất thơm. Hoa cúc. Lưu Hiệp thưởng thức phẩm. Nam Dương phục Niu Sơn trong thu cúc, có thể thanh tâm trừ hỏa ích thọ duyên nhiên, tiên phụ lao sư, cho nên thái phó hồ bá mới liền thường uống trà này. thọ tám có hai. nói đến hồ quảng, lưu hiệp đột nhiên nhớ tới pháp chính. pháp chính tăng tổ phụ pháp hùng từng nhận chức nam quận thái thú, hồ quảng chính là pháp hùng cố lại. bất quá hắn đối hồ quảng ấn tượng không hề tốt, nói dễ nghe điểm, là một người hiền lành, nói không được khá điểm, chính là khổng tử trong miệng hương nguyện, am hiểu nhất sống chính là dán bùn loãng. vạn sự không để ý tới hỏi bà mới, thiên hạ trung dung có hồ công. lưu hiệp cười một tiếng, ngón tay chấm nước nước, ở ly dọc theo nước qua. rất đáng tiếc, chén trà này không phải chấn cảnh đất xứ không có như âm. Thái Diễm vẻ mặt hơi trầm lại, ngay sau đó liếc về Lưu Hiệp một cái. "Đúng vậy a, cùng hắn một cái khác học sinh Trần Trọng Cử so sánh, hắn là quá ôn hòa chút." Lưu Hiệp thật bất ngờ. Lập trí quét thiên hạ Trần Trọng Cử, Trần Tiễn, cũng là hắn học sinh. Thái Diễm gật đầu một cái. "Ngươi nhìn thế nào Trần Trọng Cử người này? Trước kia cảm thấy hắn là đại trợ phu, hiện tại thế nào? Bây giờ cảm thấy hắn chẳng qua là nửa đại trợ phu." Thái Diễm lạnh nhạt nói, vừa có quét thiên hạ ý chí, cũng không quét người tại trong thiên hạ. Mặc dù bị chết khẳng khái trắng liệt, lại không lích lời gì, cũng không thể nói một chút tác dụng cũng không có hắn phá hủy quân thần giữa một điểm cuối cùng thỏa hiệp có thể làm cho tiên đế chỉ có thể lệ thuộc tạo tiết đám người cuối cùng thúc đẩy lần thứ hai cấm đảng đảng người bị thương lưu máu người chết càng phát ra cực đoan cuối cùng đẩy ra viên thiệu như vậy linh tụ lưu hiệp thở dài một tiếng cho nên nói hành động theo cảm tính chỉ có thể chuyện xấu không thể được việc thái diệm ánh mắt chật lóe muốn nói lại thôi sau một lúc lâu nàng gật đầu một cái thân đồng ý hành động theo cảm tính chỉ có thể chuyện xấu không thể được việc nàng lên ly trà nợ nụ cười xinh đẹp mời bệ hạ tiến thêm một ly trà quy hai chương 685 Hoạn người là chuyện, Lưu Hiệp cũng cười. Thoát khỏi vì Trương hỉ làm chuyện nhiệm vụ, lại ra khỏi thành giải tán tâm, Thái Diễm rõ ràng buông lòng rất nhiều, ung dung rất nhiều. Dưới so sánh, hắn mặc dù đã sớm biết tình huống như vậy sớm muộn sẽ xuất hiện, cũng có nhất định chuẩn bị tâm tư, việc xảy đến vẫn còn có chút không kiểm chế được, cho tới không muốn gặp pháp chính, tránh cho thất tố, hình tượng sụp đổ, chỉ có thể trốn Thái Diễm nơi này tới uống trà. Nhìn phải phá, không nhất định liền có thể nhịn được qua, hắn còn không có tu luyện đến hổ quang loại cảnh giới đó. Cuộc sống chính là tu hành. Hắn làm người hai đời, cộng lại cũng chỉ là tuổi 40 mà thôi nếu như cân nhắc đến cuộc sống trải qua không thể đơn giản như vậy thêm được, tại triều đỉnh quyền nữu bên trên, hắn còn là một không hơn không kém tay mới. nếu nói đến trần trọng cử, liên thuận tiện nói một chút tào tiết, nói một chút trương lượng, triệu trung đám người đi. lưu hiệp đặt chén trà xuống, quan tại bọn họ chuyện ký, ngươi chuẩn bị phải thế nào rồi? thái diễm xoay người, để cho viên hành lấy tới một phần bản thảo, đặt ở lưu hiệp trước mặt. lưu hiệp rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới thái diễm đã viết xong, nhận lấy bản thảo, hắn lật xem, câu thứ nhất liền để cho hắn chân mày giật mình. sĩ có thanh trọng, có trung gian, không thể cơ đũa cả nắm. Lưu Hiệp một hơi đem Văn Chương nhìn xong, hài lòng gật gật đầu. Ta có thể hiểu được ngươi vì sao không biết ra được chương hỉ truyện ký. Chẳng qua là Thiên Văn Chương này phát ra ngoài, chỉ sợ làm cho tranh luận sẽ không nhỏ, không loại bỏ có xe đối với ngươi nói lời ác độc. Thái Diễm bản này hoạn người liệt truyện ghi chép hơn 30 hoạt quan, đã có tào tiết như vậy ác nhân, cũng có lữ cường như vậy hiền giả, càng không ít Thái Luân như vậy có thành thạo một nề, ở cương vị của mình làm ra vượt trội cống hiến người. Có thể nói, trừ bọn họ ra chung nhau hoạn người thân phận, không nhìn ra cùng cái khác truyện ký có cái gì bất đồng. Nếu như không cân nhắc một điểm này, hoàn toàn có thể đem bọn họ phân tán đến cái khác các chuyện trong đi. Đánh giá có lẽ có khen chê, nhưng sự thật gần như xác thật, liền Lưu Hiệp biết mấy món chuyện mà nói, đều có thể coi như là viết đúng sự thật chuyện lạ. Nhưng Lưu Hiệp cũng có thể đoán được, như vậy hoạn người liệt chuyện khẳng định không phù hợp người đọc sách tiêu chuẩn, một khi tuyên bố, nhất định phải sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, nói không chừng sẽ có người đối thái diễm phát động công kích. Giống như nghỉ hoành công kích mạnh như vậy. Hắn có thể nhìn xuống, phát động tiếp trước luyện ra được anh hùng bàn phím kỹ năng, toàn diện áp chế lại nỉ hoành, thái diễm chưa hẳn có như vậy tâm lý năng lực chịu đựng. Ta không thẹn với lòng là được, cần gì phải quan tâm những người khác. Thái diễm cười nhạt. Bậy hạ nói qua Muốn đeo hoàng quan, tất nhận này nặng. Thần nếu phải làm từ trước tới nay vị thứ nhất nữ lệnh sử, tự nhiên có chuẩn bị tiếp nhận các loại đánh giá chuẩn bị tâm tư. Thái Diễm giơ lên ly trà, hướng Lưu Hiệp tỏ ý, biết ta tội ta duy xuân thu, công tội lưu cùng người đời sau nói. Lưu Hiệp gật đầu một cái, trước đem cái này tiên đưa đến Hà Đông, tấn hành tiên hạ đi. Vội vã như vậy, đây chỉ là bản thảo, còn không có chỉnh lý đâu. Vậy thì rót một cái là bản thảo, để cho người trong tiên hạ giúp đỡ ngươi cùng nhau chỉnh lý. Lưu Hiệp nói, bây giờ trong cung không có hoạt người, sau này cũng không muốn còn nữa, nên có thể kết luận cuối cùng. Thái Diệm ánh mắt sáng lên, không tự chủ được nín tở. Thiên tử những lời này ý nghĩa sâu xa, so sánh cùng nhau, bản này liệt truyện đưa tới lại sóng gió lớn cũng không đáng giá nhất tới. Vậy hạ, thần có thể đem những lời này thêm đi vào sao? Dĩ nhiên có thể. Lưu Hiệp nghiêm túc chỉnh trọng gật đầu một cái. Nỉ Hoành tiến thái quý phủ, vẻ mặt đờ đẫn, thân thể cũng có chút cứng ngắc. Diêm ấm một mực thủ tại cửa ra vào, thấy Nỉ Hoành bộ dáng này, vội vàng an bài một vệ sĩ, đem Nỉ Hoành đưa về tiểu viện, tránh cho hắn nửa đường gặp trở ngại. Không dung còn chưa ngủ, đang dưới đèn đọc sách, nghe được tiếng bước chân, đuổi ra kiểm tra, sợ hết hồn. Chính mình đây là không có sao không có sao nỉ hoành dương dương tay ánh mắt dần dần khôi phục thần thái khổng dung thở phào nhẹ nhõm hướng vệ sĩ trí tạ sau đó đem nỉ hoành đỡ trở về nhà chồng, lại sai người múc nước tới để cho nỉ hoành rửa mặt rửa mặt xong nỉ hoành cơ bản khôi phục bình thường hắn uống một hớp trà nóng đem kiến giá trải qua một năm một mười nói cho khổng dung nghe khổng dung một bên nghe một bên cảm thấy nghi ngờ thiên tử cùng nỉ hoành lẫn nhau đổi đây không phải là chuyện trong dự liệu sao nỉ hoành tại sao có loại phản ứng này chẳng lẽ là bởi vì lần đầu tiên kiến giá khí thế bị thiên tử áp chế lại không có có thể phát huy ra phải có sức chiến đấu nguyên nhân đây cũng là có thể nhị hoành hôm nay phát huy sát thực không được tốt lắm nếu như cân nhắc đến hắn có thể cho mình lưu mặt mũi có chút che giấu thực tế tình hình có thể càng lúng túng hơn chính mình ngươi cảm thấy thiên tử như thế nào không dung cẩn thận nói nhị hoành suy nghĩ một chút mạnh như thác đổ, thẳng vào chỗ yếu hại người phi thường có thể suy đoán không dung nghiêm túc đánh giá nhị hoành đưa tay ở nhị hoành cái chán thử một chút lại ở của mình thử một chút có tốt nhị hoành cái chán thật lạnh không có phát sốt triệu chứng hắn thật chẳng lẽ là thế nhân Khổng dung khẽ cười nói, coi như hắn là thánh nhân, cũng quá trẻ tuổi. hoặc vân, lịch duyệt cũng không có đến nước này đi. Nỉ hoành gật đầu một cái, hắn đích xác không giống thiếu niên tuổi đôi mươi, càng giống như tuổi bốn mươi. Nhưng là, nỉ hoành suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía khổng dung. Văn cử huynh, ngươi cho là dân, bao gồm thứ dân sao? Dĩ nhiên. Khổng dung không chút nghĩ ngợi, tia khăn vàng biến cô coi như là bóc cá lên, hay là hương binh làm loạn? Khổng dung sửng sốt một cái, há muốn muốn nói, lời đến quẹt miệng, lại xinh xinh nuốt trở vào. Cái vấn đề này nhìn như đơn giản, kỳ thực khó trả lời. Nếu như loạn hoàng cân là bóc cá lên, triều đình dù rằng muốn gánh bất nghĩa tội danh, kia bình định khăn vàng sĩ đại phu chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Nếu như khăn vàng biến cố là hưng binh làm loạn, kia nhiều người như vậy hưng binh làm loạn, chẳng phải là đại biểu triều đình quý trọng học thuật nho ra trăm năm là hưởng phí công phu, vô số sĩ đại phu giáo hóa còn không bằng trương rắc một giang hồ thuật sĩ. Nói tới nói lui, giống như triều đình cùng sĩ đại phu đều là sai một phương. Chính mình, ngươi cảm thấy thế nào? Ta suy nghĩ một đường, cũng không nghĩ thông suốt. Nghị hành chuyển hướng cảm dung, trong mắt có ngọn lửa đang nhẹ Ta cảm thấy chỉ có một khả năng, đó chính là chúng ta lỗi ở một chỗ nào đó xuất hiện nặng sai lầm lớn, khiến cho chúng ta tự mâu thuẫn, ý niệm không thể thông đạt. Không dung hít một hơi, như có điều suy nghĩ, nhưng lại không bắt được cái điều kia. Ta cảm thấy thiên tử chỗ ca minh có thể chính là tìm được sai lầm này, hơn nữa có đường giải quyết. Nị hoành tâm tình dần dần dâng cao đứng lên. Ta còn muốn hai ngày, nếu như còn không nghĩ ra, ta liền trở lên thư. Không, ta muốn trực tiếp đi thấy thiên tử, hướng hắn ngay mặt mời ích. Không dung thiếu chút nữa bật cười. Ngươi cho là hoàng cung là ngươi tùy tiện có thể tiến. Nị hoành liếc về khổng dung một cái, đỡ ngược lên. Thiên tử chính miệng nói với ta. Ta tùy thời có thể vào cung kiến giá, cho dù là nửa đêm, hắn cũng đứng dậy sẽ tiếp kiến ta. Khổng Dung không nói, nhìn chăm chằm Nhị Hoành nhìn hồi lâu, một tiếng thở dài âm thanh. Không phải Nhị Hoành bệnh, chính là thiên tử bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Vào cung thì thôi, ngày mai hay là mời Dương Biêu ra mặt, mời thái y tới xem một chút đi. Quy 2 chương 686, tường cường đối địch. Hôm sau trời vừa sáng, Khổng Dung dậy thật sớm, ở trong khe cửa nhìn Nhị Hoành một cái, thấy hắn ngủ thâm trầm, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. An điểm tâm xong về sau, Khổng Dung đi tới Dương Bưu, muốn mời Dương Biu ra mặt, mời một thái y tới xem một chút. Dương Biêu thân là một trong tăng công, là có thể mời thái y tới cửa xem bệnh, Nhị Hoành lại không tư cách này. Dương Biêu hỏi Nhị Hoành tình huống, cười ha ha, khoát khoát tay, nói với Khẩm Dung: Ngươi không cần lo lắng, Nhị Hoành đây không phải là bệnh, là khai ngộ điểm báo trước. Khai ngộ là phù đổ dạy dùng từ. Khổng Dung nhập sĩ sau, đang ở lạc Dương lúc nghe người ta nói qua. Đại khái bên trên, cùng thuật dưỡng sinh trong mở mạch có chút tương tự, đều là khó được tế ngộ, là siêu phàm nhập thánh dấu hiệu. Dĩ nhiên, hắn cũng chưa từng thấy qua thật có thể siêu phàm nhập thánh. Thiên tử có như vậy cảnh giới, có cơ hội để cho ngươi gặp một chút, ngươi chẳng phải sẽ biết. Dương Biêu cười cười, không thể không nói, Thiên Tử thông tuệ qua người, mạnh như thác đổ, thẳng vào chỗ yếu hại cái này tắm chữ, hắn là xứng đáng. Nếu không phải như vậy, hắn há có thể ở ngắn ngủi trong bốn năm dung lên suy vi, trung hương đại hán, còn không có trung hưng đâu, ngươi có phải hay không quá hư vấn? Không Dung không nhịn được sặc một câu, làm không chừng độ ruột chuyện, sơn đông lúc nào cũng có thể lại loạn. Ta tin tưởng Thiên Tử có thể làm tốt. Dương Biêu rất có lòng tin. Không Dung không tốt nói cái gì nữa, chỉ đành phải cố kiên nhẫn đợi hai ngày. Hai ngày sau, Nhị Hoành vẫn không thể nào tìm được câu trả lời, quyết định lần nữa vào cùng đi hướng thiên tử tìm kiếm câu trả lời. Không dung không ngăn được hắn, rướt thoát cùng hắn cùng nhau, thuận tiện mang tới bị Dương Biu bác bỏ chuyện ký bản thảo. Mặc dù bị Dương Biu cử hắn hay là nghĩ thử vận khí một chút. Vạn Nhất Thiên Tử cùng Dương Biu thái độ bất đồng đâu. Đi tới bên ngoài cửa cùng hỏi một cái thủ môn vệ sĩ, mới biết Thiên Tử hôm nay không trong cung, đi Thượng Lâm Viện. Không dung nhị hành lại lái xe ra khỏi thành, chạy thẳng tới Thượng Lâm huyện mà đi. Lưu Hiệp đứng ở trên sườn núi, đứng bên người Tào Tháo cùng ra cát lượng, bằng thống đám người, cùng với mới vừa từ Sơn Đông chạy về Mã Vân Lâu. Lang Kỵ muốn cùng hồi báo Kỵ Phân cao cấp, hấp dẫn không ít người hứng thú. Tán Kỵ. Dáp Kỵ, Vũ Lâm Kỵ tương quan tướng lẫm cũng đến, đến rồi, đều chiếm cao địa, chờ quan sát cuộc tỷ thí này. Nghiêm chỉnh mà nói, Lang Kỵ cùng Hổ Báo Kỵ cũng không phải là nhất xứng đôi đối thủ. Lang Kỵ ưu thế là ở tập kích đường dài, Hổ Báo Kỵ ưu thế là ở trận rồi sau đó chiến, cùng Hổ Báo Kỵ nhất xứng đôi chính là Vũ Lâm Kỵ, Dáp Kỵ. Lựa chọn ở chỗ này trận mà hậu trận, đối Lang Kỵ cũng không phải là lý trí lựa chọn. Chỉ bất quá Lữ Bố nói lên khiêu chiến, không ai nguyện ý cấp hắn danh tiếng. Hùng chi bọn họ cũng cảm thấy, coi như Lang Kỵ ưu thế lớn nhất không phải trận rồi sau đó chiến, bọn họ cũng sẽ không thua cho Hổ Báo Kỵ. Lựa Bố đột kích năng lực cũng là có tiến mạnh lưu hiệp cùng tào tháo cũng rất dễ dàng, cũng không đem tức sắc đến thắng bại nhìn ở trong mắt. tào tháo hôm nay mang đến một phần lễ vật, từ đích thân hắn sao chép tôn tử bình pháp rót. thiên tử đối phần lễ vật này rất thích, đang cùng tào tháo thảo luận bộ này thư chi tiết. giả hủ cũng tới, ở một bên lặng lặng nghe. giả hủ cùng tào tháo cũng là quen biết cũ, từng có ngắn ngủi giao tập. 20 năm trước, được đề cử vì hiếu liêm hắn vào cung vì lang nhiều năm, không cách nào thăng thiên, liên y ăn đều không cách nào tự túc, dần dần này sinh ý muốn rời đi, mà mới vừa quan tào tháo lại nhanh chóng lạc dương bắc bộ ý, cũng lấy ngũ sắc động giết đồ, uy kinh sư. Dù nói Tào Tháo rất nhanh liền bị đuổi ra khỏi Lạc Dương, lại đánh xưng tên Đông thanh, rất nhanh liền tiến vào viên tiệu tầm mắt. Dưới so sánh, giả hủ ở Lạc Dương nhiều năm, vẫn không ai biết đến. Mấy năm sau, giả hủ rời đi Lạc Dương. Tào Tháo cũng bởi vì từ em rể Tống Kỳ bị giết bị dính liễu mà miễn quan. Tống Kỳ chính là Tống đô tư thúc, đều là phù phong Tống thị nhất tộc. Nhiều năm sau gặp lại, hai người cũng hơi xúc động. Bây giờ, giả hủ mặc dù quan bất quá thị trung, cũng là thiên tử tín nhiệm nhất đại thần một trong, hay là giảng võ đường tế tửu, liên tục 3 năm, bồi dưỡng được 700 tên đệ tử, phân bố trong quân, sức ảnh hưởng to lớn. Không thua gì bất kỳ một kẻ trọng tướng, mà Tào Tháo tắt lưng meo đồ thành tiếng xấu, không thể không bông tha cho Sơn Đông kinh doanh nhiều năm thực lực vào chiều. 20 năm trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sẽ có hôm nay. Bệ hạ, thần cho là sách này có thể dùng vì dạng võ đường tài liệu giảng dạy." Gia Hù nói. "Nếu như Tào hầu có thể đem 10 năm này tác chiến trải qua viết xuống tới, có thể so với bộ này bình thư càng tốt hơn." Tào Tháo vội vàng khiêm tốn nói, "Có thị trung châu ngọc ở phía trước, nào có thần cho môn đất. Thần hiến sách này, chẳng qua là muốn mời bệ hạ cùng thị trung chỉ bảo, không có ý khác." Lưu Hiệp cười cười, Nếu không, người đến giảng võ đường nói mấy ngày khóa đi. Tào Tháo từ chối khéo. Thân tài sơ học tiện, thua nhiều tháng ít, cũng không dám dạy hư học sinh. Khác thì cũng thôi đi, giảng võ đường nhưng là bệ hạ gửi gắm kỳ vọng tướng tài chi đường, không được khinh thường. Bọn họ đang nói, dưới sườn núi vang lên tiếng chống trận, diễn tập chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Lưu Hiệp đứng dậy, nhìn một chút chân núi tình thế, đối với song phương đều ra trăm kỵ, cách xa nhau 300 bước, chờ xuất phát. Tất cả mọi người cũng áo giáp trong tay nắm nô kích, bên hông cắp cung đao, cùng bình thường xuất chiến duy nhất phân biệt chính là vũ khí trong tay đều là diễn tập chuyên dụng vũ khí, mà không phải thực chiến binh khí. Mặc dù như thế, thương vong hay là khó mà tránh khỏi, cho nên thái y tử đã làm tốt cứu trợ chuẩn bị, còn có mười mấy cái nữa y tá ở một bên chỉ chỉ trò trò, thỉnh thoảng phát ra cười khẽ. lữ bố cũng tốt, tào thuần cũng được, đều là tướng mạo xuất chúng mỹ nam tử. lưu hiệp giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, bàng thống giơ lên lá cờ nhỏ, dùng sức một bảy, tỏ ý diễn tập cái đầu tiên hạng mục bắt đầu. tiếng trận biến đổi, dồn rập mà sụp sôi. lữ bố đáng ngựa ra, trong tay trường kích kinh hoàng. Lang kỵ đủ tiếng hô hào, dối rít đá ngựa ra, nhanh chóng gia tốc. Đang phập phồng trên lưng ngựa, bọn họ kéo ra cùng, lắp tên lên, ở 150 bước ngoài liền bắt đầu bắn. Tào Tháo hơi biến sắc mặt. Lang kỵ gia tốc tốc độ làm người ta giật mình, gần như ở mấy tức bên trong, những kỵ sĩ này liền hoàn thành gia tốc, đem mã tốc nhắc tới sung phong tốc độ. Dưới so sánh, hổ báo kỵ rõ ràng chậm một nhịp. Làm Lang kỵ tiến vào tầm bắn, bắt đầu bắn lúc, xếp hạng đội ngũ người phía sau mới vừa khởi động, căn bản không có tốc độ có thể nói. Dưới tình huống này, đừng nói kế tiếp đối hướng, coi như là đối xạ, bọn họ cũng gặp nhiều thua thiệt. Mã tốc càng nhanh. Tên mau cũng càng nhanh, mũi tên lực sát thường càng mạnh, không hổ là hoành hành thảo nguyên lang kỵ. Tào Tháo khen một tiếng, Hổ Báo kỵ mặc cảm, nên đổi tên, để tránh kỳ phong. Lưu Hiệp nhìn Tào Tháo một cái, mới vừa khai chiến, Tào hầu liền ném tử nhận phụ, không khỏi quá khiêm nhường chút. Tào Tháo lắc đầu một cái, thần dù chỉ huy kỵ binh kinh nghiệm có hạn, nhưng cũng có biết bộ kỵ phân biệt, kỵ binh tranh nhau, giống như là cao thủ giắt kỹ, so chính là chỉ trong căn tốc Nhìn một điểm mà hiểu toàn thân, Hổ Báo kỵ bất luận là chiến lược cá nhân hay là phối hợp, cũng không bằng lang kỵ hơn xa. Hắn dừng một chút, lại cười nói, "Tôn Hầu hôm nay nhưng rửa sạch nhục nhã vậy. Chỉ hy vọng hắn có thể hạ thủ lưu tình, đừng đả thương Tào thuần tính mạng, nếu không thần cũng không tìm được thứ hai có khả năng cùng hắn phân cao thấp kỵ tướng vì bệ hạ ra sức." Lưu Hiệp sững sốt một chút. "Tào Hầu thế nào nói ra lời này? Tao tháo chỉ một ngón tay. Thần muốn đi phương nam đánh dẹp cướp phục, kỵ binh không có đất dụng võ, thần tính toán diễn tập đi qua, liền đem hổ báo kỵ hiến cùng bệ hạ. Quy 2 chương 687, chứng nào thần đấy." Lưu Hiệp mắt sáng lên, khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là khẽ miệng ngậm lấy một tia cười nhẹ. Tào Tháo thấp giọng, cảm thấy mình có chút nóng nảy. Nhưng hắn cũng không có biện pháp. Thiên tử cùng giả hủ nhất sướng nhất hợp, muốn lưu hắn ở kinh, còn muốn cho hắn đi dạng võ đường làm giáo tập. Đây cũng không phải là hắn nghĩ kết quả, không thể không trước hạn đem hổ Báo kỵ đưa ra ngoài, tỏ vẻ vô hại. Thật muốn ở lại kinh sư, đừng nói hổ Báo kỵ không cánh nổi, vẫn còn ở Duyện Châu mấy ngàn tinh nhuệ bộ kỵ đều sẽ bị cắt đi, hắn có thể lưu lại nhiều nhất là mấy trăm bộ khúc, không ít tướng lãnh cũng sẽ chọn rời đi, đừng ném cửa ngõ. Trừ xuất gia, nhân huynh đệ, hạ hầu nguyên đám người già, hắn không nghĩ ra còn có ai sẽ một mực đi theo hắn hư hao tổn năm tháng. Thậm chí quách gia cũng sẽ rời đi. Nhưng tiên tử nghe ra hắn cấp bách, lại không có cho ra câu trả lời, điều này làm cho hắn rất bất an. Trong ngay mắt, Lang Kỵ cùng Hổ Báo Kỵ đối hướng đã phân ra được thắng bại. Đúng như Tào Thảo nói, sai một ly, chật ngàn dặm. Hổ Báo Kỵ nhìn như cùng Lang Kỵ không kém nhiều, nhưng khắp mọi mặt mảnh trên lệch nhỏ lại tạo thành làm người ta trợn mắt nghẹn họng thảm bại. Chỉ là tiếp xúc trước đối xạ, thì có một nửa Hổ Báo Kỵ sĩ chúng tên. Mặc dù đều là cùn đầu mũi tên, không cách nào bắn thủng áo giáp, lực lượng lại tuyệt không yếu, đủ để cho bọn họ đau đến thất thần, thậm chí có người bị trực tiếp bắn ra cái ngựa. Càng muốn chết chính là, trước mặt kỵ sĩ bị độ ảnh hưởng nghiêm trọng phía sau kỵ sĩ gia tốc, cho đến Lang Kỵ giết đến trước mặt, bọn họ cũng chưa hoàn thành gia tốc. Đối mặt gào thét mà tới Lang Kỵ, chỉ có Tao Thuần phấn dũng lên chiến, đối mặt Lữ Bố, những người khác bị Lang Kỵ đơn phương thu hoạch được. Tao Thuần cùng Lữ Bố giao thủ, mâu kích đan xen trong mắt, hắn đột nhiên phát hiện Lữ Bố kích bên trên hoàn toàn không có một chút lực lượng. Một đòn toàn lực của hắn rơi vào khoảng không, trường mâu mất khống chế, sau đó Lữ Bố kích liền xuất hiện ở hắn trung môn, đè ở ngực của hắn giáp bên trên. Một trận đau đớn chuyển tới, Thuần bay ra ngoài, đập trúng một hổ báo kỵ, hai người đồng thời té ngựa. Tao Thuần té xuống đất, lực mất đi chi giác, liền hô hấp cũng trở nên vô cùng vì khổn khó, hắn phí sức lật một chút thân, ngựa mặt nằm trên đất, xem trời xanh mây trắng, trong đầu trống rỗng, cho đến một thân ảnh cao to ngăn trở tầm mắt của hắn. Lữ bố xuống ngựa, đi tới Tào Thuần bên người, đưa tay ra, gia nhập Lang Kỵ đi. Hoàng tử mỹ đi, ta thiếu một trưởng sự. Tào Thuần sửng sốt một cái, quay đầu, nhìn chăm chăm Lữ bố nhìn rất lâu, cảm thấy rất xa lạ. Người này thật là Lữ bố sao? Ta, gia nhập Lang Kỵ. Lữ bố gật đầu một cái, Đột Kích cũng không phải là đối thủ của ta, du kích ngươi càng không có cơ hội. Bất quá đây không phải là ngươi vô năng, mà là ngươi không cùng theo thiên tử, chưa từng thấy qua núi cao, tầm mắt không đủ. Gia nhập lang kỵ, sau ba tháng, ngươi cũng biết tại sao mình lại thua. Tào Thuần lật người ngồi dậy, lại không có đi cầm lữ bố tay. Đa Tạ Ôn hầu thịnh tình. Bất quá ta là Tào Hầu thân vệ cưới, đi ở đều phải nghe Tào Hầu quyết định. Lữ bố thu tay về, không che giấu chút nào trong mắt thưởng thức. Ta chờ ngươi. Xoay người rời đi. Tào Thuần xem lữ bố bóng lưng, không nói một lời. Hai tên kỵ sĩ đi tới, đỡ dậy Tào Thuần. Một người trong đó nghi ngờ nói, cái này lữ bố biến a, tuyệt không giống như chúng ta quen biết cái đó một cái khác kỵ sĩ phụ hòa nói, không phải sao? Thiên tử rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, có thể đem một người như vậy thuần phục? Thiên tử nha, thủ đoạn dĩ nhiên quỷ thần khó lường. Tào Thuần đứng thẳng người, quát bảo ngưng lại bộ hạ, bước nhanh chân, đi tới dưới sườn núi, hướng Thiên tử, Tào Tháo hành lễ. Lữ bố đứng tại Thiên tử bên người, ánh mắt lấp lánh xem Tào Thuần bị thương sao? Lưu Hiệp hỏi. Tạ bệ hạ quan tâm, không có gì đáng ngại. Nhận thua sao? Lưu Hiệp lại hỏi. Còn muốn hay không lại do. So? Mặc dù tài nghệ không bằng người, nhưng có thể có cơ hội cùng cao thủ rất kỹ, há có thể bỏ qua? Thân mạng muội, dám mời tiếp tục diễn tập. Lưu Hiệp nhìn một chút Lữ Bố, Lữ Bố gật đầu một cái, sẵn khoái đáp ứng. Hai người chia nhau đi chuẩn bị. Dù kích không thể so với đột kích, cần phạm vi lớn hơn, đã không phải là ánh mắt phạm vi tầm mắt có thể bao gồm. Lưu Hiệp ở bất đồng địa điểm an bài quan sát điểm, bản thân ở lại tại chỗ, sai người bày ra chỗ ngồi, cùng Tào Tháo, giả hủ đám người ngồi trên chiếu. Tào Khanh, ngươi không đi phương nam không thể sao? Tào Tháo không người nói, vậy hạ minh dám, thần chỉ có dụng binh hơi có sở trường, cái khác không đáng giá nhất tới. Chưa đánh dẹp ra, thần không nghĩ ra tốt hơn hiệu lực chi đạo. Còn nữa, thần trước có đồ thành chi tội không thích hợp tại triều, chỉ có vì nước thú biên mới có thể chủ tội. Vì nước thú biên cũng không cần thiết nhất định đi phương nam. Lưu Hiệp Tu Dung nói, đi Bắc Cương đi. Dương Công hồi triều sau này, Bắc Cương thiếu hụt một đắc lực trọng tướng trấn giữ, chấm rất đúng lo lắng. Tuy nói tiên thi, Hung Nô chủ lực cũng bị đánh tan, toàn bộ còn đang thảo nguyên chỗ sâu, một khi có cơ hội, bọn họ chỉ biết của tới. Người đi Bắc Cương, coi chừng bọn họ như thế nào? Tào Tháo vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Hiệp. vậy hạ, không muốn. Thần nguyện ý, thần nguyện ý. Tào Tháo luôn miệng nói, đứng dậy rời chỗ, vì mỏng xuống đất Tạ bệ hạ không bỏ, nguyện vì bệ hạ thủ bên. Cái kết quả này so với hắn dự liệu tốt hơn nhiều, thậm chí là trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thì trung nghĩ như thế nào? Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía giả hủ, giả hủ cười nói, tào hầu trưởng bước, ôn hầu trưởng cưới, bắc cương như an, đợi một thời gian, bệ hạ có thể long thành vì Bắc Kinh, chơi thuyền bất hải. Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng, nhìn về phía tào tháo, có lòng tin sao? Tào tháo vô ngực. mời bệ hạ cho thần 10 năm, thần làm quét sạch thảo nguyên, chém bộ vũ, bắt này đến thị, vì bệ hạ ấm áp tịch tiến lấn Tào ngang ở một bên xem, gấp đến sắc mặt bọ bừng. Ông bố tuổi đã cao, vẫn là như thế khinh bạc. Dưới sự hưng phấn, hoàn toàn tại thiên tử trước mặt không lựa lời nói. Hắn rất muốn nhắc nhở Tào Tháo, lại lại không dám. Lưu Hiệp méo mặt hai cái, tàng hắng một cái. Chư bộ thiền vu có thể chạm về phần bọn họ yên thị, Tào hầu hay là bản thân giữ đi. Tào Tháo lời vừa ra khỏi miệng, cũng biết lỡ lời. Bị thiên tử nhạo báng một câu, nhất thời mặt mo đỏ bừng, ngượng ngùng cười. Kia cứ quyết định như vậy. Lưu Hiệp giang hai cánh tay, làm mở rộng vận động. Tào hầu an tâm nghỉ ngơi mấy ngày, năm sau lên đường không muộn. Duy, Tào Tháo lớn tiếng nhận lệnh. Có thiên tử cái này trả lời. Hắn rốt cuộc có thể qua cái an tâm năm. Lưu Hiệp lại hỏi Tào ngang chỗ ở biết được Tào ngang vì thu xếp chủ mẫu đinh phu nhân, đã muốn một cái tiểu viện, Lưu Hiệp cũng không có nói thêm cái gì. Lấy Tào Tháo tài lực, muốn phòng tổng không thành vấn đề. Dưới so sánh, ngược lại hắn vị hoàng đế này nghèo hơn một ít. Lưu Biểu, Lưu Trương hai cái này tốt thất, quay đầu nhất định phải làm bọn họ một cái. Nếu không phải lo lắng Tào Tháo chiếm Mick Châu, so Lưu Trương phiền thoi hơn, hắn rất muốn cho Tào Tháo đi đánh dẹp Ích Châu, tốt nhất có thể đem Ích Châu đại tộc giết chết một đợt. Ngược lại thanh danh của hắn cũng hỏng. Lúc này. Có lang quan báo lại, Thái thú phủ lệnh sử khổng dung cùng thứ dân Nỉ Hoành cầu kiến, Nỉ Hoành còn bày tỏ, thiên tử nói tùy thời đều có thể thấy hắn, mới vừa rồi còn nghĩ trực tiếp xuống tới, rốt cuộc bị đang làm nhiệm vụ lang quan ngăn cản, suýt nữa phát sinh xung đột. Lưu Hiệp rất kinh ngạc, Nỉ Hoành nhanh như vậy liền lĩnh ngộ sao? chuyển Quy 2 chương 688, thân không theo tâm. Khổng dung, Nỉ Hoành sóng vai đi tới, không khí có chút lung túng. Khổng dung mặc dù thư sinh ý khí, lại không ngu ngốc, từ mới vừa rồi Nỉ Hoành cùng lang trung xung đột, hắn biết đại khái Nỉ Hoành nhiêu. thiên tử không có như vậy thưởng thức Nghị Hoành cũng không có cho nỉ hoành trực tiếp kiến giá ưu đãi, ít nhất không giống nỉ hoành bản thân nói như vậy. nỉ hoành bản thân cũng rõ ràng một điểm này, cho nên có chút không mặt mũi gặp người. nhưng là vừa nghĩ tới lúc sau gặp đến thiên tử, thiên tử cho là hắn suy nghĩ ra, khó tránh khỏi muốn hỏi hắn càng nộ, mà hắn trên thực tế căn bản không nghĩ thông suốt, lại nên đáp lại như thế nào? cảm giác có chút xung động a. hai người vừa đi, một bên mỗi người suy nghĩ tâm tư, đi nửa ngày, hay là không thấy thiên tử, không khỏi có chút hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm phương hướng. tinh phụ cận đang làm nhiệm vụ lang quan vừa hỏi lại xác nhận không có đi lỗi, chẳng qua là rời mục đích còn có 5-6 dặm mới ý thức tới bọn họ sơ sẩy, thượng lâm huyện so với bọn họ tưởng tượng lớn hơn, mà lang quan nhóm đều là cưỡi ngựa chạy tới chạy lui, xe của bọn họ không có thể đi vào, cũng sẽ không cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ, không biết phải đi tới khi nào. đối bọn họ mà nói, ra cửa an vị xe mới là thái độ bình thường, đi bộ mấy dặm thậm chí hơn 10 dặm là căn bản không dám tưởng tượng chuyện. nếu không nghỉ ngơi một hồi, nhị hoành nâng lên tay áo, xoa xoa mồ hôi chán, bốn dặm đường đi xuống, hắn đã hai chân buồn rùn, cả người đổ mồ hôi. đây, được rồi. Không Dung cũng thở dốc một hơi, ở ven đường một tảng đá lớn ngồi xuống. Thượng Lâm Uyển thật lớn. Nỉ Hoành không có lời tìm hỏi. Không Dung quay đầu chung quanh, đột nhiên nói, chính mình, Thiên Tử nói muốn độ ruộng, ngươi nói cái này Thượng Lâm Uyển có phải hay không cũng nên độ một lần. Tấn Vong chế, cái này Thượng Lâm Uyển rõ ràng quá lớn. Nếu như có thể phân cho trăm họ trồng trọt, có thể nuôi sống bao nhiêu người a? Nỉ Hoành gật đầu nói, có lý, chờ một lúc văn cử có thể nói lại. Không Dung quay đầu nhìn Nỉ Hoành, trừng mắt, ngươi thế nào không để cập tới? Đây là văn cử phát hiện, ta không dám cấp công của người. Không Dung khinh thường hừ một tiếng. Ta nói theo ta nói, ngược lại ta tuổi gần 50, cho dù chết cũng không tính chết hiểu. Ngược lại ngươi phải thật tốt bảo trọng, tránh cho bỏ qua tức sắp đến thịnh thế. Ngươi cũng cảm thấy thịnh thế sắp tới. Không dung quay đầu nhìn về phía sóng gợn lăn tăn mặt hồ, không nghĩ nói chuyện với lụy hoành. Đêm hôm đó từ trong cung sau khi trở lại, lụy hoành cũng không quá bình thường. Hai người nghỉ ngơi một hồi, lần nữa đứng dậy, hướng thiên tử chỗ tế liêu doanh đi tới. Nghĩ đến chu á phu chuyện năm đó dấu vết, hai người không khỏi lại cảm khái một phen, tâm tình rất là phức tạp. Đến trường ăn sau, bọn họ cũng nghe được một ít có liên quan tế liêu doanh cùng chu á phu thảo luận, ý kiến không giống nhau. Có lúc thậm chí sẽ phát sinh kịch liệt xung đột. Đối lại đa số người mà nói, tình cảm của bọn họ rất phức tạp, đã vì Chu Á Phu cảm thấy tiếc hận, cảm thấy hoàng đế quyền uy quá nặng, tùy ý tàn sát đại thần không ổn, lại cảm thấy Chu Á Phu như vậy quân công võ thần quá mức năng ngược, chết có ý nghĩa, có nên giết hay không, từ bất đồng góc độ nhìn, là kết quả khác nhau. Trải qua gian khổ vô ba, bọn họ rốt cuộc đi tới Thiên tử chỗ Sơn núi nhỏ hạ. Xem tia đạo trầm rãi sương đất, hai chân run lên không ngừng, nhỉ hoảnh khó. Bọn họ đã kiệt sức, lại leo lên, chỉ sợ sẽ phi thường trật vật, làm người chốc cười. Nhưng phải không bỏ cũng không thể đứng ở phía dưới cùng thiên tử đối kê, vậy cũng quá mất nghi. Đi thôi." Khổng Dung nói với Lý Hoành. "Đi thôi." Lý Hoành đáp ứng, lại không động đậy. Hắn là thật đi không đạo. Lần trước cưỡi ngựa, bắp đùi bị thương, còn chưa khỏe lênh lẹ, hôm nay lại đi xa như vậy đường, hắn đã đến cực hạn. Hai người bốn mắt tương đối, ngoài miệng nói đi, chân lại không chuyển ổ, lúng túng hết sức. Lưu Hiệp ở trên sườn núi thấy được Khổng Dung, Lý Hoành, thấy bọn họ không động đậy, còn tưởng rằng danh sĩ tập khí lại tái phát, yếu nhân đi mời, liền tỏ ý tào ngang đi mời vừa mời. "Tào ngang xuống giúp đi." Lưu Hiệp nói với Tào Tháo tao hầu có đứa con trai tốt, tao tháo vui mừng nuốt giầu nắn, là bệ hạ điều giáo thật tốt, người tuổi trẻ không có có thành kiến, học rất nhanh. Lưu Hiệp nhìn một chút sần núi hạ Khổng Dung, Nhĩ Hoành, hy vọng Nhĩ Hoành cũng thế. Không dung nha, không trông tậy vào. Tào Tháo hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thiên Tử đối Nhĩ Hoành có cao như vậy hy vọng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Nhĩ Hoành đích xác rất thông minh, thắng được Quyển Tử gấp 10 lần, vì vậy luôn luôn tự phụ, cũng chỉ có bệ hạ điều giáo phải. Tào Tháo quay đầu lại nhìn Khổng Dung, Nhĩ chốc lát, đột nhiên nói, bệ hạ, hai người này sợ là mệt mỏi, như sợ quân trước thất lễ không dám lên sườn núi. Lưu Hiệp rất kinh ngạc, với vừa nhìn, lúc này mới ý thức được hay là Tào Tháo ánh mắt bén nhẹ. Hai người này là đi tới, đoạn đường này đại khái có 10 dặm, đối loại này tay chân long nóng thư sinh mà nói, gánh nặng không nhẹ. Lý Hoành không phải có thể cưỡi ngựa sao, vì sao không ngồi ngựa tới? Trong bọn họ không có xuyên dâu quần, cưỡi không được ngựa. Tào Tháo mỉm cười. Nho sĩ thượng cung dùng, bình thường sẽ không cưỡi ngựa, mà là ngồi xe, xuyên dâu quần ngồi xe không có phương tiện, eo trở xuống siết phải khó chịu. Lưu Hiệp không có lên tiếng âm thanh. Nói thật, hắn đối với mấy cái này không có khái niệm. Từ đi tới cái thời không này, Hắn vẫn không có rời đi lưng ngựa, sớm đã đem có háng dâu còn làm quần bản thân, không nghĩ tới còn có người thành niên sẽ mặc tạ. Mất một lúc, tào ngang trở lại rồi hồi báo tình huống. Đúng như tào tháo phân tích như vậy, hai người này bây giờ rất mệt mỏi, đi bộ cũng du lên. Vậy hãy để cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi đi. Lưu Hiệp khoát qua tay, sai người dưới sườn núi thiết tiệc, lại an bài một ít rượu và đồ nhắm, để cho Khổng Dung, Nhĩ Hoành ăn một chút gì, bổ sung một cái thể lực. Khổng Dung rất cảm kích, dưới sườn núi một cái, ở chỗ ngồi ngồi, thở ra một hơi dài. Nhĩ Hoành nhưng có chút không hiểu mất mát hắn vốn nên lên dốc, ở trước mặt mọi người cùng thiên tử cùng ngồi đàm đạo, bây giờ lại bởi vì thấu chi thể lực chỉ có thể ngồi dưới sườn núi, nhìn lên sườn núi bên trên chuyện trò vui vẻ, đó chính là đồ thành tào tháo a. nhị hoành nghe chốc lát, không nhịn được hỏi, tào tháo thanh âm lớn nhất, nghe ra giống như là cố ý nói cho bọn họ nghe vậy, có lẽ vậy. khổng dung cũng nghe đi ra, trong lòng có một cốt tà hỏa đang cuồn trào, bọn ta khổ cực đến đây, chẳng lẽ chính là vì ngồi ở chỗ này, nghe kia tặc tử cao đàm quan luận. nhị huynh tức giận trong lòng, động thân lên, tử ngồi tạm, lại cho ta, tê. nhị nhất thời tức giận. Động tác quá lớn, khẽ động bắt đùi, nhất thời cảm thấy nửa người dưới cũng chết lặng. Chính mình, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Nỷ Hoành nghiến răng nghiến lợi, chết thượng không sợ, gì nói mấy cái này cho phép tiểu thương. T. Ngoài miệng nói đến hào khí, làm sao thân thể lại rất thành thực, trong miệng liền hút hơi lạnh, thật lâu mới miễn cưỡng đứng thẳng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cứng đờ. Sườn núi bên trên người đại khái là nghe được hắn vậy, đều nhìn lại. Cho dù cách mấy chục bước, hắn cũng có thể cảm giác được những trong ánh mắt kia không thèm. Không biết là địa thế nguyên nhân, hay là tâm lý nguyên nhân, Nỷ Hoành cảm thấy nhìn xuống ngậm Hắn cảm thấy bị kỳ hồ thẹn, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, bước nhanh chân, ngang nhiên lên dốc. Một bước bước ra, đau nhói truyền tới, đau đến hắn suýt mồ hôi lạnh cả người. Hắn cắn răng, không để cho mình kêu thành tiếng, tiếp tục hướng phía trước. Quy 2 chương 689, ngươi mắng, chấm chửi không được. Nghỉ Hoành từng bước một đi lên sườn núi. Ngắn ngủi mấy chục bước đường, lại làm cho hắn đi ra khỏi ngàn vạn người, đều qua rồi phong khoáng. Tại thiên tử trước mặt chạm định lúc, hắn đã cả người là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Hai chân càng là đau đến xoắn tim, khống chế không ngừng rối Chỉ có vẻ mặt vẫn quả cường. Lưu Hiệp quan sát Nghị Hành, đầu óc mơ hồ. Nghị Hành đây là thế nào? Thế nào nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn giết người bộ dáng? Hắn một mực nhìn chăm chăm Tào Tháo, chẳng lẽ là Tào Tháo giết hắn thân bằng Thảo Hưu? Hay hoặc giả là Từ Dương Biu Châu nghe nói Tào Tháo chỉ trích Trương Hỷ, ngăn trở vì Trương Hỷ định tùy chuyện. Tào Tháo cũng cảm thấy Nghị Hành bị lý, nhưng hắn không có lên tiếng âm thanh. Thiên Tử đã cho hắn rất tốt tán bài, hắn không cần thiết cùng Nghị Hành giận dỗi. Ngược lại, hắn càng là biểu hiện được khí tiếng, Thiên Tử càng là sẽ đồng tình hắn. Một lát sau, Lưu Hiệp ho khan một tiếng. Mị Mì chính mình, xem ra ngươi tới gặp trẫm. Không phải có an dân kế sách, mà là có lời muốn nói với Tào hầu. Nỉ Hoành thu hồi căm tức nhìn Tào Tháo ánh mắt, chắp tay nói, bệ hạ, hành mạng muội, dám mời bệ hạ giải hoạn. Bệ hạ luôn mồm nên vì vạn dân cầu thái bình, không tiếp cùng thiên hạ sĩ đại phu là địch. Vì sao lại cùng làm sát kẻ vô tội, tàn sát trăm họ thất phu cao đẳng quan luận. Lưu Hiệp mí mắt khều một cái, thừ một tiếng. Ngươi cũng là đọc thuật thi thương người, không hiểu dân trước người sau, chỉ bệnh cứu người đạo lý sao? Nỉ Hoành lớn tiếng nói, loại này người không có thuốc nào cứu được, chỉ có lục chi với thị lấy tạo thiên hạ. Tào Tháo mí mắt, không nói một lời. Lưu Hiệp quay đầu nhìn Tào Tháo. Ngươi ở Bành Thành giết bao nhiêu người? Tao tháo rơi chỗ, nằm dạp trên mặt đất. Thanh như Nỉ Huy nói, thân nghiệp chướng nặng nghề, chết chưa hết tội. Lưu Hiệp lại quay đầu nhìn Nỉ Huy, hắn giết bao nhiêu người? Nỉ Huy giận hờn hờn nói, hành không đến qua, nhưng tứ thủy trở nên không lưu, chí ít có một ngàn số, một trăm ngàn đít xác không ít. Lưu Hiệp gật đầu một cái, lại nói, vậy ngươi biết ở hắn Hứa huyện chôn điện an trí bao nhiêu người? Nỉ Huy nẹn họng, ngay sau đó lại nói, chẳng lẽ bởi vì hắn an dân có công, liền có thể đem công chống đỡ qua? Trẫm không có nói như vậy. Lưu Hiệp khoát qua tay, tỏ ý Nỉ Huy không nên gấp. Trẫm chỉ nói là. Hắn đã có đồ thành chi tội, cũng có an dân công, coi như không thể lấy công bù tội, cũng phi một mực giết người có thể so sánh. Người trước khi tới, hắn đã mời chiếu thú biên, tiếp tục chịu tội. Ngươi cảm thấy có thể được sao? Nỉ hoành nhất thời sửng sốt, nghi ngờ nhìn về phía tào tháo. Tào tháo mời chiếu thú biên, đồ bành thành chi tội, cái này tựa hồ có thể được, thậm chí so trực tiếp giết hắn càng tốt hơn. Thú biên khổ cực, hình như lưu này có rất nhiều thú biên vốn chính là thủ phạm. Tào tháo chủ động nhận tội, thỉnh cầu thú biên, cũng làm cho hắn không tiện nói gì, không có ý kiến, vẫn cảm thấy chưa hết giận, không giết không được. Lưu hiệp hỏi tới. Nhi hoành không biết nói gì, nhưng nhiều năm biện luận kinh nghiệm lại nói cho hắn biết, thiên tử như vậy hùng hổ ép người, chỉ sợ là hy vọng hắn phản đối, sau đó lại có lời gì chờ đợi mình. Hắn đầu góc chuyển một cái, đột nhiên trong lòng cả kinh. Tào Tháo có nhiều như vậy chiến công, thiên tử lại cứ chỉ nhắc tới hắn chuyên điền an dân, dĩ nhiên là bởi vì chuyên điền an dân phù hợp thiên tử ý tưởng, mà cùng thiên tử ý tưởng tướng vi phạm cũng là ngăn trở chuyên điền sĩ đại phu. Nếu như không để ý Tào Tháo chuyên điền an dân công lao, nhất định phải dồn Tào Tháo vào chỗ chết, kia ngăn trở độ ruộng, gián tiếp tạo thành khăn vàng biến cố, đưa đến thương vong ngàn vạn sĩ đại phu lại nên xử lý như thế nào? toàn bộ đưa đi thú biên đều là nhẹ nhị hoành hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người liền vội vàng nói thú biên tốt thú biên tốt không có ý kiến là tốt rồi lưu hiệp gật đầu một cái còn có cái gì muốn nói sao không có không có nhị hoành liên tiếp quát tay xoay người rời đi đi mấy bước mới nghĩ từ bản thân ý tới không khỏi thả chậm bước chân quay đầu nhìn một cái thiên tử thấy thiên tử cũng đang nhìn hắn trong mắt chiến ý dồi rào nhất thời chuẩn dạng cũng không dám nữa dừng lại vội vã xuống dốc đi không dung thấy rõ trận mắt há mồm hắn trước giờ chưa thấy qua nhị hoành chật vật như vậy cũng không đúng Hai ngày trước liền gặp một lần, chính mình, Thiên Tử nói thế nào? Lý Hoành túi đầu nhập tọa. Thiên Tử nói, Tào Tháo sẽ đi thú biên, chuộc đồ thành chi tội. Không Dung sững sốt chốc lát. Như vậy a, cũng là cái biện pháp. Chẳng qua là, hắn Trường âm, cũng ý thức được vấn đề trong đó. Thiên Tử không có tùy tiện bỏ qua cho tay cầm trọng binh Tào Tháo, còn có thể bỏ qua cho trong tay không có binh sơn đông sĩ đại phu sao? Độ ruộng chuyện này, bắt buộc phải làm a. Quả thật như thế, phản đối Độ ruộng trương còn thế nào mời thụy? Thiên Tử khẳng định không thể nào đáp ứng nha. Khổng Dung nắm trong tay chuyện ký bàn thảo, có chút nhức đầu. Hôm nay không nên tới, nhưng nên tới cũng phải tới. Lỗ lệnh sử nghỉ ngơi tốt sao? Bệ hạ cho mời. Tào Ngang lần nữa đi tới sườn núi hạ, hướng khổng dung thi lễ một cái. Nị hoành cúi đầu, không muốn cùng Tào Ngang mắt nhìn mắt. Khổng Dung không đường có thể lui, chỉ đành phải đứng dậy cùng Tào Ngang lên sườn núi, đi tới Thiên Tử trước mặt. Lưu Hiệp ngồi ngay ngắn bất động. Khổng Dung chẳng qua là Thái Uy phủ một nhớ thất lệnh sử, còn chưa đủ để bị Thiên Tử lễ kính. Về phần hắn Thánh Nhân sau thân phận, Lưu Hiệp cũng không chút nào để ý. Coi như là khổng tử trên đời, hắn cũng sẽ không coi ra gì, chi Thánh Nhân sau, Thánh Nhân sau không làm người thì thôi đi. Không Dung cảm nhận được thiên tử lạnh lùng, vẻ mặt luống túng. Chờ Không Dung hành xong lễ, giọng điệu của Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, "Lệnh sử cầu kiến, là thái úy phụ chuyện, hay là chuyện cá nhân?" Không Dung lại lại, "Thần mông bệ hạ quá yêu, ủy thác cho nên tư không trường quý lễ chuyện ký một chuyện, cổ thành một bản thảo, dám mời bệ hạ xem qua." Nói, đem bị mồ hôi ngâm phải nửa rướt văn chương đưa tới. Lưu Hiệp nhận lấy, không có vội vã mở ra, lại nhìn chằm chằm giấy nhìn một hồi, mí mắt vừa nhấc. "Nghe nói tư không qua đời trước, người ra mắt hắn?" "Vâng." "Ở nơi nào?" "Vành Thành." Không Dung do dự một chút, lại nói, "Vành Thành ngoài" nói chút gì, khổng dung trong miệng phát khổ. nên tới cũng muốn tới, muốn tránh cũng tránh không hết. Thần trách này sơ sót, chạy lưu bên ngoài thành, không thể tới lúc vào thành, khích lệ sĩ khí. chỉ thế thôi, chỉ thế thôi. Lưu Hiệp cười khẽ một tiếng, tối đầu nhìn về phía trong tay bà Thảo, trầm mặc chốc lát, lại nói, nghe nói lệnh sử thiếu thời, tưởng trèo lên Lý Nguyên lễ Long môn, thật có chuyện này. Khổng Dung trong lòng bất an, vậy ngươi bây giờ là rồng, hay là cá? Lưu Hiệp lần nữa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng. Lý Nguyên lễ rủ cuồng yến, trung quỷ còn có thể khoát giáp lên ngựa, thủ bên có công. Ngươi mới đi mấy dặm đường, liền mệnh mọi thành như vậy, khó trách cùng khăn vàng tác chiến, muốn mời Lưu Huyền Đức giải vây. Không rúng đỏ mặt tiến hai, máu đi lên tuân, một mực chịu đựng hỏa khí cũng có chút không kiểm chế được, lớn tiếng nói, thần đích xác vô năng, khẹn với Lý Mị Lễ. Chẳng qua là bệ hạ như vậy lợi thần, chỉ sợ cung phi lễ huyền chi đạo. Lưu Hiệp không khỏi mỉm cười. Thế nào, ngươi mãng chương quý lễ, chấm liền chửi không được ngươi. Khổng Dung nhất thời cứng họng. Q2 chương 690, đảng người chi khe hở. Mình chỗ không muốn, chớ thi với người, là nho ra treo ở mép cơ bản chuẩn tắc. Mặc dù cũng không phải là mỗi người cũng tuân thủ nhưng người mắng chửi người liền nhất định phải chịu đựng bị người khác mắng kết quả một điểm này không thể nghi ngờ khổng dung cũng nghĩ như vậy dù sao hắn học vẫn tốt tài ăn nói cũng tốt trước kia đều là hắn mắng chửi người thời điểm nhiều người khác hoặc là mắng bất quá hắn hoặc là không dám mắng hắn nhiều hơn thời điểm là cùng có đủ cả cho nên không hướng mà không thắng nhưng hôm nay hắn gặp thiên tử thiên tử không chỉ có dám mắng hắn hơn nữa mắng đặc biệt hung ác, một chút mặt mũi cũng không để lại khổng dung nhớ tới dương biu đánh giá ít nhất công nhận một nửa thiên tử có phải hay không mạnh như thác đổ lại không nói thẳng vào chỗ yếu hại là sát thực nếu như phân trực tiếp nghi ngờ nhân phẩm của hắn Sẽ ra hắn nhất không muốn nhắc tới chuyện cũ. Từng có lúc, hắn cũng cảm thấy mình có thể lấy đầy bụng kinh luân, xây thế gian hiếm thấy công lao sự nghiệp, kết quả Bắc Hải đánh một trận, suýt nữa ngay cả mạng cũng mất đi, không thể không từ thái sử từ ra mặt, hướng lưu bị cầu viện. Đây là hắn chuyện mất mặt nhất, ai nói với ai gấp. Mấy năm này ở nhờ Từ Châu, cũng không ai như vậy không biết điều, ở trước mặt hắn nói chuyện này. Thiên tử là người thứ nhất. Không chỉ có như vậy, thiên tử còn từ năng lực của hắn dọc theo đi, bắt đầu nghi ngờ Lý Ưng Long môn nói đến. Nếu đăng Long môn, bị Lý Ưng dẫn vì khách quý, ngươi cũng không phải rồng, vẫn là cá. Kêu Lý Ưng, cái này lòng môn có phải hay không dở trò dối trá? Nếu như thừa nhận một điểm này, kia chịu nhục liền không chỉ là hắn khổng dung bản thân, còn có Lý Ưng, cùng với những thứ kia lấy trèo lên Lý Ưng cánh cửa mà tự hào người. Sự đả kích này mặt liền quá rộng, gần như là đương thời toàn bộ Sĩ Lâm. Khổng Dung càng nghĩ càng cẩn trương, cái chán mồ hôi tuôn như nước. Một bên thái diễm nhìn, đồng tình khổng dung hơn, liền nghĩ tới Thiên Tử một câu nói, từng có lúc, nàng lấy vì Thiên Tử là cố làm đại ngôn, là đang ăn ủi nàng, bây giờ nàng biết, Thiên Tử là ăn ngay nói thật. Luôn mắng chửi người, thật không người là Thiên tử đối thủ. Chuyện này truyền ra sau, sợ rằng không ai nguyện ý lại cùng tiên tử mắng nhau. Lưu Hiệp cân nhắc trong tay bản thảo. Người mắng tư không chết bất đắc kỳ tử, nghĩ đến lời nói sắc bén, bây giờ lại cho hắn làm chuyện, là bởi vì nói vô tận nghĩa, thư với màu vẽ, hay là muốn vì hắn nói vài lời lời hay, lấy bổ chức qua. Thần mắng hắn, là bởi vì hắn có lỗi. Thần cho hắn làm chuyện, là là thật lời tâm huyết. Lưu Hiệp trực tiếp cắt đứt Khổng Dung, hay là trái với lòng chi luận. Khổng Dung lần nữa cứng họng. Trẫm còn có cần phải nhìn sao? Lưu Hiệp lạnh lùng xem Khổng Dung, ánh mắt ác liệt trong mang theo chế nạo. Khổng Dung kẽ cắn răng, đưa ra hai tay. Mời bệ hạ dung thần lại chấm trước. Hắn thực tại không dám tưởng tượng thiên tử nhìn xong hắn viết chuyện ký sau sẽ như thế nào rêu cật hắn. Ngôn ngữ tranh dù sao cũng là ngôn ngữ tranh, chỉ cần người biết không nói, chuyện này thì đồng nghĩa với chưa từng xảy ra. Lấy thiên tử thân phận, nghĩ đến cũng không đến nổi khắp nơi tuyên dương. Rơi trên giấy chính là bằng chứng. Vạn lần nữa bị thiên tử sắp xếp hồ sơ, vậy nhưng thì phiền thái, hay là nhẫn nhất thời cơn giận, tạm thời rút lui cho thỏa đáng. Lưu hiệp đem bản thảo đặt ở khổng dung trên tay, thuần thế phất phất tay, tỏ ý khổng dung có thể lui xuống. Khổng dung như chút được cái nặng, vội vã bái một cái, ảo náo trở lại sườn núi hạ đi, đi mau, hắn liền liên giác, tỏ ý nỉ hoành mau chóng rời đi. Nỉ hoành đầu góc mơ hồ, hắn thấy khổng dung cùng thiên tử mặt đối mặt, còn tưởng rằng sẽ có một trận kịch chiến, không nghĩ tới khổng dung nhanh như vậy liền lui ra đến, đến rồi, hơn nữa chật vật như vậy. Văn cử, ngươi đây là? trở về rồi hay nói? khổng dung không chỗ dung thân, cũng không tiếp tục nghĩ lâu thêm một khắc. nỉ hoành bất đắc dĩ, chỉ đành phải đứng dậy, cùng khổng dung vội vã mà đi. tao tháo ngồi ở sườn núi bên trên, xem khổng dung, nỉ hoành hoàng hốt bóng lưng, như có điều suy nghĩ. thiên tử cùng khổng dung ra phòng. Hắn nhìn ở trong mắt, không khỏi nghĩ từ bản thân năm đó cùng Biên Ngượng xung đột. Hắn giết Biên Ngượng, cũng là bởi vì Biên Ngượng xem thường hắn. Hắn dưới cơn nóng giận, giết Biên Ngượng, nhưng cũng vì thế trả giá nặng nề, ảnh hưởng thẳng đến hôm nay. Nếu như năm đó có thể giống như Thiên Tử đối phó khổng Dung vậy đối phó Biên Ngượng, làm sao này? Giết người rốt cuộc hay là rơi tầm thường, lấy đạo của người, còn trị người này chứ thân, đây mới thật sự là thắng lợi. Vậy hạ luận chiến như dụng mình, quả nhiên cao minh. Tao tháo thật lòng khâm phục nói. Lưu Hiệp lắc đầu một cái. Lời nói cuối cùng là lời nói, chỉ có thể khoe nhất thời miệng lưỡi nhanh, không giải quyết được vấn đề thực tế ví như lộ ruộng, ngươi cho là bọn họ thật không hiểu trong đó hơn thiệt sao? Chẳng qua là thân ở lợi ích trong, lời nói kỳ thôi, nên sơ hở ung tùm, không thể tự trông chế. Hắn thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ, coi như chăm nói đến lại thành khẩn, bọn họ không chịu, triều đình lại có thể thế nào? Chỉ đành phải khắc làm hắn nghĩ, từng bước một tiến về phía trước đẩy tới. Hắn ngay sau đó vừa cười lên, cũng may bọn họ cũng chính là ngoài miệng lợi hại, thật bên trên chiến trường, coi như là ô hợp chi chúng, cũng có thể để cho bọn họ thất bại thảm hại. Không giống như vậy, viên thiệu cũng không ngoại lệ. Tào Tháo có chút lúng túng, thiên tử có thể không nhìn viên thiệu hắn lại không làm được. nghe nói viên thiệu vợ là lý ương trí nữ, đúng thế. Tao tháo nói, bất quá cửa hôn sự này cũng không phải là lý ương bản thân sở định. thành thật lúc lý ương đã nhân cấm đảng qua đời. nhân viên thiệu từng cứu trợ đảng người, lúc này mới từ đảng người ra dây cưới lý ương trí nữ. là như vậy a? thân cùng hà ung giao hảo, nghe hắn nói qua chuyện này, tuân du cùng hà ung thân cận hơn, hắn nên cũng đã nghe nói qua. tào tháo suy nghĩ một chút, lại nói, kỳ thực con trai của lý ương lý toàn đối cửa hôn sự này cũng không đồng ý nhiều năm như vậy. lý toàn một mực cùng viên thiệu không có gì lui tới. vậy hạ nếu muốn hóa giải đằng chuyện không ngại trinh lý toàn vào triều. Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Tào Tháo. Tào Tháo cung cấp tin tức này rất trọng yếu. Viên thiệu sở dĩ hùng mạnh, có ba cố lực lượng, trong đó đạo nghĩa bên trên sức ảnh hưởng lớn nhất chính là đảng người. Đảng người đâu đâu cũng có, trong triều đình cũng có, lấy người như dĩnh chiếm đa số. Tuân Lỗ, Tuân Du đều là đảng người. Như thế nào cùng đảng người chung sống, vẫn là Lưu Hiệp suy tính một vấn đề. Có viên thiệu cái này đương thời đảng người lãnh tụ ở, hắn mặc dù dùng lại Tuân Ú, Tuân Du, lại không dám tùy tiện chủ động hướng đảng người nhuộn bộ, tránh cho đảng người được voi đòi tiên, gây sóng gió đảng người loại sinh vật này chính là cho điểm ánh nắng liền rực rỡ, cho điểm hồng thủy liền phím lạm hại não, phi thường dễ dàng đi cực đoan. Ban đầu nếu không phải Trần phiền đám người làm cho thật chặt, cấm đảng cũng không đến nỗi thảm liệt như vậy. Nếu như con trai của Lý ưng cũng không đồng ý viên thiệu, kia viên thiệu cái này đảng người lãnh tụ thành sắc cũng có chút không đủ. Lý Toàn ở nơi nào? Một mực ở dính xuyên lao ra. Lưu Hiệp xoay người để cho người ghi nhớ, quay đầu cùng Tuân úc thương lượng một chút. Quan hệ đến đảng người chuyện không thể lơn là sơ sẩy. Tào Kha đối đảng người như thế nào nhìn? Lưu Hiệp mở cái đồ dẫn. Ngươi nhưng là xuyên qua hai đảng nói vậy cảm thụ so người khác sâu hơn đi. Tào Tháo vẻ mặt lúng túng, muốn nói lại thôi. Lưu Hiệp lại nói, đúng rồi, Thái lệnh sử cương làm xong hoạn người liệt chuyện, lệnh tổ phí đình hầu, Tào Đằng là nhập truyền người. Ngươi có muốn hay không nhìn trước cho thỏa chí. Tào Tháo sửng sốt, quay đầu nhìn về phía một bên Thái Diễm. Thái Diễm gật đầu một cái. Phí Đình hầu tuy là hoạn người, nhưng tận trung thủ trước, tiến hiển đạt có thể, nên nhập truyền. Tào Tháo vừa mừng vừa sợ, quỳ mõm xuống đất. Tạ bệ hạ, tạ lệnh sử Không cần cảm ơn, đây thật là chấp bút viết đúng sự thật mà thôi. Tào Tháo rơi xuống nước mắt. Bệ hạ. Thần phụ tiến Đảng danh tiếng 40 năm, làm sao có người nguyện ý trưởng nghĩa nói thẳng. Điểm thụ hai chữ, chính là dính vào thần trên người nhắn hiệu, người người tránh không kịp. Quy 2 chương 691, thời đại truyền ngặt. Thái Diễm không mang bản thảo, nhưng nàng trí nhíu tốt, không sót một chữ lưng cho Tào Tháo nghe. Tào Tháo là quỷ ngụy xong. Thái Diễm có chút không chịu nổi. Tào Tháo cùng phụ thân của nàng Thái ung quan hệ không tệ, nửa sư nửa bạn, từ trình độ nào đó mà nói, Tào Tháo coi như nàng nửa một trưởng mối, Tào Tháo như vậy lễ kính, nàng không chịu nổi. Nhưng Tào Tháo kiên trì. Hắn nói, ta quỷ không phải ngươi, mà là chấp bút viết đúng sự thật sự ra là ta tổ phụ sự tích. Nếu như toàn bộ sách sử cũng có thể như vậy viết, ta tin tưởng tất cả mọi người làm việc thời điểm cũng sẽ có chút cố kỵ, để tránh lưu lại tiếng xấu. Nếu như ngay cả hoạn người đều có thể lấy được công trình đối đãi, còn lo lắng cái gì báng thư? Thái diễm bất đắc dĩ, chỉ đành phải bị. Lưng song, song sau, lập tức tiệc đáp lễ. Nhưng Tào Tháo Trô nói báng thư hai chữ, lại rơi ở lưu hiệp trong thai. Vương Doãn giết Thái Ung, một cái trong đó lý do chính là lo lắng Thái Ung viết ra lịch sử là báng thư. Ngươi quen thuộc Vương tử sư người này sao? Không chỉ có quen thuộc, hơn nữa thân cận. Tào Tháo xóa đi khóe mắt nước mắt, khăn vàng mới nổi lên lúc. Hắn mặc cho Dự Châu thứ sử từng xuất bộ phối hợp bên trái trung lang tướng tác chiến. Thân lúc ấy vì kỵ đô úy biết rõ khả năng, Đảng người bên trong giống như hắn văn võ toàn tài không nhiều. Thân có lúc thậm chí cảm thấy có thể thừa kế Lý ưng Di Phong không phải viên thiệu mà là Vương Doãn. Tào Tháo lắc đầu một cái, đáng tiếc hắn không phải người như dĩnh, Vương Tử Sư văn võ toàn tài. Lưu Hiệp Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Dĩ nhiên, Vương Tử Sư cung ma thuần thục thông hiểu binh pháp. Tào Tháo nghiêm túc trịnh trọng gật đầu một cái. Chẳng qua là hắn văn võ toàn tài là so sánh với người đọc sách mà nói, trừ cùng khăn vàng tác chiến, kinh nghiệm cũng không nhiều. Sau đó tuổi phát triển, bất tiện cũng mã, coi thường võ nhân tập khí nặng hơn, lúc này mới có trường ăn họa. Lưu Hiệp không nói, hắn còn thật không biết Vương Doãn mạnh như vậy, hắn vẫn cho là Vương Doãn chính là cái cố chấp văn thần. "Ngươi biết những thứ này sao?" Lưu Hiệp quay đầu hỏi Thái Diễm. Thái Diễm cũng hơi kinh ngạc, lắc đầu liên tục. Nàng có cơ hội tiếp xúc Vương Doãn thời điểm, Vương Doãn đã quan cư tư đủ, trước giờ không thấy hắn cưới qua nữa. Ngược lại thì phụ trách ghi chép buổi tuần nói, hắn nghe nói phụ thân nói qua một chút. Trên thực tế cái này cũng không kỳ quái, tỉnh Châu gần biên tắc, dân phong thượng võ, văn võ toàn tài rất nhiều. Lưu Hiệp cũng là mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ. Hắn cũng ý thức được, nói tóm lại, mặc dù xuất thân thiên đảng, Tào Tháo hay là đối với đảng người thiện cảm càng nhiều hơn một chút. Hắn cố gắng hướng Viên Thiệu dựa vào, chưa chắc toàn là bởi vì sĩ độ, ở mức độ rất lớn cùng tinh thần có liên quan. Dù sao lấy xuất thân của hắn cùng năng lực, ôm Hoạn Quan bắt đuổi dễ dàng hơn Thăng Quan, ngược lại thì đi theo Viên Thiệu bị không ít toạc chết. Lang kỵ cùng hổ báo kỵ du kích chiến bất phân thắng phụ. Mặc dù Lang Kỵ ưu thế rất rõ ràng, nhưng Tào Thuần dùng tập tích chiến thuật, chọn vẹn lợi dụng binh lực của mình ưu thế, chưa cho Lang Kỵ một cơ hội nhỏ nhoi. Thượng Lâm viện tuy lớn, dù sao cũng không phải là vừa nhìn thảo nguyên vô tận, Lang Kỵ tập kích đường dài ưu thế phát huy không cùng đi. Tiếp xúc mấy lần sau, Lữ Bố chủ động bày tỏ ngang tay, không cần lại so. Đến lúc này, đại gia mới hiểu được Lữ Bố vì sao kiên trì trước phải so đột kích. Lữ Bố phi thường rõ ràng Lang Kỵ ưu thế là cái gì, biết bọn họ am hiểu nhất du kích rất khó lấy được tính thực chất thành quả, cho nên mới muốn ở đột kích trong thủ thắng. Buổi tối hôm đó, Lưu Hiệp nghỉ lại Thượng Lâm viện, cùng chư tướng cùng nhau thua lại tham khảo chiến thuật, phảng phất lại trở về tuần bên thời điểm, tâm tình đặc biệt thoải mái. Sau khi thương nghị, Lưu Hiệp làm ra quyết định, điều Tào tháo đi mỹ tắc, thay thế Dương Diu, chủ trì Bắc Cương phòng Ngự. Hồi báo Kỵ gia nhập Lang Kỵ, Tào Thuần cũng chuyển thành Lang Kỵ trưởng sử, làm lữ bố phụ tá. Tào Nhân chỉ huy Kỵ binh cũng chuyển từ lữ bố chỉ huy, lữ bố không còn chỉ là Lang Kỵ đốc, hắn ngón tay giữa vung mỹ tắc toàn bộ Kỵ binh, Tào Thuần ngược lại thành Lang Kỵ thực tế quan chỉ huy. Tào Tháo khác tổ thân vệ cưới, từ Tào Nhân chỉ huy, Hạ Hầu Trình Dục đám người theo Tào Tháo bắt thượng, tập hợp các bộ bộ tốt, lấy vạn người vì hạ. Cân nhắc đến Tây Bắc chưa luyện, dần dần có quy mô, ngựa chiến số lượng đầy đủ, cái này vạn bộ tốt đem toàn viên trang bị tất ngựa, lấy để cao cơ động năng lực. 13.000 bộ kỵ chính là Mỹ tắc chủ lực. Cộng thêm Châu Dương, Siêu bộ đội sở thuộc, tổng binh lực chung 30.000 người. Số lượng không nhiều, lại đủ tinh nhuệ. Ở Tào Tháo, lữ bố đám người dưới sự chỉ huy, nên có thể phụ trách lên đông tới Nhạn môn, tây tới Tuấn kê sơn một giải an toàn. Binh quyền đang một mực ở Lưu Hiệp trong tay, chuyện như vậy có thể tự làm quyết định, cùng Tam công thảo luận chẳng qua là lễ nghi tính chính tự, sẽ không cải biến kết quả. Tào Tháo phi thường hài lòng, liên tục tạ ơn treo trăng đầu mà liễu. Lưu Hiệp chắp tay sau lưng, dọc theo tiểu đạo chậm rãi về phía trước. Hôm nay tâm tình tốt, uống rượu phải hơi có chút nhiều, dù không tới say, nhưng cũng chấm say. Hắn đuổi như hình với bóng tán kỵ, để cho bọn họ theo sau từ xa, tự mình một người độc hành. Hắn nghĩ yên lặng một chút, còn có mấy ngày chính là năm mới. Ngay sau đó Viên Thiệu rút về Hà Bắc, Sơn Đông chiến sự kết thúc một phần, sang năm nhiệm vụ chủ yếu không còn là tác chiến, mà là chiều tranh. Cái kết quả này so với hắn dự liệu tới sớm chút. Hắn vốn tưởng rằng còn phải lại đánh mấy năm, không nghĩ tới bây giờ liền thái bình. Coi như sau này còn sẽ có tiểu quy mô xung đột, nhưng đó cũng là một trâu một quần chuyện, không sẽ dao động toàn bộ Sơn Đông. Trừ phi hắn cố ý thúc đẩy. Nếu không phải làm như vậy, hắn nghĩ tới, nhưng phản phục cân nhắc sau, hay là đem cái đó lựa chọn lui về phía sau xếp hàng sắp xếp. Không phải vạn bất đắc dĩ, còn chưa cần động nào. Đặng Công nói qua, phát triển mới là đạo lý chắc chắn. Nếu muốn giải quyết lộ tuyến vấn đề, giết người không hề là biện pháp tốt nhất, phát triển mới là. Để cho trăm họ giàu lên, được sống cuộc sống tốt, mới là chứng minh lộ tuyến chính xác biện pháp tốt nhất. Đao hay là dấu ở trong vỏ thời điểm nhất có uy lực. Sau lưng truyền tới một tiếng ho nhẹ, mang theo chút thất vọng. Lưu Hiệp quay đầu, thấy được một khỏe mạnh bóng người, không khỏi khỏe miệng khẽ hất. Hắn vây vây tay, Mã Vân Lộc chậm rãi đi tới, cách hắn ba bước lúc khẽ không người. "Vậy hạ, "Tới." Lưu Hiệp lần nước mắt, tỏ ý Mã Vân Lộc lại gần một ít. Mã Vân Lộc có chút chần chờ, nhưng vẫn là đi tới, cùng Lưu Hiệp đối diện mà lập. Mấy tháng không thấy, Lưu Hiệp lại cao hơn một chút, đã cao hơn Mã Vân Lộc ra nửa cái đầu. Lưu Hiệp đưa tay, kéo Mã Vân Lộc hơi lạnh tay, nhẹ khẽ vuốt ve. Mã Vân Lộc có chút khiếp đảm, còn có chút tiếc vời. Tay của nàng không hề nhăn nhủi. Mỗi ngày cầm dao cầm cùng lưu lại thật dày kén cùng cô gái bình thường tay hoàn toàn khác biệt vội vã thấy ta là vì mạnh khởi bất bình thay mã vân lộc sững sở, chán nhẹ lay động đôi môi lơi chọn mới không phải đâu lưu hiệp tha một tiếng suy nghĩ một chút lại nói cái đó là thúc giục cưới mã vân lộc kinh ngạc trợn to hai mắt nghĩ rút về tay lại bị lưu hiệp nắm thật chặt không thoát thân nổi nàng có chút nóng nảy lắp bắp nói ở bệ hạ trong mắt thần thần lại như vậy nữ tử lưu hiệp nhíu lại lông mày có chút thất vọng nguyên lai không phải a vậy cũng được ta thử mở hắn bung ra một cái tay Dắt Mã Vân Lộc xoay người đi về phía trước. "Ngươi lần này đi về phía đông, ta nhưng là ngày ngày mong đợi ngươi trở lại." Mã Vân Lộc bị Lưu Hiệp lôi, nguyên bản có chút kháng cự, nghe Lưu Hiệp những lời này, nhất thời không có khí lực, thuận theo theo sát Lưu Hiệp đi về phía trước. "Vậy hạ là, có thật không?" Lưu Hiệp dừng bước, quay đầu nhìn về phía Mã Vân Lộc, vẻ mặt không vui. "Ngươi là hoài nghi cảm tình của ta, hay là hoài nghi thân phận của ta?" "Thần sao dám?" Mã Vân Lộc sợ hết hồn, bản năng muốn quỳ xuống xin tội, lại bị Lưu Hiệp kéo, quỳ không đi xuống. Nàng ngẩng đầu lên, đang đón Lưu Hiệp mỉm cười ánh mắt, mới biết Lưu Hiệp đang trêu chọc nàng. Gấp như vậy bái thiên địa, còn nói không phải thuốc dục cưới. Lưu hiệp cười, đem Mã Vân Lộc Túng đi qua, ôm vào trong ngực. Quy 2 chương 692, Tha hương cố chi. Khổng Dung cùng Nghị Hoành ra thượng Lâm huyện, lại không có trực tiếp trở về thành, chẳng có mục đích chuyển đường này, cho đến sắc trời sắp muộn, mới đổi ở cửa thành đóng trước trở lại trong thành. Dương Biêu đang ăn cơm tối, nghe nói Khổng Dung, Nghị Hoành trở lại rồi, phái người tới mời bọn họ cùng nhau dùng cơm. Khổng Dung có chút không muốn đi, như sợ Dương Biu hỏi tới chương hỉ chuyện ký chuyện, khó trả lời. Nhỉ hoành ngược lại thản nhiên chút, kéo Dung đi. Dương Biu nhìn một cái Dung mặt, liền cười lên. Văn cử, ta đoán ngươi chuyện ký không dám hiện lên cho Thiên tử nhìn, không dung nhu nhu miệng, muốn nói lại thôi. Hán cho, nhưng lại tương đương với chưa cho. Thái úy làm sao biết? Nỉ hoành đại đại liệt liệt nhập tọa, cầm lên chiếc đũa. Nếu là Thiên tử nhìn, chỉ sợ văn cử cũng sẽ không trở về thành, trực tiếp xuất quan, từ nay không còn thấy ta. Dương U quan sát nỉ hoành chốc lát, đột nhiên nói, chính mình thấy được ngươi, nhớ tới một chuyện cùng huyện tử Dương Tu có liên quan, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Nỉ hoành ở Thái úy phủ ở mấy ngày, tự nhiên nghe nói qua Dương Tu, biết đó là một thông minh không thấp hơn bản thân thiếu niên kỳ tài bây giờ đảm nhiệm hán dương thái thú cùng tuân lúc vậy đảm nhiệm hưng vương đạo trọng trách là hoàn toàn xứng đáng thiên tử tâm phúc xin lắng hay nghe trận hoa âm trước quyền tử chấp nhận vì lang sơ thấy thiên tử dương lưu buông xuống đôi đuôi trong tay một bên lau tay vừa nói lên dương tu cùng thiên tử gặp nhau câu chuyện thoáng một cái kia đã là ba năm trước đây chuyện nhưng hắn lại nhớ phi thường rõ ràng hơn nữa càng ngày càng rõ ràng hắn thường thường nhớ tới thiên tử vấn đề kia hắn càng nghĩ càng thấy phải thay vì nói là trận hoa âm thay đổi đổi thế không bằng nói là thiên tử lấy được thượng thiên gợi ý có hoàn toàn khác biệt ý tưởng trận hoa âm thắng lợi chẳng qua là cái ý nghĩ này hướng dẫn hạ kết cục tất nhiên mà thôi đúng như sau mấy lần đại thắng cái ý nghĩ này cụ thể là cái gì hắn còn không nghĩ rõ ràng nhưng hắn tin tưởng trong đó tất nhiên bao hàm một chút trăm họ cùng vạn dân trăm họ nghĩa gốc là chỉ quý tộc cũng không bao gồm bình dân bình dân là không có họ đại chỉ bình dân là xuân thu chuyện sau này là lễ băng nhạt phôi kết quả cùng trăm họ biến thiên tương tự dân hàm nghĩa cũng có biến hóa không nhỏ ban sơ nhất dân là chỉ tù binh thượng cổ lúc tù binh nếu bị chọc mù một con mắt sau đó làm nô lệ sau đó dân hàm nghĩa dần dần rộng mới bắt đầu chỉ đại bình dân, nhưng vẫn bao hàm nhất định nghĩa xấu. trăm họ hạ xuống, dân lên cao. bây giờ nói nhập là một, lại cẩn thận phân biệt, trên thực tế vẫn còn có chút phân biệt. không hiểu những thứ này phân biệt cũng rất khó chính xác hiểu kinh nghĩa. thiên tử muốn làm, có thể chính là đem những thứ này phân biệt hoàn toàn xóa đi, thực hiện thiên hạ đại đồng. dương công nói là sáu nước sở dĩ mất, không phải là bởi vì tần tàn bạo, mà là bởi vì bọn họ nên mất. nhị hoành ánh mắt nghi ngờ, trên chiếc đũa kẹp một mảnh thịt, lại không có hướng trong miệng đưa, cho đến tuột xuống ở trong cháo, vẫn bất giác. ta không biết. dương biêu đứng lên, ngươi nếu nghĩ biết câu trả lời. Không ngại đi một chuyến Hán Dương, ngươi cùng Quyền Tử tuổi tác tương đương, hoặc giả càng có thể nói chuyện rất là hợp ý. Nỉ hoành mèo đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu. Nghe nói Hán Dương trị tích cùng Hà Đông tương đương, nhưng lại có đặc sắc, ta đích sắc nên đi xem một cái. Dương Biu gật đầu một cái, Lơ Đãng nhìn khổng dung một cái, đang nên như vậy, thừa dịp còn trẻ, du lịch thiên hạ, nhìn một chút bất đồng phong thổ, mới có thể chân chính hiểu thánh nhân học vấn. Phu tử bất quá hải hám cốc, đó là thời đại có hạn. Bây giờ đại Hán cương vực thẳng đến thông lĩnh, Hà có thể họa địa vi lao, dậm chân tại chỗ, làm biết ngồi đại giếng. Khổng Dung thấp hút cháo, không nói một lời tâm tình nhưng có chút xuống thấp dùng xong bữa ăn tối trở lại chỗ ở không dung từ trong tay áo lấy ra đã bị mồ hôi ngâm phải mơ hồ bản thảo một tiếng thở dài đi tới đèn trước vén lên chụp đèn đưa tay đưa tới tờ giấy đến gần ngọn lửa phía trên mồ hôi khí bị bốc hơi có từng tia từng tia sương trắng không dung chân trở có chút không hạ nỗi quyết tâm tại sao phải đốt ngoài cửa truyền tới một tiếng cười khẽ không dung quay đầu nhìn lại không khỏi lấy làm kinh hãi liền vội vàng đem bản thảo nhét trở về tay áo xoay người chạy tới cầm thật chặt vương lãng tay hưng ngươi khi nào tới thế nào cũng không nói một tiếng vương lãng cười ha ha một tiếng nhìn về phía khổng dung tay áo. không là trương quý lễ chuyện ký bản thảo a, khổng dung ngượng ngùng cười hai tiếng, nhưng không có đem bản thảo lấy ra ý tứ. mặc dù hắn không cảm thấy vương lãng sẽ phản đối ý kiến của hắn, nhưng là hắn đã không có ý định đem bản này chuyện ký công khai, tự nhiên không nghĩ thêm một người biết. vương lãng thấy vậy cũng không nói thêm, xoay người từ trong tay người hầu bản nhận lấy một lớn bọc giấy cùng một bầu rượu. đã sớm nghe nói ngươi tới, trong doanh trại sự vụ nhiều, một mực không phân thân ra được. hôm nay dối rảnh, cả đêm vào thành, tới tìm ngươi tự tự. nói, hắn đi tới trong nhà ương, cầm trong tay bọc giấy mở ra, mở ra trên bàn, bên trong có muối đâu. Có mai tiễn, mức còn có một chút thịt khô. Nếm thử một chút thịt này làm." Vương Lãng nói, núi khản gại thịt bò, mùi vị cùng trung nguyên khác nhiều. "Còn có rượu này, cũng là tắc ngoại xưa kiểu rượu, ngươi nhất định là không muốn qua." Không dung một bên sai người chuẩn bị ly rượu, một bên có trong hồ sơ trước ngồi xuống, nhìn một chút những thứ kia mùi thơm một phía, mặt ngoài nhưng có chút đơn sơ thức nhắm, trong lòng hồ nghi. "Ngươi bình thường sẽ dùng những thứ này nhắm rượu, trong quân luôn luôn như vậy." Vương Lãng cười nói, ngay từ đầu có chút không có thói quen, thế nhưng liền tốt. "Ngươi thật sự rất thích trứng." Không dung nhìn chằm chằm Vương Lãng nói, liền giọng nói chuyện đều có tây bắc căn căn khí. Thế nào, cùng người tây lương rất nói chuyện rất là hữu ý. Có phải hay không gặp nhau hận muộn. Vương Lãng khỏe miệng khẽ hất. Đúng là như vậy. Nếu có thể sinh ra sớm 50 năm, ta cũng có thể giáo hóa đồng trác, vì đại hán hóa giải một tràng thái nạn. Văn Cử, có hứng thú hay không đi trong quân làm giáo tập? Ngươi là thánh nhân sau, học vấn cũng phi ta có thể bằng, nếu có thể đến trong quân hành giáo hóa, hiệu quả làm thắng ta gấp 10 lần. Không Dung nhìn chằm Vương Lãng, ánh mắt kinh ngạc. Hắn nghe Dương Biu nói qua, Vương Lãng đối đến trong quân làm giáo tập cũng không hài lòng. Hắn mới vừa còn tưởng rằng Vương Lãng sẽ kẻ khổ, không nghĩ tới Vương Lãng không chỉ có vui vẻ chịu đựng, ngược lại còn khuyên hắn cùng đi. "Cảnh Hưng, ngươi coi như thích lên mặt dạy đời, cũng không đến nỗi tích cực như vậy a." "Không phải thích lên mặt dạy đời, mà là hữu giáo vô loại." Vương Lãng kẹp lên một viên muối đầu, bỏ vào trong miệng, từ từ nhai. Mỗi người đều có làm ác bản năng, cũng có hướng thiện thiện tính, cho nên mới cần phải giáo hóa. Ta giáo hóa một tây lương sĩ tốt, coi đời này chỉ biết giảm bớt một phần ác, tăng thêm một phần thiện. Đại hán liền thiếu đi một nhân, thêm một cái tính Người hầu lấy ra ly rượu, Vương Lãng rót hai ly rượu, bản thân bưng lên một ly. Giờ hướng Khổng Dung, cho ta thời gian 10 năm, ta ít nhất có thể giáo hóa 10000 người. Ta mặc dù không thể tự thân lên trận giết địch, lại có 10000 bị ta giáo hóa tinh nhuệ thủ bên, bảo đảm một phương bình an. Tương lai nếu như có người nghĩ đối ta thu bạo, trước phải suy nghĩ một chút có thể hay không chịu đựng ta cái này vạn môn sinh phấn nộ." Vương Lãng Dương dương lông mày. "Bọn họ chính là ta tử lộ a bây giờ ta đi ở trường ăn trên đường cái, chỉ cần lấy ra trong quân giáo tập thân phận, ai dám bất kính ta ba phần." Quy hai chương 693, không phá thì không xây được. Khổng Dung quan sát Vương Lãng, thân thiết hơn, lại có chút xa lạ. Trước mắt cái này Vương Lãng cùng hắn cách biệt bất quá mấy tháng, mặt mày vẫn vậy, nhưng trên mặt vẻ mặt, thần thái trong mắt đều đã có chút xa lạ. Hắn trong trí nhớ Vương Lãng tuyệt sẽ không bởi vì dạy mấy cái Tây lương sĩ tốt đọc sách liền dương dương tự đắc, thậm chí đưa bọn họ dưng là tự lộ. Cái này thật quá mức, nơi nào còn có sĩ đại phu thể diện? Khổng Dung xem trên bàn thịt khô, muối đầu, cùng với trong chén sữa kiểu rượu, sinh lòng chán ghét, sắc mặt cũng khó nhìn đứng lên. Thật là tuần ngày mới, lại ngày mới, mỗi ngày mới a mấy tháng giữa, cảnh hưng hoàn toàn có như thế linh nộ, làm người ta theo không kịp. Vương Lãng cũng là huyên bắt người, há có thể nghe không ra Khổng Dung trọng? hắn cười ha ha một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. hắn mới vừa tiếp nhận Dương Biêu ăn bài, đi làm trong quân làm giáo tập thời điểm, kháng cự tâm lý so Khổng Dung chỉ hơn không kém. nghe nói ngươi thấy thiên tử, Khổng Dung gật đầu một cái, tâm tình càng thêm ác liệt. hôm nay thật là quá chật vật, qua lại hơn hai mươi dặm đi bộ, để cho hắn leo chân cứng đắc, bây giờ còn chưa thông thả lại sức. nhưng là so với trong lòng đả kích, điểm này khổ cực không đáng giá nhắc tới. hắn từ nhỏ đã lấy thông tuệ sương, bốn tuổi để cho lê, 10 tuổi trèo lên lý ưng môn, cùng người luận chiến vô số, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy phân uất. chẳng lẽ bởi vì hắn là thiên tử? cho nên ta hèn yếu rồi, ta vì sao không thể như năm đó ở đại tướng quân Hà Tiến trước cửa vậy, đem danh thiếp ném trên mặt của hắn, mắng to một trận, nên ngang mà đi. rõ ràng hắn so Hà Tiến càng vô lễ, đấu võ mồm thua rồi, Vương Lãng mỉm cười, khổng dung trường Vương Lãng một cái, ngươi là tới cười nhạo ta? tự nhiên không phải. Vương Lãng khoát qua tay, tỏ ý vô tình cùng khổng dung mắng nhau. Theo ta biết, ngươi cùng Mi Chính Bình coi như là sĩ đại phu trong tài ăn nói tốt nhất, đạm khí thịnh nhất hai cái. nghe nói các ngươi đã tới, ta liền muốn, nếu như hai người các ngươi cũng không thể thủ thắng, chỉ sợ cũng không ai có thể thắng được thiên tử. Vương lãng thu hồi nụ cười, thân tình nghiêm túc đứng lên. Đã như vậy, kia Nho học nhất định có sơ hở gì, hơn nữa bị Thiên Tử bắt được. Nho học có thể có sơ hở gì? Khổng Dung bật thốt lên, lời nói ra miệng, lòng tin nhưng có chút chưa đủ, thanh âm lướt qua càng nhỏ, cuối cùng cho đến yên lặng. Vương lãng lặng lặng xem Khổng Dung, trong mắt mang theo một tia đồng tình, một chút bất an. Văn cử, người ta đều là Nho môn bên trong người, lấy thánh nhân con em tự xứng, ngươi càng là thánh nhân hậu duệ. Nhưng là người ta cũng rõ ràng, dưới mắt chi Nho học sớm thì không phải là thánh nhân truyền lại chi Nho học, dưới mắt chi Nho môn cũng bị thể lệ cổ văn, học theo. Gia Pháp huyên náo chia năm sẻ bảy. Muốn nói không có sơ hở, người tin không? Hắn một tiếng thở dài. Ngược lại ta là không tin. Khổng Dung muốn nói lại thôi. Vương Lãng uống một ngụm rượu, lại nói, rất nhiều người đều nói, thiên tử muốn hành tân pháp. Theo ta ở quan trung mấy tháng cái nhìn, ta cảm thấy cách nói này hơi thiếu công bằng. Nếu như nói thiên hạ này còn có người tin tưởng nho học, tin tưởng vương đạo, thiên tử nên là kiên quyết nhất một cái kia. Hắn. Khổng Dung kinh khinh. Đúng thế. Vương Lãng trịnh trọng gật đầu. Hắn Sở Dĩ nói năng sắc sược, chẳng qua là cảm thấy bây giờ nho học không cách nào thực hiện vương đạo, bây giờ nho sinh chỉ có thể cùng ngồi đàm đạo, lại không thể lên mà đi chi, không cách nào bày lấy trọng trách. Chỉ có người tuổi trẻ có thể làm vương đạo, cho nên hắn đem hy vọng gửi gắm vào người tuổi trẻ trên người. Tuân Văn Lược, Dương Đức Tổ, đều là hắn gửi gắm kỳ vọng người tuổi trẻ. Cách làm của bọn họ có lẽ có chỗ bất đồng, nhưng mục đích của họ lại là giống nhau, đều là vì thực hiện vương đạo. Không dung ánh mắt lấp loé, nhớ tới thiên tử công kích hắn môn luận, không khỏi có chút nóng mặt. Hắn ở Bắc Hải chiến tích thực tại không mặt mũi gặp người, nhất là tại thiên tử trước mặt. Người mới vừa nói rất đúng cậu ngày mới, lại ngày mới, mỗi ngày mới. Hán Hưng có thuốc tôn thông, lục giả, cầu nghị bối để sướng nho học, cho đến tổng trọng thư thượng thiên người bà sách mà nho học đầu tôn. Bây giờ hơn 300 năm trôi qua, nho học cần một lần nữa biến cách. Chuyện như vậy, Mã Quý Trường, Mã Dung đã bắt đầu ra tay, chưa đệ tử trong, chính căng thành, chính huyền học lực thâm hậu nhất. Nhưng hắn có thể hay không hoàn thành cái này hạng nghiệp lớn, ta không dám quá mức lạc quan. Vương Lãng dùng ly rượu đụng một cái khổng dung ly rượu, biết vì sao sao? Khổng Dung mí mắt vừa nhấc, không vui nói, đang lúc thỉnh giáo, hắn chẳng qua là cái thư sinh không có thống trị địa phương trải qua, chỉ có thể làm trên giấy học vấn. Vương lãng cười một tiếng, chẳng lẽ nho học chẳng qua là giấy vương đạo sao? Thúc Tôn Thông, Lục giả đều là đã làm quan người, cậu nghị đã từng vì hiếu văn trí năng, bọn họ học vấn đều là có căn cơ, phải giải quyết vấn đề thực tế, tuyệt không chỉ là trên giấy luận chiến. Không dung chập chật lưỡi, hơi gật đầu. Canh Hưng, ngươi vừa nói như vậy, thật có chút đạo lý. Cho nên ta nói, ngươi so với hắn tích hợp hơn. Cái gì? Không dung sửng sốt một cái. Ngươi so Trình Khang Thành càng có cơ hội cải cách nho học. Vương lãng nói. Đừng đem tinh lực lãng phí ở những thứ kia miệng lưỡi tranh bên trên, làm điểm hữu ích với dân sinh, hữu ích với nho môn chuyện đi. Bằng không, trăm năm về sau, thánh nhân chỉ sợ không phải lấy trượng gõ hính, mà là muốn gõ nát hai chân của ngươi." Không Dung chừng Vương Lãng một cái, vẫn không khỏi phải tim đập thình thịch. "Vương Lãng nói đúng. Hắn so Trịnh Huyền càng có cơ hội trở thành chấn hưng nho học người kia. Ngươi không là tới khuyên ta giống như ngươi, đi trong quân làm giáo tập a." Không Dung nghiêm mặt nói, "Ta cũng không rảnh rồi đó trí." Vương Lãng khoát khoát tay. "Ngươi phải có tốt hơn chỗ đi. Nơi đó, ngươi không biết thiên tử muốn tu thái học sao?" Vương lãng cười nói, đi thái học đi, triệu bân khanh tuổi đã hơn 90, hơn ngày không nhiều, thái học cần một đã có học vấn, lại có thể lực người làm tế tiểu. Kế chu tần biến cố về sau, quan trung lại sẽ nên đón một lần biến cách trọng đại, thân ở trong đó, chính là tái tạo nho môn cơ hội tốt. Không dung đã động tâm, ngoài miệng lại không chịu nhà. Ta đối mạnh tử cũng không có gì hứng thú, muốn hưng vương đạo, tự nhiên không phải mạnh tử có thể độc mặt cho, nhưng mạnh kha làm thánh nhân lại truyền đệ tử, hắn học thuyết có này chỗ thích hợp, không thể sao lãng. Vương lãng cười nói, lấy này tinh hoa, đi này bã, mới có thể thành tựu mới học chút nhà không biết xa thân, mạnh rằng lấy nghĩa đều là vương đạo một bộ phận. Không dung yên lặng không nói, tay lại bưng lên trên bàn ly rượu. Vương lãng liên tiếp khuyên bảo, đến, uống một ly, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Không dung liếc về Vương lãng một cái, có chút miễn cưỡng dơ ly rượu lên, cùng Vương lãng đụng một cái. Vương lãng uống một hơi cạn sạch, Không dung nhưng chỉ là nhàn nhạt hớp một hớp, thưởng thức phẩm, không khỏi chân mày cao lại. Cái này sữa cừu rượu đích sắc cùng trung nguyên rượu bất đồng, càng thêm nguyên chuyển, cũng không có chúng nguyên sữa cừu gây khí, ngược lại mùi thơm ngát thở người, hóa giải rượu cay độc, cửa vào thật tốt. Đừng xem, uống đi. Vương lãng nháy nháy mắt. Cái này sữa cừu rượu không chỉ có hương thuần, còn có thể dưỡng sinh. Mỗi ngày uống một lít, sau 3 tháng, người cũng biết chỗ hay. Thật chứ? Vương Lãng cười hắc hắc. Ngươi biết, vợ thân thể một mực không tốt, cho nên thành thân nhiều năm như vậy, chỉ sinh một đứa bé. Đến quan trung về sau, nàng mỗi sáng sớm một ly sữa cừu, thể lực dần dần mạnh, mới vừa mang bầu. Ngươi mặc dù con cháu không ít, nhưng muốn muốn thành tựu một phen sự nghiệp, không có một bộ tốt thân thể thế nào thành. Cố gắng thêm đồ ăn, từ mỗi ngày một ly sữa cừu bắt đầu. Quy 2 chương 694, thời đại mới. Không Dung không nói bật cười, nâng ly uống một hơi cạn sạch nói đối vương lãng biến hóa khinh khỉnh, cái này ly sữa cựu rượu lại rất hợp người khẩu vị. Nếu như mỗi ngày một ly sữa cựu thật có thể khiến thân thể rắn chắc, hắn cũng không bài xích. Coi như hắn không sợ chết, cũng sẽ không ngại sống được lâu. Giống như hắn mặc dù tuổi gần 50, có con trai có con gái, lại không bài xích tái sinh mấy cái. Bây giờ có chấn hương nho học, tái tạo nho môn trọng trách, hắn dĩ nhiên hy vọng có thể giống như Triệu Kỳ Trường Thọ. Hai người vừa ăn vừa nói, thưởng thú nói chuyện dần dần dày, bất tri bất giác nói đến từ châu chuyện. Vương Lãng hỏi hắn rời đi bành thành sau chiến huống, đối lưu bị khôi phục tông tịch rất là cảm khái. Thiên tử vì Thái Bình có thể nói là không gì không dám dùng vương lãng ngay mối đầu ngửa mặt tựa vào bằng mấy bên trên nếu là bành thành thất thủ viên bản sơ cũng không biết như thế nào lấy hay bỏ từ châu cũng có theo bọn phản lịch nguy hiểm hậu quả khó mà lường được không dung không có lên tiếng lâm thanh mặc dù hắn đối thiên tử độ ruộng khá có thành kiến nhưng cũng rõ ràng liền dưới mắt tình thế mà nói viên thiệu căn bản không phải thiên tử đối thủ sở dĩ rằng co không phải là bởi vì thiên tử không thể thắng mà là thiên tử lo lắng tây lương binh giáo hóa chưa đủ một khi để cho bọn họ người thấy máu có thể công sức đổ sông đổ biển mà sơn đông cũng theo đó đổ Thán chỉ một điểm này mà nói, thiên tử có thể nói nhân nghĩa, uống rượu cũng không đợi ta. nǐ hoành bọc chân xông vào, thật là lẽ nào lại thế? chính mình, ngồi, khổng dung chào hỏi, giữ lại cho ngươi đâu? cái này còn tạm được. nǐ hoành cùng vương lãng gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, đặt mông ở khổng dung ngồi xuống bên người, cầm lên trên bàn bầu rượu liền hướng trong miệng đảo. rượu từ khỏe miệng của hắn tràn ra ngoài, dưới ngất ngực, liền trên chân đều là. vương lãng lẳng lặng xem nǐ hoành miệng hơi cười, nhìn rất. nǐ cầm lên một mảnh thịt bỏ nhét vào trong miệng, cái này mới phân biệt mấy tháng, liền không nhận ra. Nhất biết, ngươi hay là bộ kia muốn ăn đòn dáng vẻ. Vương Lãng nít mép cười một tiếng, muốn ăn đòn làm sao vậy? Ngươi còn dám đánh ta hay sao? Ta sẽ không đánh ngươi, nhưng ta dám cam đoan, ngươi ở trường An đợi không tới một tháng, nhất định sẽ bị người đánh. Nỉ hoành khoẹt miệng giật một cái, nhớ tới bị cái đó dâu nữ kỵ sĩ bấm ở vị ương cung ngoài chuyện, sọ đầu có đau một chút. Xem ra Vương Lãng còn không biết chuyện này, nhưng chuyện này không đạt được, hắn sớm muộn sẽ biết. Mất mặt ta, không thể ở trường An đợi, ngày mai sẽ đi. Nỉ quyết định nói với Khổng Dung, ta không ở trường An ăn Tết, chạy tới Hán Dương đi qua năm. Khổng Dung thể thiết nói, "Chính mình không cần nóng lòng nhất thời, qua năm lại tới cũng được." "Không, sáng ngay đạo, thỉnh như chết. Ta không chờ được nữa, ngày mai sẽ đi." Lý Hoành Kiên chỉ nói. Thấy tình cảnh này, Khổng Dung không tiếp tục khuyên. Vương Lãng ngược lại có chút ngoài ý muốn, hỏi một cái, biết được là Dương Diu đề nghị, ngược lại lớn thêm đồng ý. "Ngươi muốn là nguyện ý, sáng mai đi tìm ta." Nghiên Quan gần, có Hán Dương Tịch tướng sĩ muốn về quê thăm viếng, có thể mang ngươi đoạn đường. "Không không không." Lý Hoành luôn miệng từ tuyệt. tự ta đi." Vương Lãng có chút ngoài ý muốn, đang muốn quên nữa, Không Dung lại lòng biết rõ, nói: hưng, tùy hắn đi đi. 24 tháng chạm, thiên tử hạ chiếu, nạp vệ ú Mã Đẳng Nữ Mã Vân Lộc vì quý nhân. Nghi thức rất đơn giản, dưới chiếu thư là sau, trong cung từ hoàng hậu phục thọ ra mặt, phái một đội vũ lâm nữ tới, đem ở nhà chờ Mã Vân Lộc nhận được trong cung, coi như hoàn thành nghi thức. Lưu Hiệp thậm chí không có ra mặt, hắn hai ngày này rất bận rộn. Thang đến buổi tối làm xong công vụ, mới đến Mã Vân Lộc chỗ ở cùng nhau ăn bữa cơm. Nghi thức dù đơn giản, ảnh hưởng lại rất lớn. Mã Vân Lộc đại biểu Tây Lương quân, càng đại biểu nữ tử nhập ngũ mới quan niệm. Nàng vào cung vì quý nhân, không chỉ có tục thượng an định lương gia cùng hoàng thất liên hệ cũng đại biểu người tây lương trên triều đình địa vị lấy được thừa nhận chỉ bất quá lần này đại biểu lương châu không còn là càng đến gần quan trung an định bắc địa mà là xa hơn lưỡng tây kim thành mở giải căn cứ chưa xác định tin đồn lương châu có thể chia ra làm ba quả thật như thế mã vân lộc đại biểu lương châu liền cùng an định bắc địa không có quan hệ gì tin tức vừa ra lấy hoàng phụ lịch hoàng phụ kiên thọ làm đại biểu an định người bắc địa người ngồi không yên khắp nơi hoạt động ngay sau đó hoàng người liệt truyện cứ việc còn không có chính thức phát hành nhưng nội dung đã truyền ra ngoài trong đó có một trọng yếu quan điểm chính là thiên tử quyết định sau này không còn ở trong cung thiết lập hoàng người điều này có ý vị gì? Mỗi người nói một điều, nhất thời khó có định luận. Nhưng là có một chút là xác định, không sử dụng nữa hoàng người, liền ý vị thiên tử hậu cung đem hạn chế ở kích thước nhất định. Cái này cũng tiến một bước nói rõ, thiên tử hậu cung vị trí có hạn, mỗi một cái hạng cũng phi thường trọng yếu. Cộng thêm mã vân lộc trong cung đã có ba tên người lương châu, nếu như cộng thêm sướng muộn sẽ vào cung nữ tiểu hoàn, thịnh lương biên cương liền có bốn người, mà có thể đại biểu người quan đông cũng chỉ có hoàng hậu phụ quý nhân hai người, thực lực rõ ràng không xứng đôi. Các đại thần đều có ý riêng, muộn quan gần lý do, khắp nơi hoạt động ở nơi này mãnh liệt trong dòng nước ẩm năm kiến an thứ tư đến rồi đầu năm mùng 1, thiên tử đại hội với vị ương cung tiền điện tiếp nhận quần thần triều bái cũng ban bố năm mười chiếu thư ở chiếu thư trong thiên tử tuyên bố một chuyện dân vị ba men chiến sự đã kết thúc ngay hôm đó lên triều đình trọng tâm sẽ lấy an dân giàu dân vì thứ nhất yếu vụ vì làm xong công việc hạng này triều đình quyết định tổ chức một lần quy mô lớn thảo luận thời gian bước đầu định ở cuối năm địa điểm thiết tại sắp hoàn thành thái học tham gia nhân viên công hạ phương thức không hạ cố ý tham dự người đều có thể tham gia cuối năm theo châu quận thượng kế cùng nhau vào kinh Trước hạn gần một năm phát ra chiếu thư, chính là hy vọng các nơi hiển lương làm xong trọn vẹn chuẩn bị. Không chỉ là nguyên lý bên trên, càng là thực hành bên trên, muốn cùng bản địa thực hành giáp nhau hợp, không thể nói xuống kinh nghĩa. Chiếu thư ban bố về sau, toàn bộ trường ăn liền vận động. Cái này đạo năm mới chiếu thư mặc dù số chữ cũng không nhiều, lại ít nhất để lộ ra ba cái ý tứ. Đầu tiên, trạng thái chiến tranh kết thúc, chỉ cần tình thế sẽ không xuất hiện biến hóa lớn, triều đình vô tình tái phát động mới chiến tranh. Những thứ kia lo lắng chiến loạn người có thể yên tâm. Tiếp theo, thiên tử sẽ tại trường ăn xây dựng lại thái học. Bất kể tương lai là không phải sẽ rời đô Trường An, Trường An Thái học đều sẽ khôi phục vinh quang. Cung điểm thứ nhất đem đối chiếu, nói rõ triều đình trọng tâm để cho Võ Lực Trinh Bình chuyển thành trấn hương văn giáo. Cuối cùng, thiên tử cải cách thái độ rất kiên quyết. 500 năm chi đại biến cục chính thức tiến vào lý luận tham khảo giai đoạn, thiên tử ở mới khánh thành Thái học tổ chức hiền lương hội nghị, mà không phải trong cung, nói rõ lần này quy mô không nhỏ, phải đem vấn đề nói đấu, vì kế tiếp cải cách thống nhất tư tưởng, giảm bớt khác nhau. Không thể nói xuống kinh nghĩa, muốn cùng bản địa thực hành giáp nhau hợp, tất tiến một bước nói rõ thiên tử đối nhau học hiện trạng phi thường bất mãn, muốn từ trên căn bản tiến hành một phen cải cách. Học thuật nho gia có thể hay không ở luận chiến trong lấy được thượng phòng, không chỉ là học thuật bên trên thắng bại, càng là tương lai mấy mươi năm có thể hay không trên triều đỉnh đặt chân mấu chốt. Hương vong ở chỗ này dơ lên, nho môn bên trong người, người người đều có trách nhiệm. Quyển thứ tư hành thiên hạc 2 chương 695, cứ rõ văn rằng: Năm Kiến An thứ tư, tháng đầu xuân, hội cây núi. Gió xuân hưu hiu, hư, nước gợn không thể, mặt biển sóng nước lấp loáng, một chiếc thuyền nhỏ đang chậm rãi lái tới, mơ hồ có thể nghe tiếng hát. Tôn Sách đứng chắp tay, hơi mắt, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một tia ngần ngử, một chút bất an, còn có một chút bất đắc dĩ. Chu Trung đứng ở cách đó không xa, đang cùng Ngô Phiên vừa nói vừa cười. Trong tương, Triều Đình có chiếu, nam có mặt tướng Trường An cử hành hội nghị, thảo luận kinh học. Người có như thế học vấn, nếu là vắng mặt tình hội, không chỉ là của cá nhân ngươi tiếp đối, cũng là nho môn tổn thất. Ngô Phiên nuốt dâu mà cười, cũng không cảm thấy Chu Trung những lời này có gì không ổn. Nghe nói Khổng Văn Cử cũng đến Trường An. Đúng là như vậy. Hắn là năm ngoái cuối năm đến, bị Dương công đề cử, đảm nhiệm thái học giáo tập. Chu Trung ung dung cười nói, không chút nào nói Khổng Dung đi Trường An mục đích, cũng không đề cập tới Khổng Dung tại Thiên Tử trước mặt chịu thiệt chuyện. Chuyện như vậy Hắn đã từ bất đồng trong đường dây hiểu đến, chẳng qua là không thích hợp để cho Ngưu Phiên biết. ở trường An Trùng Tu Thái học, là nghĩ phục Hưng Quan trung học sao? Ngu Phiên cười một tiếng, nhưng là ta nghe người ta nói, Trịnh Khang thành Đông thuộc về lúc, Mã Quý Trường từng nói, ta học đi về phía đông vậy. Nếu kinh học ở sơn đông, cần gì phải Trùng Tu Trường An Thái học? Ngày nay thiên hạ thái bình, thiên tử sao không cũng đều? Chẳng lẽ là đối sơn đông còn có rẻ trường? Chu Trung cười to, sau một lúc lâu, lại nói, thiên tử thiếu niên la lột lòng nghi ngờ trọng điểm cũng là bình thường. Bất quá, ta ngược lại cảm thấy hắn làm như vậy cũng không phải là do bởi lòng nghi ngờ mà là vui vàng. Nói thế nào, trọng tương ngươi cảm thấy là đồng trác nguy hại lớn, hay là viên thiệu nguy hại lớn? Ngưu viên nghiêng đầu nhìn Chu Trung một cái, ngay cả cách đó không xa tôn sách cũng hơi nghiêng đi mặt. Đem viên thiệu cùng đồng chắc sánh bằng, đối Chu Trung mà nói, đây là một cái vô cùng trọng yếu ám chỉ. Sơn Đông có thể nhanh chóng như vậy khôi phục thái bình, cùng viên thiệu sương thần có quan hệ rất lớn. Bây giờ Sơn Đông không ít người đều sẽ viên thiệu nhìn là là vì thiên hạ trăm họ mà nhẫn nhục chịu đựng có tử, là thiên hạ thái bình công thần, đảng người lãnh tụ, sĩ đại phu đại ngôn nhân, Hán khởi binh cũng có diễn biến thành đảng người kháng tranh cao triều xu thế từ viên thiệu còn không có lui binh bắt đầu, như vậy dư luận đang ở sơn đông truyền bá. nếu như càng lúc càng nóng, đã chuyển tới giang đông, hưởng ứng người còn không ít. vào giờ phút này, chu trung lại đem viên thiệu cùng đồng chát sánh bằng, chẳng lẽ tại triều đình trong mắt, viên thiệu còn là một loạn thần? thiên tử mặc dù chưa nói rời đô trường an, nhưng ở trường an tu thái học, ý nghĩa không phải chuyện đùa. chẳng lẽ là đối viên thiệu ôm lòng nghi ngờ, cảm thấy lạc dương không đủ an toàn, tương lai còn muốn dùng vũ lực đánh dẹp viên thiệu? các ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta chẳng qua là luật sự chu trung khẽ mỉm cười, hơi hờn tay áo ít nhất tại thiên tử xem ra, đồng chắc nếu so với viên thiệu nguy hiểm hơn, ổn định lương châu, sơn đông cũng liền loạn không đi đến nơi nào. hắn ở lại trường an, lại ở trường an trùng tu thái học, hay là suy nghĩ với lương châu, cùng mã quý trường không có quan hệ gì. hắn dừng một chút, lại nói, dù sao người lương châu có thể hiểu được mã quý trường học vấn cũng không nhiều. ngưu phiên không nói bật cười, không tiếp tục hỏi cái gì. thảo luận học vấn cũng không phải là bọn họ chủ đề của ngày hôm nay. chu trung sắp lên đường hồi kinh, trước đó bọn họ muốn xác định triều đình đối tôn sách cán bài. nếu như thiên tử không có võ lực đánh dẹp kế hoạch của viên thiệu đó cùng tôn sách cũng không quan hệ gì. chu công nghe nói tào tháo được ủy nhiệm làm yến nhiên đô hộ rồi. tôn sách hỏi, thật có chuyện này. chu trung gật đầu một cái. tào tháo đã trở về duyên châu, đang giao tiếp công vụ, chọn lựa tinh Huệ nên rất nhanh chỉ biết bác thượng mỹ tác. kia lưu bị từ khi nào chỉnh? này cũng ngược lại không nghe nói. lưu bị còn không có đến hành tại gặp mặt, sẽ phải chế một chút đi. bất quá thiên tử làm việc quá quyết, cũng sẽ không chỉ hoãn phải quá xa. ta đoán chừng chậm nhất là thu được về. lưu bị coi như chuyển chiến thanh châu, cùng yến đô hộ phủ, U châu phủ thứ sự hợp lực đông hướng, bình định liêu đông. Bình định Lưu Đông về sau, Lưu Bị sẽ tiến binh Tâm Hàn, phong vương Triệu Tiên, Chu Trung Trịnh trọng gật đầu. Đây đều là Thiên Tử cam kết trước, tự nhiên sẽ thực hiện. Tôn Sách một tiếng thở dài. Tào Tháo, Lưu Bị đều có chưa hết chi trình trình, ta cùng công cận làm sao? Lưu Diêu cùng chúng ta có thù cũ, bây giờ phục vị Dương Châu thứ sử, ta cùng công cận sợ là không thể sống yên ổn à? Hắn cái kia Dương Châu thứ sử là Triệu Đình Phong, ngươi cái này hội kê Thái thú cũng là Triệu Đình Phong, có cái gì tốt lo lắng? Chu Trung dừng một chút, lại nói, ta còn nghe nói một cái tin, Triệu Đình cố ý khôi phục thứ sử giám sát trách nhiệm bị bỏ thứ xử trị dân quyền lực. Sau này ngươi chỉ cần tuân theo pháp luật, không phạm sáu khoa chi điều, hắn bất đắc dĩ ngươi gì. Thật chứ, trước mắt vẫn chỉ là truyền ngôn mà thôi. Chu Trung cười khổ nói, nhưng là ta cảm thấy cái này chỉ sợ không phải đồn vô căn cứ. Dù sao một quận thái thú làm loạn không nhiều, thứ xử, Châu Mục mới là phản loạn chi nguyên. Tôn Sách cùng Ngưu Phiên trao đổi một cái ánh mắt. Tin tức này rất trọng yếu, nhưng đối Tôn Sách mà nói, cái này vẫn không phải trọng điểm. Hắn nghĩ biết chính là, hắn có thể hay không cùng tào tháo, Lưu Bị vậy tiếp tục chinh chiến. Làm một quận thái thú, không phải lý tưởng của hắn. Giam Lưu Minh. Thiên hạ dù an, Giao Châu chưa định triều đình nhưng có đánh dẹp kế hoạch. Ngưu Phiên không còn vòng vo, trực tiếp rõ ràng tâm tư. Giao Châu thế nào? Chu Trung mặt mở mịt. Giao Châu, Ngưu Phiên nhất thời đảo không tiện nói gì. Sĩ Tiếp Minh đệ dù hùng cứ Giao Châu các quận, nhưng bọn họ cũng không dơ lên phản cờ, đảo không tốt lắm nói bọn họ là phản loạn. Sĩ Tiếp Minh đệ ngang hàng chư quận, cái này không để triều đình chế độ, đích xác không quá thích hợp, nhưng chuyện gấp phải tổng quyền cũng có thể hiểu được. Ta nghe nói Sĩ Tiếp Minh đệ dù hàng phong quận, lại không có chiếm này bản quận, có thể thấy được hay là hiểu quy củ. Bọn họ làm như thế cũng chỉ là nhất thời kế tạm thời. ta tin tưởng triều đình sẽ xử lý tốt chuyện này. chu trung suy nghĩ một chút, lại nói thiên tử liền lương châu hổ làng chi sĩ cũng có thể khống chế được, chúng chi là giao châu sĩ gia huynh đệ mấy cái này thư sinh, ngu phiên không kềm chế được. giao miêu huynh, ngươi đối sĩ đại phu tựa hồ có chút thành kiến. chu trung cười ha ha, cười sau một lúc, lại ngự trọng tâm trường nói trọng tưởng, không phải ta đối sĩ đại phu có thành kiến, mà là trải qua mấy năm này, ta đã hiểu một cái đạo lý. bây giờ sĩ đại phu đã không phải là phu tử lúc sĩ đại phu, bọn họ am hiểu cùng ngồi đằng đạo, lại không thể lên mà đạo. Dù có đầy bụng tinh luân, cũng phải phụ thuộc vào cường giả mới có thể thể hiện sở trường. Hắn quay đầu nhìn Ngô Phiên, "Đúng như ngươi ngu trọng tưởng, học thức, nhu lược cũng làm thế vô cùng, nhưng là hoặc không bá phủ, ngươi lại có thể thế nào? Đừng không thừa nhận, viên diệu chính là điển hình nhất ví dụ. Hắn có thể ở Sơn Đông xưng hùng, nhưng là đối mặt tay cầm Tịnh Lương tinh nhuệ thiên tử, hắn liền nên chiến dũng khí cũng không có." Chu Trung điểm môi, "Chúng ta đất dụng võ là triều đình, không phải chiến trường." Hắn quay đầu nhìn Tôn Sách, lại nói, "Bá phủ, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng là ta khuyên ngươi một câu." Dù có hành hành tứ hải hùng thâm, ngươi cũng râu tóc trước hướng tiên tử sư thần, nếu không mọi chuyện đừng mơ tưởng. Theo ta vào chiều đi, chỉ có chiếm được tiên tử trong đỡ, ngươi mới có thể mở ra huyễn đồ. Tôn Sách mở mắt ra, lặng lặng xem Chu Trung, khỏe miệng hơi khơi bảo. Tiên tử có thể để cho ta đánh dẹp giao châu. Giao châu hả tốc đạo. Chu Trung lắc đầu một cái. Nhiều không dám nói, ngươi chí ít có thể đi so thành công kiệt xa hơn. Tôn Sách ánh mắt sáng lên. Thật chứ? Chu Trung chỉnh trọng gật đầu. Ta bảo đảm. Quy 2 chương 696, ý thì không tự chữa. Tôn Sách cùng Ngô Phiên phản phục thương lượng về sau, quy định tiếp nhận Chu Trung đề nghị, vào chiều cận thấy thế tử. Có sẵn ví dụ liền đặt ở trước mặt. Tào Tháo, Lưu Bị đều ở đây vào chiều, Tào Tháo càng là ở vào chiều sau lấy được yến nhân đôi hộ trọng trách. Tôn Sách trên nhiều khía cạnh cũng cùng Tào Tháo có chỗ tương tự, Tào Tháo chính là hắn tốt nhất tầm gương. Chẳng qua là khắp mọi mặt cũng chậm một bước, không có có thể kịp thời đưa chất, không có có thể kịp thời vào chiều, còn có Cự Tuyệt triều đỉnh chưa mộ, xuất binh hiệp trợ Chu Trung lúc tắt chiến lại tiêu cực trì chiến an cũ. Ngày nay Thiên Hạ đã định, hắn không có gì cùng Triệu Đỉnh trả giá tiền vốn, còn có thể hay không như nguyện, chỉ có thể nhìn Triệu Đỉnh sắc mặt. Nếu như cự tuyệt nữa Chu Trung đề nghị, sau này muốn cầu tình cũng không có cơ hội. theo Chu Trung cùng nhau vào chiều, Chu Trung nhiệm vụ phải lấy viên mãn, hắn cũng nhận được Chu Trung bảo đảm, vẹn cả đôi bên. Chu Trung tiến cử ra các lượng là Thiên Tử Tâm Phúc, điểm này nắm chặt vẫn có. tôn sách đem chính vụ chuyển giao cho trường sử trương chiêu, bản thân mang theo ngưu phiên chạy tới nô quận, bãi kiến mâu thân Ngô phu nhân, thương lượng cụ thể vào chiều công việc. bất kể kết quả cuối cùng như vậy, hắn trực tiếp khống chế mấy cái quận hiện trạng là không cách nào duy trì, có chút người nhất định phải trước hạn an bài xong. Chu Trung tắc đi trước một bước, chạy tới Đan Dương, cùng Chu Du gặp mặt. trong tháng tư, tôn sách chạy tới Đan Dương, cùng Chu Trung. Chu Du hội hợp, vì không có thời gian, bọn họ buông tha cho đi thuyền, qua sông tiến vào quận Lư Giang bên trong, đi ngang Thư thành, chuẩn bị về nhà nhìn một chút. Lư Giang Thái Thú Diêm Tượng nhận được tin tức, chạy tới huyện giới nên đón. Chu Trung rất hài lòng, cùng Diêm Tượng chuyện cho vui vẻ, hỏi tới thúc đẩy độ ruộng tình huống. Diêm Tượng thẳng thắn nói, không hề thuận lợi. Viên Thuật chém giết nhan lương, tiếp quản Lư Giang ban đầu, Lư Giang đại tộc coi như phối hợp. Theo Viên Thuật điều ly, Viên Tiệu vì dân chờ lệnh dư luận dần dần truyền bá ra, Lư Giang đại tộc tâm khí lại dần dần bứt lên, không chỉ có không muốn phối hợp độ ruộng, còn yêu cầu Diêm Tượng dâng thư triều đình biện đoan biện cái gì oan? Chu Trung lập tức không có phản ứng kịp. Lư Giang đại tộc có cái gì oan nhưng biện? Diêm tượng nhìn Chu Trung một cái, muốn nói lại thôi. Chu Trung ngay sau đó phản ứng kịp, có chút lúng túng. Chuyện này căn nguyên ở hắn, chính là hắn dâng thư triều đình, phản đối nghiêm trị Lư Giang đại tộc, cho tới triều đình chậm chạp không có hạ chiếu xử trí bị viên thuật hạm xe Trình đưa trưởng ăn Lư Giang đại tộc, tăng phải những người đó vi phong. Còn có đây này, cái khác cũng không có gì, mấy tên sơn tặc mà thôi, không thành tài được. Diêm tượng khoát khoát tay. Chờ cái bữa vụ xuân kết thúc, ta tự mình xuất bộ vào núi, diệt mình là được. Còn có sơn tặc Chu Trung lấy làm kinh hãi. Năm ngoái không phải nói cũng chiêu ăn sao? Này tặc không phải cái đó tặc. Chu Trung còn muốn nói nữa, một bên Chu Du lặng lẽ kéo kéo tay háo của hắn. Chu Trung một mực tại triều làm quan, không quá quen thuộc địa phương sự vụ, hắn lại rõ ràng Diêm Tượng nói bóng gió. những sơn tặc này cũng không phải là trước nhân tránh né chiến loạn mà vào núi vào rừng làm cướp trăm họ, mà là vì phản đối độ ruộng, đại tộc cố ý khơi mà phản loạn. Mượn sơn tặc lý do, bức Diêm Tượng vào núi bình loạn, không giành độ ruộng, cho Diêm Tượng một bài học, thậm chí trực tiếp giết Diêm Tượng, đây là lại thường dùng bất quá thủ đoạn. Chu Trung tâm tình thật không tốt. Hắn hiểu được Diêm Tượng như vậy long trọng tới đón tiếp ý của hắn. Lư Giang Đại Tộc mãnh liệt như vậy phản đối độ ruộng, hắn có trách nhiệm, làm Lư Giang Đại Tộc đứng đầu Chu Thị cũng có trách nhiệm. Tin tức truyền tới triều đình, Thiên Tử khẳng định không hài lòng, hắn cùng Diêm Tượng cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Diêm Tượng không chịu lưng cái này nổi. Nếu như Chu Trung không có thể giải quyết vấn đề, Diêm Tượng sẽ không một bậc gạt, sẽ báo lên triều đình, từ triều đình làm ra phán đoán. Chu Trung cùng Chu Du thương lượng nên xử lý chuyện này như thế nào. Chu Du ngược lại thản nhiên đề nghị Chu Trung cùng Lư Giang Đại Tộc gặp một lần nghe một chút ý kiến của bọn họ. Nếu như cảm giác đến bọn họ nói có lý liên đại hướng triều đỉnh truyền đạt. Nếu như bọn họ nói đến không để ý tới, không ngại liền quát bọn họ một trận. Bọn họ nghe, dĩ nhiên càng tốt hơn. Bọn họ không nghe, hậu quả từ bản thân họ gánh. Chu Trung nghe xong, nghi ngờ xem Chu Du, ngươi cảm giác đến bọn họ có thể nghe sao? Không thể. Chu Du cười cười, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh ngươi. Chu Trung rất không hài lòng, phản phục cân nhắc về sau. Hướng Ngưu Phiên hỏi kế. Ngu Phiên nghe xong, khẽ mỉm cười, ta tán thành công cần ý kiến. Chu Trung khó chịu trong lòng, đây không phải là giải quyết vấn đề, chỉ là lừa gạt mà thôi. Ngưu Phiên lắc đầu một cái. Lư Giang độ dụng bản chính là làm thử, cái này thử, không chỉ là nhìn độ dụng có thể thực hiện hay không, cũng nhìn diêm tượng có hay không thái thú khả năng. Nếu như hắn chẳng qua là sẽ tố cáo, lại không giải quyết được vấn đề, hắn cái này lư Giang thái thú cũng làm không giải. Chu Trung cảm thấy có lý, miễn cưỡng tiếp nhận Chu Du đề nghị. Đến thư thành sau, Chu Trung trở lại xa cách mấy năm lão gia. Cha của Chu Du Chu Dị mang theo người nhà tại cửa ra vào trong nên đón. ở Chu Trung cự tuyệt viên thiệu thời điểm, Chu Thị Đại Trạch bị Nhan Lương chiếm thành của mình. Bây giờ Nhan Lương đã chết, Chu Thị Đại Trạch lại trở về Chu Thị trong tay, tu sửa đổi mới so trước đó xinh đẹp hơn, chu thị tộc nhân đều rất hưng phấn, trên mặt tràn đầy người thắng tiêu ngạo, cùng với đôi chu trung sùng bái, chu trung cự tuyệt viên thiệu, trốn đi thư thành lúc, bọn họ đều có chút oán hận, cảm thấy chu trung không chỉ có bưng tha cho chu thị liệt đại tiên nhân khổ cực kinh doanh mạng giao thiệp, cùng viên thị là địch, không khác nào tự chịu diệt vong. nếu như viên thiệu rút lui, chu trung trở dự trở về, bọn họ mới ý thức chu trung sáng suốt. nếu như đáp ứng ban đầu viên thiệu, bây giờ chỉ sợ cũng bị hạm xe trình đưa trường an, đi ở quen thuộc mà xa lạ đại chật trong chu trung không có gì hưng phấn, ngược lại có một chút bất an. Thiên hạ mặc dù thái bình, nhưng phân tranh cũng chưa kết thúc. Viên Thiệu còn không hết hy vọng, mượn độ ruộng gây sóng gió, cổ động Sơn Đông đại tộc phản đối độ ruộng, nguyên bản bình thường tranh luận lúc nào cũng có thể kích hóa mâu thuẫn, đưa tới xung đột không cần thiết. Làm sĩ đại phu một viên, bản thân nên đi nơi nào? Phu tử nói, quân dụ với nghĩa, tiểu nhân dụ với lợi. Nếu lấy quân tử tự xưng, tự nhiên nên thủ nghĩa với lợi, nhưng điều này hiển nhiên là không làm được. Cầm ra tất cả lương thực cứu giúp chăm họ, không thành vấn đề. Để cho hắn buông tha cho toàn bộ liên cùng phổ thông bách tính vậy chiếm ruộng, hắn không làm được. Đó là nhất tộc già trẻ sinh tồn căn bản. Công kỳ, ngươi trở về lúc nào? Năm ngoái tháng 10, Hàn Toại tiến vào chiếm giữ Lạc Dương sau. Chu Dị nói, ta cùng hắn chung sống không tới. Hàn Toại là người bá đạo. Chu Trung hơi kinh ngạc. Hắn quá rõ bản thân cái này từ đệ. Mặc dù xuất thân lưu Giang chú thị, nhưng sĩ đồ một mực không quá thuận lợi, làm người cũng phi thường kín tiếng. Lạc Dương mấy năm này đều được phê tích, hắn nhưng vẫn thủ vững ở Lạc Dương lệnh vị trí, không hề từ bỏ. Một người như vậy, cùng Hàn Toại không cách nào chung sống, chỉ có thể là Hàn Toại khinh người quá đáng. Chu Dị cười cười, làm người tây lương, hắn đã rất khắt chế. Bất quá hắn đối năm đó chuyện tựa hồ khó có thể quên, đối người Quan Đông cũng có chút thành kiến. Chu Trung hứng thú. Nói thế nào? Chu Dị trầm mặc chốc lát. Hắn mấy lần công khai tuyên bố, Sơn Đông độ ruộng khó thành, phải có sóng gió, cho nên chú Lạc Dương đại quân phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi triều đình một tờ chiếu thư, liền xuất binh bình loạn. Chu Trung căng thẳng trong lòng. Lạc Dương, có bao nhiêu đại quân? Hàn ngoại bộ đội sở thuộc có hơn 20000, gần đây tào tháo chuyển thành yến nhiên đô hộ, dưới trướng hắn một bộ phận tướng sĩ cũng sẽ chuyển tới Hàn ngoại bộ hạ, phải có 50000 bộ kỵ đi. Chu Trung hít một hơi lãnh khí. Ngươi đối những người kia nói qua sao?" Chu Dị cười khổ. "Nói qua, nhưng là vô dụng, không ai tin tưởng thiên tử sẽ mạo hiểm đao binh lại bắt đầu nguy hiểm, cưỡng ép đổ ruộng." Ngu xuẩn. Chu Trung bật thốt lên. Quy 2 chương 697, Chu Trung còn hướng Tôn Sách, Chu Du đi vào đường Bắc Đại Trạch. Mười năm trước, Tôn Sách bị Chu Du chi mời, từng ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian. Khả năng này là hắn từ lúc sinh ra tới nay nhất thoải mái một đoạn thời gian. Gia đình trọng trách có phụ thân Tôn Kiên thiêng, bên người có trí thú tương đắc cùng lứa bạn tốt Chu Du làm bạn. Cuộc sống chi nhạn, cũng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ở sau 10 năm gian khổ so sánh hạ, 2 năm qua thời gian đặc biệt trầm áp, thường xuyên xuất hiện ở trong mộng của hắn, vô số lần mộng trở về. Nhưng giờ phút này, hắn thân ở thư viện, lại có một loại không nói ra được cảm giác xa lạ. Trước mắt triệp viện, không phải hắn trong trí nhớ triệp viện, quá mới, còn mang theo sạc người đá phân trắng vị. Công cần, lệnh tôn lúc này tu sửa triệp viện, cũng không phải là một thời cơ tốt ta. Chu Du xoay người trung quanh, cũng có chút xa lạ. Kỳ thực không cần tôn sẽ nói, còn chưa vào cửa, hắn liền phụ thân làm như vậy không quá thích hợp, chẳng qua là thân làm con, hắn cũng không thể ngay mặt nói thẳng. Tôn Sách mặc dù thẳng thắn, cũng là nghẹn đến bây giờ mới nói. Bá Phủ, ngươi nói, triều đình sẽ xử lý như thế nào Lưu Giang ý kiến và thái độ của công chúng? Tôn Sách quay đầu trung quanh, không có lên tiếng âm thanh. Hắn cũng không biết triều đình sẽ như thế xử lý Lưu Giang tình huống. Mấy năm này, hắn nghe nhiều liên quan tới trẻ tuổi Thiên Tử Truyền thuyết, có thật có giả, có chút gần như thần thoại, làm người ta khó có thể tin. Vậy Đại Khái cũng là hắn vào triều động cơ một trong. Ngay mặt nhìn một chút trẻ tuổi Thiên Tử, nhìn một chút hắn rốt cuộc là hạng người gì, có phải hay không truyền nói như vậy cao không thể chạm? Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là. Hắn muốn nhìn một chút tiên tử có hay không như Chu Trung nói, có thể làm cho hắn đi xa hơn, vừa từ mong muốn. bổ cũ không bằng xây mới. Tôn Sách thở dài một cái, xoay người đi trở về, chuẩn bị trở về Dịch xa ở. Cái này tựa như cũ phi cũ trạch viện, để cho hắn có một loại mãnh liệt cảm giác khó chịu, giống như ở trên chiến trường, rõ ràng trước mắt hết thể bình thường, lại làm cho hắn có một loại nguy hiểm liền ở bên cạnh cảm giác. Bá phủ. ta trở về Dịch quán ở, ngươi đây. Chu Du suy nghĩ một chút, ta khó phải một lần trở về, vẫn là phải bồi, bồi cha mẹ. Tôn Sách gật đầu một cái, xoay người đi, ngày mai gặp. Chu Du giơ tay lên, muốn cùng tôn sách chào hỏi. Tôn sách cũng đã đi xa. Hắn giơ tay, xem tôn sách bóng lưng, nhất thời tiêu diệu. Lần này gặp phải tôn sách sau, hắn đã cảm thấy tôn sách hơi khác thường, không giống trước thân cận như vậy. Vào giờ phút này, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt. Có lẽ lại cũng không trở về được từ trước. Chu Trung ở thư huyện dừng hai ngày. Hắn không có ra cửa, nhưng mỗi ngày đều có khách tới thăm, nối liền không dứt, nhưng nói nội dung na ná như nhau. đều là hy vọng hắn hồi chiều sau này có thể hướng thiên tử cầu tha thứ, đừng ở lư giang độ ruộng, hoặc là đừng không phân tốt xấu, cưỡng ép cũng không phải là tất cả mọi người dựa dẫm viên thiệu, cũng không phải toàn bộ thổ địa đều là chiếm đoạt tới, dựa vào cái gì cứ như vậy giao ra? Có người ngược lại làm ra nhượng bộ, muốn độ ruộng cũng được, ấn giá thị trường chụp lại. Xem những thứ này hoặc nghĩa vẫn hoa kỳ khuất hướng đảng, chu trung đã không còn gì để nói, chính hắn cũng rất xoan suýt, chu thị làm lưu giang đại tộc, giống vậy có đại lượng thổ địa, nếu như thúc đẩy độ ruộng, chu thị căn bản cung cấp không nuôi nổi nhiều người như vậy, để cho mỗi người cũng đi trồng trọt, tự cấp tự túc, cũng là căn bản không thể nào. chuyện này giải quyết như thế nào, hắn cũng không có biện pháp tốt, hắn chỉ có thể hết sức a nổi tới chơi hướng đảng. Triều đình không có cương ép độ ruộng ý tưởng, bây giờ chẳng qua là làm thử. Làm thử chính là muốn giải quyết tiềm tàng vấn đề, thăm dò đường giải quyết. thông tính để cho không ít trăm họ mất đi dựa vào mà sống thổ địa, trở thành lưu dân, cường đạo, thậm chí là khăn vàng. Đây đều là đại gia trước mắt thấy được chuyện, ai cũng không muốn trở lại một lần. Triều đình có lòng thăm dò đường giải quyết, chư vị cũng phải nghĩ một chút biện pháp. Triều đình sẽ tại cuối năm cử hành hội nghị, tìm kiếm chỉ đạo. Các ngươi nếu là có đề nghị gì, không ngại đề cử đại biểu, chạy tới Trương An, tham gia hội nghị, công khai biểu đạt ý nghị của mình. Nhưng là kích động phản loạn. Thậm chí bản thân cử bình chuyện như vậy, nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngày nay Thiên Hạ sơ an, Thiên tử dù không muốn dùng binh, chứ tướng lại có tạo dựng sự nghiệp tim, các ngươi đừng làm loạn, hỏng cánh mạng mình. Thật muốn thành phản đảng, vậy thì không phải là độ rộn chuyện, mà là tịch biên gia sản. Đám người nghe hiểu chu chung cảnh cáo, rồi rít bày tỏ đồng ý đồng thời tỏ thái độ, mình là lương dân, trung thành với triều đình, cùng trong núi những thứ kia cường đạo một chút quan hệ cũng không có. Thấy được những người này nghiêm trang dáng vẻ, Chu Trung hơi nhức đầu. Thiện ý nhắc nhở gọi không dậy giả bộ ngủ người, đáng chết đúng là vẫn còn sẽ chết. Hắn có thể làm Chính là ở Diêm tượng tiến hành thời điểm viện chuyển nói lên yêu cầu, không cần vội vã ra tay, hoặc là tấu lên, chờ ta đến triều đình, xin phép thiên tử lại nói. Diêm tượng đáp ứng, mặt mũi này cấp cho. Rời đi thư huyện, Chu Trung lần nữa bước lên chương trình. Trong lòng hắn có chuyện, không muốn nhiều trì hoãn, trừ mượn hai đêm cơ hội hiểu một ít địa phương dân tình, cự tuyệt toàn bộ mời tiệc, một đường đi vội. Đầu tháng 5, hắn chạy tới Trường An. Tháng 5 Trường An đã tiến vào đầu mùa hè, trong thành bên ngoài thành một mảnh xanh biếc, ngay cả tàn phá phế tích bên trên cũng bọ đầy màu xanh lá thực vật, xem ra sinh cơ bừng bừng. Chu Trung an bài xong tôn sách, Chu Du về sau chạy tới trong cung báo cáo. Quang Lộc Hân Đặng Tuyền nói với Chu Trung, Thiên Tử mấy ngày nay không trong cung, Thành Nam đang tu Thái học, Thượng Lâm Viễn đang tu Giàng võ đường, hắn phần lớn thời gian đều ở đây hai địa phương này chuyện, tỉnh cờ hội cung. Chu Trung không hiểu hỏi Quang Lộc Hân, nếu Thiên Tử không trong cung, ngươi cái này Quang Lộc Hân thế nào trong cung, không có đi theo bảo vệ. Đặng Tuyền rất bất đắc dĩ, hắn cái này Quang Lộc Hân bây giờ chẳng qua là nhàn trước, Thiên Tử xuất hành căn bản không mang theo hắn, từ đi theo táng kỵ thường thị cùng nữ doanh bảo vệ, hổ bí, Vũ Lâm hai cái này nguyên bản như hình với bóng lang vệ ngược lại không có đất dụng võ, chỉ có thể ở trong doanh trại tiến hành huấn luyện thường ngày ngừa quý nhân vào cung sau, nữ cưới liền thay thế hổ bí, vũ lâm, đặng tuyền có chút u và nói, ta cái này quang lộc hơn cũng chỉ có triều hội thời điểm mới có thể thấy thiên tử. chu trung rất không nói, lại không tốt nói thêm cái gì, hắn biết đặng tuyền là hạ người gì, ở chu trung cáo từ trước, đặng tuyền lại nói cho hắn biết một cái tin, trương hỷ bệnh qua đời sau, thư không vị một mực chống chỗ, dương biêu là giả thái úy, thiên tử một mực không có chuyện hắn là thật, bây giờ tư đồ triều ôn lại phụng chiếu chạy tới ích châu, tam công tương đương với toàn bộ chống chỗ, có thể khuyên can thiên tử người gần như không có. chu trung nghe trong lòng lo âu xoay người ra chùa Quan Lộc Hân, đi tới Thái Bí Phủ. Dương Biêu mới vừa xử lý xong công vụ, đang ở trong viện đi dạo, hoạt động thân thể, thấy được Chu Trung đi vào, vui mừng quá đỗi. Giang Biêu, ngươi khi nào còn hướng? Mới vừa. Chu Trung không tâm tình cùng Dương Biêu hàn huyền, đi thẳng vào vấn đề nói mới từ đặng tuyển Châu nghe được tin tức, sau đó hỏi Dương Biêu nói, cái này đều là thật à? Dương Biêu im lặng cười, là thật. Tam công thiếu hai công, ngươi còn cười được? Vì sao không cười nổi? Dương Biêu hỏi ngược lại, đưa tay kéo Chu Trung thăng đường. Giang Biêu, ngươi từ Quan Đông trở lại, cảm thấy nhập quan trước sau, nhưng có phân biệt. Chu Trung không hiểu, có thể có gì khác biệt? Dương Biu lông mày khẽ hất, xem ra ngươi đoạn đường này đi rất gấp a Giám Lưu, thiên hạ đã định, ngươi nên ung dung một ít. Quy 2 chương 698, vật khác biệt. Chu Trung sững sốt một cái, cực giận mà cười. Ta không làm được ngươi như vậy ung dung. Hắn lời nói mang theo sự trâm trọng nói, cùng Dương Biu quen biết nhiều năm, giữa bọn họ giao tình đã sớm vượt qua quan chức cao thấp, hoàn toàn có thể nói thẳng bố kỵ. Ngươi là lòng có lo lắng, cho nên từ không cho phép. Dương Bưu đưa ngón tay ra, gật một cái Chu Trung lực. Ta lớn mật đoán một cái, ngươi gấp gáp như vậy, không là bởi vì độ dụng a. Thế nào, lo lắng trong nhà kia mấy khoảnh ruột tốt. Chu Trung nhất thời ngữ nghẹn, có chút bị người nói toạc tâm tư lung tung. Người Dương Thị không có như vậy lo lắng. Một chút không có cũng không thực tế, nhưng cùng các ngươi lưu giang Chu Thị so sánh, không đáng giá nhắc tới. Dương Biêu sai người bên trên rượu và đổ nhắm, cùng Chu Trung cộng ẩm. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần gấp trương, so người lưu giang Chu Thị phong phú hơn có khới người. Chu Trung cười một tiếng, dơ ly rượu lên, cùng Dương Biêu đối ẩm một ly. Dương Biêu những lời này nhắc nhở hắn. Lưu Giang Chu Thị tuy nói có không ít thổ địa, vượt qua xa triều đỉnh tiêu chuẩn, nhưng cùng những thứ kia chân chính hào cường so sánh, Lưu Giang Chu Thị thật không có gì có thể nói. Không nói khác, cùng Chu Du Giao Hảo Lỗ Túc liền so Lưu Giang Chu Thị thổ địa nhiều hơn, mà Lỗ Túc mặc cho thị trùng, chính là Thiên Tử thân cận, hắn đối Thiên Tử có lòng tin, liền cùng Lỗ Túc lấy được Thiên Tử tín nhiệm có nhất định quan hệ. Kết hợp mấy năm này trải qua, hắn tin tưởng Thiên Tử là một niềm tin kiên định người, cũng không phải một lô mãng nóng nảy tiếng người. Độ ruộng tuy khó, Thiên Tử lại nhất định có thể xử lý tốt khắp mọi mặt lợi ích. Mặc dù hắn không biết Thiên Tử đem như thế nào giải quyết trong triều tranh cũng lợi hại dương miu gật đầu một cái mỗi lần triều hội thật sẽ có người nói các loại lý do đều có người nghĩ có được không nghĩ tới thật là khiến người mở rộng tầm mắt thiên tử nói thế nào thiên tử chẳng qua là nghe một mực không có cho ra rõ ràng ý kiến xem ra là muốn nhìn một chút các nơi làm thử kết quả lại nói chu trung thở ra một hơi dài hắn suy nghĩ một chút lại hỏi một cái vấn đề quan đông quan tây có gì khác biệt dương miu trầm mặc chốc lát quan đông có phải hay không ổn đến rất hung thậm chí có người ý đồ dùng vũ lực phản đối độ ruộng chu trung do dự chốc lát hay là gật đầu thừa nhận đúng là như vậy. Qua hải hàm cốc sau này, còn nữa không? Chu Trung trong lòng động một cái, chợt phản ứng kịp. Kỳ thực không có qua hải hàm cốc, hắn cũng cảm giác được ý kiến và thái độ của công chúng biến hóa, oán trách độ ruộng người còn có, nhưng là nhân độ ruộng mà sinh dân biến tin tức nhưng không có. vì sao không có? Chu Trung ở trong đầu nhanh chóng qua một lần, ý thức được một cái vấn đề. không có dân biến địa phương, gần như đều có đóng quân, hơn nữa còn là quy mô lớn đóng quân. thì như là dương, lạc dương sở dĩ không có nhân độ ruộng mà sinh dân biến, trừ lạc dương chúng quanh hộ khẩu kịch giảm, có đại lượng ở không thổ địa ra. Hàn Toại có mấy chục ngàn đại quân chú đóng ở Lạc Dương cũng không thể coi thường. Hà Nam, Hoàng Đông, mãi cho đến Quan Trung, đều là triều đỉnh đóng quân. Một khi phát sinh dân biến, làm tướng lĩnh sẽ nhanh chóng xuất binh bình loạn. Nam Dương tình huống như thế nào? Chu Trung nhanh chóng hỏi một cái vấn đề. Dương Bưu cười. Chu Trung là một người thông minh, lập tức liền tóm lấy vấn đề bản chất. Nam Dương phản đối độ dụng thanh em rất lớn, chứng tệ, Linh sung cũng đạn không đè ép được. Thiên Tử đang điều nghiên, gần đây từ Nam Dương trở về người, bình thường cũng sẽ có đặc biệt hỏi ý, có chút còn được đưa tới Thiên Tử trước mặt, do Thiên Tử tự mình hỏi ý, hiểu Nam Dương tình huống thứ Nam Dương trở lại người nhiều không? Nhiều, không chỉ có quan Trung chạy nạn đi Nam Dương người, còn có vốn là Nam Dương người. bọn họ nghe nói quan Trung độ ruộng, người chồng thấy có này ăn, dệt người có này áo, chủ động yêu cầu rời đến quan Trung tới. Dương Biêu hớp một búng rượu, lại nói, còn có một chút buôn bán, cũng muốn rời đến quan Trung tới, nhưng là triều đình hạn chế phải tương đối nghiêm, không phải bọn họ nghĩ đến là có thể tới. Triều đình hạn chế nghĩ rời đi quan Trung người. Chu Trung Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? trải qua đồng chắc, Lý giác đám người làm hại, quan Trung hộ khẩu mười không còn một, cho dù từ Lương Châu Thiên mấy mươi ngàn hộ tới, vẫn là như mối bỏ bể cho dù cộng thêm người thương, lương châu tổng cộng miệng cũng bất quá 300 ngàn, nguyện ý vứt bỏ gia nghiệp, ly biệt quê hương đều là một ít nghèo phải không? Có đất đặt chân người. Theo lương châu an định, tây vực thương lộ phổ thông, địa phương là có thể sống phải không sai, cần gì phải rời đến quan trung tới. Dưới tình huống này, quan trung không phải là đối nghĩ rời đi người nhiệt liệt hoan nên sao? Không nghĩ ra. À? Dương Biêu khẽ mỉm cười, ta cũng nghĩ không thông, nhưng thiên tử nói hồng thủy mánh giót, không bằng nước chảy đá mòn, ta cảm thấy có chút đạo lý, không ngại nhìn hơn một đoạn thời gian lại nói. Chu Trung gật đầu một cái, thiên tử không vội ở cầu thành, đây đương nhiên là chuyện tốt. Ta như thế nào mới có thể thấy thiên tử? Ngươi nếu là gấp, có thể đi ra khỏi thành đi, không ở thái học, đang ở giảng võ đường. Giảng võ đường C ở A phòng cung địa điện cũ, rất dễ dàng tìm được. Nếu là không gấp, không ngại nghỉ ngơi 2 ngày, hậu thiên chính là triều hội, thiên tử sẽ phải hồi cung. Chu Trung suy nghĩ một chút, ta hay là ra khỏi thành đi, tuy nói không kém cái này 1 ngày 2 ngày, nhưng ta đã trì hoãn quá lâu, sớm một chút hội báo cũng là tốt. Dương Vũ bày tỏ đồng ý. Chu Trung ngay sau đó lại hỏi Trương Hỉ thân hậu sự. Dương Vũ trầm ngâm chốc lát, nói với Chu Trung Trương Hỷ cuối cùng chết ở Viên Thiệu trong đại doanh, rốt cuộc chết như thế nào, lại không ai có thể làm chứng. Một điểm này không rõ ràng, hắn truyện ký không có cách nào viết. Truyện ký không có cách nào viết, mời thủy truyện liền không có cách nào định. Bây giờ ý kiến là chờ Lưu Bị vào triều. Lưu Bị bên người một người tướng lãnh gọi Trần áo, đã từng là Trương Hỷ người hầu, khả năng hiểu một ít tình huống, có trợ giúp giải quyết bí ẩn. Chu Trung rất kinh ngạc. Tháng 3, hắn vẫn còn ở hội kê thời điểm, liền nghe nói Lưu Bị muốn vào triều, thế nào Lưu Bị còn chưa tới. Lưu Bị trì hoãn. Dương Du nói, Viên Thiệu rút về Ký Châu về sau, Phái viên hy tiến vào chiếm giữ Thanh Châu, có tiến thủ Lang ra dấu hiệu, Lưu Bị không thể không xuất bộ tiến vào Lang Gia. Lang Gia tình huống tương đối phức tạp, một giờ nửa khắc có thể không thoát thân được. Cùng độ ruộng có liên quan sao? Hoặc có lẽ có đi? Bất quá công văn trong không có nhắc tới, chỉ nói là tam bá tôn quan đám người vì chuẩn bị chiến đấu siêu cao thuế nặng, hiếp đáp đồng hương, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Triều đình có xuất binh kế hoạch sao? Tạm thời còn không có, Thiên Tử phái người hai cái quân lưu đi hiệp trợ Lưu Bị tác chiến. Lưu Bị dưới quyền không thiếu binh lực, chỉ cần có thích hợp quân hiệp trợ, nên rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề. Dương Du cười nói, đây cũng là vì tương lai Lưu bị xuất trinh Liêu Đông làm chuẩn bị. Ai có như vậy mạnh dụng binh năng lực? Dạ Văn Hòa đệ tử. Không hoàn toàn là, có một là thiên tử bên người tăng kỵ, gọi Phát Chính. Dương Du cười một tiếng. Chắc cũng là muốn nhìn một chút Lưu bị năng lực đi, dù sao hắn tương lai gánh vác thu phục Liêu Đông, triều tiên, thậm chí muốn đông tiến nước qua nhiệm vụ, quá yếu không thể được. Chu Trung nếu mày. Thiên tử đối Lưu bị coi trọng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cũng không biết là họa là phúc. Thu phục Đông, triều tiên thì cũng thôi đi, đông tiến nước qua, có phải hay không có chút cùng bình và vũ. Thiên hạ sơ định, liền muốn đối ngoại đánh đẹp, có phải hay không quá gấp chút? Ta cũng có cái lo lắng này, tốt tại thiên tử chẳng qua là khảo sát Lưu bị năng lực, cũng không có để cho hắn lập tức tiến binh nước oa. Làm chuẩn bị, vẫn là có thể. Quy 2 chương 699, chia để trị. Lưu Hiệp ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn phía xa chậm rãi đi tới mấy kỵ, khép mắt lại. Tôn Sách, Chu Du đúng là vẫn còn đến rồi. Nhưng hắn lại đã không có một chút xíu mong đợi. Hắn rất rõ ràng, khoan thai tới chậm Tôn Sách, Chu Du không phải hắn tưởng tượng trong Tôn Lang, Chu Lang, mà là hai cái rất thực tế nhân vật. Một khi thoát khỏi người hái mộ kính ngọc, bọn họ so với người bình thường mạnh không đi đến nơi nào. Bọn họ có lẽ còn có cơ hội tỏa sáng dù rỡ, nhưng cái cơ hội kia lại nắm giữ ở trong tay của hắn. Lựa chọn so cố gắng quan trọng hơn, mà bọn họ lại cứ làm ra lựa chọn sai lầm. Nếu như 3 năm trước đây, hắn lần đầu tiên muốn chu chung cho đòi bọn họ tới thời điểm, bọn họ là có thể chấp nhận tới, bây giờ cũng đều là một phương trọng tướng đi. Đây chính là cuộc sống. Cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại. 3 năm sau, tình thế đã có khác biệt lớn, tài hoa của bọn họ có còn hay không cơ hội để phát huy, ai cũng không nói chắc được. Vậy hạ Mã Vân Lộc nhẹ giọng nhắc nhở. Lưu Hiệp phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Mã Vân Lộc một cái. "Truyền Triệu Vân, lỗ tốt tới." Mã Vân Lộc sững sốt một cái. "Phải tỉ võ sao? Thân hiệp có thể." Lưu Hiệp không nói bật cười, lắc đầu một cái. "Bọn họ không xứng. Hơn nữa, ngươi bây giờ là quý nhân, bọn họ không dám vung tay đánh một trận, coi như là thắng, cũng chỉ coi là khách khí, không thể hiện được bản lĩnh thật sự." Mã Vân Lộc nhếch lên miệng. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng bây giờ nàng vẫn còn có chút cao thủ thịnh mịch, cũng nữa không ai dám cùng nàng tỷ thí võ nghệ, nàng chỉ có thể cùng Lữ Tiểu Hoàn chờ nữ gới trò chơi một phen. Quả nhiên là có được có mất. Mã Vân Lộc xoay người phân phó, hai tên nữ kỵ sĩ đáp một tiếng, chia nhau chạy đi. Thời gian không lâu, Chu Trung đám người đi tới Tôn Sách trước mặt. Lưu Hiệp ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, hướng Chu Trung khẽ không người. Chu Khanh khổ cực. Chu Trung đang xoắn suất thấy thiên tử giải thích như thế nào, thấy thiên tử chủ động chào hỏi, vô cùng cảm kích, liền vội hoàn lễ, lại hướng Lưu Hiệp giới thiệu đám người. Tôn Sách, Chu Du theo thứ tự tiến lên, hướng Lưu Hiệp hành đại lễ. Lưu Hiệp không núc đích không mặn không nhạt gật đầu một cái, chỉ có giới thiệu đến Ngô Phi lúc, hắn mới lên tinh thần, quan sát Ngô hai mắt. Nghe nói tiên sinh không chỉ có học vấn tốt, hơn nữa có hai hạng kỳ kỹ, một là chuyên dùng trường mâu, hai là thông hiệu thần hành thuật, có thể ngày đi 200 dặm, nhưng là thật." Ngô Phiên ngậm lên nói, thành Như Bệ hạ nói. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Mâu pháp cũng không cần thử, bên cạnh ta chuyên dùng trường mâu rất nhiều, người mâu pháp nói vậy sẽ không mạnh hơn bọn họ. Ta muốn nhìn ngươi một chút thần hành thuật, được không?" Ngô Phiên nhướng mày, ngay sau đó nói, thần thần hành thuật dù kỳ diệu, lại không kịp thần dễ học. Thần năm thế truyền dễ, dễ học cùng trung nguyên có khác biệt lớn, Bệ hạ muốn cầu này nhất, không bằng cùng thần luận luận dễ học." Lưu Hiệp cười một tiếng trên đường có nhiều thời gian, người ở xa tới khổ cực, thể lực sợ là chưa đủ, có phải hay không nghỉ ngơi mấy ngày thử lại? Ngưu Phiên sừng sốt, Chu Trung mấy người cũng sừng sốt. Nghe Lưu Hiệp ý này, không chỉ là muốn biết một chút Ngu Phiên Thần Hành Thuật, hơn nữa muốn đích thân nghiệm chứng, cũng ở nửa đường bên trên cùng Ngu Phiên thảo luận dễ học. Có vấn đề sao? Lưu Hiệp mang theo chút không hiểu hỏi, Chu Trung liền vội vàng tiến lên. Bệ hạ, thần cho là, bệ hạ trăm công nhìn việc, tựa hồ không cần tự mình. Lưu Hiệp lắc đầu một cái, các đức Chu Trung. Trẫm gặp quá nhiều ba hoa trích trẻ danh sĩ, lớn nhiều người thất vọng, khó được thấy được một vị tính tình thật người rất nghĩ thân cận một chút, chu trung còn phải lại khuyên, ngu phi nói, đã như vậy, kia thần liền cung kính không bằng tầm mệnh, sắc trời còn sớm, mặt trời lặn trước, nên có thể đi 200 dặm, Thân cái này liền chuẩn bị một chút, lưu hiệp rất hài lòng, quay đầu nhìn về phía tôn sách, nghe nói ngươi thấy trương tử cương lúc từng có hoàn văn ý chí, bây giờ còn có sao? tôn sách ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cùng với trương hoành gặp mặt chuyện, người biết không ít, cũng không phải là cái gì bí văn, nhưng thiên tử có thể biết hắn có đủ hoàn, tấn văn ý chí, có thể thấy được đối hắn cũng không xa lạ gì, rất có thể là phái người thu góp qua cùng hắn tin tức tương quan cái này vốn là cũng không có gì, nhưng cân nhắc đến 3 năm trước đây, thiên tử lần đầu tiên cố ý chiêu mộ hắn lúc mới vừa thoát khỏi lý giác, quách tỷ khống chế không lâu, cái này liền khá là quái dị. hắn không cảm thấy ở lúc ấy dưới tình huống đó, thiên tử còn có quan tâm hắn lòng rảnh rỗi. như vậy, thiên tử là từ đâu biết được? tôn sách nhanh chóng suy nghĩ một chút, chắp tay nói, vậy hạ thần thiếu niên mất trà, chưa mông giáo dục, trừ một thân võ nghệ hơi nhưng xem một chút ra, họ vẫn đạo đức không có sợ chừng gì. ngày nay thiên hạ thái bình, đại Hán phục hưng, thần muốn vì bệ hạ hiệu lực mà không thể được. nếu có được bệ hạ tín nhiệm. Hoàn Văn ý chí không dám nhìn, nhưng vì mười ngàn người đem người, khanh tuy năm, chí hướng đáng khen. Lưu Hiệp mặt mỉm cười, ung dung không tội. Thiên hạ dù sơ định, thứ gì không yên tĩnh. Tây Bắc, Đông Bắc đều có an bài, Đông Nam, Tây Nam lại còn không có ứng cử viên phù hợp. Nếu ngươi có lòng, vạn người đem không đáng nhắc đến. Lúc này lấy thừa trừ phong, phá vạn dằm sóng bị đọc. Tôn Sách thở ra một hơi dài, vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới Thiên Tử vừa thấy mặt đã sẽ trả cho hắn lấy trọng trách, so hắn tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Chu Du, ngươi cũng có chí tại chính phải sao? Chu Du không chút biến sắc mà tiến lên một bước, thần chí cạn đứt mỏng, hướng không có trí lớn, mong bệ hạ quá yêu, nguyện vì bệ hạ ra sức. Về phần quan chức, thần không chỗ nào so đo, duy bệ hạ mong muốn. Tôn sách đuôi mày khe run, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, thậm chí có chút thoải mái. Chu Du cùng hắn xuất thân bất đồng, lại có chu trung bề trên như vậy để huề, vốn không tất giống như hắn đầu đau liếm máu, đi đánh trợ công. Triều đình đối bọn họ cũng có kiến kỵ, rất không có khả năng còn để cho bọn họ kề vai chiến đấu, chia để trị mới là có khả năng nhất kết quả. Lưu Hiệp gật đầu một cái chờ một chút sẽ có hai người tới, một là tán kỵ bên trái bộ đốc triệu vân, một là thị trung lô túc, đều là chấm bên người cao thủ. các ngươi chọn một làm đối thủ, thử một chút võ nghệ, luận một cái binh pháp, sau đó sẽ nói. chu du cùng tôn sách miệng đồng thanh nói, duy, bọn họ ở trên đường nghe chu trung nói qua, thiên tử không quá dễ dàng tin tưởng người khác, phàm là thu nhận cũng sẽ trải qua nào đó hình thức cân nhắc. đối bọn họ những thứ này người làm tướng mà nói, võ nghệ, binh pháp là tất thi. thời gian không lâu, triệu vân, lô túc cũng chạy tới, thấy được chu du, lô túc cất tiếng cười to, xài bước nên đón, cầm thật chặt chu du cánh tay. Công Cẩn, ngươi thế nào giờ mới đến? Chu Du quan sát Lỗ Túc, sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hắn biết Lỗ Túc mặc dù hào sảng, cũng không phải một canh rỡ người, tại Thiên Tử trước mặt như vậy trưng dương, là Thiên Tử làm người như vậy, hay là Lỗ Túc phải Thiên Tử tín nhiệm, không cần câu nệ. Tử Kính chỉ nói tống táng quế cũ, lại không nói muốn tới gặp vua. Ta ở Giang Đông mong hỏi, nào biết muốn tới đây mới có thể gặp lại. Lỗ Túc cười ha ha. Bất kể như thế nào, người ta cuối cùng là gặp lại. Như thế nào? Thử một lần thân thủ, nhìn một chút phân biệt ra, có tiến bộ hay không? Cầu cũng không được. Chu Du vui vẻ đáp ứng, xoay người xin phép Lưu Hiệp về sau, bỏ đi áo khoác, lộ ra bên trong đồng phục võ sĩ, lại từ trên yên ngựa gỡ xuống một thanh trường kiếm. Lưu Hiệp khỏe miệng lộ ra một tia cười nhẹ. Cái này có điểm giống trong sử sách Chu Du, đến chỗ nào cũng không bỏ được phong độ, vẫn cất giữ dùng kiếm thói quen. Quy 2 chương 700, khí không hợp đạo. Thường nói rằng, kiếm là quân tử khí. Kiếm trừ làm làm vũ khí ra, còn có lễ khí tác dụng. Ở phía trước tần, bất luận văn võ cũng sẽ bội kiếm. Tần hát sau, kiếm dần dần thoát khỏi chiến trường, lễ khí tác dụng lớn hơn, không còn là phòng thân lợi khí, lại thành thân phận tập trưng nhất là những thứ kia để ý thân phận con em thế gia người đọc sách bất kể võ nghệ thế nào nhất định phải mang chuôi hoa lệ kiếm bày tỏ bản thân tuân thủ cổ lễ cùng bình thường người bất động ngay cả trong triều đình cũng muốn đeo một thanh kiếm gỗ lấy phù hợp lễ nghi lưu hiệp đối với lần này rất khinh khỉnh một đám kéo không phải cùng không nhìn được máu thấy được ngựa chiến cũng bị dọa sợ đến hai chân run sợ người đọc sách coi như cả người đeo đầy kiếm cũng không có gì chứng dụng đối loại này chỉ có bề ngoài hắn luôn luôn không có cảm tình gì coi là phải đi trừ tư tưởng cổ tận một trong Chu Du thanh kiếm này hiển nhiên không chỉ là trang sức vật, nhưng muốn nói hắn võ nghệ cao bao nhiêu, nói thật ra Lưu Hiệp cũng không tin. Võ nghệ dù rằng phải có truyền thừa, càng phải kiên trì bền bỉ khổ luyện, nhất là đối kháng tính luyện tập. Một người luyện võ rất dễ dàng biến thành luyện múa. Chu Du vận hành rất tiêu xái, nhưng mỗi ngày kiên trì luyện võ Lưu Hiệp một cái nhìn ra, hắn võ nghệ dù không thể nói loại loại bề ngoài, nhưng sức chiến đấu khẳng định không kịp Lỗ tốc. Lỗ Túc vào chiều sau, mỗi ngày cùng cao thủ làm bạn, lại có đầy đủ thời gian luyện tập, đã có bước tiến lớn dài đủ để bước lên nhất lưu cao thủ. Hắn chủ động khiêu chiến Chu Du. Hoặc giả chính là biết Chu Du võ nghệ sâu cạn, khẳng định không phải là đối thủ của Triệu Vân. Từ bản thân ứng chiến, nhiều ít còn có thể khống chế một chút tiết tấu, cho Chu Du lưu chút mặt mũi. Lưu Hiệp rất muốn nhìn một chút, Lô Túc muốn làm sao vì Chu Du lưu mặt mũi này? Nếu như Lô Túc ở ngay trước mặt hắn đánh giả tranh tài, vậy thì có vấn đề. Lô Túc rút ra dài bốn thước chiến đao, đùa bỡn cái đao hoa. Công Cẩn, ta đao này nhưng là Hà Đông Thiết Quan chế tạo chiến đao, dài 4 xích, nặng 4 cân 7 lượng, so kiếm của ngươi nặng hơn nhiều, cũng bền bỉ nhiều lắm. Chu Du một tay cầm kiếm, bày ra địa bộ. Từ kính. Ta kiếm này cũng là Giang Đông danh tự chế, chân chính bách luyện danh khí, dài 4 xích 3 tấc. Nếu so với bình thường kiếm lâu một chút, nặng hai cân một lượng. Chu Du rút kiếm lúc, Lưu Hiệp liền chú ý tới kiếm của hắn so với bình thường kiếm dài. Cái này cũng không có gì. Chu Du chiều cao 8 thước nhiều, so bình thường cao hơn một cái đầu, dùng dài mấy tấc kiếm không có vấn đề gì. Nhưng là kiếm càng dài, xứng nặng càng khó. Hơn nữa phần lớn sức nặng đều ở đây xứng nặng hơn, đôi tí lực yêu cầu cũng liền cao hơn. Lấy Chu Du thanh kiếm này chiều dài hai cân một lượng hiển nhiên nhẹ, điều này nói rõ Chu Du cây kiếm này cũng không phải là chiến kiếm. Lệ nghi thành phần càng nhiều hơn một chút, cho nên đối thăng bằng yêu cầu không hề cao. Dùng như vậy kiếm tới tỷ võ, nếu như võ nghệ trên có nghiền ép ưu thế, dĩ nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu là lực lượng ngang nhau, thậm chí tài nghệ không bằng người, vậy thì khó khăn. Cao thủ rất kỹ, sai một ly chính là thắng bại khác biệt, chúng chi dùng không vừa tay bình khí. Một bên mấy cái tán kỵ nghe Chu Du vậy, đã lộ ra khinh khỉnh vẻ mặt, bèn nhìn nhau cười. Chu Du trong lòng cũng rõ ràng một điểm này, nhưng hắn làm bộ như không nhìn thấy, tỏ ý lỗ túc tấn công. Lỗ túc cơ đao tiến lên, chiến đao nghiêng vậy. Chu Du triển cánh tay, rất kiếm liền đâm hy vọng lợi dụng bản thân tay dài, kiếm dài ưu thế, nhất cử đánh chúng lô túc, tốc chiến túc thắng. Tay tổ đưa tay, liền biết có hay không. Lưu hiệp nhìn cái nhìn này, liền biết Chu Du thua không nghi ngờ. Chiến thuật của hắn là đúng, nhưng thực lực của hắn không cách nào phát huy đầy đủ ra chiến thuật của hắn. Tốc độ của hắn không đủ nhanh, tốc độ xuất kiếm không cách nào đối lô túc tạo thành tính thực chất uy hiếp. Quả nhiên, lô túc nhẹ nhõm vén lên Chu Du kiếm, chạy sục trong vòng, trường đao liên tiếp chém vào, thế công ác liệt. Cho dù hắn cũng không có toàn lực ứng phó. Chu Du mất tiên cơ, liền lâm vào quan cảnh, về bộn nhiều việc ứng phó lỗ túc tấn công, lại không còn sức đánh trả. Mấy hiệp vừa qua, Chu Du liền có chút khí tức không yên, trên tay vận hành càng ngày càng chậm, trường kiếm cũng không còn cách nào hủy sái tự nhiên. Lỗ Túc không thể không hám lại tốc độ, lại cùng Chu Du chiến mấy hiệp, lúc này mới rút người ra trở lui. Chu Du đã có chút thở hổn hển, trắng nón như ngọc trên mặt cũng nổi lên chiều hồng, cũng không biết là gấp hay là hẹn, có lẽ là cùng, có đủ cả. Từ kính võ nghệ tiến bộ đáng mừng, bội phục bội phục. Chu Du cũng cầm trường kiếm, thật lòng khâm phục nói. Lỗ Túc chắp tay đáp lễ. Công cẩn, ngươi một đường khổ cực, thể lực chưa đủ, nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ đi thử qua. Chu Du ha có thể không biết Lỗ Túc ý tứ trong lòng cảm kích, lại vẫn lắc đầu một cái. đại tạ tử kính. bất quá coi như ta nghỉ ngơi tốt, luyện nữa một đoạn thời gian, cũng không phải là đối thủ của ngươi. hắn xoay người lại hướng lưu hiệp thi lễ một cái. xấu hổ, thần tiêu xấu, không phải tử kính đối thủ. lưu hiệp hơi gật đầu, biết vì sao mà bại sao? chu du sửng sốt một cái, ngẩng đầu lên, quan sát lưu hiệp. hắn tài nghệ không bằng người, cự tuyệt lỗ túc kiếm lượng, chủ động nhận thua, chẳng qua là hắn không nghĩ dối mình dối người, ném đi phong độ. nhưng là thiên tử cũng không có cứ như thế mà buông tha, ngược lại truy hỏi hắn chiến bại nguyên nhân, cái này thật có chút khiêm người quá đáng hơn nữa rất hiển nhiên thiên tử cũng không cho là thấu chi thể lực là hắn thất bại nguyên nhân trong một sát na hắn rất muốn chế giễu lại đôi câu nhưng là lời đến quen miệng hắn lại nuốt trở vào bởi vì hắn thấy được thiên tử ánh mắt từ phía trên tử trong ánh mắt hắn không thấy được nhạo báng hoặc là bỡn cợt những tâm tình này chỉ có kỳ vọng giống như một một trường bối mang theo nóng bỏng hy vọng hy vọng hắn có thể tự xét lại tìm được thất bại nguyên nhân mặc dù biết thiên tử so với mình còn trẻ nhưng một khắc kia chu du hay là thuận theo tiếp nhận hắn quan sát một chút kiếm trong tay trầm ngâm trong lát khí không hợp đạo tay không vừa lòng bị nhục tại chỗ tất nhiên Lưu Hiệp hài lòng gật đầu. Chu Du võ nghệ không thể để cho hắn hài lòng, nhưng Chu Du thái độ lại làm cho hắn có niềm vui ngoài ý muốn. Có thể làm chúng nhận thua, có thể chẳng qua là phong độ, có thể làm chúng phân tích bản thân chiến bại nguyên nhân, hơn nữa nhắm thẳng vào là xem là kiêu ngạo bội kiếm có vấn đề, điều này cần cực lớn dũng khí. Thay cái vừa tay hợp đạo kiếm, mấy ngày nữa thử lại lần nữa đi. Lưu Hiệp thành khẩn nói. Vào giờ khắc này, hắn tiếp nhận Chu Du. Chu Du nhẹ nhàng cắn môi một cái, không người mà lệ. Duy. Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía tôn sách. Xem ra, ngươi chỉ đành chọn tử long. Người am hiểu nhất võ nghệ là cái gì? Cưỡi ngựa bản cung, hay là bộ chiến? Bất kể là cái gì, tận tình thi triển đi, để cho ta xem một chút Ô Trình Hầu người đời sau anh tư, có thể hay không có chống lên ngươi Phong Hầu bãi tướng hùng tâm trang trí. Tôn Sách nghe, nhiệt huyết dâng trào. Cha hắn Tôn Kiên lấy chiến công Phong Ô Trình Hầu, Tôn Kiên sau khi chết trận, hắn bản làm tự Hầu, nhưng hắn đem hầu tức nhường cho đệ đệ Tôn Vung. Cái ý này rất rõ ràng, hắn không nghĩ nhận phụ ấm, muốn bằng bản lãnh của mình Phong Hầu. Hiện tại Thiên tử nói những lời này, không chỉ có biểu thị ra đối phụ thân hắn Tôn Kiên tôn kính, càng là đối với hắn tha thiết hy vọng. Lúc này cảnh này Hắn hà há có thể giấu rốt, bỏ qua cái này ngàn năm khó kéo dài cơ hội. Tạ bệ hạ, thần làm làm hết sức." Tôn Sách lớn tiếng nói. Lưu Hiệp xoay người, nói với Triệu Vân, "Từ lòng, cẩn thận chút, này không tầm thường đối thủ vậy." Triệu Vân không nhanh không chậm, ung dung nhận lệnh. "Duy, Quy 2 chương 701, Ngưu Phiên luận dễ. Triệu Vân sai người lấy tới cung tên, tỉ võ dùng trương mâu từ Tôn Sách cho lựa. Hắn còn căn cứ Tôn Sách dáng, vì Tôn Sách chuẩn bị một bộ áo giáp. Cho dù trường mâu đầu mâu không có khai phòng, ở ngựa chiến đánh vào hạ, vẫn có thể tạo thành trọng thương. Có áo giáp bảo vệ, có thể đề cao an toàn tính hai người trước so bán tên, tên muốn bán ra chuẩn, không chỉ cần phải bình thường huấn luyện, càng phải nhìn tâm tính. Nếu như không thể điều chỉnh tốt tâm thành, bất kể là cưỡi ngựa bắn cung hay là bộ kỵ, cũng rất khó bắt được lý tưởng thành tích. Trước so bán tên, chính là muốn nhìn tôn sách tự mình năng lực điều tiết, nhìn một chút có thể hay không ở hư vấn, khẩn trương dưới tình huống giữ vững tốt đẹp tâm tính. đổi xong quần áo ngu viên có chút khẩn trương, hắn rõ ràng tôn sách cũng không phải là một tỉnh táo người, có thể hay không chịu đựng được khảo nghiệm, ai cũng không có nắm chặt. không ngoài dự đoán, tôn sách thứ nhất lần bán, bốn mũi tên, thành tích thê thảm không đỡ nhìn, thậm chí có một mũi tên bán hụt. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, thành tích nhanh chóng đề cao, phen thứ 3 bắn lúc, không chỉ có tổng thành tích không sai, còn có 2 mũi tên liên tục trong. Trong, tương đương với vòng 10, là dường như khó chuyện, thậm chí cần một ít vật khí. Cho dù là Triệu Vân như vậy xạ nghệ cao thủ, cũng chưa chắc có thể bảo đảm ở một phen bắn bên trong có 2 mũi tên trong. Như vậy có thể thấy được, Tôn Sách tâm lý chịu áp lực năng lực còn là rất không tệ. Mặc dù bởi vì thứ nhất lần bắn thành tích không tốt, Tôn Sách tổng thành tích không bằng Triệu Vân, nhưng biểu hiện của hắn hay là thu được xem cuộc chiến tán kỹ nhóm một mảnh khiến hay. Anh hùng xuất thiếu niên, tôn sách có thể ở tuổi đời 20 cắt cứ một phương, độc theo giang đông mấy quận, không chỉ là bởi vì phụ ấm, đích xác có bản lĩnh thật sự. Sau đó so bộ chiến, triệu vân, tôn sách cầm trong tay trường đao, tâm vẫn, ngươi tới ta đi, chiến ở một chỗ, cùng mới vừa rồi lỗ túc, chu du tỷ võ có giữ lại bất động, triệu vân, tôn sách cũng không có nương tay, gần như là toàn lực ứng phó. Tôn sách càng là như vậy, biết qua lỗ túc thực lực, lại nghe thiên tử chiếu cố triệu vân vậy, tôn sách biết triệu vân võ nghệ tất nhiên trên mình, nếu như chính mình không toàn lực ứng phó, căn bản không có thủ thắng có thể muốn nương tay, đó cũng là triệu vân nương tay, không tới phiên hắn nương tay. cho nên hắn vừa khai chiến, liền sử xuất mạnh nhất sát chiêu. nhưng triệu vân thủ phải phi thường ổn, không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, tình cờ nắm lấy cơ hội, một phản kích, ngược lại suýt nữa thương nặng tôn sách. nhìn phải ngu phiên đám người xuất mồ hôi lạnh cả người. thấy đánh mạnh không có hiệu quả, tôn sách lập tức thay đổi chiến thuật, vây quanh triệu vân vòng vò, cũng vô tình hay cố ý đem triệu vân dẫn vào trong rừng. lưu hiệp nhìn một cái, không nhịn được gật đầu một cái. tôn sách thực lực không bằng triệu vân, nhưng đầu óc của hắn rất sống, nhìn thấy triệu vân bước chân không đủ linh hoạt, nghĩ lấy xảo thủ thắng cái này chưa chắc có thể có hiệu quả. triệu vân bước chân không linh hoạt là so sánh với trên tay của hắn công phu mà nói cũng không phải là thật vụ vẻ, nhưng ý nghĩ là đúng. ít nhất từ lâm trận kinh nghiệm nhìn lên tôn sách cao hơn ra chu du một bậc. nếu như là tôn sách công giang lăng hoặc giả sẽ không giống chu du như vậy lao lực, bỏ ra như vậy giá cao thẳng trọng. chu du lớn ở chiến lược, tôn sách tắt trên phương diện chiến thuật tăng thêm một bậc. hai người này nếu như có thể phối hợp ăn ý, ngược lại tốt nhất hợp tác. chỉ tiếc dưới mắt thật đúng là không thể để cho bọn họ hợp tác. nếu không giao châu liền chưa chắc là đại hán giao châu, làm không cẩn thận là được nam việt nước mắt thấy tôn sách cùng triệu vân chiến đấu khó phân thắng bại lưu hiệp tức thì kêu dừng liền kỵ chiến cũng miễn hắn đã biết tôn sách thượng hạng không cần thử lại bước không chiến thắng được triệu vân kỵ chiến càng không có trông cậy vào nhưng lưu hiệp đối tôn sách rất hài lòng không nói khác ở thời tiết như vậy an mặc nặng nghề chiến bào cùng áo giáp có thể khổ chiến xa như vậy không rơi xuống hạ phòng tâm tính cũng không có sơ đổ, đã đủ để chứng minh tôn sách là một viên chiến tướng hợp cách lưu hiệp đưa mắt nhìn sang ngu phiên ngu khanh nên chúng ta thấy tôn sách không việc gì ngu phiên cũng thở phào nhẹ nhõm chắp tay nói mời bệ hạ đi trước Vậy chúng ta liền từ nơi này lên đường, lượn quanh cung kiến trương một tuần. Lưu Hiệp nhảy lên ngựa, doi ngựa một chỉ xa xa cung kiến trương. Người theo kịp ta, sẽ theo ta tiến vị ứng cùng, làm ta khách quý, cùng ngồi đàm đạo. Theo không kịp ta, cái này thần hành thuật sau này liền đừng nhắc lại. Cung kiến trương trung quanh 20 dặm, ước chừng 8 cây số, nếu như Ngu Phiên có thể đem cái này 8 cây số chạy xuống, còn có đủ thể lực, vậy hắn ngày đi 200 dặm cho dù có chút khó lạc, thủy phân cũng sẽ không quá lớn. Ngô Phiên đáp ứng một tiếng. Lưu Hiệp khe đá bụng ngựa, bắt đầu chạy chậm. Ngô Phiên nói hắn có thể ngày đi 200 dặm, đại khái chính là 80 cây số. Tương đương với hai cái mạ dạ tổng thời tốc 10 cây số cùng quy mô nhỏ kỵ binh hành quân tốc độ xuất xỉ thời siêu mạ dạ tổng ghi chép một nửa đối nghiêm chỉnh huấn luyện vận động viên mà nói cái này cũng không khó nhưng là đối cái thời đại này người nhất là người đọc sách mà nói cái này liền có chút ngoại hạng lưu hiệp ra mắt có thể chạy nhưng chưa thấy qua như vậy có thể chạy cho nên hắn phi thường nghĩ thử một lần ngưu phiên ra bước đi theo nhìn một cái ngưu phiên cái này chạy bộ tư thế lưu hiệp liền ý thức được hắn nói có thể là thật chạy bộ tư thế rất chuyên nghiệp bước lớn tiết tấu nhanh hô hấp phối hợp tiết tấu hai cánh tay động đưa có lực Lưu Hiệp không khỏi có chút hoài nghi, hàng này có thể hay không cũng là người xuyên việt, hơn nữa kiếp trước là người sát ba loại, người bình thường không có sao sẽ không chạy xa như vậy a. Có thể nói chuyện sao? Lưu Hiệp quan sát Ngô Phiên, lòng hiếu kỳ nổi lên. Nếu như Ngô Phiên thật là một người xuyên việt, hắn nên biết ta cũng là người xuyên việt đi. Có thể. Giọng điệu của Ngô Phiên dung dung, chút nào nghe không ra thở hỗn hện. Thân mạng muội, xin hỏi bệ hạ học chính là kia một nhà dễ? Lưu Hiệp nháy mắt một cái. Ta nói một câu khẩu quyết, ngươi đoán một cái, như thế nào? Bệ hạ mới nói. Kỳ biến ngộ không thay đổi, ký hiệu nhìn góc lung. Lưu Hiệp nói xong, chăm chú nhìn trầm trầm ngu Phiên mặt. Phạm là Ngưu Phiên có một kia khác thường, hắn cũng có thể nhìn ra đầu mối. Ngưu Phiên trầm tư hồi lâu, lắc đầu một cái. Thứ cho thần ngu đột, chưa từng nghe qua câu này khẩu quyết. Đây là nhà ai dễ học khẩu quyết? Nghe ra giống như là giống đến phái. Lưu Hiệp nín cười, không có trực tiếp trả lời Ngưu Phiên. Hắn không dám nói Ngưu Phiên không phải người xuyên việt, nhưng hắn dám nói Ngưu Phiên coi như là người xuyên việt, cũng sẽ không là tới từ cùng thời không. Dĩ nhiên, muốn nói điểm đáng ngờ, trong này vẫn có một ít. Đời sau dễ học phân giống đến phái, nghĩa lý phái nhưng hắn chiều dễ học lấy giống đếm phái làm chủ, nghĩa lý phái mới vừa mới xuất hiện, liền danh từ cũng còn không có xác định. nhưng là nghe ngu phiên khẩu khí, hắn tựa hồ đã biết nghĩa lý phái, chẳng qua là chưa nói, chỉ nói cái giống đếm phái. nhưng nghĩa lý phái bản thân liền là so sánh với giống phái đến mà nói, nguyên nhiên tập dễ học là giống đếm phái, đây mới là dễ học chính đạo. ngu phiên nói lấy nghĩa lý hiểu dễ là cố ý của mới, lấy nặng tim nhẹ, cứ thế mãi sẽ mất dễ học chân đế, chỉ có thể trở thành cùng lao trang vậy đề tài nói chuyện, hoặc là vì tiểu nhân sử dụng trở thành quỷ thần chi đạo, làm sao mà biết? lưu hiệp sinh lòng kinh ngạc trình độ nào đó, dễ học sau đó đích xác thành đề tài nói chuyện, là nói chuyện khách nhất sùng bái ba huyền một trong. Đời sau nói dễ rất nhiều, nhưng phần lớn đều là nói đạo lý trong đó, nghe ra có lý, nhưng lại không có tác dụng gì. Dịch kinh thành phương Đông chết học chi nguyên, cũng là bởi vì này mà tới, cũng là bởi vì không nói được, cho nên ai cũng có thể nói hai câu. Thánh nhân chế dễ, ngựa tác xem giống với ngày, túi tác xem pháp đầy đất, xem chim muông chi văn cùng địa chi nên. Gần lấy chữ thân, xa lấy chữ vật, chỉ có giống, ở đâu ra nghĩa lý. ngu Phiên dừng một chút, lại nói, cho nên thánh nhân làm việc, cũng nên giống biểu hiện ra ngoài không giảng đạo lý. Giảng đạo lý là nói không thông, làm cho hắn nhìn mới hữu dụng. Lưu Hiệp trong lòng hơi động, có chút hiểu được. Vì 2 chương 702, đương nhiên cá nhận, đầu mùa xuân mấy tháng qua, Lưu Hiệp trừ 5 ngày một khi lệ thường ra, phần lớn thời gian cũng ở ngoài thành, không phải đi nhìn thái học chuẩn bị, chính là nhìn dạng võ đường xây dựng. Trừ cái này hai hạng công trình quan hệ tồn vong, phát triển ra, có một nguyên nhân căn bản nhất chính là hắn không nghĩ cùng Dương Bưu đám người phát sinh xung đột. Mỗi lần nghe được các quận thúc đẩy độ ruộng không thuận lợi tin tức, hắn đều có một loại lật tung cái bản, hạ lệnh hàn tội đạp bằng quan đông xung động. Cơm sống khó ăn a đúng như Ngu Phi nói, giảng đạo lý là vô dụng. Đạo lý kỳ thực rất đơn giản, những người kia tinh đều hiểu. bọn họ phản đối độ ruộng không phải là bởi vì không hiểu độ ruộng phải làm đạo lý, mà là không bỏ được trước mắt từng có lợi ích. Dù là hắn nói cho bọn họ biết, buông tha cho thổ địa chẳng qua là lợi ích nhất thời bị tổn thương, tương lai tiền lợi sẽ xa lớn xa hơn thổ địa. Dù là hắn uy hiếp bọn họ, không giải quyết thôn tính vấn đề, một lần nữa loạn hoàng cân, đừng nói thổ địa, liền cho cốt cũng cho người dương. Không tán thành chính là không tán thành, đây cũng không phải là giảng đạo lý liền có thể giải quyết vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tựa hồ chỉ còn giữ lại võ lực giải quyết một lựa chọn nếu như không phải duy trì lý trí cơ bản nhất, biết võ lực giải quyết giá quá lớn, hắn đã sớm ra tay. Ngu phiên cho hắn cung cấp một mới ý nghĩ, không cùng bọn họ giảng đạo lý, mà là làm cho bọn họ nhìn. Thiên hạ dồn dàng, đều vì lợi tới. Thiên hạ nôn não, đều vì lợi hướng. Có thể có lợi, bọn họ tự nhiên động tâm. Coi như còn có người kiên trì không chịu, vậy cũng không có sao, không có thổ địa chăm họ chịu là được. Thực tại không được, chỉ đánh phát động của chúng, đem những thứ kia lịch sử rác rưởi thành quét sạch sẽ. Nghe có chút đạo lý. Lưu Hiệp quan sát Ngưu Thiên, miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nói đến quẻ. Dịch Kinh thật có thể biết trước tương lai sao? Có thể, bất quá có nhất định hạn chế. Cái gì hạn chế? Gần có biết, xa có biết, không gần không xa không thể biết. Nói như thế nào? Lấy trước mắt chuyện làm thí dụ, thần kỳ thực không cần bói toán, cũng biết sau nửa canh giờ, thần sẽ theo bệ hạ cùng đi tiến vị ương cung, trở thành bệ hạ khách quý. Thần thậm chí có thể dự đoán, bệ hạ có lẽ sẽ còn ban cho bữa cơm, sau đó cùng thần trò chuyện tối đêm. Lưu Hiệp nhịn cười không được, hắn có chút hiểu ngu ý tứ. Cái gọi là lấy Dịch Kinh bói toán, kỳ thực không phải tính ra tới, mà là hợp lý suy luận, liền cùng dữ liệu lớn phân tích vậy, là một loại xác suất. Từ lâu dài đến xem, Thần Đại Khái có thể suy luận, trong vòng 30 năm, thiên hạ có thể thái bình, trăm năm về sau, đại hán sẽ nên đón lại một tình thế, nhưng bệ hạ lại không thấy được. Càn dỡ. cũng ở một bên Mã Vân Lộc không nhịn được quát một tiếng. Lưu Hiệp khoát khoát tay, tỏ ý Mã Vân Lộc không nên tức giận. Ta nghĩ ta không cần học dễ, cũng có thể giống như ngươi bói toán như thần. Ngu Phiên một bên cất bước đi vội, vừa nói, dễ học chẳng qua là biểu hiện đạo một loại phương thức, hơn nữa còn là tốt nhất một loại phương thức, cũng không phải duy nhất phương thức. Đúng như thiện dễ người không bốc, biết người cũng không cần học dễ. Ngươi như vậy đi vội, lại khí tức không loạn còn có thể lĩnh mật nói là có bí thuật gì sao thổ nạp thuật mà thôi ngu phiên cười nói thần gia truyền thổ nạp thuật chỉ mong ý chịu khổ cực luyện tập người cực ít thần hồi nhỏ nhận ra học luyện tập đến nay đã thành thói quen vừa là gia truyền vậy ta liền không hỏi vậy hạ nếu muốn tu tập thần ngược lại có thể hiến cùng bệ hạ chỉ sợ vậy hạ không có thể kiên trì luyện tập không cách nào thấy hiệu quả thật chứ kỳ thực cái này thổ nạp thuật rất đơn giản quy kết làm một câu nói chính là lao tử nói chi liên tục nếu tổn dùng không chăm chỉ chẳng qua là bắt đầu không có thói quen ít nhất 3 năm mới có thể có thành tùy tâm sở dụng mà không cần tật lực 3 năm sau, liền có giống như ngươi ngày đi 200 dặm. Không chỉ có như vậy, càng có thể khiến người ta tăng thêm trí tuệ, dơ một biết 10. Văn học võ nghệ, nhất thông bách thông. Lợi hại như vậy, Mã Vân Lộc hứng thú. Nếu quý nhân có thể kiên trì 3 năm, lúc nào cũng luyện tập, tương lai sinh ra hoàng tử, hoàng nữ coi như không phải thánh nhân, ít nhất cũng là hiền đạt. Mã Vân Lộc đỏ mặt, quay đầu đi, lại lén lén liếc về Lưu Hiệp một cái. Lưu Hiệp không có lên tiếng lâm thanh, lại như có điều suy nghĩ. Mặc dù còn không biết phiền đã nói thổ nạp thuật rốt cuộc như thế nào luyện tập, nhưng hắn đoán cũng sẽ không quá phức tạp. Như Ngưu Phiên nói, cái này thổ nạp thuật khó khăn nhất là kiên trì. Hô hấp là người bản năng một trong, muốn đưa cái này bản năng điều chỉnh xong, biến thành một loại hình thức khác bản năng, không có hùng mạnh ý chí và kiên nhẫn là không làm được. Kỳ thực làm bất cứ chuyện gì đều là như vậy, nhìn như biện pháp đơn giản nhất, cậu thêm không ngừng kiên trì, là có thể sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng bản tính của con người lại thích đi đường tắt, ở các loại kỹ xảo trong lãng phí thời gian. Lưu Hiệp nhất thời xuất thần, Ngưu Phiên cũng không nói thêm gì nữa, không nhanh không chậm cùng Lưu Hiệp. Những người khác theo ở phía sau, xem Ngưu phiên đi như bay, càng xem càng kinh ngạc. Trong cung cũng có chút thiệt đi, trong quân nhiều hơn nhưng có thể giống như ngu phiên như vậy một mực giữ vững tốc độ, hơn nữa khí tức không loạn lại phi thường hiếm thấy. Triệu Vân lập tức nghĩ đến một cái vấn đề, nếu như trong quân đội thúc đẩy loại này thủ nạp thuật, để cho các tướng sĩ cũng có giống như ngu phiên năng lực, kia bộ tốt chẳng phải là cũng có thể có kỵ binh vậy hành quân năng lực. Cho dù là đối kỵ binh mà nói, ngày đi 200 dặm cũng là rất khó được. Nếu như bộ tốt có như vậy tốc độ, dù là nhân số không nhiều, cũng đủ để trở thành một chi kỵ binh tinh nhuệ. Vậy hạ, Triệu Vân đá ngựa đuổi kịp Lưu Hiệp. Thần cho là nhưng tại Hồ Bí, Vũ Lâm thúc đẩy này thuật. Lưu Hiệp phục hồi tinh thần lại, nhìn một cái Triệu Vân có chút không hiểu, vậy hạ muốn dùng tinh binh, đây chính là một rất tốt luyện binh thuật. Thấy Lưu Hiệp còn không có phản ứng kịp, Triệu Vân lại nhắc nhở một câu. Thì như ngụy võ tốt, Lưu Hiệp bừng tỉnh ngộ, Ngưu Phiên thần hành thuật xem ra rất thần kỳ, kỳ thực cũng không phải là không có tiền lệ. Nô khởi huấn luyện ngụy võ tốt so Ngưu Phiên phải cường hãn hơn. Nếu như có thể sử dụng Ngưu Phiên gia truyền thổ nạp thuật huấn luyện được một chi ngụy võ tốt vậy tinh luyện, dùng cho Viễn Trinh không có gì thích hợp bằng, đối hậu cần yêu cầu giảm mạnh. Lưu Hiệp cảm thấy có thể được. Ngưu Kha, có hứng thú hay không đến giảng võ đường làm giáo tập? Ngưu Phiên quay đầu nhìn Lưu Hiệp. Giảng võ đường còn có so thần cao minh hơn người sao?" Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. "Còn thật không có. Kia thần vì sao không thể đảm nhiệm tế tiểu, chỉ có thể làm giáo tập." Lưu Hiệp ngạc nhiên, ngay sau đó cười to. Hắn giơ tay lên, hướng ngu Phiên bày tỏ hãy nãy. "Ngô khanh nói có lý, là ta sơ sót." Ta nặng nói một lần. Lưu Hiệp thu hồi nụ cười, rất chính thức nói, "Ngươi có hứng thú hay không đến giảng võ đường làm tế tiểu. "Thần, đương nhiên gánh nhận." Lưu Hiệp vỗ tay mà than, "Có Ngô khanh làm tế tử, thị trung liền nhẹ nhõm nhiều." Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Trung. Chu công chuyến này, công lớn lao chỗ này. Chu Trung đang suy nghĩ chờ một lúc thế nào hướng Lưu Hiệp hội báo lưu Giang độ dụng chuyện, không quan tâm Lưu Hiệp cùng Ngô Phiên nói những gì, đột nhiên nghe được Lưu Hiệp một câu như vậy, đầu óc mơ hồ, chỉ có hàm hồ ứng đôi câu. Tôn Sách cũng là trong lòng trầm xuống, không khỏi tiêu nuỵ, trong lòng vắng vẻ. Bị hắn rửa là tâm phúc Ngô Phiên không có, thành người của triều đình. Quy 2 chương 703, quân thần giao dịch. Hơn nửa canh giờ về sau, Lưu Hiệp cùng Ngu Phiên lượn quanh cung kiến trương một tuần, hoàn thành khảo Phiên biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Lưu Hiệp mời hắn lên ngựa, cùng hắn đi song đi vào thành Trường An đi vào vị ương cung, đi tới mát mẹ điện, mời làm khách quý. Triệu vân đám người lui ra, tôn sách, Chu Du cũng bị an bài ở ngoài điện chờ, chỉ có Chu Trung ra cắt lượng đi theo. Thấy được tràng cảnh này, Chu Trung trong lòng thấp thỏm cuối cùng tiêu tan chút. Lưu Hiệp cùng Ngưu Phiên trò chuyện rất nhiều, đã có Ngu Thị ra truyền thủ nạp thuật, cũng có Ngu Thị ra truyền dễ học, còn có Ngưu Phiên đồng hương Vương Xung chỗ luận hành. Vương Xung qua đời đã coi trăm năm, hắn luận hành truyền bá lại bất mãn, người biết lắc đã không có mấy. Lưu Hiệp biết bộ này thư, một mặt là kiếp trước tượng, một mặt là Thái Diệm để cập tới bộ này thư. Thái Ung Lưu lạc Giang hồi lúc từng đã đến hội kề ra mắt luận hành, sâu tự bội phục. Nhưng Thái Ung có chút người đọc sách tối xấu, bằng vào trong sách nhắc tới luận điểm, phương pháp thu được không ít hư danh đồng thời, lại đối bộ này thư không hề để cập tới, thậm chí rất nhiều người còn chưa nghe nói qua bộ này thư. Ngô Phiên lại không có tàng chân ý tưởng, thấy thiên tử có hứng thú, lập tức nói dài nói dai, thậm chí vượt qua hắn ra truyền dễ học. Lưu Hiệp lúc này quyết định, từ thiếu phủ bỏ vốn, đem bộ này thư ấn 3000 bộ, ban hành thiên hạ. Ngô Phiên vô cùng cảm kích. Hội kê ở xa đông nam, nhân văn không bằng Trung Nguyên, thậm chí không bằng lần cận Ngô quận, thường thường bị người coi là man gì. Ngu Phiên học thức bên bác, một lòng muốn vì hội kê chính danh, chẳng qua là không tìm được cơ hội. Lần này vào chiều, hắn trừ phụ tá tôn sách ra, cũng có nhờ vào đó nổi danh ý tưởng. Chẳng qua là không nghĩ tới, cái đầu tiên tán thành người của hắn sẽ là thiên tử, hơn nữa lấy được thiên tử tài trợ, phải đem vương sung tặng lớn hành thiên hạ. Ngưu Phiên có chút hưng phấn. Thiên tử đối hắn lễ ngộ, so với tôn sách chỉ hơn không kém. Càng quan trọng hơn là, tôn sách mặc dù đối hắn nói gì nghe đấy, nhưng tôn sách bản thân lại không thích đọc sách, đối hắn coi như chân bảo những thứ này học vấn hưng tu không lớn. Thiên tử đối hứng thú dồi dào, hơn nữa liếc mắt liền nhìn ra trong đó giá trị. Luận cảnh giới Lưu Hiệp cao hơn tôn sách không chỉ một bậc, gặp quân như vậy còn cầu mong gì? Cùng Ngưu Phiên nói chuyện nửa này chưa thỏa mãn. Lưu Hiệp quyết định trước giải quyết những chuyện khác, lưu lại Ngưu Phiên lại làm nói chuyện lâu. Hắn hỏi trước Chu Trung hành trình, nhất là Lưu Giang Độ dọa chuyện. Có chuẩn bị tâm tư, Chu Trung thản nhiên rất nhiều, đem bản thân thai nghe mắt thấy nói một lần. Lưu Hiệp suy tư chốc lát. Chu Công, chúng ta làm giao dịch đi. Giao dịch. Chu Trung có chút bất an, thân là đại thần cùng thiên tử làm giao dịch, cái này nếu là nhớ trong lịch sử, hắn thanh danh này còn không túi rồi. Lưu Giang Độ dọa lớn nhất khó xử không ở dư luận, ở người Chu Thị, Lưu Hiệp đi thẳng vào vấn đề, sắc mặt khó coi, giọng Điệu cũng không thế nào êm hay. Chu Trung vì sao xoan xuyễn? Không phải là bởi vì hắn biết nên làm như thế nào, lại không muốn làm như thế. ở nghĩa cùng lợi trước mặt, hắn lựa chọn lợi. Nếu như hắn có thể dẫn đầu tuyên bố sức cùng hộ ruộng, Diêm Tượng Tuyệt sẽ không khó khăn như vậy. Có Lưu Giang Chu Thị dẫn đầu, phản đối độ ruộng, Lưu Giang Đại Tộc mới có thể như vậy không chút kiên kỵ. Chu Trung lúng túng lệ nằm trên đất, thần xấu hổ. Chấp cùng ngươi định vị 10 năm vướng hẹn, Lưu Giang Chu Thị sức cùng hộ ruộng, nếu 10 năm sau ngươi nhà sản nghiệp không bằng hiện hữu thổ địa tỷ lời chấm vì ngươi bổ túc lỗ hồng, đều lần nữa thảo luận độ ruộng phương thức. Như thế nào? Chu Trung kinh ngạc ngẩng đầu, quan sát Lưu Hiệp, vừa đúng tiến lên đón Lưu Hiệp lạnh lùng ánh mắt, trong lòng căng thẳng, lập tức lại cúi đầu. Theo lý thuyết, hắn giờ phút này nên cự tuyệt tiên Tử đề nghị, kiên quyết ủng hộ độ ruộng, không đề cập tới bất kỳ điều kiện gì. Nhưng lời đến quẹt miệng, hắn hay là đổi miệng. Duy, cứ quyết định như vậy đi, ngươi trước làm thư thông báo người nhà. Những chuyện khác, hậu tiên triều hội bàn lại. Chu Trung lần nữa gật đầu đáp ứng, ngay sau đó lại để một cái yêu cầu. Bệ hạ vừa mới nói có thể hay không không ghi vào khởi cư trú lưu hiệp khỏe miệng hơi trọt không ghi vào khởi cư trú ngươi sẽ không sợ chấm nuốt lời yên tâm đi khởi cư trú giấu ở lan đại chấm trên đời này cũng sẽ không công khai ngươi sẽ không cảm thấy chấm không sống tới 10 năm a chu trung hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vội vàng xin tội hắn nghe hiểu thiên tử ý tứ nhớ nhất định là phải nhớ nhưng hắn cũng không cần quá lo lắng hắn khi còn tại thế xác suất lớn là không có mấy người biết giao dịch này tại bệ hạ chu trung lại lạy lui ra ngoài lưu hiệp lại phân phó một câu chu công ngươi đi cùng dương công báo một cái Hậu Thiên thảo luận một chút tôn sách nhiệm trước cán bài, Chu Trung kinh ngạc nhìn Lưu Hiệp một cái, vừa mừng vừa sợ, không thể tin vào thai của mình. Hắn bây giờ là Quang Lộc đại phu, chẳng qua là Quang Lộc hơn một nhân viên phụ thuộc, kia có tư cách cùng Thái lý thương lượng chuyện. Nghe Lưu Hiệp cái ý này, rõ ràng là cố ý để cho hắn tiếp nhận tư không a. Chớ nói đến không đủ rõ ràng. Rõ ràng, rõ ràng. Chu Trung phản ứng kịp, luôn miệng đáp, hớn hở đi ra ngoài. Ngưu Phiên ngồi ở một bên xem, mặt lộ vẻ khinh thường. Chu Trung biểu hiện thực tại cùng thân phận của hắn không hợp, để cho người rất khó tin tưởng hắn như vậy một danh thần lại là như vậy một bộ khuôn mặt. Trong tương. Giống điểm phái có giống hiểu rõ, người đối số cũng có nghiên cứu sao?" Lưu Hiệp thu hồi ánh mắt, lần nữa nhặt đề tài. "Thần với toán học dù cố gắng không nhiều, nhưng cũng khá có tâm đắc. Ngô Phiên tuyệt không khiếm tốn. Kia ngươi còn biết cái nào tinh thông toán học người?" Lưu Hiệp cười nói, "Thái học, giảng võ đường đều cần không ít thông hiểu toán học giáo tập, ngươi mặc dù tinh thông toán học, lại phân thân pháp thuật, hay là cần một ít trợ thủ. Cái này đảo không cái gì để ý, nhất thời không có ứng cử viên phù hợp." Ngô Phiên nuốt nuốt trong dâu, ngay sau đó lại nói, "Nếu là bệ hạ cần, thần có thể hỏi thăm một chút, đề cử một ít người." Ngoài ra, thần còn có thể chọn lựa một ít tài năng triển vọng dạy bọn họ một ít toán học nhập môn cơ sở tương lai xuất hiện mấy cái tinh thông toán học cũng không khó lưu hiệp gật đầu một cái ta cảm thấy nếu là giống đếm giống dù rằng phi thường trọng yếu đến cũng không thể khinh thường nếu là vô số giống cũng chỉ là chỉ có vẻ ngoài mà thôi lưu hiệp nói lấy ra một trang giấy tới ở phía trên trước vẽ một chữ thập sau đó lại vẽ một xin cổ xin sóng sau đó đẩy tới ngu phiên trước mặt ngươi biết cái này là cái gì giống sao mới vừa còn đỉnh đạc nói ngu phiên mặt đỏ bức đây là nước chi tượng Đây chính là ta mới vừa rồi cùng ngươi nói kỳ biến ngộ không thay đổi." Ý hiệu nhìn gấp vung. Lưu Hiệp Cố làm thần bí dương dương lông mày. "Lấy về nghiên cứu một chút đi, ta nhìn ngươi cần phải mấy ngày mới có thể nổ thông." Ngô Phiên lòng hiếu thắng lên, cảm khái nhận lấy. Kia thần liền nêu xấu, trở về nghiên cứu một chút, trở lại cùng bệ hạ luận đạo. "Rất tốt." Lưu Hiệp lại để cho ra cắt lượng lấy ra một bộ thư tới, đặt ở Ngô Phiên trước mặt. "Đây là từ Lan đài sửa sang lại Tây vực toán học, có chút ý mới, ngươi cũng tìm hiểu một chút, có lẽ sẽ có trợ giúp. Đã ở núi khác, có thể công ngập nha." Ngu phiên nghe nói là Tây vực toán học, vốn là có chút trên ai. Nghe lưu hiệp vậy, chỉ đành phải miễn cưỡng nhận lấy. Ta dùng những thứ này đổi lấy ngươi thổ nạp thuật như thế nào? Ngưu Phiên bừng tỉnh, không nói bật cười. Bệ hạ nắm giữ thiên hạ, lại cùng thần trao đổi, thần thật không biết là nên vui hay nên buồn. Ta cảm thấy ngươi nên vui. Ngưu Phiên suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Bệ hạ nói đúng, thần đích xác nên vui. Quy hai chương 704, nông công ý thương. Chu Trung ra điện, đi tới dưới thềm. Tôn Sách đang cùng Triệu Vân nói đến náo nhiệt, Chu Du cũng cùng Lỗ Túc ở một bên táng thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Thấy được Chu Trung gia điện, bọn họ lập tức tiến lên đón. Xuất cung đi. Chu Trung nháy mắt, tôn sách, Chu Du hiểu ý, xoay người cùng Triệu Vân, lô túc cáo biệt, quyết định gặp lại thời gian, liền theo Chu Trung xuất cùng đi. Bá phủ, ngươi theo ta đi một chuyến phủ thái thú, bài kiến Dương Công, Thiên tử mệnh ta cùng Dương Công thương lượng một chút người nhậm chức, hậu thiên triều hội lúc lại tiến hành thảo luận. Tôn sách có chút thất vọng, tuy nói Thiên tử cho phép hắn nam trình, nhưng hắn không có thể chiến thắng Triệu Vân, cái hứa hẹn này còn hữu hiệu sao? Chu Trung nhìn ở trong mắt, âm thầm thở dài, đây là cái đó không sợ hãi tôn sách sao? Hắn hoàn toàn bị Thiên tử áp chế lại a, bất quá suy nghĩ một chút ngủ phiên biểu hiện, hắn lại bình thường trở lại liên ngu phiên loại này cậy tại khi người cuồng sĩ đều bị tiên tử thuyết phục, không tự chủ thu liễm mấy phần, tôn sách lại có thể chống cự tiên tử hoàng gia uy nghiêm. yên tâm đi, thiên tử đối các ngươi người tuổi trẻ luôn là rất đại độ. chu trung an ủi, trong lòng lại ít nhiều có chút ao ước, thiên tử đối lao thần nhưng không tính là tha thứ. chu trung dẫn tôn sách, chu du đi tới thái bí phủ, dương lưu đã sớm chuẩn bị, an bài xong công vụ, mời chu trung đám người thăng đường, quan sát tỉ mỉ tôn sách, chu du hai người mấy lần, hài lòng gật đầu một cái. hậu sinh khả quý, ngươi khi đó liền nên nghe thiên tử, để cho bọn họ sớm đi vào chiều. Chu Trung cười xấu hổ cười, hắn cũng hối hận, nhưng hối hận có gì hữu dụng đâu. Ngươi ở chỗ nào thấy thiên tử, Thái học hay là giảng võ đường? Giảng võ đường. Chu Trung đem cùng Thiên Tử gặp nhau trải qua nói một lần, cuối cùng còn nói rõ ý tới. Dương Liêu nghe xong, khe to mày, vạn dặm hải cương chuyện, sau này hay nói, bây giờ khẳng định nói không đứng lên. Giao châu chuyện, triều đình đã phái ra sứ giả, sĩ si tiếp huynh đệ sẽ phản ứng ra sao? Bây giờ còn có nói, lập tức phái binh đánh dẹp nhất định là không thích hợp. An bài như thế nào, đích xác cần châm trước. Chu Trung cảm thấy có lý, trong lòng không khỏi xin nghi. Dương Diu nói phụng chiếu đi sứ, thiên tử đó tất nhiên rõ ràng chuyện này, vì sao còn đáp ứng Tôn Sách Nam chinh truyện? Văn Tiên, theo ý ngươi, thiên tử chẳng lẽ là có sắp xếp khác? Dương Diu nhìn Chu Trung một cái, lắc đầu một cái. "Dương Diu, thiên tử nói chính là Đông Nam, không phải Giao Châu. Giao Châu định cũng không chừng, cũng không ảnh hưởng kết quả." Chu Trung ngạc nhiên. "Nói như vậy, vạn dặm hải cương chỉ, thật là biển rộng." Trong biển rộng, nhiều nhất chẳng qua là mấy cái đánh cá man di mà thôi, có gì nhưng đáy đẹp. Tôn Sách cũng rất thất vọng. Dương Miu im lặng cười. "Mặc dù ta còn ra tới biển hơi, không biết Đông Nam trong biển có cái gì." Nhưng ta tin tưởng một chuyện, thiên tử tuyệt sẽ không để cho nhân tài bỏ không, tổng hội cho các ngươi đất dụng võ. Điều này cũng đúng. Chu Chung gật đầu đồng ý. Huống chi ta nghe thương nhân người Hồ Anthony nói qua, tây vực thương nhân cũng có chọn tuyến đường đi trên biển, dọc đường có không ít nước nhỏ. Bọn họ thuyền xa xa không có chúng ta đại hán thuyền lớn, cho nên thường có lật đổ chi hiểm. Ngay cả như vậy, bởi vì lợi nhuận phong phú, vẫn có người nguyện ý mạo hiểm. Nếu là thay chúng ta đại hán thuyền, tiền lời sẽ phải lớn hơn. Dương Vũ đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với Tôn Sách, lâu thuyền có thể ra biển sao? Tôn Sách liền vội vàng không người nói, có thể, chỉ là sợ phong. Một khi gặp phải gió to sóng lớn, không kịp nhập càng tránh né, cực dễ lật đổ. Dương Dưu gật đầu một cái, xoay người từ trên bàn nhảy ra một thiên công văn, đưa cho Chu Trung. "Giang Dưu, ngươi nhìn kỹ một chút." Chu Trung nhận lấy, nhìn kỹ một chút, là một thiên hội nghị kỷ lục, trong đó nhắc tới mấy món chuyện, là thiên tử an bài nhiệm vụ, muốn ở thái học trong mới thiết mấy cái khoa khoa. Xếp hạng đệ nhất là nông học, tiếp theo chính là công học, phía sau còn có y học cùng thương học. Chu Trung không khỏi nhíu mày. "Thái học là vì quốc gia luôn mấy chỗ, há có thể thiết lập những thứ này mấy công?" Học vấn, ngươi lại nhìn kỹ." Dương Dưu không nhận Chu Trung đề tài. Chu Trung cố kiên nhẫn đi xuống nhìn kỹ. Thiên tử yêu cầu thiết lập nông học lý do cũng rất đầy đủ. Nông vị của bản, dân dĩ thực vi thiên. Lương thực mẫu sinh từ chiến quốc lúc một thạch một thạch nửa, đến bây giờ ba đá tả hữu, dùng bốn năm trăm năm thời gian phát triển quá chậm. Nếu muốn giải quyết thổ địa chưa đủ vấn đề, trừ khai cương thác thổ ra, gia, gia tăng mẫu sinh cũng là một cái lựa chọn tốt. Thiết lập nông học chính là hy vọng có nhiều hơn người đọc sách đi nghiên cứu nông học, để cao sản lượng, nuôi sống người nhiều hơn. Công học cũng rất dễ hiểu. Người hợp cũ cần không chỗ nào không có mặt, tác chiến cần binh khí, trồng trọt cần nông cụ, tư gia cần nhà cửa xuất hành cần xe thuyền, thiết lập công học chính là muốn nghĩ năng công xảo tượng nhóm tụ học lại, cũng khích lệ người đọc sách gia nhập, tiến hành học thuật nghiên cứu. ở trong này, thiên tử cố ý nhắc tới hai hạng, một là cầu, hai là thuyền. nhìn đến đây, chu trung hiểu dương biu để cho hắn nhìn phần này ghi chép ý tứ. thiên tử tuyệt không phải nhất thời nổi hứng bất trận, hắn là rất nghiêm túc cân nhắc chuyện này, muốn ở thái học thiết lập nho học trở ra chư môn học vấn. văn tiên, các ngươi lúc ấy nói thế nào? chu trung một bên nhìn vừa nói, ta cảm thấy thiên tử đề nghị này rất tốt. dương biu nói, ngươi còn nhớ thiên tử muốn ở tây hà trưng bày cầu chuyện sao? Chu Trung suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng. Thế nào, có người làm được rồi. Mặc dù còn không thành công, nhưng đã có phương án. Giang Biêu, ngươi là không biết. Tây Hà, thượng quận trăm họ là hy vọng giường nào có thể ở trên đại hà trước một tòa cầu. Có cây cầu kia, mọi người có thể thiếu đi mấy chục thậm chí trên trăm dặm đường. Như vậy ân cần đến dân sinh học, vì sao không thể vào thái học? Chu Trung không nói gì nữa, chẳng qua là cơ cơ trong tay hội nghị ghi chép, hỏi Dương Biêu có thể hay không để cho Chu Du, tôn sách nhìn một chút. Dương Biu gật đầu đồng ý. Đây vốn chính là công khai, chẳng qua là dưới mắt còn không có điều kiện công bố mà thôi. Chu Du, Tôn Sách nhận lấy hội nghị đi chép, trước sau đọc một lần. Tôn Sách lập tức hứng phấn. Hắn quan tâm nhất là chiến thuyền. Thiên tử thiết lập công học một trong những mục đích là đóng tàu, tạo thuyền lớn, có thể thích ứng hoàn cảnh khác nhau thuyền lớn, trong đó liền bao gồm có thể ở trên biển đi tới, chịu gió sóng đại hải thuyền. Có như vậy thuyền, hắn ra biển chinh phạt mục tiêu thì có khả năng thực hiện. Cái này tốt." Tôn Sách nói với Chu Du. Chu Du gật đầu phụ họa, lại bổ sung một câu. Quả thật như thế, chỉ sợ 30 ngàn thái học sinh cũng không đủ, khó trách nông học muốn xếp ở vị trí thứ nhất. Cũng không đủ lương thực, nhưng không nuôi nổi nhiều người như vậy. Dương Biêu đang nói chuyện với Chu Trung, nghe được Chu Du bình luận, hứng thú, quay đầu nói với Chu Du, ngươi tán thành Thiên Tử đề nghị. Chu Du có chút ngoài ý muốn, nhìn Chu Trung một cái, hắn ý kiến này cùng Chu Trung trái ngược, cho nên thanh âm rất thấp, gần như cùng tôn sách gì thay, chính là không muốn để cho Dương Biêu nghe, không nghĩ tới Dương Biêu thính lực tốt như vậy. Chu Trung không nghe rõ, nhưng Chu Du có thể được đến Dương Biêu thưởng thức, hắn cầu cũng không được. Dương Biêu là thái úy, chủ việc quân, Chu Du có thể được đến hắn thưởng thức, tương lai tiền trình thì có bảo đảm. Dương Công Cha họ ngươi, ngươi cứ việc nói thẳng. Dạ. Chu Du xoay người. Thương Dương Biêu thi lễ một cái, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Dương Biêu cười ha ha. Chỉ Chu Du nói: Giang Biêu, ngươi cái này từ từ rất có kiến thức, khó trách Thiên Tử thưởng thức hắn. Như vậy đi, hắn đừng đến Thiên Tử bên người vì lang, đến rồi Thái Uy phủ đi. Quy hai chương 705, sau lưng một đạo. Nghe Chu Du giải thích, Chu Trung cũng gặp qua ý tới. Thiên Tử mặc dù nhắc tới muốn ở Thái học thiết nông công y thường chưa học, nhưng thứ tự lại rất có để ý, cũng không phải là tùy tiện sắp hàng. Nông học hàng trước nhất, dĩ nhiên là bởi vì nông học trọng yếu nhất, giải quyết vấn đề ăn cơm, nuôi được đại lượng sống nhờ người mới có thể nói công học, y học, thương gia các loại học vấn. hắn có thể nghĩ tới, thiên tử có thể đều đã nghĩ đến. nói như thế, thiên tử nguyện ý cùng hắn làm giao dịch, thậm chí ám chỉ lúc này lấy tư không vị làm thù lao, cũng là cân nhắc đến độ ruộn thành bại trực tiếp quan hệ đến lương thực sản xuất, quan hệ đến có thể hay không bồi dưỡng càng nhiều nhân tài cùng năng công xảo tượng. chu trung mặt có chút nóng lên, tự khoe là danh sĩ, đại thần, lại trầm trầm lên trước mắt một chút lợi ích không thả, cùng thiên tử trả giá, thực tại làm trái kẻ sĩ phong cốt, cũng phụ lòng thánh nhân học. dương thấy chu trung xuất thần, dương yu nhắc nhở một tiếng, a. Chu Trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng khoát khoát tay. Ta không sao, ta không sao. Chẳng qua là mới vừa rồi đột nhiên nghĩ đến độ ruộng chuyện, nhất thời xuất thần. Độ ruộng a? Nhắc tới độ ruộng, Dương Biêu nụ cười trên mặt giải tán, trong mắt nhiều hơn mấy phần tức giận. Hắn vu một cái bắt đuổi. Liên quan tới độ ruộng, gần đây tin tức không có một làm người vừa lòng. Sơn Đông Chư còn thay đổi hoa dạng phản đối độ ruộng thì cũng thôi đi, vẫn cùng viên thiệu cấu kết với nhau. Nói hắn là vì dân chờ lệnh. Hắn là vì cái gì dân? Nói vậy là cái gì mệnh? Dương Biêu quát lên. Nói bậy nói bạn. Chu Trung sợ hết hồn, trái tim phanh phanh nảy loạn phản phất dương biêu giận dữ mắng mỏ không phải viết tiểu mà là hắn Lòng ngươi không cổ thói đời xa đoạn dương biêu lắc đầu đau lòng như gót có lúc ta cũng muốn ban đầu cũng không nên khuyên tiên tử tiếp nhận hắn xin hàng trực tiếp phái binh đánh bại hắn càng tốt hơn trước kia cũng cảm thấy công lộ hồ đồ bây giờ nhìn lại công lộ mặc dù hàn cố chuyện lớn lại không hồ đồ dương biêu nắm chặt quả đấm nghiến răng nghiến lợi ta ngược lại muốn xem xem hắn cái này dối mình dối người mộng đẹp một ngày kia có thể tỉnh chu trung tâm tình phức tạp phù họa không phải phản đối cũng không phải nghiệp thành dự án giả vừa ngủ say viên thiệu đột nhiên đánh cái kích linh Ngồi dậy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Một bên thị thiếp sợ hết hồn, vội vàng nằm trên mặt đất xin tội. Viên Thiệu có chút phiền não phất tay một cái, tỏ ý thị thiếp lui ra. Hắn nhịp tim rất nhanh, đầu cũng có chút chóng váng, nhưng không nghĩ để cho thị thiếp nhìn thấy. Triệt binh sau, thân thể của hắn liền không hề tốt đẹp gì, lại cứ chuyện còn nhiều hơn, để cho hắn bận rộn bề đầu sức chán, liền ngủ cũng ngủ không yên ổn. Đầu tiên chính là lòng người tan dã, liền tự thụ như vậy mưu sĩ cũng chạy, chẳng biết đi đâu. Tiếp theo là hắn thẩm tra Quảng tông quách thị hiện trạng, xác nhận vùng kỳ nói không giả. Điện phong vì người ký Châu lợi ích còn muốn để cho Viên Hi cưới một không có vào tiện tịch nữ tử, có thể nhân lại, không thể nhân đủ. hắn lên án mạnh mẽ Điền Phong một bữa, mời hắn chí sĩ. nếu như không phải cân nhắc đến Điền Phong ở ký châu danh vọng quá thịnh, hắn là nghĩ trực tiếp giết Điền Phong. tuy nói Điền Phong trừng phạt đúng tội, nhưng Điền Phong tự thụ hai người rời đi, hay là mang đến cho Viên Tiệu không nhỏ áp lực. người ký châu cảm thấy hắn là cố ý chen ép người ký châu, càng thêm đoàn kết bên nhau, mà thẩm phối thái độ cũng biến thành càng phát ra cứng rắn, mấy lần suýt nữa phát sinh xung đột. nếu như bây giờ phát sinh đại chiến, Viên Tiệu thậm chí hoài nghi thẩm phối sẽ trận tiền trở giáo. vì thế Viên Tiệu không thể không nhiều lần tỏ thái độ, vẫn sẽ ở ký châu trong đại tộc vì Viên hy lựa chọn thích hợp đám hỏi đối tượng, dẹp an phủ người ký châu. Mỗi lần nghĩ tới đây sự kiện, hắn cũng cảm thấy giống như an phải con rồi vậy chẳng ghét. Loại này rõ ràng không muốn, lại không thể không vì cảm giác quá khó chịu. Chúa công, đi một mình đi vào, một tiếng khẽ hô, mang theo không nói ra được quan tâm. Viên Tiệu tiềm thức gượng thẳng eo, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là quét đồ, thở phào nhẹ nhõm, khoát khoát tay, thân thể cũng lần nữa sụp xuống. Công tác ngồi, người trở về lúc nào? Vừa tới, quét đồ quan sát Viên Tiệu chú công, ngươi sắc mặt không tốt, có phải hay không gần đây quá mệt mỏi? Viên Tiệu cười khổ hai tiếng, lại không trả lời quét đổ vấn đề. U Châu tình huống như thế nào? Công lộ đến U Châu, có phải hay không rất được hoan nghênh? Quách đổ khoẹt miệng giật một cái. Rất được hoan nghênh cũng không đến nỗi, nhưng đích xác cho chúng ta tìm không ít phiền toái. Hắn cũng không được kế huyện, ngày ngày đợi ở dịch huyện, cũng không có việc gì liền chiêu Hiển Tư đi qua uống rượu. Hiển Tư không muốn đi, nhưng thân là văn bối, lại không thể nhiều lần cự tuyển, cái này rất khó làm a? Viên sầm mặt lại, chẳng qua là uống rượu không? Quét đổ một tiếng thở dài dĩ nhiên không chỉ là uống rượu, nhưng hắn loại người như vậy, còn có thể nói ra cái gì tới, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được. viên thiệu yên lặng gật đầu, biết được viên thuật chuyển thành lũ châu mục, là hắn biết sẽ có cái kết quả này. viên đàm khi còn bé ở lạc dương lớn lên, đoạn thời gian đó hắn bị cấm đảng dính liễu, không thể không ở nhữ dương thủ mộ, trước sau 6 năm, tự nhiên cũng không đoái hoài tới viên đàm, để cho viên thuật có cơ hội. thời điểm đó viên thuật cũng là nhất hoàn khố thời điểm, viên đàm đi theo hắn, họ không ít tật xấu. mặc dù hắn sau đó tốn không ít khí lực cải chính viên đàm những thứ kia tật xấu, nhưng viên đàm cùng viên thuật quan hệ một mực rất gần. Ngươi trở về nghiệp thành tới, chính là vì chuyện này. Quách Độ không trả lời, trầm mặc chốc lát, nói một câu. Nghe Công Lộ nói, Triều Đình Trinh Lý toàn vào chiều, có chuyện này sao? Viên Diệu sửng sở, ngồi dậy. Có chuyện này. Quách Đổ trong mắt lóe lên một chút bất an. Chúa công bao lâu chưa lấy được trường an tin tức? Viên thiệu méo mặt hai cái, lòng tự ái bị sâu sắc đau nhói. Lý Toản là hắn anh vợ, cũng là viên đàm mẹ cậu, lại cùng cha con bọn họ luôn luôn xa cách, gần như không có gì lui tới. Nếu là bình thường, thì cũng thôi đi, hiện vào lúc này, Lý Toàn ứng Triều Đình chi Trinh vào chiều, không phải đang đánh mặt của hắn sao? càng làm cho hắn bất an là vì sao trọng yếu như vậy chuyện lại không người cho hắn một cái tin, còn phải quét đồ chạy tới nói cho hắn biết. bọn họ muốn cùng ta quyết liệt sao? người nghe ai nói? công lộ, hắn nói là mạnh đức đề cử, mạnh đức vào triều về sau bị triều đình ủy nhiệm vì hiến nhiên đô hộ, sau đó liền đề cử lý toàn. lẽ nào lại thế? viên thiệu vô án giận dữ, sắc mặt đỏ bừng. tào a man là cảm thấy hại ta không đủ, đang còn muốn sau lưng ta lại thọt một đao sao? quét đồ sợ hết hồn, có chút hối hận. chuyện này đối viên thiệu kích thích quá lớn, vạn nhất đem viên thiệu khí ra bệnh gì tới, vậy nhưng thì phiền thoái. Bất quá nghĩ lại, Quách Đổ lại cảm thấy viên Tiểu nếu thật là bệnh, thậm chí cũng không tệ. Xuống lần nữa Trung Nguyên bị nổ, Điền Phong tự thụ rời đi. Người ký Châu khí thế bị nổ, Viên Hi lại ở xa từ Châu Tắc Chiến. Nếu như viên Thiệu thật bệnh phải không thể quản lý, Viên Đàm đang dễ dàng tiếp nhận ký Châu. Có ký Châu, Viên Đàm thì có cùng triệu đình đàm phán tiền vốn. Trong nấy mắt, Quách Đổ trong đầu thoáng qua vô số kế hoạch. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tào A-man làm yến nhân đô hộ. Viên Tiểu hai mắt đỏ bừng xem Quách Đổ, giận không kềm được. Đúng thế, hắn Chu đóng ở nơi đó, hình như là mỹ tắc Viên mí mắt nhảy lên cái này tiểu thiên tử thật đúng là tín nhiệm hắn a vậy mà để cho hắn thay thế mỹ tắc phòng ngự hắn sẽ không sợ hắn lại đánh đánh bại nguy hiểm hà đông quách đổ trợt trợt lưỡi viên thiệu thấy rõ ràng quét lên muốn nói cái gì liền nói không cần che đậy. quách đổ cười khổ nói cùng hắn cùng nhau là lữ bố hắn trưởng bước lữ bố trưởng cười viên thiệu hoàn toàn không nói hai người kia cũng có thể an bài vào cùng đi thật không biết thiên tử là thiên tài hay là xuân tài quy hai chương 706, sâu không lường được quách đổ có thể hiểu được viên thiệu tâm tình Hắn lần đầu tiên nghe nói thời điểm cũng cảm thấy cái này không thể nào, nhất định là Viên Thuật nói hưu nói vượng. Nhưng Tỷ Mị nghĩ lại, coi như Viên Thuật hoang đường, cũng biên không ra như vậy hoang đường ăn bài. 89 chín phần 10 là thật. Phái người sau khi nghe ngóng, quả nhiên là thật. Nghe được xác nhận tin tức lúc, hắn thật là đối Thiên Tử ý tưởng bay bổng khó đoán bội phục sát đất, lại có thể đem hai cái này kẻ thù sống còn ăn bài ở chung một chỗ. Nhưng Tỷ Mị nghĩ lại, lại không thể không nói, cái này ăn bài rất là khéo. Có Lữ Bố xem, tao tháo cho dù có tâm tư gì cũng không cách nào áp dụng. Muốn cho Lữ Bố giúp hắn gạt triều đình, kia là căn bản không thể nào chuyện nhưng lữ bố cũng sẽ không tự dưng phỉ báng tào tháo, cùng tào tháo phối hợp tốt, bảo đảm bắc cương an toàn mới phù hợp nhất lợi ích của hắn. ngũ nguyên chính là quê hương của hắn, hắn sẽ không hy vọng bắc cương gặp người tiên ti tập kích. tào tháo bị thiên tử ủy thác trọng trách, lý toàn chấp nhận vào triều, để cho bọn họ thấy được hy vọng. viên thiệu cùng triều đình tranh đấu nhiều năm, nhưng viên đàm nhưng vẫn đưa thân vào sóng gió ra, ít nhất không có trực tiếp cùng triều đình đối trận lịch sử. cộng thêm trước cùng lưu hòa, không nghĩa giao tình. nếu như loại bỏ viên thiệu cái nhiễu, viên đảm cùng triều đình đàm phán có thể là tồn tại. tâm tư như thế chỉ có thể giấu ở sâu trong nội tâm, còn chưa tới hiển lộ thời điểm. Quách Đồ lần này trở về Nghiệp Thành, chính là muốn nhìn một chút Viên Triệu trạng thái. Chủ công, thiên tử dù còn trẻ, lại có thủ đoạn, khó đối phó. Viên Triệu cười hai tiếng, tràn đầy cay đắng. Một điểm này, hắn so Quách Đồ thể hội sâu hơn. Bất quá, hắn cũng không có hoài nghi Quách Đồ. Dù sao Quách Đồ đối thiên tử ấn tượng cũng không tốt, hắn kia hai cái răng cửa vẫn bị thiên tử đánh dụng, đến nay vẫn là vô cùng độc nhã. Công tác, làm sao? Viên thiệu có chút đưa đám hỏi. Ba mặt thủ địch, Nghiệp Thành nguy cơ sớm tối, khó có thể ngủ yên. Chủ công là muốn làm danh thần, hay là muốn làm khai quốc tri quân? Viên thiệu cười khổ, Ta còn có làm khai quốc chi quân cơ hội sao? Hạng tịch phân đất phong hầu tiên hạ lúc, cao hoàng đế bất quá là ở chết hàng trung hán vương. Quách Đồ không nhanh không chậm nói, tuy nói thiên tử anh minh, phi hạng tịch có thể so sánh, nhưng hắn cũng quyết ý độ ruộng, chúa công chưa chắc không có cơ hội. Viên Tiệu quan sát Quách Đồ, không nói một lời, làm sâu không lường được hình. Quách Đồ nhìn ở trong mắt, cũng không nói toạc. Hắn kết bạn với Viên Tiệu nhiều năm, quá rõ Viên Tiệu là người, cho dù trải qua nhiều hơn nữa đả kích, hắn cũng không thể nào từ bỏ cái này tơ khí. Thân gần đây phản phục cân nhắc, lấy vì chủ công sở dĩ bị nhục, hay là bởi vì lòng người không đủ. Thời khắc mấu chốt, thường thường không thể toàn lực ứng phó cho tới lần lượt bỏ qua chiến cơ mà ký châu người hết ngồi lại giếng trong lòng chỉ có ký châu không có thiên hạ khắp nơi để phòng người khác cũng khiến đến bọn họ đưa mắt đều địch nửa bước khó đi viên thiệu ánh mắt lóe lên không tự chủ được gật đầu một cái hắn cũng có ý nghĩ như vậy nếu như không phải điền phong thủ ý trương các, cao lam tiêu diệt hết trần đăng bộ trần đăng như thế nào lại dẫu có chết không hàng nếu như trần đăng đầu hàng cũng sẽ không có binh lực không đủ vấn đề thậm chí bành thành sẽ không chiến xuống kết quả đúng là một cái bộ dáng khác điền phong đã quy ẩn viên thiệu cắn răng nói tự thủ cũng chẳng biết đi đâu, bây giờ bên cạnh ta chỉ không người nào có thể dùng. Công tác, ngươi trở về nghiệp thành đến đây đi. Quét đổ trong lòng vui mừng, không người một xã. Ta chúa công tín nhiệm. Bất quá, ở ta trở về nghiệp thành trước, ta lại muốn mời chúa công đi một chuyến dịch huyện. Vì sao? Cùng công lộ gặp một lần, ta vì sao phải thấy hắn? Chúa công còn nhớ hoài Nam Vương lưu giải câu chuyện sao? Viên Tiệu sử suốt qua nửa ngày mới rất miễn cưỡng gật đầu. Hắn bằng lòng gặp ta sao? Chỉ cần chúa công đến dịch huyện, hắn thấy cùng không thấy, chúa công mục đích đều đã đạt thành. Viên Tiệu hừ một tiếng, vẻ mặt hơi chậm. U Châu tình thế khẩn trương như vậy, Hiển Tư cũng đạn không để ép được rồi. Quách đổ không người nói, phi chúa công không thể. Hiển Tư dù sao cũng là văn đỗi, cùng công lộ chung sống, luôn là độ khí chưa đủ. Viên Tiệu gật đầu một cái. đã như vậy, vậy ta liền đi một lần, sẽ biết cái này hung hăng quỷ. Lưu Hiệp cùng Ngưu Phiên say sưa nói nửa đêm, từ dễ học nói đến dưỡng sinh, từ toán học nói đến y thuật, nói phải phi thường đầu cơ, thỉnh thoảng buộc phát ra một trận cười to. Nói đến đêm khuya, hai người mới thỏa mãn giải tán, ra cát lượng phục mệnh vì Ngưu Phiên An bài chỗ ở, mang theo hắn đi nghỉ ngơi Ngô Phiên một đường đi, một đường lắc đầu thở dài, thỉnh thoảng tự mình mà cười. Gia Cát Lượng nhìn ở trong mắt, không khỏi nói, tiên sinh thật là kỳ tài. Gặp phải tiên sinh trước, ta trước giờ không nghĩ tới một người có thể bác học như vậy. Sáng mặt muội, xin hỏi tiên sinh, đây thật là kia thủ nạp thuật công sao? Ngô Phiên ngó ngó ra Gia Cát Lượng. Phải hay không phải, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lưu Hiệp cùng Ngô Phiên say sưa nói thời điểm, Gia Cát Lượng một mực dự tính, Ngô Phiên truyền thụ Lưu Hiệp thổ nạp thuật, cũng là Gia Cắt Lượng phụ trách ghi chép. Đang có ý đó, Ngô Phiên đầu lên, nhìn chơi một chút, đột nhiên lại nói, đừng nói là ngươi, coi như là tự ta. Hôm nay trước, cũng không nghĩ tới cõi đời này sẽ có người bác học như vậy. Cùng thiên tử so sánh với, ta nhiều nhất coi như là trấn trạch, thiên tử mới thật sự là biển. Tiểu tử, ta thật có điểm ao ước ngươi, có cao nhân như thế chỉ điểm ngươi, ngươi tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thiên sinh quá khen, sáng không dám nhận. Gia cát lượng khẽ không người, khiêm tốn nói, ta Ngưu phiên xưa nay không quá khen. Ngưu phiên quan sát gia cát lượng, ánh mắt trở nên phi thường trịnh trọng. Ngươi cảm thấy thiên tử hôm nay cùng ta chớm mà nói hỏi vấn, là hắn trong lòng sở học lấy thành. Nha. Gia cát lượng trầm ngâm, nhất thời đảo khó trả lời. Hắn bạn giá lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy được Thiên Tử cùng người say sưa nói, cũng là lần đầu tiên ý thức được Thiên Tử vậy mà hiểu nhiều như vậy họ vấn, có ít thứ thậm chí trước giờ chưa nghe nói qua. Tỷ như kia Tây Vực toán học, từ Anthony lên tiến, Lan Đài tiến hành phiên dịch sửa sang lại sau, Thiên Tử từng vượt qua một lần, sau đó liền ném cho hắn. Thiên Tử ở trên đây tiêu tốn thời gian xa còn lâu mới có được hắn nhiều, hắn vẫn cho là Thiên Tử đối với mấy cái này không có hứng thú. Hôm nay nghe Thiên Tử cùng Ngu Phiên kể lại, mới biết Thiên Tử đối Tây Vực toán học hiểu vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ba Thành ra cắt lượng nếm thử giơ tay lên chỉ, Ngưu Phiên cười đưa tay đem ra cắt lượng hai ngón tay bấm xuống dưới, ra cắt lượng sự sốt. một thành, nhiều nhất một thành. Ngưu Phiên lại đưa tay bấm bấm ra cắt lượng ngón tay, hoặc giả chỉ có một chút như vậy. Ra cắt lượng trợn to hai mắt, không chớp mắt xem Ngưu Phiên, hoài nghi Ngưu Phiên có phải hay không hồ đồ, hoặc là bắt hắn đùa giỡn. Ngưu Phiên cười ha ha. Thái Sơn không thể trợn xích, Giang Hải không thể lỗ hộp. Tiểu tử, ngươi cái này đấu vẫn là quá nhỏ, đó không ra thiên tử sâu cạn a. Hắn vuốt vuốt trong râu, đắc ý cười một tiếng. Rõi mắt thiên hạ, ta coi như là cái này lượng biển thứ nhất đấu. Trong vòng 10 năm. Sợ rằng không người có thể kế ta sau, gia cát lượng không nhịn được nói, ta có thể trở thành cái này thứ hai đấu sao? Khó mà nói, Ngu Phiên ngó ngó gia cát lượng, "Ngươi mặc dù thông minh, nhưng công lao sự nghiệp tâm quá nặng, chỉ sợ chưa chắc có thể có lòng rảnh rỗi đi nghiên cứu những thứ kia không liên quan sĩ đồ học vấn, cũng chưa chắc có thể giống như thiên tử vậy cử trọng lực hình, hoặc mà ưu tác sĩ, cũng không ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chỉ đại quốc như phanh tiểu Tiên, cũng không là người nào đều có thể làm lấy được." Quy 2 chương 707, hoặc mà lúc tập chi, Lưu Hiệp một bên áp, vừa đi tiến Mã Vân Lộc căn phòng, cùng Ngu Phiên thần tán gẫu thời điểm rất phấn khởi một khi qua cái này tỉnh, hắn là thật có này mệt mỏi. Tì mình nghĩ lại, Ngưu Phiên mặc dù người đã trung niên, tinh thần trạng ngưỡng nhưng so với hắn tốt hơn nhiều, có thể thấy được kia thổ nạp thuật có thể thật đúng là điểm dùng. Dưới so sánh, bản thân mấy tháng này quá lo âu, giấc ngủ trạng ngưỡng cũng không hề tốt đẹp gì, mất ngủ, nhiều động, tuyệt không giống như không tới không tới 20 tuổi thiếu niên. Bệ hạ trở lại rồi, man động một cái, Mã Vân Lộc ngồi dậy, khoác áo bước xuống giường. Ngủ ở bên ngoài thị nữ cũng nghe được thanh âm, một bên mắt, một bên vội vã chạy tới, vương tới đổ rửa mặt. Lưu Hiệp Liếc nhìn Mã Vân Lộc, thấy nàng còn ăn mặc áo khoác, không khỏi đoán trách đứng lên. Không phải để cho ngươi trước đã ngủ trưa, lại không nghe lời. Ta muốn đợi bệ hạ trở lại, hỏi lại mấy câu, không nghĩ tới các ngươi sẽ như vậy muộn. Muốn hỏi cái gì? Để cho ngươi dự tính, ngươi lại không chịu. Ta nghe không hiểu, ngồi ở một bên nhiều khó chịu. Mã Vân Lộc hé miệng cười nói, ánh mắt lộ ra sùng bài ánh sáng. Nàng cự tuyệt Lưu Hiệp để cho nàng dự tính đề nghị, nhưng vẫn là tránh ở một bên nghe một hồi, nhưng rất nhanh liền bỏ qua. Lưu Hiệp cùng ngu Phiên nói nội dung, gần như không có nàng nghe hiểu được. Lưu Hiệp hơi chút suy nghĩ, liền đoán được Mã Vân Lộc chú ý điểm. Ngươi muốn hỏi thổ nạp thuật chuyện? Đúng vậy. Hắn kia thổ nạp thuật thật thần kỳ như vậy sao? Lưu Hiệp không có trả lời ngay, Xúc xong miệng, rửa mặt xong, lại ngồi ở mép giường, từ thị nữ phục dịch tắm, hắn mới lên tiếng. Ta cảm thấy chân chính thần kỳ hoặc giả không phải thổ nạp thuật, mà là có thể kiên trì 3 năm chuyên chú cùng kiên trì. Bất kể cái này thổ nạp thuật có phải hay không hữu dụng, ngươi nếu có thể kiên trì 3 năm, phải có chỗ ích lợi. Mã Vân Lộc lập tức nghe không hiểu, ánh mắt mở miệng. Đánh cái ví dụ đi. Lưu Hiệp vô vưu mép giường, tỏ ý Mã vân Lộc ngồi ở bên người. Ngươi muốn học tập cưỡi ngựa bắn cung, cưỡi ngựa bắn cung có rất nhiều phương pháp tập. Nếu như có một người nói cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể dựa theo phương pháp của hắn, kiên trì mỗi ngày luyện tập 500 mũi tên, 3 năm sau, ngươi là có thể bách phát bắt chúng. Ngươi sẽ sẽ không tin tưởng. Cái này cũng chưa chắc. Mã Vân Lộc phản bác, ta ít nhất phải nhìn một chút người nói lời này có phải hay không có thể bách phát bắt chúng. Lưu Hiệp sửng sốt một cái, một lát sau mới nói, nếu như hắn có thể bách phát bách chúng đâu, vậy ta sẽ tin. Kiếm ngươi có thể kiên trì 3 năm, mỗi ngày luyện tập 500 mũi tên sao? Mã Vân Lộc suy nghĩ một chút, có chút kiệm phản ứng. Nghĩ, nhưng là chưa chắc có thể kiên trì. Thời gian 3 năm tuy nói không phải rất dài, nhưng muốn mỗi ngày kiên trì cũng không dễ dàng, luôn sẽ có quấy nhiễu. Nàng cười lên. Bất quá thổ nạp thuật không phải cấy ngựa bán cung, nên có thể kiên trì. Ngươi không có nghe ngu Phiên nói sao? Luyện thổ nạp thuật cũng không phải là một ngày 500 lần hô hấp là được, muốn lúc nào cũng như vậy. Cuối cùng phải luyện đến cho dù là ngủ thiết đi, như cũng tại trong trạng thái. Cái này cũng có thể. Mã Vân Lộc gật đầu, nháy mắt, trong mắt tươi cười rạng rỡ. Lưu Hiểu cười, đưa tay nắm cả Mã Vân Lộc bà vai. Để ngươi liền thử một chút đi, chẳng qua là muốn tiến hành từng bước một, không nên gấp với cầu thành. Cái này thổ nạp thuật xem ra đơn giản, vẫn còn có chút nguy hiểm. Câu phú quý trong nguy hiểm. Mã Vân Lộc tựa vào Lưu Hiệp bà vai. Tổng không thể so với xung phong hám trận nguy hiểm hơn. Lưu Hiệp chân mày khẽ to, muốn nói lại thôi. Hắn thấy, xung phong hám trận dù rằng nguy hiểm, nhưng trong lòng có chấp niệm giống vậy gặp nguy hiểm. Cũng may Mã Vân Lộc chấp niệm chẳng qua là nghị sinh cái thông minh hải tử, không phải muốn tránh đích, nếu hắn không là thật nên khuyên đủ nàng không cần thử. Thổ nạp thuật cũng là gặp nguy hiểm. Dựa xong chân, đổi quần áo, Lưu Hiệp lên giường nằm xong. Mã Vân Lộc cũng cùng lên giường, nằm nghiêng ở Lưu Hiệp bên người, ánh mắt sáng rực xem Lưu Hiệp. Lưu Hiệp nguyên bản có chút buồn ngủ, bị nàng như vậy nhìn một cái, lại tinh thần, quay đầu nhìn nàng. Còn có việc, gần đây nhiều việc phiền lòng, hắn đã thật lâu không có vận động. Mã Vân Lộc dùng hai tay bùm mặt. Ta, ta mới vừa học chút mới vật, bệ hạ, có phải hay không kiểm nghiệm một cái? Nhất định a. Lưu Hiệp lật người lên. Phu tử đều nói, học mà lúc tập chi, không vui lắm du. Âm Dương giao thái, thiên địa hợp cùng. Lưu Hiệp khó được ngủ ngon giấc, ngày thứ hai rời giường lúc, thần thanh khí sàng. ở bên điện rèn luyện buổi sáng kết thúc, ra một thân lấm tấm mồ hôi, lại tắm một tắm. Lưu Hiệp ăn xong mã vân lộc tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn sáng, thật sớm đi tới mát mẹ điện. Bàng thống đã ở chờ đợi, đang cùng thị trung viên rượu nói chuyện. Thấy được viên rượu, Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn. Viên rượu cùng Hoàng Y Y, viên quyền vợ chồng hoàn toàn bất đồng, hắn là một kiên quyết nằm ngang phái. Vào chiều sau, làm thị trung, chứ nhất định phải tham gia hội nghị, hắn gần như từ không lộ diện. Coi như tham gia hội nghị, cũng chỉ là mang theo ánh mắt lỗ hai, không phải vạn bất đắc dĩ, một chữ cũng không nói. Hắn sớm như vậy sẽ tới trong điện phục dịch, đây là mặt trời mọc từ hướng tây sao. Sớm như vậy, vậy hạ, bang thống. Viên Diệu chạy tới hành lễ. đã xảy ra chuyện gì? Lưu Hiệp nhìn về phía Viên Diệu. Viên Diệu không lên tiếng, chẳng qua là nhìn về phía Bàng Thống. Bàng Thống xoay người từ trên bàn lấy ra một phong thư tín, hai tay đưa cho Lưu Hiệp. Lưu Hiệp nhìn một cái, thấy là Viên Thuật viết cho Viên Diệu thư nhà, không khỏi có chút kỳ quái. Viết chút gì? Ú Châu Mục Nhậm trước sau một ít chuyện. Bàng Thống nói, chuyện cùng Viên Đàm có liên quan, Ú Châu Mục muốn Viên Thị Trung hỏi thăm một ít Lý Toàn vào chiều chuyện, hy vọng Lý Toàn có thể ra mặt, cùng Viên Đàm lấy được liên lạc, khuyên Viên Đàm khí ám đầu Minh, vì triều đỉnh hiệu lực. Ủa châu Mục cùng Viên Đàm rất thân cận sao? Viên Diệu không người nói, nghe thần cha nói, Viên Đàm năm tuổi lúc này ông ngoại Lý ưng Nhân đảng chuyện chết bởi trong ngục, này mẹ bi thương quá độ, nằm trên giường không nổi, vô lực chiếu cố, từ thần cha dạy dỗ phải nhiều hơn chút. Lưu Hiệp cảm thấy kinh ngạc. Viên Diệu lúc ấy ở nơi nào? Ở những Nam đệ Tang. Lưu Hiệp đột nhiên nhớ tới. Viên Diệu lúc còn trẻ, có một cái rộng vì truyền bán nghĩa cử, chính là đuổi phục cha tang. Hắn trên danh nghĩa phụ thân Viên thành chết sớm, hắn lúc ấy còn không có sinh, tự nhiên chưa nói tới lễ tang. Vì bổ túc cái này nghi thức, hắn lại vì Viên thành đuổi phục 3 năm. Cộng thêm trước mà sống mẹ để tang 3 năm, tổng cộng 6 năm xem ra đây là một món hiếu thuật chuyện trên thực tế viên thiệu làm như vậy là vì tránh họa, tránh lần thứ hai cấm đảng họa. lý ưng làm đảng người lãnh tụ cũng không phải là chết ở lần đầu tiên cấm đảng lần đầu tiên cấm đảng gần như không người chết hán hoàng đế xử lý rất khắt chế mà là lần thứ hai lưu hiệp con ngươi chuyển một cái viên hy là một năm kia ra đời viên diệu nháy mắt một cái nên là kiến ninh bốn năm lưu hiệp ở trong lòng lặng lẽ tính toán một chút khỏe miệng không tự chủ được giận giận không nói gì nữa mở ra thư tín nhìn một lần sau đó âm thầm thở dài một tiếng để cho viên thuật đi u châu là đúng Hàng này làm gì gì không được, theo dệt chuyện đệ nhất danh. Lại còn nói phải Viên Đàm muốn đại nghĩa diệt thân, khí ám đầu minh. Tuy nói Viên Đàm làm ra quyết định như vậy không hoàn toàn là bởi vì viên thuật cổ động, còn có lý toàn vào triều mang đến ảnh hưởng, còn có nhữ dĩnh phái trong bóng tối móc ngặc, nhưng không, có viên thuật ra mặt, đánh lớn thân tình bại, chuyện này sẽ không như thế thuận lợi. Rất tốt. Lưu Hiệp đem thư tín trả lại cho Viên Diệu. Ngày mai mời Lý Quân tới, thương nghị một chút chuyện này. Quy hai chương 708, lựa rối Viên Diệu rời đi về sau, lưu hiệp trong điện thông thả tới lui một hồi, lại để cho bàng thống đem cùng ký châu có liên quan công văn toàn bộ nhảy ra tới, lại đọc hiểu một lần, làm một lần toàn diện sửa sang lại. viên thiệu triệt binh sau tình thế phát triển nghiêm trọng lệnh hướng sảng khoái thực dự chủ, trước định ra kế hoạch bây giờ còn có cần thiết hay không tiếp tục cấp dụng, còn có khả năng hay không đạt tới mục tiêu, đã đến nhất định phải suy tính thời điểm. ở điện phong bị buộc cần lui, tự thụ hướng đi không rõ dưới tình huống, người ký châu vẫn lấy thẩm phối làm trụ cột, hy vọng có thể tiếp tục nắm giữ lấy binh quyền làm chủ quyền lực, hiện nhiên đã lực bất đồng tâm, cho nên viên đảm cùng với bên cạnh hắn người nữ dính lại nhất nổi, nhưng hắn cũng không hy vọng như vậy. Viên đàm đầu nhập triều đình cố nhiên là tốt chuyện, nhưng người như Dĩnh hợp lưu sẽ chỉ ở trong triều đình chế tạo lớn hơn lựu cản, nhất là quét đổ những kia tuổi tác hơi lớn, tư tưởng ngoan cố người như Dĩnh muốn cho bọn họ biến chuyển tư tưởng gần như không có khả năng, muốn cho bọn họ buông tha cho lợi ích càng không thực tế. Chỉ có ở trên chiến trường đánh bại bọn họ mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Chu Trung ví dụ như vậy càng ít càng tốt, triều đình cũng không nhiều như vậy quan vị cùng bọn họ tiến hành giao dịch, bang thống còn không có chỉnh lý xong, ra cắt lượng cũng tới. Hắn ngày hôm qua hiển nhiên ngủ không ngon, mắt biến thành màu đen, tinh thần cũng không tốt lắm. Ngày hôm qua ngủ được trễ như vậy, vì sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi?" Lưu Hiệp nói. Gia Cắt Lượng cười cười, "Ta bệ hạ quan tâm, thần không có chuyện gì. Ngày hôm qua nghe bệ hạ cùng Ngô Phiên luận đạo, như uống tuần kỷ, thần chẳng qua là say rượu mà thôi." Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng, không nói gì nữa, tỏ ý ra Cát Lượng đi giúp bàn thống. Bàn thống giao phó sửa sang lại công văn mục đích, ngay sau đó hỏi, "Ngày hôm qua ngu Phiên đều nói chút gì để cho ngươi hưng phấn như thế?" Bác Đại tinh thâm, một lời khó nói hết, hay là quay đầu nhìn Kỷ Yếu càng tốt hơn. Bàn thống rất kinh ngạc, Kỷ Yếu bình thường là hội nghị mới có. Thiên tử tiếp kiến đại thần bình thường chỉ ghi tạc khởi cư chú lúc. Ngô Phiên thấy thiên tử, không ngờ có kỳ yếu, xem ra bọn họ thảo luận vật đúng như gia cát lượng đã nói bác đại tinh hùng, không cách nào dùng đơn giản mấy câu nói chuyện rõ ràng. Người ngu Phiên đến trung niên, học vấn nguyên bác báo đáp ấn tỉnh có thể tự. Thiên tử cũng có thể cùng phải thượng ngu lật tiết đấu. Theo bản thống, thiên tử đích xác thông minh, nhưng là luận học vấn, thiên tử nhiều nhất tính nhập môn mà thôi, xa xa chưa nói tới đến bác. Bản thống đã ức chế không được lòng hiếu kỳ. Nếu không phải thiên tử liền ở trước mắt, hắn hận không được ném xuống công việc trong tay, trước hết để cho gia cát lượng nói rõ gia cát lượng có thể hiểu được bảng thống tâm tình nhưng hắn so bảng thống càng khiếp sợ bởi vì Ngu phiên đối hắn nói tối hôm qua chân chính nói tới học vấn bất quá là thiên tử học vấn trong một bộ phận mà thôi thiên tử học vấn sâu không lường được vừa xa tưởng tượng của bọn họ gia cát lượng nửa tin nửa ngờ nhưng hắn nghi chẳng qua là hoài nghi ngưu phiên có phải hay không nói đến quá khoa trương đối thiên tử học vấn tạm nham hắn không ngoài ý muốn dù sao thiên tử không có đặc biệt nghiên cứu qua dịch lại có thể cùng Ngu phiên như vậy dễ học đại gia nói đến đầu cơ là hắn tận mắt nhìn thấy chính anh nghe hắn sớm như vậy chạy tới chính là không muốn bỏ qua ngưu phiên cùng thiên tử đối thoại. Ngày hôm qua kết thúc trước, Thiên Tử cho Ngu Phiên một chương đồ, còn nói một câu khẩu quyết, để cho Ngu Phiên trở về tìm hiểu. Hắn Phi thường nghĩ biết Ngu Phiên hiểu đi ra chưa, lại ngộ ra cái gì? Hai người một bên nhẹ nói nhàn thoại, một vừa sửa sang lại văn thư. Bọn họ đều là trí nhớ thật tốt người, mất một lúc liền đem có quan hệ văn thư tập trung lại, phân biệt loại đặt ở Lưu Hiệp trước mặt. Lưu Hiệp một bên lướt nhìn, một bên ở trong đầu đem bất đồng tin tức nguồn gốc kết hợp lại. Đột nhiên, hắn thấy được một phần rất tầm thường công văn, là bác trong quân đội sĩ tôn thụ gửi tới một phần duyệt lại danh sách, trong đó xuất hiện một đã từng lấy vì biến mất tên Tự thụ. Bắt trong quân đội có viên lại bảy người, có thể tự đi tích trừ, chớ làm báo lên. Nhưng tự thụ một người như vậy xuất hiện ở Bắc quân trong, thành Bắc cung trong hầu viên lại, Sĩ si Tôn Thụy cũng không lên thư nói rõ, chỉ cần cái này trong góc nói một chút, có phải hay không quá mức. Lưu Hiệp gõ một cái bàn trà, đem tên tự thụ chỉ cho ra các lượng, bảng Thống nhìn. Ra cát lượng, bảng Thống nhìn xong, có chút không hiểu. Cái này tự thụ có vấn đề gì a? Ra cát lượng hỏi. Các ngươi cảm thấy không thành vấn đề. Lưu Hiệp hỏi ngược lại, hắn nhưng đã từng là viên Thiệu chủ nưu một trong, còn từng thống lĩnh quá lớn quân. Chưa nghe nói qua hắn có cái gì chiến tích a? Lưu Hiệp nhận học. Hắn ý thức được một chút, ra các lượng, bảng thống đối tự thụ hiểu có hạn, kém xa hắn rõ ràng tự thụ phân lượng. Nhưng Sĩ Tôn Thụy có thể không rõ ràng lắm. 89 phần 10 có tự tuân có liên quan. Bệ hạ, nếu như người này đúng như bệ hạ nói, ở lại Thái Nguyên ngược lại cái lựa chọn tốt. Bàng Thống thận trọng nhắc nhở, tương lai bắc trong quân đội tiến binh ký châu, người này nhưng đại dụng. Lưu Hiệp trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Sĩ Tôn Thụy chính là đánh cái chủ ý này? Các Lao Thần vẫn muốn thu hồi binh quyền, làm một chân chính thái úy, Sĩ Tôn Thụy là có hy vọng nhất một cái kia. Nhưng sĩ tôn Thụy trừ trận hoa âm có công, một mực không có ra dáng chiến công. Ngược lại sông đông bình phản lúc phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, liền vệ lý đều bị lột. Bình định ký châu có thể là hắn một cơ hội cuối cùng, lưu lại tự thụ làm chủ nưu tựa hồ cũng có thể thông hiểu. Bình tĩnh mà xem xét, tự thụ mặc dù đã từng là viên thiệu trí năng, nhưng hắn bây giờ lên tác dụng phi thường có hạn, xa kém xa địa phòng, thẩm phối. Hắn chủ động rời đi viên thiệu, đến vậy nhờ tự tuấn cũng lấy được sĩ tôn thụ tín nhiệm, cũng không có vấn đề gì. Nếu như nhất định phải thượng cương thượng tuyến, kia có vấn đề người quá nhiều, bao gồm tào tháo cũng đã từng là viên thiệu phụ thuộc. Lưu Hiệp hết sức để cho mình tỉnh táo lại, thiếu bị nguyên bản lịch sử ảnh hưởng, nhưng trong lòng vẫn là có chút hoa hỏa. Cái này quân thần nhị nguyên luận quá ghê tởm, đại thần chuyện ta ta làm không gian quá lớn, hoàng đế bệ hạ không cẩn thận liền bị lừa gạt. Lưu Hiệp rất muốn làm một phen cải cách, tăng cường hoàng quyền, nhưng là một nhìn trước mắt ra cát lượng, hắn lại do dự. Lấy bây giờ kỹ thuật điều kiện, hoàng đế muốn làm đến không gì không biết, hiển nhiên không quá thực tế. Nhất định phải làm tần thủy hoàng như vậy hoàng đế, nắm đại quyền, sự vụ lớn nhỏ cũng từ tự mình xử lý, cuối cùng xác suất lớn sẽ anh niên mất sớm. Nhiệm vụ của mình đầu tiên là muốn sống được lâu. Chỉ có sống được lâu, mới có thể nắm chặt phương hướng, để cho lịch sử dựa theo hắn hy vọng phương hướng phát triển, không gấp được. Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại nhiễu. Nhưng khẩu khí này không thể cứ như vậy nhịn xuống đi, bằng không những thứ này lao thần sau này sẽ càng thêm cản trở. Lưu Hiệp suy nghĩ rất lâu, để cho ra các lượng, bằng thống trang một chút tên sĩ Tôn Manh Nếu như sĩ Tôn Manh đã rời đi tương dương, lại không có xuất hiện ở Trường An, xác suất lớn cũng phải đi Thái Nguyên, đến cậy nhờ sĩ Tôn Thụy. Quả thật như vậy, kia sĩ Tôn manh rất có thể giống như tự thụ, tên đã xuất hiện ở công văn trong, cũng là một tầm tường góc. Lần này, không có phí thời giờ gì. Gia Cát Lượng nhanh chóng tìm được một phần công văn, phát hiện tên Sĩ Tôn Manh. Nhưng không phải bắt trong quân đội Văn Thư Lúc, mà là Hà Đông Doãn Tô Lúc, thượng đẳng Thái Thu Trung Diều Văn Thư Trong. chư Sĩ Tôn Manh ra, Gia Cát Lượng còn phát hiện mấy cái tên quen thuộc, đều là tị nạn tương dương taxi người, trong đó liền bao gồm vương sán.